tịch đông lâm quay đầu lại cười nói thiết quyền môn nhân cũng không có hạ tử thủ chỉ là đưa bọn họ đánh thành mất đi sức phản kháng ta mới vừa rồi đã phục quá bọn họ chữa thương đan dược hiện tại thương thế cũng bắt đầu chuyển tốt k h ổ n g p h ư ơ n g cười khẽ gật đầu sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g thủ dỗi một cái một gốc cây linh hoa một gốc cây linh thảo đột nhiên xuất hiện trực tiếp huyền p h ù ở k h ổ n g p h ư ơ n g trên bàn tay phương tịch đông lâm không hiểu nhìn k h ổ n g phương k h ổ n g p h ư ơ n g cười n h ạ t nói ta trước nghe cựu sơn sư đệ nhắc tới cái gì thí luyện kim bảng giống như các người đang thử luyện nơi lấy được bảo vật sẽ ảnh hưởng các người đang thử luyện kim trên bảng bài danh ta nghĩ, cái này lưỡng bội cây linh vật đối tịch huynh sẽ phải có không ít bán t r ợ trước ở trong sân động tịch đông lâm đưa cho khẩn g phương ngọc giản thời gian cũng từng nói qua tương tự chính là nói điều này làm cho tịch đông lâm một trận l â y người cảm giác số phận thật đúng là một thần kỳ đông tây trước hắn trợ giúp khẩn g phương tại khác gặp thiết quyền môn nhân sau khẩn g phương đột nhiên xuất hiện vừa trái lại trợ giúp hắn nếu như trước hắn không có chủ động đi trợ giúp q u a khẩn g phương đừng nói bị khẩn g phương biếu tặng linh vật hắn hiện tại khẳng định liền vân văn thạch đều bị thiết quyền môn nhân loạt đi rồi không hinh cái này trăm triệu không được tịch đông、lâm、liên tục xua tay cự tuyện đây là khẩn lấy được chiến lợi phẩm. hắn tuy rằng ngưỡng cao nhưng trong lòng cũng không nửa phần đố kỵ đối với k h ổ n g p h ư ơ n g loại tầng thứ này tu sĩ tịch đông lâm là rất gây khó khăn sinh ra lòng gánh t ị song phương kém qua xa tịch đông lâm chỉ có ngưỡng vào phần k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không phải vô duyên vô cơ chuyên gia mà là muốn đi gặp tịch đông lâm hỏi thăm một chút tin tức tịch đông lâm cho cái ngọc giản trung tuy rằng ghi lại không ít thứ nhưng nội dung trong đó kỳ thực đều là về thí luyện nơi tỷ như thí luyện nơi nguồn ơ i n gốc cùng với một ít hiểm địa đích tình huống mà trong đó ghi lại nội dung nhiều nhất hay là một ít tương đối tán loạn địa đồ cái ngọc giản vốn là tịch đông giống như khổng phương trước nghe được thí luyện kim bảng trong đó sẽ không có bất kỳ ghi lại nào phiêu phủ ở khổng phương trên bàn tay phương cái này lưỡng bội cây linh vật ở tịch đông lâm trong mắt bọn họ c h â n quý nhưng ở khổng phương trong mắt t i u không coi vào đâu dùng cái này lưỡng bội cây linh vật liền có thể từ tịch đông lâm ở đây nhận được càng nhiều chân thực có thể tin tin tức khổng phương cho rằng phi thường đáng giá thu cất đi ta đơn giản không tiễn nhân đông tây nếu tặng t u không có đạo lý thu hồi lại đến khổng phương đạm vừa cười vừa nói tịch đông lâm nhìn một chút khổng phương khổng phương liền lời này nói hết ra hắn nếu không thu cũng có chút không tán thưởng liền gật đầu cảm kích nói vậy đa tạ k h ổ n g minh sau đó tích đông lâm vừa không khỏi c ư ờ i khổ lắc đầu ta chưa đúng đối với k h ổ n g minh về điểm này ban g trợ thật sự là bé nhỏ không đáng kể có thể k h ổ n g minh không chỉ có vì ta giải quyết rồi cựu sơn cái này đại phiền mái giúp ta đoạt lại vân văn thạch bây giờ còn tặng hai ta bội cây chân quý linh vật ta đều có chút sợ hãi không biết nên như thế nào hồi báo k h ổ n huy n h a không biết vậy cũng không cần hồi báo k h ổ n vương không thèm để ý đạo nga đ ư ợ rồi ta ý kiến cựu sơn sư đệ nhắc tới cái kia cái gì thí luyện kim bảng là chuyện gì xảy ra ngay vậy tịch đông lâm mắt hơi sáng lời mới vừa rồi hắn còn nghĩ nhận được lưỡng bội cây chân quý linh vật t r i ệ u chi có quý hiện tại cuối cùng cũng có thể giúp đến khẩu phương tịch đông lâm ngay tức thì mang có liên quan thí luyện ngân bảng và thí luyện kim bảng chuyện tình toàn bộ báo cho khẩu phương n g h e xong tịch đông lâm tự thuật khẩu phương trong lòng liền hoàn toàn minh bạch nếu nói thí luyện ngân bảng là các gia tộc và môn phái có làm đệ tử đang thử luyện nơi thu được bảo vật liền có thể đang thử luyện ngân trên bảng để thăng bài danh đảng thí luyện sau khi kết thúc bài danh cao nhân phải nhận được mỗi cái gia tộc và môn phái trọng điểm bồi dưỡng không đến dự đoán được Thí luyện nơi bảo vật đều ở đây mọi chỗ hiểm địa chung xuất hiện ở ngoại giới bảo vật ít lại càng ít muốn thu được cao bài danh cũng chỉ có thể đi sấm này hiểm địa đây thật ra là một loại biến tướng khích lệ thủ đoạn khiến giới trướng đệ tử không ngừng đi mạo hiểm chém giết đương nhiên đây cũng là một sàng chọn đệ tử quá trình mỗi một cái thí luyện ngân bảng đều có thể hiện hiện ra tiền một trăm n g ư ờ i bài danh đang thử luyện ngân bảng trên còn có thí luyện kim bảng thí luyện kim bảng phải không ở d ê n tộc môn phái nhất định tán tu chỉ phải lấy được bảo vật quá nhiều cũng có thể leo lên thí luyện kim bảng nếu là có tán tu leo lên thí luyện kim bảng giống nhau cũng sẽ trở thành các cái thế lực tranh nhau mời chào đối tượng thí luyện ngân bảng là gia tộc và môn phái sàng chọn dưới trướng đệ tử bảng danh sách mà cái này thí luyện kim bảng còn lại là các cái thế lực so đấu địa phương cái nào một cái thế lực đệ tử đang thử luyện kim trên bảng xuất hiện càng nhiều bài danh càng áp sát đại biểu cái thế lực này cái này một nhóm tu sĩ chung xuất hiện cường giả sát xuất càng cao mặt mũi này thượng tự nhiên cũng càng có quang rất lâu các cái thế lực giữa thậm chí còn biết dùng tài nguyên đúng đối với đổ đổ mỗi người dưới trướng sẽ có bao nhiêu nhân leo lên thí luyện kim bảng nếu để thang độ khó còn có thể đổ cụ thể bài danh đồ pháp nhiều mặt chỉ cần đối thủ gián tiếp bất luận cái gì đồ pháp cũng có thể có thể nhô ra không đến thí luyện kim bảng và thí luyện ngân bảng có một khác nhau rất lớn đó chính là thí luyện kim bảng chỉ hiện hiện tiền năm mươi người bài danh thì thí luyện ngân bảng nhân số của thiếu m ộ t bán đang thử luyện nơi tây phương ở đây đúng là thí luyện nơi cửa ra vào nhập khẩu từ lâu phong bế ở nhập khẩu ngay phía trước lại có một tòa hơn ba trăm trượng lớn nhỏ hình vương cự tảng đá lớn huyền phù ở giữa không trung khối này to lớn hình vương hòn đá thoạt nhìn là bị người từ một to lớn hòn đá chúng cắt kim loại đi ra ngoài lớn như vậy hoàn trình hòn đá thoạt nhìn thực sự quá mức kinh người to lớn hình vương hòn đá huyền p h ù ở giữa không trúng hòn đá nội bộ bị người toàn bộ móc sạch lúc này ở nơi này to lớn hình vương hòn đá nội là một rất lớn thạch tính thạch đại s ả n h có không ít tu sĩ những thứ này đến từ các cái thế lực tu sĩ đại biểu lúc này đều nhìn chằm chằm thạch bích thượng ngân sắc bảng danh sách mà ở nơi này thạch tính ngay chính giữa là lơ lưng một sáu xích rộng mười t r ư ợ n g cao kim sắc bảng danh sách đúng là thí luyện kim bảng chương bốn trăm mười lăm thí luyện ngân trên bảng biến hóa to lớn thạch trong phòng rất nhiều tu sĩ đều đứng ở bốn phía thạch bích tiền nhìn thạch bích thượng thí luyện ngân bảng mà ở thạch tính vị trí trung ương lúc à là lơ lưỡng luyện l mười rộng, trượng kim sắc bảng danh sách. Đây chính là thí luyện kim bảng. một kim kim thí sáu sắc sách, chiều xích cao đây này thí luyện kim bảng tiền không có có bất kỳ tu sĩ nào bởi vì thí luyện kim trên bảng trống rỗng một cái nhân danh cũng không có h i ệ n nhiên hơn một tháng thời gian vẫn chưa có người nào có thể leo lên thí luyện kim bảng đương nhiên cũng có thể là một ít c ư ờ n g đại tu sĩ đều ngủ đông đang âm thầm cũng không có vội vã xuất thủ bọn họ có thể là ở một ít hiểm địa t r u n g mạo hiểm lưu lạc đảng thí luyện kết thúc tối hậu vài ngày trở ra tìm kiếm những người khác cướp giật bọn họ bảo vật để thăng bài danh dựa theo dĩ vãng đích tình huống đến xem đảng thí luyện sắp lúc kết thúc bảng danh sách bài danh biến hóa sẽ thay đổi thập phần nhiều lần tiền phút c h ố c bài danh còn nằm ở người trước mặt sau một khắc khả năng tựu i sẽ trực tiếp rơi xuống đến bảng danh sách cuối cùng thậm chí trực tiếp điện xuất bản g danh sách bài danh có giảm xuống tự nhiên cũng liền có tăng lên có chút tu sĩ âm thầm đề thăng bài danh ngay từ đầu cũng không để cho người chú ý nhưng đẳng những thứ này đến từ các cái thế lực đại biểu chú ý tới thì những tu sĩ kia rất khả năng đã leo đến tiền hai mươi tên không tới một khắc cuối cùng thí luyện kim trên bảng bài danh có thể sẽ phát sinh bất kỳ biến hóa nào cũng chính là bởi vì thí luyện kim trên bảng bài danh cái này không lường được tính. mỗi lần cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tiến hành đánh bạc có lúc thậm chí còn hội dẫn tới lưỡng cái thế là đúng đối với đ ổ tịch đông lâm chỗ ở thế lực đều lam kinh sơn lúc này ở lam kinh sơn cái kia thí luyện ngân bằng tiền đứng thẳng một cao một thấp hai gã minh thần cảnh tu sĩ cái này hai gã tu sĩ đúng là lam kinh sơn lần này phụ trách khảo nghiệm tu sĩ cao cái tu sĩ bản chứ gương mặt thoạt nhìn lạnh như băng mà ải lùn cái tu sĩ là vừa vặn tương phản bất cứ lúc nào trên mặt đều lộ vẻ vẻ tươi cười bởi vì cái đầu hơi lùn hơn nữa lại dài quá lượng cân thịt cười giống như là di là phật trước mặt hai người thạch bích thượng lộ vẻ đó là thuộc về lam kinh sơn thí luyện ngân bảng thí luyện ngân bảng tỷ thí luyện kim bảng nhỏ hơn chỉ có sáu triệu cao rộng cũng chỉ có ba thước không đến có thể xuất hiện ở thí luyện ngân người trên bảng cân nhắc nhưng có thể đạt được một trăm tỷ thí luyện kim bảng đủ nhiều hơn gấp đôi một cao một thấp hai vị minh thần cảnh tu sĩ đứng ở thạch bích tiền mà treo ở thạch bích thượng thí luyện ngân trên bảng đã xuất hiện hơn ba mươi tên thí luyện ngân bảng yêu cầu tuy rằng thấp nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể xuất hiện ở thí luyện ngân trên bảng phải là đã từng bảo vật nhân mới mới có thể đương nhiên nếu lấy được bảo vật quá kém cho dù thí luyện ngân trên bảng còn có rất nhiều vị trí cũng không có khả năng xuất hiện ở mặt trên nhìn thí luyện ngân trên bảng ba mươi tên cao cái tu sĩ n h ư mày sắc mặt thay đổi càng thêm lạnh như băng đều là một đám phế vật đã hơn một tháng dĩ nhiên chỉ có ba mươi nhân leo lên ngân bảng cao cái tu sĩ hận thiết bất thành cương đạo nếu tình huống như vậy kéo dài nữa lúc này đây khả năng chưa từng nhân có thể leo lên bảng vậy cũng rất mất mặt nếu quả thật là kết quả như vậy đảng trở lại môn phái ta nhất định sẽ không bỏ qua này tiểu thẳng góc t ị công h đ lâm trong bọn họ trẻ tuổi nhất đều đã mấy trăm tuổi mà lớn tuổi chính là thậm chí đã tháng một năm hai nghìn tuổi khả tại vị này cao cái minh thần cảnh tu sĩ trong mắt tất cả đều biến thành bất thành khí tiểu t h n g nhóc tên thiện như di là phật vậy hải lùn cái tu sĩ trong lòng tuy rằng cũng có chút lo lắng nhưng trên mặt nhưng vẫn như cũ lộ vẻ một tia c ờ a nhạt đừng có gấp hiện tại thời gian mới trôi qua phân nửa mà sau thời gian còn dài hơn thành tích của bọn hắn khẳng định cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp chỉ hy vọng như thế và không ta nhẹ không thà cho hắn môn cao cái tu sĩ hừ lạnh một tiếng sắc mặt vẫn như cũ băng lãnh không có có bất kỳ thay đổi nào ải lùn cái tu sĩ bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể cười khổ một tiếng yêu các ngươi l à m kinh sơn thành tích không tệ lắm dĩ nhiên đã có ba mươi nhân leo lên ngân bảng thực sự là thật đáng m ừ n g à. đột nhiên một đạo hơi lộ ra khinh bạc thanh âm từ hai bên trái phải chuyển tới nghe thấy thanh âm đột nhiên xuất hiện cao cái tu sĩ sắc mặt nhất thời thay đổi càng thêm b ă n g lãnh nhất định vẫn luôn mặt mang chứ nụ cười ải lùn cái tu sĩ trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia biến hóa hai người đồng thời quay đầu hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy hai gã mặc không có tay áo máy ô tu sĩ cười ha hả đã đi tới cái này hai gã tu sĩ lọa lộ tại ngoại trên cánh tay cơ thể thoạt nhìn tuy rằng không giống cựu sơn như vậy thật cao hở ra có vẻ thập phần khoa trường nhưng hai người trên cánh tay b ắ p thịt của đường cong rõ ràng giống như là từng khối từng khối cơ thể hợp lại nhận như nhau Long Vũ. Ài, lùn, cái tu sĩ trong lòng là làm liều Long trong trong. xuống, thiết quyền môn là hắn không thích nhất môn một trong. Xuất từ thiết quyền môn nhân, đám thân thể mạnh giống yêu thú, mà phương thức làm việc cũng cùng yêu thú có liều mạng, thập phấn xúc phạm. Long Vũ việc Vũ, Ải, cái thiết phái thiết chầm thích thức có xúc đám tu một Xuất từ thể thú, thú thập yêu yêu sĩ phạm. mà nói chuyện đồng thời ải lùn cái tu sĩ rất nhanh nhìn lướt qua ngoài mấy trượng t c h bích chỗ ấy lộ vẻ đúng là thiết quyền môn ngân bảng rất nhanh nhìn lướt qua ải lùn cái tu sĩ trong lòng nhất thời không khỏi cả kinh thiết quyền môn ngân trên bảng đã có ba mươi hai người so với bọn hắn lam kinh sơn lại muốn nhiều hơn hai người ở đây không chào đón các ngươi lạnh như băng cao cái tu sĩ trực tiếp mở miệng đội nhân hắn không quen nhìn thiết quyền môn nhân liền trực tiếp biểu đạt đi ra căn bản sẽ không giấu ở trong lòng lòng vũ nhìn lướt qua cao cái tu sĩ trên mặt hắn nhìn không ra có vẻ tức giận nhưng lời nói ra cũng khách khí như vậy nơi này là thí luyện nơi có thể không thuộc về ngươi lam kinh sơn các ngươi có thể tới ta vì sao thì không thể đến long vũ sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo cười lạnh nói nga ta hiểu được long vũ chỉ vào lam kinh sơn ngân bảng một cái bừng tỉnh đại nộ hình dạng ngươi sẽ không phải là bởi vì các ngươi lam kinh sơn leo lên ngân bảng đệ tử có ít nghĩ rất mất mặt cho nên mới không muốn người khác tới các ngươi ở đây sợ bị những người khác t h ấ y nhà ải lùn cái tu sĩ nụ cười trên mặt nhất thời tiêu thất trầm giọng nói long vũ ngươi là cố ý tìm đến cha sao long vũ đại diêu kỳ đầu không không ta chính là chung quanh đi dạo chỉ bất quá vừa vận chuyển tới các ngươi nơi này mà thôi tâm tắc các người lam kinh sơn dĩ nhiên cũng có thể có ba mươi nhân leo lên ngân bảng thành tích này kỳ thực đã rất tốt ngoài miệng nói không sai có thể cho dù a i ý kiến trong thai đều có thể nghe ra long vũ trong lời nói ý d u cận lam kinh sơn và thiết quyền môn thí luyện ngân bảng l i ê n nhau mỗi một lần thí luyện thời gian tự nhiên cũng dễ dàng nhất cho nhau tương đối lần trước thí luyện vẫn luôn là lam kinh sơn đệ nặng thiết quyền môn điều này làm cho thiết quyền môn trong lòng người đều rất thích ba năm này thiết quyền trong môn hóa linh cảnh tu sĩ liên tiếp có người để thăng tu vi mà bây giờ những tu đó là tăng lên đệ tử cũng xác thực không để cho long vũ thất vọng đều leo lên ngân bảng mắt thấy đã biết biên thượng bảng nhân số so làm kinh môn nhiều hơn hai người long vũ tự nhiên không kịp đợi lập tức đã chạy tới báo ba năm trước đây thù hận cao cái tu sĩ trong ánh mắt tản ra tia sáng lạnh lẽo nếu như bọn họ lúc này không phải nằm ở thạch trong phòng cao cái tu sĩ cũng sẽ nhịn không được xuất thủ đừng chúng ta long vũ nhìn cao cái tu sĩ cũng khinh thường cười cười ngươi thì là t á i chúng ta thành tích của các ngươi cũng cạn không n ổ i ta làm kinh môn bên này xác thực bị thiết quyền môn đẻ ép một đầu cao cái tu sĩ và ải lùn cái tu sĩ trong lòng tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng không có đánh trả thủ đoạn giữa lúc hai người chuẩn bị trước nhịn xuống khẩu khí này đợi được phía sau chở mình thì lại đem lúc này nói gấp b ộ i trả lại cho long vũ sau đó sẽ hung hăng chế n ạ o hắn cho ăn đông nhiên cao cái tu sĩ và ải lùn cái tu sĩ cũng không do sửng sốt một chút ánh mắt hai người đều nhìn về ngoài mấy trượng thiết quyền môn ngân bảng long vũ cầm ngân bảng chuyện đến chào phúng bọn họ u u đọc sách vê đút vê đút vê đút v... hồ cạn su com hai người tự nhiên sẽ nhịn không được nhìn thiết quyền môn thành tích nhưng đột nhiên cao cái tu sĩ và ải lùn cái tu sĩ đều kinh ngại phát hiện thiết quyền môn nguyên bản thượng bảng nhân số của là ba mươi hai nhân có thể chỉ trước mắt nhưng chỉ còn lại có ba mươi mốt người hai anh ải l ù n cái tu sĩ trong lòng hư lạnh một tiếng trên mặt cũng không do xuất hiện lần nữa dáng t ư ơ i cười chúng ta làm kinh môn đệ tử thật có chút kém nhưng tái kém cũng sẽ không d ồ n g có chút môn phái đệ tử đều đã leo lên ngân bảng còn có thể bị người đoạt đoạt bảo vật trực tiếp rơi ra ngân bảng tầm tắc thực lực này thật đúng là cường a ý kiến ải l ù n cái tu sĩ nói vẻ mặt băng lãnh v ẻ cao cái tu sĩ trên mặt cũng thậm phần khó được n ở một nụ cười long vũ và bên cạnh sư đệ cũng không do sửng s t hai người đang đắc ý chế nào làm kinh môn hai gã đối thủ đây đột nhiên nghe nói như thế một chút chưa từng có thể phản ứng kịp một giây sau l o n g vũ hai người cấp tốc minh bạch đại lùn cái tu sĩ nói là có ý gì sắc mặt hai người nhất tề biến đổi liền quay đầu nhìn về nhà mình bên kia ngân bảng nhìn lại khi thấy ngân người trên bảng cân nhắc đột nhiên do ba mươi hai nhân biến thành ba mươi mốt nhân mặt của hai người sắc một chút thay đổi hắng r ộ n g bọn họ mới vừa rồi cười nhạo làm kinh m ô n nhân nhưng bây giờ nhưng như là bị một cái tắt hung hăng đánh ở trên mặt nóng hưng h ự c đây là có chuyện gì l o n g vũ trong lòng tức giận gầm nhẹ một tiếng chương bốn trăm l o n g vũ tỉ mỉ mang ngân người trên bảng đến một chút nhiều lần nhưng mặc kệ hắn cân nhắc mấy lần ngân người trên bảng cân nhắc đều là ba mươi mốt nhân nguyên bản có ba mươi hai nhân nhưng bây giờ lại trở thành ba mươi mốt nhân h i ệ n nhiên hắn thiết quyền môn một gã đệ tử bị người đoạt đi bảo vật đã không có bảo vật tự nhiên cũng liền mất đi nán lại ở ngân trên bảng tư cách phế vật thậm chí ngay cả bảo vật đều không thể bảo trụ l o n g vũ lần nữa quét một lần ngân người trên bảng danh không khỏi cắn răng nói phương cơ lỗ cái này ngu xuẩn ngân trên bảng chỉ có rất ít ba mươi hai nhân hướng minh thần cảnh cường giả trí nhớ tự nhiên rất dễ dàng là có thể toàn bộ nhược đem đảo qua ngân trên bảng mỗi một cái tên sau long vũ rất dễ dàng liền nhớ lại cái nào danh đệ tử từ ngân trên bảng rất xuống đi ra ngoài nếu như là ở thời điểm khác phương cơ l ô thì là điện xuất ngân bảng long vũ cũng sẽ không tức giận như vậy cấp người khác bảo vật dễ để thăng bài danh dĩ nhiên là hội có rất nhiều nhân làm loại sự tình này thiết quyền môn đệ tử cũng không phải mạnh nhất bị người đoạt đi bảo vật cũng không có gì kỳ quái có thể phương cơ l ô thiên không nên vạn không nên ở long vũ đến lam kinh sơn bên này trả thù thời gian hắn bị người đoạt đi bảo vật càng từ ngân trên bảng trực tiếp rất xuống đi ra ngoài long vũ đến vẽ mặt không được ngược lại bởi vì phương cơ lỗ sai lầm biến b giận thành Long trong lòng có thể nghĩ. Chúng nhân lên mất mặt. tức thể ta chỉ có 30 nhân leo Vũ có có ải n không g đích được sắc tốt lắm. ả lùn cái tu sĩ đột nhiên cười híp mắt nói rằng nhưng tìm được t a lam kinh sơn đệ tử coi như không chịu thua kém nhận được bảo vật sau sẽ không lại bị người khác cướp đi bằng không cũng thật mất thể diện mới vừa rồi long vũ đến nhục nhã làm kinh sơn hai người lúc này cuối cùng c ũ n g có cơ hội phản công ải lùn cái tu sĩ lại có thể đơn giản buông tha l o n g vũ ngay tức thì miệng lưỡi lưu loát thao thao bất kỳ nói vừa nói còn một bên lắc đầu thở dài không biết hai phe quan hệ nhân nói không trường hội cho rằng ải l ù n cái tu sĩ đang vì thiết quyền môn đáng tiếc đây long vũ trước nói làm kinh sơn đệ tử không được chỉ có ba mươi nhân lên ngân bảng nhưng lúc này ải l ù n cái tu sĩ không e rẽ trực tiếp thừa nhận đ i ể m này thừa nhận sau ải l ù n cái tu sĩ cũng không quên mang thiết quyền môn một gã đệ tử địa xuất ngân bảng chuyện tình lấy ra nữa nói rằng một phen ải l ù n cái tu sĩ trong lời nói giữ tại ý tứ rất rõ ràng đó chính là ta làm kinh sơn đệ tử tuy rằng không trách dạng chỉ có ba mươi nhân lên ngân bảng nhưng ít ra lấy được bảo vật sẽ không tái bị người đọc đi người thiết quyền môn thổi chúng rất lợi hại leo lên ngân bảng nhân số của cũng nhiều nhưng liền bảo vật đều có lẽ nhất đệ tử của chúng ta không được lại có thể bảo trụ bảo vật đệ tử của các ngươi cường đại nhưng có lẽ nhất bảo vật hai bên một đôi so cái này tương phản không phải vậy đ ạ i a cái này c ư ờ n g liệt tương phản tạo thành hậu quả không phải làm kinh sơn mất mặt mà là thiết quyền môn mất mặt tương phản càng lớn cũng liền càng mất mặt long vũ sắc mặt đều có chút phát thanh ba năm trước đây oán khí không chỉ có không có phát tết i rơi ngược lại bị kích thích càng p ẫ n nộ sinh khí phế quả thực đều phải khí nổ tên tiêu kêu phương cơ lỗ đệ tử lúc này không còn trước mặt bằng không long vũ nhất định sẽ đánh thành hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác hai anh sắc mặt hiện lên thanh long vũ hừ lạnh một tiếng mạnh mẽ áp chế l ử a giận trong lòng ánh mắt khinh thường nhìn về phía lam kinh sơn ngân bảng chúng ta thiết quyền môn đệ tử tuy rằng bị người đoạt đi bảo vật nhưng bây giờ vẫn như cũ có ba mươi mốt người ở ngân trên bảng đệ tử của các ngươi thì là có thể bảo trụ bảo vật thì phải làm thế nào đây long vũ cười lạnh một tiếng nhân số vẫn như cũ so với chúng ta thiếu vừa có cái gì tốt đặc ý người không biết còn tưởng rằng các ngươi có người leo lên bảng đây lưu lại nói mấy câu thoáng vãn hồi rồi một chút mặt mũi long vũ t i ệ u dự định mang theo sư đệ lập tức rời đi nơi này đợi tiếp nữa tuyệt đối sẽ càng mất mặt long vũ cất bước mắt không khỏi hướng ngân trên bảng ngắm một chút chỉ thấy ngân trên bảng tương đối kháo tiền một vị trí đột nhiên lại có danh tự tiêu thất long vũ một bước đã bước đi ra ngoài thân thể đột nhiên t i u cứng ngắc ở t i ự u vẫn duy trì dang rộng ra chân tư thế kinh ngạc nhìn ngân trên bảng biến hóa trong ánh mắt phải không dám tin tưởng h á n thiết quyền môn đệ tử dĩ nhiên lại có nhân bị đoạt đi rồi bảo vật nếu như còn có bảo vật lưu lại nói không chừng còn có thể ở lại ngân trên bảng có thể mới vừa cái tên đó là trực tiếp tử ngân trên bảng biến mất hoặc là tử sẽ cũng là bị người đoạt đi rồi bảo vật tu sĩ đang thử luyện nơi trung tử vong có khả năng cũng không phải rất lớn dựa theo vậy tình huống đến xem chắc cũng là bị người đoạt đi bảo vật làm sao sẽ liên tiếp phát sinh loại chuyện này l o n g vũ không dám tin tưởng l o n g vũ sư đệ phát hiện l o n g vũ đột nhiên không đi không khỏi dừng lại quay đầu kinh ngạc xem ra phát hiện l o n g vũ nhìn chằm chằm ngân bảng l o n g vũ sư đệ trong lòng cả kinh nhất thời có dự cảm bất hảo đầu cứng n g ắ t chậm rãi xoay qua chỗ khác ba ba mươi nhân lòng vũ sư đệ cũng bị ngân trên bảng đột nhiên biến hóa sợ ngây người mới vừa rồi cũng đã có một người điện xuất ngân bảng ai biết ngắn ngủi trí chốc lát dĩ nhiên lại có nhân đ i ệ n xuất ngân bảng lần này đ i ệ n xuất ngân bảng dĩ nhiên là kiểu sơn thực lực của hắn cũng không yếu hơn nữa hắn lãnh đạo này sư đ ệ nhất định gặp gỡ hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cũng có thể đấu một trận hắn bài danh cũng vẫn thập p h â n áp sát hắn làm sao sẽ bị người đoạt đi bảo vật trực tiếp đ i ệ n xuất ngân bảng long vũ trong lòng vô pháp nghĩ thông suốt bài danh kháo hậu nhân đ i ệ n xuất bảng danh sách hắn còn có thể nghĩ thông suốt có thể kiểu sơn hắn không nghĩ ra à lam kinh sơn bên này phát hiện long vũ dị thường hai người không khỏi theo long vũ ánh mắt nhìn khi thấy thiết quyển môn ngân trên bảng lại biến mất một người hôm nay chỉ còn lại có ba mươi người cùng mình bên này nhân số ngang hàng l ù n cái tu sĩ cũng không nhịn được nữa trực tiếp cười phun tới vẻ mặt lạnh như băng cao cái tu sĩ lúc này cũng giống hòa tan băng sơn tản ra rực rỡ quan huy hoàn toàn là gương mặt dáng tươi cười mới vừa rồi ai nói bảo vật bị người đọc đi nhân số cũng so với chúng ta nhiều một người tới chứ ai l ù n cái tu sĩ nợ nụ cười cố ý hỏi bên người băng lãnh tu sĩ sư đệ ta chỉ nhớ bất hảo mới vừa rồi lời này là ai nói băng lãnh tu sĩ lúc này cũng thay đổi thái độ bình thường hết sức phối hợp còn có thể là ai đương nhiên là thiết quyền môn long vũ đạo hữu a ừ ta nhớ ra rồi cũng đúng ngoại trừ long vũ đạo hữu những người khác cũng nói không nên lợi như thế khí phách nói à. khai khái long vũ đột nhiên kịch liệt ho khan một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn đầy đi ra một vị minh thần cảnh cơn ư giả g lại bị tức giận hột máu có thể thấy được liên tiếp chuyện đã xảy ra đúng đối với long vũ kích động bạo lớn đằng lần này thí luyện kết thúc nhất định sẽ có không ít người không may chúng ta đi long vũ thanh â m đột nhiên thay đổi khẳng hẳn bắt chuyện sư đệ một tiếng lập tức hôi lưu lưu chạy thoát ải lùn cái tu sĩ và hắn sư đệ nụ cười trên mặt dần dần t u liễm nếu như không phải long vũ khinh người quá đáng bọn họ cũng sẽ không mang sự tình làm đến bước này Di, sư bốn h nhìn. mau cái trăm u sĩ đột nhiên n chỉ vào n ngân bảng kinh h một tiếng. tu Ai, cái liền lùn, n xoay mươi bảy bảng thượng đệ một cái tên nhìn ngân trên bảng bài danh biến hóa một cao một thấp hai vị minh thần cảnh tu sĩ trên mặt cũng không do lộ ra giật mình mẹ tịch đông lâm ở ngân trên bảng bài danh vốn là ở đệ mười một vị nhưng đột nhiên đây tịch đông lâm bài danh bỗng nhiên một lùi dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên lên tới đệ nhất danh vị trí từ tên thứ mười một đến đệ nhất danh cái này chiều ngang không thể bảo là không lớn ải lùn cái tu sĩ và cao cái tu sĩ trong lòng đều thật tò mò trong khoảng thời gian này tịch đông lâm trên người đến tột u cùng chuyện gì xảy ra dĩ nhiên sẽ làm hắn bài danh một chút đi tới nhiều như vậy từ ngân trên bảng thu hồi ánh mắt ải lùn cái tu sĩ và cao cái tu sĩ nhìn nhau lượm trong mắt người cũng không do lộ ra vẻ vui mừng ải lùn Cái tu s vẻ vẻ bên kia h khẩn vương hướng tịch đông lâm nghe không ít tin tức không chỉ có bao quát thí luyện nơi tin tức còn có thí luyện nơi bên ngoài các cái thế lực một ít tin tức ly khai thí luyện nơi sau khẩn vương nói không chừng cựu sẽ gặp phải thế lực khác nhân làm nhiều hiểu một chút nói không chừng là có thể tránh cho rất nhiều phiền phức khiến tịch đông lâm có chút bất đắc dĩ là khẩn p h ư ơ n g đúng đối với thiết quyền môn thật là tốt kỳ muốn vượt qua xa thế lực khác trong đó có gần một nửa thời gian khẩn p h ư ơ n g đều là ở hướng hắn hỏi thiết quyền môn c h u y ệ n tình tịch đông lâm trong lòng minh m ạ n h khẩn p h ư ơ n g khẳng định còn không có bưng tha chân yêu chi thể phương pháp tu luyện cho nên mới phải đúng đối với thiết quyền môn trọng điểm quan tâm nhưng chân yêu chi thể phương pháp tu luyện bị thiết quyền môn nhìn rất rán khẩn p h ư ơ n g nhất định cường đại trở lại gấp mười 10, gấp trăm lần cũng không có khả năng nhận được phải biết rằng thế lực khác cũng không phải là không có mơ ước quá chân yêu chi thể phương pháp tu luyện nhưng nhiều năm như vậy xuống tới nhưng không có một cái thế lực có thể được đến bởi vậy có thể thấy được thiết quyền môn nặng bao nhiêu coi bộ này đạo pháp chỉ là loại sự tình này là khẩn g p h ư ơ n g việt tư tịch đông lâm và khẩn g phương quan hệ cũng còn chưa khỏe đến phân thượng này bất hảo khuyên bảo nghe được không ít tin tức sau khẩn g phương liền từ biệt tịch đông lâm ly khai cái này tòa thật to ngọn núi dọc theo núi non tiêu sái thế phi hành một đường bay ra ngoài mấy trăm dặm khẩn g phương lựa chọn một có thác nước thanh lũ chi mà chuẩn bị tu luyện chức và cựu sơn tranh đấu thời gian khẩn trong lòng thì có loại cảm giác hán cự diễn cự trọng quyết nhanh đột phá bởi vậy, k h ổ n g phương dự định trước đem cựu diễn cựu trọng quyết đột phá sau lại nói điều khiển đại địa trung thổ hành lực chỉ thấy phía sau thác nước vách núi chậm rãi nhuyễn động một lát sau một r ộ n g mở lộ lớn cựu xuất hiện ở phía sau thác nước dòng nước từ trên cao phi rơi xuống ở trước động tạo thành một đạo thủy m ạ n g k h ổ n g phương tách ra dòng nước chui vào trong động bắt đầu tu luyện hai ngày sau chỉ nghe bên trong động đột nhiên ô n một chút một mánh liệt khí lưu nhất thời từ bên trong động cuộn trào mánh liệt lao ra cửa động dòng nước bị cổ khí lưu này một x ô n vào vốn có thẳng tắp hạ lạ lập tức biến thành sông về phía trước ở cổ khí lưu này dưới ảnh hưởng cái động khẩu phía trên dòng nước vô pháp rơi xuống bị tức lưu nâng ở giữa không trung mà cái động khẩu phía dưới dòng nước đã chảy vào trong đầm nước bởi vậy cái động khẩu tiền thủy m ạ c một chút tiêu thất cảnh này khiến cái động khẩu lập tức hiện lộ ra lúc này xa xa trên bầu trời đang có hai gã tu sĩ dọc theo lưng núi phi hành cái này hai gã tu sĩ ánh mắt của chung quanh rất nhanh quét mắt tìm kiếm hạ thủ mục tiêu phía dưới trên vách núi đá thác nước đột nhiên xuất hiện biến hóa hai người lập tức liền phát hiện hai người cấp tốc nhìn thoáng qua đối phương trong mắt cũng không do lộ ra vẻ hưng phấn ở thác nước dĩ nhiên xuất hiện cái này dị tượng hoặc là bảo bồi xuất thế sẽ chính là có người tại nơi đó một người trong đó vừa cười vừa nói tên còn lại trong ánh mắt cũng tràn đầy tiểu ý bất kể là loại tình huống nào đúng đối với chúng ta mà nói đều là một lần cơ hội là bảo vật chúng ta thu hồi nhất định nếu là những tu sĩ khác ha ha chúng ta đây nói không chừng còn có thể thu hoạch càng nhiều ngay sau đó hai người cũng không do phá lên cười đi xuống phía dưới hai người rất nhanh hướng thác nước phương hướng bay đi cách thác nước còn có vài dặm cự l y hai người thần hồn lực liền cấp tốc phúc tản thông suốt hướng thác nước bên kia bao phủ trước đây thác nước đã khôi phục bình thường dòng nước từ trên cao hạ xuống đập rơi vào phía dưới trong đầm nước phát sinh ủng ủng nặng nề âm hưởng đại lượng dòng nước đập lạc nhấc lên sóng nước một đoá lại một đoá bọn nước cũng văng từ phía bên trong sân động k h ổ n g p h ư ơ n g vừa đ ộ t phá rốt cục mang cựu diễn cựu trọng quyết tu luyện đến dạy bốn mươi hai trọng lực điều này làm cho k h ổ n g phương tâm tình thật tốt cái này cựu diễn cựu trọng quyết uy lực phi thường cường đại nhưng tu luyện độ khó cũng lớn kinh khủng a k h ổ n g p h ư ơ n g cười cảm thán một tiếng ta nếu không phải trải qua đạo pháp biểu diễn lại đang hát tuyệt tri địa chúng từng có kỳ ngộ rất khó nhanh như vậy đã đem cựu diễn cựu trọng quyết tu luyện tới d k h ổ n g phương mỉm cười liền đứng dậy hướng động đi ra ngoài đạo pháp đã đột phá k h ổ n g phương dự định đi ra ngoài chung quanh đi dạo đông nhiên k h ổ n g phương đứng mày hắn phát hiện hai gã tu sĩ phúc tán tới được thần hồ lực cái này thí luyện nơi thật đúng là không cho phép nhân có chỉ chốc lát dễ dàng à vừa đột phá gây ra một chút động tĩnh liền lập tức có tu sĩ đánh tới cửa k h ổ n g phương cước bộ liên tục kế tục hướng cái động khẩu đi đến đi tới cửa động trên người bính vọng lại pháp lực mang thác nước hạ xuống dòng nước tách ra hướng hai bên khẩn phương một cất bước nhân tự đã đến thác nước ngoại thủy đặng t ư ợ n g khẩn phương dưới chân cách đó không xa phải không đoạn quần cuộn trắng bóng ở khổng phương đi ra sơn động trong khoảng thời gian này nội hai gã tu sĩ đã bay tới phiêu phủ ở đối diện bên đầm nước duyên bầu trời còn rất tự giác sao mình đi ra nhưng thật ra tiết kiệm chúng ta tái đe dọa ngươi đi ra phiêu phủ ở bên trái tên tu sĩ kia đạm cười một tiếng khổng phương không nói gì chỉ là huyền phủ ở giữa k h ô n g trung đối diện hai gã tu sĩ tu sĩ trên giới quan sát một chút khổng phương phát hiện khổng phương tu vi dĩ nhiên chỉ có hóa linh cảnh hậu kỳ liền hóa linh cảnh đ ỉ n h phong cũng không có đạt được hai người cũng không do sửng sốt kinh ngạc nhìn nhau lại có người ở hóa linh cảnh hậu kỳ thì tựu đơn độc chạy ra ngoài bên trái tên tu sĩ kia bất khả tư nghị đạo đang thử luyện nơi chung tu vi thấp tu sĩ giống nhau cũng sẽ và những người khác học thành đội chỉ có như vậy mới có thể an toàn một ít vẫn đen bên phải tu sĩ đột nhiên thầm mắng một tiếng nhất định là một gã cùng tàn tu tu vi không cao không có có thể tìm tới muốn đội ngũ của hắn cho nên chỉ có thể một cá i nhân một mình hành động bên trái tên tu sĩ kêu ngần ra ngay sau đó sắc mặt cũng biến thành khó coi quên đi cấp tốc đ o ạ t hắn n h ẫ n chữ vật chúng ta đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp bên phải tu sĩ nói lần nữa khổng phương nhìn hai người nói biểu hiện trên mặt tự tiếu phi tiếu một điểm cũng không có làm con mồi giắt đối diện với gã tám u sĩ p h t hiện h phương tu vi c hai có h người ề n không lo lắng lọt vào trả thù bởi vậy dự định trực tiếp hạ sát thủ đây là nhận được những chữ vật biện pháp nhanh nhất s á t nhân luôn luôn so chế phục một cá i nhân dễ dàng hơn ta đ ỗ n g nhiên lưỡng trong mắt người đ ỗ n g nhiên sáng lên một đạo thôi sán thổ hoàng sắc quang mang nay đạo thổ hoàng sắc quang mang rất nhanh từ thủy đàm bầu trời xa qua từ trong bọn họ đây một sông vào mạ qua tốc độ thật nhanh lưỡng người thất kinh thân hình đ ỗ n g nhiên cứng ngắc ở giữa không trung hai người nguyên tưởng rằng gặp một cùng tán tu còn có chút thất vọng ai biết nhưng là một gã phẫn heo ăn hồ cường giả hai người hiện tại ngược hy vọng khẩn phương là tán tu bởi vì tán tu thực lực giống nhau cũng sẽ không quá mạnh mẽ ngạnh khoản hai người cảm giác ngược bỗng nhiên đau xót không khỏi đồng thời cúi đầu hướng ngực nhìn lại chỉ thấy ở bọn họ nơi ngực đột nhiên xuất hiện một đạo huyết tuyến ngay sau đó đại lượng tiên huyết liền từ huyết tuyến chung rất nhanh bịa bắn ra trong lòng hai người kinh hãi tuyệt vọng ở nhanh như vậy tốc độ xuống đối phương dĩ nhiên phân biệt công kích hai người bọn họ tốc độ công kích lại được nhiều nhanh a tiên huyết phun ra ánh mắt của hai người cấp tốc tối tăm cắt thành hai đoạn thi thể đi xuống phương thủy đàm rất xuống hai người trên tay nhẫn chữ vật lúc này trôi đứng lên bay về phía khởi phương phanh phanh lưỡng thi thể của người đập rơi vào trong đầm nước rất nhanh thi thể chung quanh thủy tự biến thành hố sắc k bốn phương trăm h hồi hai người nhẫn chữ vật, liền hướng chữ xa vật, xa nhanh bay đi. Đây chỉ là một nho nhỏ nhạc ệ mươi khổng h p n căn g bản tám vô danh đột nhiên có người nói bảng thượng xuất hiện tên thạch trong phòng đông đảo tu sĩ cũng không do cả kinh ngay sau đó đứng ở thạch bích tiền nguyên bản nhìn chằm chằm nhà mình ngân bảng mỗi một người tu sĩ đều nhanh tốc hướng huyền p h ù ở thạch t í n h trung gian thí luyện kim bảng phong đi muốn biết hai người thứ nhất leo lên bảng một ít đến từ thế lực cường đại tu sĩ trong lòng đều có chứa vẻ mong đợi hy vọng cái này người thứ nhất xuất hiện ở kim người trên bảng là bọn hắn bên này rất nhanh rộng sáu xích chiều cao mười t r ư ợ n g bảng tiền cũng đã chật ních tu sĩ cái đại s ả n h này chung tu sĩ có gần trăm người lúc này tất cả đều tụ tập ở bảng tiền hạp một mảnh bốn phía thạch bích tiền nhất thời thay đổi thập phần không đáng thiết quyền môn long vũ hai người ở làm kinh sơn bên này mất hết mặt nguyên bả Lúc này lại cũng này bảng ị b thượng đột nhiên người h i ê n n x u ấ thứ i Kinh Sơn cao cái tu sĩ và ải, lùn, cái phải nói, người. người ệ n danh dẫn Sơn lùn, càng không cần phải nói, đã sớm lẫn trong người. Bảng thượng Lam cao hấp h Xuất trở từ tu tu t về. và sớm đám sĩ sĩ đã nhất xuất hiện tên cũng không phải ở cao nhất một nhóm tương phản cái này tên thứ nhất nằm ở bảng trong cùng nhất pham la lấy được bảo vật giá trị đạt được bảng thấp nhất giới hạn là có thể leo lên bảng không đến nhưng chỉ có thể xuất hiện ở bảng chót nhất nguồn bảng huyền phu ở giữa không trung tối hạ nguồn cách mặt đất có một trượng cự ly cảnh này khiến tại chỗ tu sĩ đều không được không ngẩng đầu lên nhìn bảng bảng chót nhất nguồn hai cái kim sắc đại tự ở trên bảng danh sách dạng r ỡ rực rỡ chỉ là thấy hai chữ này tu sĩ đều một trận n gây người bọn họ căn bản chưa nghe nói qua kêu cái này tên tu sĩ sai bản g thượng xuất hiện hai chữ k ê u cũng có thể kêu tên sao mỗi một người tu sĩ trong lòng đều một trận ngạc nhiên đồng thời cũng thập phần nghi hoặc hoàn toàn xem không hiểu ải l ù n cái tu sĩ cũng nhìn chằm chằm bảng thượng tên chỉ là trên mặt hắn biểu tình và những người khác không có sai biệt ngạc nhiên trung mang theo một tia nghi hoặc vô danh tại sao sẽ là như vậy một cái tên ải l u n cái tu sĩ cũng vô pháp nghi thông suốt tiến nhập thí luyện nơi tiền mỗi một danh tham gia thí luyện tu sĩ cũng sẽ mang mình một tia thần hồn lực đánh vào lối vào danh địa trung đồng thời cũng sẽ mang mỗi người tên viết lên như vậy tham gia thí luyện tu sĩ nhận được bảo vật sau nếu bảo vật giá trị đủ cao là có thể leo lên ngân bảng hoặc là bảng tại chỗ tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau bị tên này cấp gây khó khăn ở vô danh theo như ý tứ đến xem là không có tên tiến nhập thí luyện nơi nhân cũng sẽ lưu lại tên làm sao có thể sẽ là không có tên đây chẳng lẽ là có người tiến nhập thí luyện nơi thì viết xuống tên nhất định vô danh có tu sĩ suy đoán nói những người khác vừa nghĩ cũng hiểu được chỉ có khả năng này chỉ là như vậy thứ nhất rất nhiều người nhìn về phía bảng thượng tên ánh mắt không khỏi lạnh lẽo tất cả mọi người chưa nói người này là gia tộc của chính mình hoặc là môn phái người này rất có thể là một g ã tán tu h a anh một g ã tán tu có cơ hội leo lên bảng cũng không mang chân thực tên lưu lại chẳng lẽ là sợ chúng ta mời chào hắn sao nói chuyện tu sĩ trong giọng nói tràn đầy c ư ờ i n h ạ t và chẳng thèm tán tu các phương diện cũng không bằng suất từ gia tộc và môn phái tu sĩ nếu có thể đi vào những thứ này thế lực lớn trong mắt cũng bị mời chào cho dù chưa tính là một bước lên trời cũng tương đương với bay lên đầu cảnh thứ này về sau tựu dễ dàng hơn trở nên nổi bật có thể tình huống hiện tại cũng có người leo lên thí luyện kim bảng nhưng lưu lại tên cũng vô danh hai chữ thạch trong sảnh những thứ này đến từ các cái thế lực tu sĩ trong lòng tự nhiên khó chịu có loại tên kia tán tu khinh thường bọn họ cho nên mới không ở lại tên họ thật cảm giác có người leo lên bảng vốn là chuyện đáng giá cao h ứ n g tình nhưng bởi vì một cái tên phá hủy mọi người tất cả hằng hái mọi người tới nhanh đi cũng nhanh đảo mắt bảng tiền cũng chỉ còn lại có rất ít vài tu sĩ những tu sĩ khác đã về tới thạch biết tiền nhìn chứ nhà mình mất bảng một liền tên cũng không muốn lưu lại tu sĩ không ai nguyện ý nhiều quan tâm như vậy chủ à, lùn. cái tu sĩ và cao cái tu sĩ bất đắc dĩ nhìn nhau đi thôi chúng ta cũng trở về đi hai người cũng cấp tốc ly khai bảng một trường phong ba xuất hiện nhanh dẹp loạn nhanh hơn k h ổ n g vương một bên t r ầ m rãi phi hành một vừa tra xét chứ tân lấy được lưỡng cái nhẫn chữ vật nội đều có vật gì vậy kiểm tra rồi một lần sau đó k h ổ n g vương không khỏi khẽ lắc đầu một cái hai gã hóa linh cảnh định phong tu sĩ trong nhẫn chữ vật cũng xác thực có một chút tốt bảo vật nhưng đặt ở hôm nay k h ổ n g vương trong mắt những bảo vật này tự không coi vào đâu khẩn vương bàn tay xếp lại trong tay liền xuất hiện một khối tản g a nhũ ánh sáng màu trắng ngọc thạch nhìn bảo vật trong tay khổng phương khẽ cười nói đây cũng là bọn họ đang thử luyện nơi c h u n g lấy được bảo vật loại bảo vật này thượng tản ra một tia kỳ lạ ba động và những bảo vật khác có bất đồng rất lớn cái này kỳ lạ ba động rất yếu đ ớt nếu không phải khổng phương mang bảo vật cầm trong tay đều không thể cảm ứ n g được phía bên phải một ngọn núi thượng một gã mặc bó sát người bị giáp nữ tu sĩ hai mắt sáng lên nhìn khổng phương trong tay khối kia ngọc thạch lại có như vậy ngu xuẩn mang bảo bối cầm trong tay đây là sợ người khác không phát hiện được sao mặc bị giáp nữ tu sĩ liếm môi một cái trong ánh mắt loe ra một tia nóng bỏng qua mang bay thẳng đến k h ổ n g phương bên kia bay đi ở nữ tu sĩ mới từ trên ngọn núi bay lên thì k h ổ n g phương liền phát hiện sự tồn tại của nàng không đến k h ổ n g phương cũng không có để ý liền nhìn đối phương liếc mắt cũng không có k h ổ n g phương chỉ là thu hồi ngọc trong tay thạch thật là trí đột ta đều cách gần như vậy dĩ nhiên không có phát hiện ta xem ra thực lực cũng không được tốt l ắ m sao không đến như vậy cũng tốt ta thiệu dễ dàng hơn nhận được món đó bảo vật bị giáp nữ tu sĩ trong lòng k h ẽ cười cười, trên mặt lại lộ ra lo lắng h ã i hùng hình dạng mở miệng ô phía trước đạo hữu xin chờ một chút khẩn phương cũng không có dừng lại vẫn như cũ vẫn duy trì trước tốc độ đi phía trước phương chầm rãi bay đi phản phất không có nghe được nữ tu sĩ thanh âm của như nhau nữ tu sĩ ngân nhà không khỏi hung hăng cắn một chút chết tiệt dĩ nhiên l à m bộ không có nghe thấy nữ tu sĩ ngay tức thì nhanh hơn tốc độ phi hành k h ổ n g phương dự định chung quanh đi dạo bởi vậy tốc độ phi hành cũng không nhanh cũng liền và một gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ không sai bị lắm nữ tu sĩ đột nhiên ra tốc rất nhanh thì đuổi kịm k h ổ n g phương nguyên bản nữ tu sĩ chuẩn bị lập tức xuất thủ c ư p giật bảo vật có thể đổi tới khẩn phương phụ cận thời gian phát hiện khẩn phương dĩ nhiên chỉ có hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi nữ tu sĩ trong lòng cả kinh đến lúc cải biến kế hoạch nữ tu sĩ có thể không tin hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ độc thân là có thể đang thử luyện nơi trung nhận được bảo vật điều này làm cho nàng trong lòng có chút cầm không chính xác liền dự định trước quan sát một chút khẩn phương rồi quyết định làm như thế nào nữ tu sĩ tỉ mỉ đánh giá khẩn phương có thể khẩn phương tựa như không biết sự tồn tại của nàng giống nhau vẫn như cũng chậm rãi bay về phía trước đi liền nàng nhìn bên này cũng không có liếc mắt nhìn rất bình tĩnh cái này rất không được bình thường nữ tu sĩ thầm nghĩ trong lòng sau đó trang làm ra một bộ làm bộ đáng thương hình dạng nói rằng vị đạo hữu này cái này thí luyện nơi trùng độc thân rất bị thua thiệt không bằng hai người chúng ta liên thủ nha nếu là nhận được bảo vật hai người chúng ta chia đều thế nào k h ổ n g phương trả lời thẳng thắn mà v ă n r ộ i không có hứng thú chương bốn trăm mười chín ba phần địa cung ý kiến k h ổ n g phương trả lời cơ sở sở hận đến nghiến răng có loại lập tức xuất thủ mang k h ổ n g phương đánh ngã xung động hóa linh cảnh đ ỉ n h phong nàng chủ động chạy tới liên thủ trước mắt vị này hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ ngược lại tú lên dĩ nhiên một cái lời phản ứng bộ dáng của nàng càng tùy ý ném ra không có hứng thú ba chữ phái nàng trong lòng tuy rằng phẫn nộ nhưng khẩn biểu hiện càng là tùy、ý. cơ sở sở lại càng không dám ra thủ x a n h tính cẩn thận nàng không làm chuyện không có nắm chặt tình bằng không lấy hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi vừa độc thân sao dám tại đây thí luyện nơi trung lưu lạc dù sao giống nhau đều là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ mới có thể đơn độc lưu lạc giữa lúc cơ sở sở suy xét là xuất thủ thử dò xét một chút khẩu phương hay là trực tiếp ly khai đi tìm cái khác mục tiêu thì đột nhiên bầu trời xa xăm chung đột ngột xuất hiện ba đạo thân ảnh ba đạo thân ảnh hình như là bị chuyện gì hấp dẫn ở bầu trời xa xăm chung chỉ là xuất hiện thời gian rất ngắn tự một đầu đâm vào cùng trong quân sơn ba đạo thân ảnh xuất hiện thời gian rất ngắn nhưng vẫn như cũng bị khổng phương và cơ sở sở phát hiện hai người đều nhìn cái hướng kia trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư ta là cơ sở sở không biết đạo hưu s ư n g hô i như thế nào nhìn không ra khổng phương sâu cạn cơ sở sở quyết định tạm thời không mạo hiểm thử dò xét trước quan sát một chút sau lại nói thấy khổng phương không trả lời cơ sở sở cũng không thèm để ý tự mình tiếp tục nói đạo hưu mới vừa rồi cũng nhìn thấy những người khác đang thử luyện nơi trung lưu lạc giống nhau đều là và những tu sĩ khắc k í c thành bạn đơn độc một cá nhân đang thử luyện nơi xung loạn là thập phần nguy hiểm nếu không chúng ta khổng phương tốc độ đ ố n g nhiên tăng vọt chiều vài tên tu sĩ xuất hiện phương hướng rất nhanh bay đi cơ sở sở mặt sau lời còn chưa nói ra khổng phương tựu i đã đến hơn m ộ ư ơ i n g o à i trượng chết thiệt cơ sở sở hai nắm đ ấ m nắm thật chặt ở trước ngực hai hàng lông mày cũng lập vấn lên dĩ nhiên lần nữa không mang lời của ta đem một hội sự hôn đản đừng làm cho ta biết ngươi là cố lộng huyền hư bằng không ta tuyệt đối không tha cho ngươi cơ sở sở nghiến răng nghiến lợi thanh â m ở hầu chúng quanh quẩn sau đó lắp một cái kích thước l ư áo cơ sở sở tốc độ cũng lập tức tăng vọt hướng khổng phương đuổi theo k h ổ n g phương cũng không có mang tốc độ để thăng tới cực hạn chỉ là vẫn duy trì và vậy hóa linh cảnh định phong tu sĩ không sai biệt lắm tốc độ một bên hướng cái hướng k i a rất nhanh bay đi k h ổ n g phương một bên dụng thần hồn lực quan sát đến trong ngực tiểu u mấy ngày trước mới vừa đi tới nơi này thí l u y ệ n nơi tiểu u liền thôn ăn một gốc cây tam sắc yêu liên sau đó không lâu tiểu u mà bắt đầu ngủ say ở k h ổ n g phương tu luyện trong hai ngày này tiểu u vẫn luôn nằm ở k h ổ n g phương trong lòng ngủ say mà mới vừa rồi tiểu u đột nhiên tỉnh lại không đến nhìn hắn cường chống mở mắt ra hình dạng mới vừa rồi vài tên tu sĩ xuất hiện cái hướng kêu biểu hiện tương đối nóng bỏng lấy tay không ngừng đâm khổng phương y phục ý bảo hướng cái hướng k i u phi vài tên tu sĩ đột nhiên xuất hiện sau đó vừa vội vàng chui vào dây núi chung hiển nhiên là có chuyện gì đang chuẩn bị chung quanh đi dạo khổng phương thấy loại tình huống này trong lòng cũng có chút ngạc nhiên thì là không có tiểu u nêu lên khổng phương cũng chuẩn bị đi qua nhìn một chút bởi vậy khổng phương ngay tức thì tốc độ tăng lên hướng bên kia bay đi về phần theo bên người cái này ô n đặc thù mục đích nữ tu sĩ khổng phương cũng không để ý tới chỉ cần đối phương không chủ động trêu c h ọ hắn k h ổ n g phương tự nhiên cũng sẽ không ở không đi gây sự khó xử nàng cơ sở sở hận hận theo ở k h ổ n g phương bên người ta ngược muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì vài tên tu sĩ biến mất vị trí cách nhìn bên này đứng lên khá xa nhưng k h ổ n g phương và cơ sở sở tốc độ phi hành cũng cực nhanh một lát sau k h ổ n g phương và cơ sở sở bay qua mười ngọn núi đến vài tên tu sĩ biến mất vị trí k h ổ n g phương và cơ sở sở bay trên trời cao chiều vài tên tu sĩ trước phi đi xuống phương hướng nhìn lại ừ đem thấy rõ ngọn núi phía dưới tình hôn thì khẩn phương trong lòng đột nhiên cả kinh cơ sở sở không khỏi nhìn chung quanh một vòng quanh núi non địa hình mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới chỗ kia dĩ nhiên là ở chỗ này cơ sở sở kinh ngạc nói tam phần địa cung khẩn vương nhìn ngọn núi phía dưới từ địa hạ nô lên bề mặt quả đất mười mấy trượng tảng đ a lớn ở đá cái này một mặt có một cửa đá khổng lồ sau cửa đá hoàn toàn là một mảnh đen nhánh thoạt nhìn tựa như từ địa hạ rối đi ra ngoài thật lớn thú miệng thôn vệ tất cả có can đảm đi tới nhân lúc này ở cửa đá khổng lồ tiền một ga tu sĩ áo đen trong tay cầm lấy một gốc cây từ sắc thực vật v ẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bao vây chung quanh tu sĩ ở cửa đá chung quanh mười danh tu sĩ chính nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm c muốn u x ấ dĩ vãng sông vào tam phần địa cung nhân đằng lúc trở ra thí luyện giống nhau cũng đều đã kết thúc sẽ xuất hiện loại tình huống này hoàn toàn là bởi vì x ô n g vào đi vào nhân ngoại trừ cực cá biệt rất may mắn ngoại những người khác đều không phải tự đi ra ngoài mà là bị phụ trách thí luyện minh thần cảnh cường giả mang ra ngoài cũng chỉ có thí luyện kết thúc m i nán h thần cảnh cường giả mới có thể h tiến đến tìm cường đến người môn có giả mới kiếm mỗi p i bị ố huống, t tử. tình đệ động động, Khổng khổng không phương nhìn phía phương phục pháp phòng. ngọn núi nơi ngực ngừng Nán dưới mà máy máy y lại ở k h ổ n g phương trong ngực tiểu hữu hiển nhiên có chút không kịp đợi hắn cảm ứng được làm hắn hưng phấn đông tây nhưng k h ổ n g phương đình ở chỗ này bất động điều này làm cho hắn một trận lo lắng nha nha nha nha tiểu hữu phát sinh hơi yếu bất mãn tiếng tê u hắn lúc này cường trống mới không có ngủ mất trạng thái rất kém cỏi bởi vậy tiếng têu thập phần yếu ớt cũng chỉ có khẩu phương có thể ý kiến ở tiểu u liên tục têu to đồng thời cơ sở sở đã ở phát biểu chữ ý kiến của mình Ta nàng chỉ là nhiều lời hai câu đối phương dĩ nhiên gọi nàng được ổn đây cũng quá không xem nàng như một hồi sự ngươi không phải nói ngươi khẩn g phương lưu lại một câu cấp tốc hướng ngọn núi phía dưới tam phần địa cung lối vào bay đi cơ sở sở tức giận thân thể run nhẹ nhẹ đối phương không nói tối hậu những lời này còn tốt một chút nói ra ngược lại càng làm cho nàng tức giận phụ cận đây trừ bọn họ ra hai người căn bản không có bên thứ ba câu kia đừng ổn rõ ràng là nói với nàng tối hậu còn thêm một câu không phải nói ngươi đây không phải là dấu đầu lòi đôi sao không phải nói ta còn có thể nói a i không có người khi dễ như vậy cơ sở sở nhìn ngọn núi phía dưới mười danh tu sĩ trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo lạnh lùng q u a n mang ở đây có nhiều như vậy thực lực cường đại tu sĩ ngươi nếu là thật cường đại ta đây vô pháp đem ngươi thế nào nhưng ngươi nếu như thực lực bình thường thôi vậy coi như có trò hay để nhìn h a anh chúng ta đi tiểu cơ sở sở liền theo đôi u xuống phía dưới tôi tới gần địa cung nhập khẩu vị trí đã bị những người khác chiếm cứ khẩn phương chỉ có thể đáp xuống nhập khẩu cách đó không xa đứng ở phía ngoài nhất cơ sở sở và khẩn phương mão thượng liễu đứng ở khẩn phương cách đó không xa khiêu khích nhìn khẩn phương chỉ là khẩn phương căn bản không lý nàng tức giận cơ sở sở vừa một trận nghiến răng n g h i ế n lợi đến nơi này sau tiểu ưu không khỏi thay đổi càng kích động k h ẩ phương chỉ có thể tận lực chấn an hắn thật không nghĩ tới ta chỉ là chiếm được một gốc cây linh vật dĩ nhiên tự đưa tới nhiều người như vậy tu sĩ áo đen đoán hận ánh mắt quét mắt chung quanh mỗi người hắn nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ vừa ra hội chạy đến tam phần địa cung lối vào đây hết thệ đều là những người trước mắt này làm cho trong lòng hắn tự nhiên hận những người này thí luyện nơi quy củ ngươi hiểu giao ra linh vật chúng ta cho ngươi ly khai địa cung nhập khẩu bên trái đứng một do bốn gã hóa linh cảnh hậu kỳ và hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ tạo thành đội ngũ mở miệng chính là một gã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ dựa vào cái gì là giao cho các ngươi một gã vẻ mặt hành o đ ộ c tu sĩ lập tức bất mãn h ừ một tiếng lập tức tên tu sĩ này ánh mắt chuyển hướng tu sĩ áo đen ngươi nếu dám mang linh vật giao cho những người khác chúng ta tứ huynh đệ nhất định sẽ mang thi thể của ngươi đưa vào tam phần địa cung c h u n g cái này hoàn toàn là khỏa thân uy hiếp địa cung nhập khẩu tiền tu sĩ áo đen ánh mắt không khỏi thay đổi càng thêm bán hận h a anh các ngươi đều muốn m u ố n mà ta một cũng đắc tội không nổi đã như vậy tu sĩ áo đen trong mắt đột nhiên hiện lên một tia trở biếm vậy các ngươi quyết một thắng bại tốt lắm đến lúc đó ta mang bội cây này linh vật trực tiếp tặng t h ắ n nhân đừng nói những thứ vô dụng kia lập tức đem linh vật giao cho chúng ta bằng không chúng ta tứ huynh đệ hiện tại sẽ giết ngươi vẻ mặt hành đục tu sĩ hai mắt đ ộ i chừng một cái hung thần khí tức từ trên người hắn xông thẳng tu sĩ áo đen dám đơn độc đi ra sấm đều không đơn giản tu sĩ áo đen tu vi cũng đạt tới hóa linh cảnh đ ì n h phong đối mặt cái này c ổ hung sắc khí tu sĩ áo đen cũng không thèm để ý chỉ là trên mặt c ử i nhạt thay đổi càng đậm lúc này ngoại trừ khổng phương và cơ sở sở ngoại tại chỗ còn có một chi tu sĩ đội ngũ không đến chi này tu sĩ đội ngũ chỉ có ba người ở nhân số thượng so mặt khác hai phe thiếu một nhân chỉnh thể tu vi cũng thoáng kém một chút cho nên vẫn luôn không nói gì kỳ thực chi này tu sĩ đội ngũ cũng chính là khổng phương và cơ sở sở trước thấy mấy người kia các người bất quyết một thắng bại ta mang linh vật cấp trong đó bất kỳ bên nào cũng sẽ đắc tội những người khác ta còn muốn sống chẳng biết chết ở chỗ này các ngươi nói ta cho ai h ả o đây tu sĩ áo đen vẻ mặt cười nhạt nhìn người c u n g quanh đương nhiên là cho chúng ta vẻ mặt hành lục tu sĩ bất dung trí nghi nói rằng đồng thời trên mặt cũng lộ ra nụ cười tự tin hai anh chỉ n g ư ơ i môn có thể được đến linh vật cũng không có khả năng bảo trụ cản dỡ cái gì ngay từ đầu chi kia tu sĩ trong đội ngũ có người cười lạnh một tiếng thìm không chết được vẻ mặt hoành nục tu sĩ lập tức nội t r ư ờ n g hướng bên kia còn không biết chúng ta ai muốn chết đây hai người đang có rũ xảo rũ liệt xu thế hai phe tu sĩ trong đội ngũ những người khác đều liền khuyên bảo lúc này đánh nhau chỉ biết tiện nghi tu sĩ áo đen đối với bọn họ đến nói không có bất kỳ chỗ tốt nào ta nhớ ra rồi ta nói làm sao nhìn có chút con mặt đột nhiên cơ sở sở kinh hô một tiếng một chút tiệm cách k h ổ n g phương bên người đến xa xa cơ sở sở ngón tay k h ổ n g phương và địa cung lối vào tu sĩ áo đen gương mặt kinh ngạc ta ở địa phương khác k i ế n qua hai người các ngươi cùng một chỗ các ngươi căn bản là một phe mà bây giờ các ngươi cố ý tách ra chẳng lẽ là nghị chờ chúng ta cho nhau tranh đấu linh vật thì càng đấu k ỹ mấy bại câu thương sau các ngươi liên thủ tiếp phản ngược cướp chúng ta không được ừ ba chi trong đội ngũ tu sĩ đều lập tức cảnh giác nhìn về phía khẩn phương chương bốn trăm hai mươi tiến nhập địa cung ý kiến cơ sở sở tiếng kinh hô ba chi trong đội ngũ tu sĩ đều lập tức nhìn về phía k h ổ n g phương trong ánh mắt mang theo cảnh giác tuy rằng k h ổ n g phương tu vi chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ nhưng khi những người khác đều bị thương sau một g ã bị vây trạng thái đỉnh phong hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ uy hiếp đã có thể bị phóng đại không ai dám k i n h thường mẹ ơ i bọn họ thật đúng là đánh thành khéo tay hảo b ả n tính ta mới vừa rồi còn buồn một đây lúc nào hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng như vậy lớn mật cũng dám đơn độc đang thử luyện nơi lưu lạc cảm tình là có mục đ í ta tên kia vẻ mặt h à n h đục tu sĩ giận dữ chửi rủa một tiếng nếu không phải người b đều muốn lập tại đây thí t luyện nơi chung hoá linh cảnh định phong tu sĩ một mình lưu lạc đều rất ít chớ đừng nói chi là hoá linh cảnh hậu kỳ tu sĩ dựa theo tình huống bình thường đến xem hoá linh cảnh hậu kỳ tu sĩ một mình xung loạn hoàn toàn nhất định đang t ì m tử k h ổ n g phương là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi lại đột nhiên xuất hiện ở ở đây cái này vốn là dễ làm cho hoài nghi lại bị cơ sở sở như thế nhất dược phối thì là không nghi ngờ k h ổ n g phương nhân cũng muốn hoài nghi k h ổ n g phương ba tri đội ngũ mười một người tu sĩ đều cảnh giác nhìn k h ổ n g phương nếu như k h ổ n g phương chỉ là độc thân uy hiếp còn chưa phải là quá lớn nhưng bị cơ sở sở vừa nói k h ổ n g phương rất có thể là tu sĩ áo đen đồng bọn uy hiếp lập tức tăng lên một mạng lớn một ga hóa linh cảnh đình phong tu sĩ và một ga hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ liên thủ thực lực đã rồi không thể khinh thường tu sĩ áo đen cũng là vẻ mặt kinh ngạc hắn cũng không biết mình vẫn còn có một gã đồng bọn chuyện này thật đúng là có ý tứ trên giới quan sát một phen k h ổ n g phương sau tu sĩ áo đen con ngư ờ i đảo một vòng cũng không mở miệng nói trực tiếp tới cái c n g chịu tu sĩ áo đen mới mặc kệ k h ổ n g phương có phải là hắn hay không đồng bọn có thể hay không lọt vào những người khác hoài nghi bị liên thủ chém giết nói thật trong lòng hắn nhưng thật ra chờ đợi những thứ này đưa hắn vây quanh nhân tất cả đều đánh nhau càng hỗn loạn càng tốt vậy hắn tự có cơ hội mang theo linh vật chạy khỏi nơi này đến lúc đó không chỉ có mệnh có thể bào trụ nói không chừng liền linh vật đều có thể bào trụ nữ nhân này ngược là làm một chuyện tốt tu sĩ áo đen trong lòng vui vẻ có chút mong đợi nhìn những người khác đảng đợi bọn hắn đi đối phó k h ổ n g phương mới vừa c h ấ n an hạ tiểu h ữ k h ổ n g phương đang nghĩ ngợi làm sao nhận được bội cây kia khiến tiểu h ữ trông mà thèm từ sắc linh vật không nghĩ tới hắn đã bị cơ sở sở cấp xiêm áo một đạo k h ổ n g phương hơi kinh ngạc một chút ánh mắt từ nhìn về phía hắn những tu sĩ kia trên mặt nhất nhất đã qua tối hậu nhìn về phía đã bay đến xa xa cơ sở sở cơ sở sở trên mặt trang làm ra một bộ thập phân bộ dáng giật mình nhưng khi khẩn phương nhìn về phía nàng thì trong mắt nàng cũng không do lộ ra vẻ đắc ý tiêu ý hơi khiêu khẩn cơ sở sở nghĩ cấp ư sạch khẩn g phương có thể dọc theo đường đi khẩn phương biểu hiện khiến cơ sở sở trong lòng kiên kỵ không dám tùy tiện hạ thủ hiện tại nhiều một chút tìm tòi trước khi hành động tu sĩ cơ sở sở tự nhiên muốn xem thanh k h ổ n g phương thực lực chân thật thế nào lại nói tiếp lúc này cơ sở sở cũng không phát hiện nàng nghĩ cấp sạch khẩn phương tâm tư so nhận được tu sĩ áo đen linh vật còn mạnh hơn một ít những người khác đều nghĩ làm sao nhận được bội cây kia từ sắc linh vật nàng nhưng nghĩ làm sao hiểu do k h ổ n g p h ư ơ n g tu vi sau đó xuống tay với k h ổ n g p h ư ơ n g sẽ xuất hiện loại tình huống này kỳ thực và k h ổ n g p h ư ơ n g dọc theo đường đi không thèm nhìn cơ sở sở để cho nàng thẹn quá thành giận không hề tiểu quan hệ ngươi muốn vì mình nói phụ trách k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt đột nhiên thay đổi lạnh lùng hắn không chọc người đều tính tốt vẫn còn có nhân chủ động chạy đến chọc hắn thật cho là mình chỉ có hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi nhất định trái hầm mềm ai cũng có thể xoa bóp thế nào quan hệ của các ngươi bại lộ còn muốn uy hết ta khiến ta thu hồi lời nói mới rồi không được cơ cười sở sở l ạ nguyên h một t i ế n Trong lòng là càng là sở sở m bản đứng trên mặt đất khẩn g phương đông nhiên động cái này khẽ động khẩn khổng phương tốc độ liền cấp tốc tăng lên tới cực hạ trước chạy đi khổng phương cũng không có mang tốc độ để thăng tới cực hạn chỉ là duy trì và vậy hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ không sai biệt lắm tốc độ bởi vậy người ở chỗ này ở giữa không có người biết khổng phương tốc độ cực hạn đến tột cùng thật là nhanh khi thấy khổng phương hóa thành một đạo thổ hoàng sắc quang ảnh trước mắt đã đến cơ sở sở trước người thì ba c h i tu sĩ trong đội ngũ mười một người tu sĩ cùng với đứng ở tam phần địa cung nhập khẩu tu sĩ áo đen đều gương mặt kinh h ả i tên này bọn họ mới vừa rồi cũng không có để ý nhiều hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ tốc độ tốc độ dĩ nhiên so với bọn hắn phải nhanh ra không ít nhất định còn hơn hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cũng không kém lắm chỉ là tốc độ này ngay trong bọn họ t i ể u không ai có thể đuổi theo kịp tên kia vẻ mặt hành o đ ộ c tu sĩ nguyên bản còn đại đại liệt, liệt lúc i l này lập tức ngậm chặt miệng lại một câu nói đều cũng không nói ra được hắn tuy rằng liều lĩnh nhưng có thể tu luyện tới hóa linh cảnh vậy đã nói do hắn cũng không ngu thấy khổng phương tốc độ trong lòng hắn cũng đã minh bạch tên kia nữ tu sĩ trước nói hoàn toàn là ở biểu đạt nếu như khổng phương và tu sĩ áo đen là một phe chỉ cần khiến khổng phương mang theo linh vật là được rồi dù sao khổng phương một khi trốn đứng lên bọn họ ai cũng đuổi không kịp minh bạch tình huống m ư ơ i một người tu sĩ mỗi một người đều không khỏi tức giận nhìn về phía cơ sở người này cũng dám trêu chọc bọn họ nếu như không phải k h ổ n g phương đã đậu thủ bọn họ cũng sẽ không nhẹ tha rơi cơ sở sở bọn họ có thể không phải là người nào đều có thể trêu chọc cơ sở sở tuyệt đối nghĩ không ra k h ổ n g phương chỉ là thể hiện rồi một chút tốc độ t ự thành công mang mọi người cựu hận chuyển rời đến trên người nàng không đến nàng thì là có thể nghĩ đến lúc này cũng không có công phu để ý tới nhìn c h ư ớ c mắt đã đến trước mặt k h ổ n g phương cơ sở sở trong lòng cũng không khỏi kinh hãi liền bay nhanh lui về phía sau có thể không đợi cơ sở sở lui ra ngoài một trượng cự li khẩn phương hữu quyền cũng đã xuất hiện ở cơ sở sở trong tầm mắt cơ sở sở bị k h ổ n g phương một quyền đánh thành hung h ă n g đập trên mặt đất mặt đất nhất thời gian đ ẹ thông suốt mà cơ sở sở thân thể trực tiếp khảm vào đại địa c h u n g ta khái khái mới vừa vừa mở miệng tiên huyết liền không bị khống chế từ cơ sở sở trong miệng chảy ra cơ sở sở sắc mặt nhất thời trang nhận nhìn về phía k h ổ n g phương trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi hắn không phải chỉ có hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi sao làm sao có thể mạnh như vậy cơ sở sở không dám tin nhìn đứng ở trước mặt nàng lạnh lùng nhìn nàng khẩn phương cơ sở sở trước cho rằng khẩn phương thực lực thì là cường thịnh trở lại tối đa cũng chính là mạnh hơn nàng ra một ít mà thôi dù sao khổng phương tu vi chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ cái này tiên quyết điều kiện có thể dùng khổng phương thực lực không có khả năng quá mức k hoa trương không phải bất luận cái gì một người tu sĩ thực lực đều có thể xa xa bao trùm ở cảnh giới trên dọc theo đường đi chính bởi vì trong lòng có tầng này lo lắng cơ sở sở mới nhịn được hướng khổng phương xuất thủ xung động chỉ là đang âm thầm quan sát đến chờ đến cái này tam phần địa cung nhập khẩu thấy không ít hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cơ sở sở cho rằng thời cơ thành thục nàng có thể mượn những người khác trong tay bức bách khổng phương cho thấy thực lực chân chính la cương l ạ yếu chỉ cần khổng phương xuất thủ tự nhiên cũng liền phi thường rõ ràng cơ sở sở thông minh quá sẽ bị thông minh hại nàng kế sách đích sắc rất thành công nếu là một hồi sẽ qua đẳng những người khác đã không có kiên trì bắt đầu cường cấp t ử sắc linh v ậ thì khi đó khẩn g p h ư ơ n g đích sắc hội bị buộc t r i ể n lộ thực lực có thể khẩn g p h ư ơ n g căn bản chưa cho nàng cơ hội này ở nàng mới vừa hãm hại khẩn g phương sau khẩn g p h ư ơ n g liền lập tức xuất thủ mười danh tu sĩ nhìn khảm ở đại địa trung cơ sở sở đám trong lòng hoảng sợ cơ sở sở nói như thế nào cũng là một g ã hóa linh cảnh định phong tu sĩ có thể nàng thậm chí ngay cả khẩn vương một cách đều không thể lờ được trực tiếp bị đánh được khảm vào mặt đất chung nhắc lên vô số bùn đất phô thiên cái địa bay vụt hướng k h ổ n g phương mùa búa trước cửa l ô ban k h ổ n g phương hừ lạnh một tiếng hắn có nhất định thổ hành thiên phú cơ sở sở dĩ nhiên ở trước mặt hắn chơi cái này chỉ thấy k h ổ n g phương chân phải trên mặt đất cố sức giấm một cái đại đ ị a đột nhiên chấn run lên một cái ngay sau đó hướng k h ổ n g phương phi bắn tới bùn đất toàn bộ rất nhanh lạc hướng mặt đất bùn đất đến từ mặt đất k h ổ n g phương liền khiến chúng nó một lần nữa trở về mặt đất sở hữu bùn đất toàn bộ rơi trên mặt đất nhưng trên mặt đất ngoại trừ một đen như mực động sâu ngoại đã không gặp cơ sở sở hình bóng cô đó dĩ nhiên trốn thoát Những k h ổ n g phương ngắn ngủi này chỉ chốc lát triển lộ thực lực đã chấn kinh bọn họ theo bọn họ cơ sở sở muốn từ k h ổ n g phương trong tay chạy thoát là nhất kiện rất chuyện khó khăn nhưng cũng không nghĩ tới cơ sở sở dĩ nhiên mượn bùn đất che đậy tầm mắt ngắn công phu từ dưới nền đất trốn thoát k h ổ n g phương thoạt nhìn nhưng một điểm đều không nóng nảy ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt cái này đen như mực động sâu đột nhiên động sâu nội bỗng nhiên truyền ra một tiếng gào t h n g khổ sau đó k h ổ n g phương phía trước sáu bảy ngoài trượng địa phương mặt đất bỗng nhiên nô ra bùn đất bị một lực lượng khổng lô hất bay ngay sau đó một người mặc áo ra rất là thân ảnh chật vật từ địa hạ phi vào cơ h h í n là mới vừa r cơ sở. Cơ sở, sở, sở sở tự nhận o r tốc độ phi hành xa xa không hỏa khẩn vương ở bên ngoài vô pháp từ khẩn g vương trong tay chạy thoát đã nghĩ từ trong lòng đất chạy trốn có thể nàng nóng ruột dưới quên mất khẩn vương có nhất định thổ hành thiên phú điều khiển thổ hành lực năng lực so nàng mạnh hơn nhiều lắm k h ổ n phương có thổ hành thiên phú hay là trí thuần thiên phú t r ờ i sinh liền và thổ hành lực phi thường phù hợp ở điểm này thượng nhất định cái khác chính mình thổ hành thiên phú tu sĩ chưa từng và k h ổ n phương so sánh với càng chưa nói cơ sở sở có căn bản cũng không phải là thổ hành thiên phú mà là thủy hành thiên phú nàng t ừ đại địa trung chạy trốn đơn giản là mình hướng trong túi toàn k h ổ n phương có thể sử dụng thổ hành phân thân luyện k h í kỳ thực cũng chính là dựa vào trí thuần thiên phú tính đặc thù mới có thể làm được đương nhiên trong này còn có một chút những nguyên nhân khác khẩn phương công kích theo một cấp kia cấp tốc nhảy vào đại địa trung hướng cơ sở, sở công đánh tới k h ổ n g phương công kích ở đại địa trung tốc độ so ở đại địa ngoại kỳ thực còn nhanh cơ sở sở hoàn toàn là số chết hướng họng t ư ợ n g đụng trong lòng đất thì đem trốn chạy cơ sở sở đ a n g phát hiện tình hung ố sai cũng đã không còn kịp rồi trong hoảng loạn vội vàng dùng vũ khí chống đối k h ổ n g phương công kích k h ổ n g phương một kích tuy rằng đỡ được nhưng lực lượng khổng lồ cũng mang cơ sở sở cánh tay cấp sinh sôi đánh gãy kỳ thực nếu không phải k h ổ n g phương không có ý giết người cơ sở sở cũng không có khả năng chỉ là bẻ gãy một cái cánh tay cựu đỡ khẩn phương công kích một tiếng gào thống k ổ đúng là cơ sở sở cánh tay bị chấn đoạn sau phát ra lập tức cơ sở sở phát hiện trong lòng đất nguy hiểm hơn vội vã dưới đất chui lên cơ sở sở mới từ trong lòng đất chui ra không có một tia dừng lại lập tức hướng viễn phương chạy trốn cơ sở sở sở khẩn g vương tốc độ vượt qua xa hắn lực công kích vừa mạnh kinh khủng nàng cây bản không phải là đối thủ của khẩn g vương mới vừa bay lên tốc độ vẫn không có thể để thăng tới cực hạn cơ sở sở rồi đột nhiên vừa ngừng lại biểu tình cứng ngắc trong ánh mắt tràn đầy kinh sắc nhìn đã xuất hiện ở trước mặt nàng khẩm vương khẩn vương đạo ta nói rồi ngươi muốn vì mình nói phụ trách đạo hữu không tiền bối ta mới vừa rồi là vô tâm trí thất Ta t r sở sở. Người người、so、lúc này hai tri đội ngũ khác cũng đang âm thầm rất nhanh truyền âm giao lưu chức khẩm phương không có triển lộ thực lực thì bọn họ không thèm để y khẩm phương nhưng bây giờ khẩm phương đã trở thành biến số lớn nhất mặc kệ bọn họ ai dự đoán được từ sắc linh vật đều không thể quanh quẩn k h ổ n g phương ừ đột nhiên tất cả mọi người đ ỗ n g nhiên quay đầu hướng tam phần địa cung lối vào nhìn lại chỉ thấy tên kia tu sĩ áo đen dĩ nhiên không chút do dự xông vào tam phần địa cung chung thân ảnh một chút t i u tiêu thất ở tại bóng tối trong thông đạo hắn dĩ nhiên tiến vào lần này những tu sĩ khác cũng không do trận tròn mắt tam phần địa cung cũng không phải là địa phương tốt gì đi vào dễ đi ra đã có thể khó khăn mới vừa rồi còn thật tốt tu sĩ áo đen lại đột nhiên xông vào tam phần địa cung điều này làm cho ba c h i đội vân vân tu sĩ đều thập phần không giải thích được không đến rất nhanh khi thấy k h ổ n g phương mang theo cơ sở sở cũng xuất hiện ở cung nhập khẩu thì những người khác đột nhiên đều có chút minh bạch tu sĩ áo đen ngay từ đầu khẳng định cũng không muốn tiến vào tam phần địa cung chỉ là dùng cái này áp chế bọn họ để cho bọn họ lòng có k i ê n kỵ bằng không sớm tự i xâm vào cần gì phải chờ tới bây giờ không đến kiến thức k h ổ n g phương thực lực sau tu sĩ áo đen nghĩ nán lại ở bên ngoài khẳng định vô pháp bảo trụ linh vật cho nên lập tức quyết định tiến nhập tam phần địa cung chỉ cần cẩn t h ậ n ta hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ ở tam phần địa cung chung giữ được cánh mạng vẫn có thể làm được tu sĩ áo đen có thể đằng vùng thoát khỏi khẩn phương sau nên thử tự đi ra ngoài thì là vô pháp đi ra cũng có thể đặng khảo hạch kết thúc đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đưa hắn mang ra khỏi đến mà khi đó hắn nhưng bảo vệ linh vật ta cũng không giết ngươi bất quá ta hội m a n g n g ư ơ i nhét vào tam phần địa cung chung ngươi đang ở bên trong hào hào đợi cho thí luyện kết thúc nha không muốn cơ sở sở kinh hãi nếu như nàng tiến nhập tam phần địa cung vô pháp nhận được bảo vật nàng cũng đừng n g h ĩ ở ngân trên bảng chiếm một vị trí tốt về phân bảng càng chớ hỏng mơ tưởng khẩu phương căn bản không để ý tới cơ sở sở tiếng kinh hô mang theo nàng cấp tốc xông vào bóng tối trong thông đạo chỉ để lại bên ngoài há hốc một mọi người hướng thực lực của hắn ở bên ngoài hoàn toàn có thể được đến càng nhiều bảo vật h ắ n tại sao muốn tiến nhập cái này vô pháp đi ra ngoài tam phần địa cung trong lòng mọi người thập phần không giải thích được chương bốn trăm hai mươi một thiểu ưu năng lực đặc t h ủ k h ổ n g p h ư ơ n g mang theo cơ sở sở rất nhanh từ tam phần địa cung lối vào bay vào rất nhanh thì tiêu thất ở tại một mảnh đen nhánh trong thông đạo tam phần địa cung bên ngoài m ộ ư ơ i một danh vốn có chuẩn bị tranh đoạt từ sắc linh vật tu sĩ lúc này mỗi một người đều có chút há h ố c m ổ m cũng đều quên tranh đoạt linh vật bất quá bọn hắn hiện tại thì là muốn tranh đoạt linh vật cũng đã muộn tu sĩ áo đen mang theo linh vật đã tiến nhập tam phần địa cung chỉ có bọn họ cũng đi vào mới mới có thể tìm được tu sĩ áo đen cũng từ tu sĩ áo đen trong tay giành được linh vật nhưng muốn tại địa hình quỷ dị phức tạp tam phần địa cung c h u n g tìm được tu sĩ áo đen là phi thường chật vật đồng thời thì là bọn họ có thể tìm tới tu sĩ áo đen cũng mang linh vật đoạt l ấ y đến nhưng sau đó thế nào đi ra vô pháp đi ra ngoài nói vậy tuyệt đối cái được không đủ đắp đủ cái mất một gốc cây linh vật đối với bọn họ bài danh đề t h ă n g biên độ thực sự hữu hạ phía sau còn có hơn mười ngày mang tất cả thời gian toàn bộ lãng phí ở cái này tam phần địa cung trung thì thật là đáng tiếc rất nhanh tên i kia vẻ mặt g i ữ t ậ n tu sĩ chỗ ở đội ngũ liền nhảy lên không đi đầu tiên l y khai tiến nhập tam phần địa cung nhân nghĩ ra được quá khó khăn bọn họ không có tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian không bao lâu mặt khác hai chi tu sĩ đội ngũ cũng tiếp liền rời đi tam phần địa cung tiền nhất thời thay đổi chống g i n g tam phần địa cung trung thông đạo một mảnh đen nhánh nhưng bất kể là khẩn g phương hay là cơ sở sở ở như vậy trong thông đạo đều có thể làm đến dễ dàng thấy vật cơ sở sở không ngừng nọ ngoại hy vọng có thể dạy khẩn phương thủ kiềm chế một khi tiến nhập tam phần địa cung ở chỗ sâu trong tái nghĩ ra được tự hầu như không thể nào cơ sở sở cũng không muốn mang thời gian đều lãng phí ở ở đây ngươi nếu là dãy rồi nữa ta hiện tại sẽ giết ngươi k h ổ n g p h ư ơ n g lừ lệnh một tiếng cơ sở sở một chút t i ể u yên tĩnh lại hướng k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực muốn giết nàng rất nhẹ nhàng nàng nếu không nghe lời bị giết cũng trách không được người khác cơ sở sở trong lòng thập phần hối hận nàng trước rõ ràng cảm giác được đối phương rất nguy hiểm vì sao còn muốn đi t r e o chọc đối phương nếu như nàng không hãm hại đối phương nàng hiện tại cũng sẽ không bị mang theo tiến nhập cái này tam phần địa cung hành tẩu ở rắc rối phức tạp trong thông đạo khẩn vương một bên nỗ lực ký ức đường đi tới dây câu một bên dựa theo tiểu u n ê lên rất nhanh đi tới truy kích trước hết vào tên kia tu sĩ áo đen tiểu ưu đúng đối với bội cây kia tử s ắ c linh vật phi thường t r o n g mạc thèm h i ệ n nhiên bội cây kia linh vật đối với hắn rất có băng trợ k h ổ n g p h ư ơ n g nhất định phải là tiểu ưu làm ra đang thử luyện nơi chung tu sĩ giữa ngươi c á p ta ta c á p ngươi loại chuyện này rất bình thường k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng tự nhiên cũng sẽ không có nửa điểm gánh vác một lát sau cơ sở sở nhịn không được mở miệng lần nữa tiền bối ngươi thì là ta cũng không đến mức tự mình tiến đến mạo hiểm nha cái này tam phần địa cung phức tạp gì thường người tiến vào rất khó lại đi ra trước đây b ố i thực lực ở bên ngoài hoàn toàn có thể thu được tốt hơn bài danh nói không chừng đang thử luyện kim bảng đều có thể thu được một rất tốt bài danh cần gì phải mang thời gian lãng phí ở chỗ này đây không bằng chúng ta đi ra ngoài đi nói câu nói sau cùng thì cơ sở sở cẩn thận quan sát đến k h ổ n g p h ư ơ n g biểu tình thử thăm dò nói ra k h ổ n g phương ha có thể không biết cơ sở sở trong lòng nghĩ cái gì đơn giản nhất định lo lắng chính cô ta vây ở chỗ này không ra được ngươi t u dẹp ý niệm này nha k h ổ n vương bình tĩnh nói tự trước ngươi việc làm ta thì là giết ngươi thế lực sau lưng cũng không thể nói gì hơn hiện tại tha cho ngươi một mạng ngươi ngược lại có chút lên mũi lên mặt thế nào cho là ta thật sẽ không giết ngươi sao k h ổ n g phương liếc mắt một cái cơ sở sở cơ sở sở trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc liền rụt cổ một cái không dám tái tùy ý mở miệng kích động k h ổ n g phương đã không có cơ sở sở quấy dày k h ổ n g phương một bên truy tu sĩ áo đen một bên tỉ mỉ quan sát đến tình huống chung quanh hướng hóa linh cảnh tu sĩ trí nhớ thì là ghi nhớ toàn bộ địa cung lộ tuyến cũng không phải việc khó nhưng lại không ai có thể từ nơi này tam phần địa cung trung đi ra ngoài khẩn phương biết được trong đó khẳng định có nguyên nhân đặc biệt đem đi qua kỷ mấy cái ngã ba sau khẩn trong k h ổ n g phương trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng c h ắ c không được tu sĩ vô pháp đi ra ngoài cái này tam phần địa c u n g chung có lực lượng thần bí có thể ảnh hưởng đến tu sĩ phán đoán phương hướng đều phán đoán sai lầm lại có thể đi đi ra ngoài k h ổ n g phương đột nhiên từ giới tâm trung lấy ra khoan kiếm vung tay lên bóng t ố i trong thông đạo lập tức sáng lên một đạo thổ hoàng sắc qua mang hiu khoan kiếm chém ở thông đạo trên vách tường vang lên liên tiếp hòa h ò a hòa h ò a tuy rằng không phải rất sáng sủa nhưng mang một mảnh đèn nhánh thông đạo chiếu bỗng nhiên sáng lên một cái khẩn phương nhìn chằm chằm k h a n kiếm mang mới vừa rồi bổ chém vị trí chỗ ấy để lại một đạo cũng không sâu b dấu vết tuy rằng không sâu nhưng dùng để ghi rõ tiến lên lộ tuyến là vậy là đủ rồi k h ổ n g phương cũng không có gấp ly khai mà là hai mắt không nháy một cái chăm chú nhìn thông đạo trên vách tường dấu vết theo thời gian từng điểm từng điểm trôi qua thông đạo trên vách tường dấu vết lại đang trở thành h ạ n mấy phút sau trên vách tường dấu vết t i ể u đã hoàn toàn tiêu thất qua thế k h ổ n g phương trong lòng thở dài một tiếng hắn sớm liền nghĩ đến điểm này chỉ là không tận mắt đến trong lòng luôn cảm thấy bỏ suốt cái gì cơ sở sở không dám tái nói lung tung chỉ có thể mở to một đôi mắt nhìn tiểu u người chỉ rõ phương hướng chúng ta nhanh hơn điểm tìm được tên kia tu sĩ áo đen Ý khổng, phương ra, không khổng Phương cơ sở sợ lúc này cũng không dám dụng thần hồn lực đi thăm dò trong k h ổ n g vương trong ngực là cái gì chỉ có thể cố nén trong lòng hiếu kỳ sau đó ở tiểu ưu không ngừng nêu lên hạn k h ổ n g phương tốc độ phi hành cấp tốc để t h ẳ n g hướng bóng tối thông đạo ở chỗ sâu trong rất nhanh bay đi k h ổ n g phương tại đây tam phần địa cung chung vô pháp phán đoán cụ thể phương hướng nhưng tiểu hữu nhưng có thể làm được điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng phải ca ngợi tiềm lực có thể xếp phía trước năm thực vật loại sinh mệnh đích sắc có kỳ không đơn giản địa phương bóng tối trong thông đạo tu sĩ áo đen cũng không quản phương hướng lung tung bay một mạch bất quá hắn thì là đi lưu ý cũng vô pháp phân rõ cụ thể phương hướng những người đó sẽ không có người dám tiến nhập tam phần địa cung hơn nữa ta hiện tại đã rất sâu nhập tam phần địa cung cho dù có nhân thực sự truy t i ề đến cũng tuyệt đối tìm không được ta tu sĩ áo đen rửa lưng vào thông đạo trên vách tượng khoanh chân ngồi xuống ô ô trong thông đạo đột nhiên giống như gió nổi lên phát sinh trầm thấp quanh cuốn thanh tại sao có thể có tiếng gió thổi tu sĩ áo đen cả kinh liền từ dưới đất đứng lên đúng lúc này tu sĩ áo đen con ngươi trợt co rụt lại tại đây tam phần địa cùng chung hắn dĩ nhiên gặp tối không muốn gặp nhân hắn quả thực nhất định một người điên dĩ nhiên truy vào được tu sĩ áo đen trong lòng t h ầ m mắng một tiếng xoay người lập tức chạy trốn chương bốn trăm hai mươi hai các ngươi làm ộ t họa phát hiện khổng phương dĩ nhiên truy vào được tu sĩ áo đen trong lòng mắng to một tiếng bản năng liền xoay người chạy trốn cái này tam phần địa cung trung thông đạo như mạng nhện như nhau phức tạp trong đó còn có đặc thù nào đó lực lượng sẽ ảnh hưởng tu sĩ phán đoán chết tiệt hắn đến tột cùng là làm sao tìm được ta rất nhanh trốn chạy tu sĩ áo đen nhưng trong lòng thì nghi hoặc trọng trọng hắn không rõ hắn đã rất sâu nhập tam phần địa cung chính là hắn mình cũng không biết lúc tới lộ tuyến nhưng đối phương nhưng vẫn đuổi theo nếu như đối phương ngay từ đầu tựu theo đuổi bắt đầu sớm đã đem hắn bắt được không có khả năng khiến hắn chạy trốn tới sâu như vậy địa phương đối phương hiển nhiên là sau lại mới truy vào khả giả chính là bởi vì như vậy tu sĩ áo đen trong lòng mới không rõ đối phương đến tột cùng là làm sao tìm được hắn song song tu sĩ áo đen một bên rất nhanh chạy trốn trong miệng một bên không được lẩm bẩm hướng tốc độ của hắn ta hầu như đã không có khả năng trốn thoát nếu như hắn không thể xác định ta đi tới phương hướng ta là mới có thể chạy thoát nhưng bây giờ hắn đều đã thấy ta tu sĩ áo đen lại đi tiền chạy thoát hơn mười t r ư ợ n g cự ly đột nhiên tu sĩ áo đen chủ động n g ừ n g lại đến nơi này sau hai bên và đỉnh đầu thông đạo bức tường đều tản ra nhàn nhạt ánh huy quang khiến nguyên bản một mảnh đen nhánh thông đạo thay đổi sáng không b t nhất định ở hoàn toàn một mảnh đen nhánh trong thông đạo k h ổ n g phương bọn họ cũng có thể rõ ràng thấy rõ sự vật hiện tại có một điểm tia sáng nhìn thì càng rõ ràng chỉ thấy hơn mười n g o à i trượng k h ổ n g phương không nhanh không chậm đã đi tới ở k h ổ n g phương trong tay còn lại là khổ gương mặt bị xách một đường cơ sở sở thấy phía trước tu sĩ áo đen cơ sở sở không khỏi s ư ớ n g sốt một chút quay đầu lại ngạc nhiên nhìn về phía k h ổ n g phương tại đây tam phần địa c u n g t r u n g nhất định phía trước tên k i a chính mình linh vật tu sĩ cũng không thể biết hắn mới vừa rồi sở đi lộ tuyến hắn đến tột cùng là làm sao tìm được thế nào không trốn khẩn phương nhìn thông đạo phía trước tu sĩ áo đen cười nhắc hỏi câu hỏi đồng thời khẩn phương nhẹ vông tay mang cơ sở sở cấp thả cơ sở sở vội vã đứng v ữ n g tu sĩ áo đen bất đắc dĩ nói đã bị ngươi đuổi theo hướng tốc độ của ta mới có thể từ trong tay ngươi chạy trốn sao không có khả năng k h ổ n g p h ư ơ n g trả lời thập phần thành thật tu sĩ áo đen biểu tình càng thêm bất đắc dĩ và khổ sát hắn nghĩ bảo trụ linh vật lúc này mới mạo hiểm chui vào tam phần địa c u n g t r u n g nhưng không ngờ đối phương đã vậy còn quá điên cuồng vì một gốc cây linh vật không t i ế c mạo hiểm truy tiền đến lúc này t h i không cam lòng hẳn là chúc cơ sở sở nàng hãm hại khẩn vương vốn là vì nhận được càng nhiều hơn bảo vật tìm được ngân trên bảng có thể có một háo danh thứ nếu là có thể cơ sở sở còn hy vọng nàng có thể leo lên bảng hiện tại tốt lắm bị nuốt tại đây tam phần địa c u n g t r u n g bảng đã cùng nàng ngăn ở hai cái thế giới nhất định ngân bảng cũng đang dần dần cách xa nàng đi dù sao theo thời gian trôi qua những người khác lấy được bảo vật nhất định sẽ nguyên lai、like、càng nhiều nàng bài danh hội một hàng tái hàng thẳng đến bị lao ngân bảng mặc dù trong lòng nếu không cam cơ sở sở lúc này cũng chỉ có thể mang quả đáng nuốt vào nàng trước hãm hại khẩm phương sẽ có đối mặt tình huống như vậy chuẩn bị khẩm phương và cơ sở sở đi tới tu sĩ áo đen trước mặt nhìn lướt qua tu sĩ áo đen trong tay từ sắc linh vật khẩm đạo nếu không chạy vậy cho ta đi tu sĩ áo đen cười khổ một tiếng mang linh vật tống x u ấ t đi tổng so mang mạng mất c ư ở n g chỉ phải đem vật cầm trong tay linh vật giao cho k h ổ n g phương trong tay k h ổ n g phương vừa chuyển thủ cũng mang linh vật trực tiếp nhét vào y phục t r u n g nhìn cơ sở sở và tu sĩ áo đen cũng không do ngần ngơ k h ổ n g phương cái này giấu đồ địa phương thật đúng là đủ kỳ lạ ngay sau đó k h ổ n g phương nơi ngược c h u y ể n đến vài tiếng hưng ơ phấn nha nha thành sau đó vừa một trận răng rắc răng rắc dạo đồ thanh thúy thanh hưởng tiếp nhị liên tam thanh â m nghe được tu sĩ áo đen và cơ sở sở s ắ c mặt một trận c ủ quái hai người trong đầu nói không chừng chính nào rác chứ khẩn ngực có há miệm đang ở thôn ăn tử sắc linh vật đây. linh vật đã cấp đạo h ư u nhưng trong lòng ta có một chuyện không biết mong rằng đạo h ư u có thể báo cho biết tu sĩ áo đen tò mò nhìn k h ổ n g phương nói rằng cái này tam phần địa cung c h u n g từng cái thông đạo như mạng n ệ giống nhau dập dạp hơn nữa trong đó còn có một loại lực lượng quỷ dị sẽ ảnh hưởng tu sĩ chính là ta bản thân một lần nữa lại đi một lần cũng không có khả năng dựa theo đường cũ đi đến nơi đây đạo h ư u đến tột cùng là làm sao tìm được ta cơ sở sở nhãn tình sáng lên lập tức tò mò dựng lên cái lô hay nghe cơ sở sở đúng đối với khẩn phương có thể loại chuyện này trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc k h ổ n g phương quét hai người lên mắt bình tĩnh cười cười trực giác k h ổ n g phương tự nhiên không có khả năng nói cho hai người chân tướng nếu đạo h ư u có thể bằng vào trực giác tìm được ta đạo kia h ư u có thể tìm tới đường đi ra ngoài dây câu sao tu sĩ áo đen liền hỏi biểu tình có chút khẩn trương từ s ắ c linh vật đã không có tu sĩ áo đen tự nhiên cũng không muốn tái vây ở cái này tam phần địa c u n g t r u n g chỉ có đến bên ngoài hắn mới mới có thể nhận được những bảo vật khác để thăng bài danh cơ sở sở cũng vẻ mặt mong đợi nhìn khẩn phương nàng la phút chốc cũng không nghị nán lại tại đây tam phần địa công chung khẩn phương và hai người này cũng không phải là bạn tốt tương phản coi như hay là hai bên tranh đoạt bảo vật đối thủ thì là thật có biện pháp đi ra ngoài khẩn p h ư ơ n g cũng sẽ không mang theo hai người huống hồ khẩn p h ư ơ n g kỳ thực cũng không biết hắn có thể không thể đi ra ngoài lúc đi vào tiểu u là cảm ứng được từ sắc linh vật vị trí cái này mới có thể tìm được tu sĩ á o đen có thể đi ra ngoài thì tiểu u không có có thể cảm ứng mục tiêu có thể hay không tìm được chính xác lộ tuyến sẽ rất khó nói ta cũng không biết làm sao đi ra ngoài khẩn p h ư ơ n g trực tiếp lắc đầu được rồi chiếm được linh vật ta cũng muốn tại đây tam phần địa cùng chung hào, hào đi dạo trong nơi này là hay không có bảo vật về phần hai người các ngươi ngược lại có thể kết thành một người k h ổ n g phương trong ánh mắt mang theo mỉm cười miết hướng cơ sở sở ngươi một đường không đều muốn muốn tìm một kết bạn nhân sao trước mắt thì có một vị hơn nữa hắn tu vi cũng cao hơn ta sinh ra k h ổ n g phương cười cười ngay tức thì hướng thông đạo càng chỗ sâu khu vực vào tới tại đây tam phần địa c u n g trung căn bản không có đường rút lui vừa nói cùng với ở làm cho thẳng phạm v ợ n g trong thông đạo tìm kiếm lúc tới lộ tuyến còn không bằng một đi thẳng về phía trước đây nói không chừng vận khí tốt thật có thể tìm được lối ra cơ sở sở và tu sĩ áo đen nhìn khẩn phương cấp tốc tiêu thất ở thông đạo ở chỗ sâu trong hai người đều gương mặt ngạc nhiên đều không nghĩ tới khổng phương dĩ nhiên nói đi là đi ở đây dù sao không l ạ i an toàn gì nơi ba người cùng một chỗ tổng yếu an toàn hơn một ít không đến vừa nghĩ tới khổng phương thực lực hai người lại một trận c ư ờ i khổ ở đây dù sao cũng là thí l u y ệ n nơi không phải sát nhân tuyệt địa, địa t hướng khổng phương thực lực nếu đều không thể làm được tự bảo vệ mình lầm vào người nơi này chết cũng cũng quá nhiều nghĩ đến tối hậu nói những lời này cơ sở sợ trong lòng đột nhiên lại một trận phẫn nộ người này tu vi s á c thực cao hơn ngươi nhưng thực lực nhưng kém xa cơ sở sợ trong lòng một mình sớm biết rằng thực lực ngươi mạnh như vậy ta chắc chắn sẽ không có ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục ngươi khiến ngươi liên thủ với ta bất quá bây giờ hối hận đã đã quá muộn k h ổ n g phương thân ảnh của đã triệt để tiêu thất ở tại thông đạo ở chỗ sâu trong thì làm muốn cùng tùy ở phía sau đều làm không được dù sao k h ổ n g phương tốc độ còn nhanh hơn bọn họ ra không biết tu sĩ áo đen cũng hai mắt sáng lên nhìn cơ sở sở cái kia nếu không hai chúng ta liên thủ nhà cơ sở sở lớn lên cũng coi như đẹp có thể cùng như vậy một vị nữ tu sĩ liên thủ tu sĩ áo đen cảm giác hay là rất tốt cơ sở sở trên dưới nhìn lướt qua tu sĩ áo đen hư lạnh một tiếng cấp thóc hướng thông đạo ở chỗ sâu trong bay đi nếu là không có k h ổ n g phương đối kháng so cơ sở sở nói không chừng thật sẽ cùng một ga hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ liên thủ nhưng đã biết k h ổ n g phương thực lực sau k h ì người hắn đã rất khó nhập cơ sở sở mắt chương bốn trăm hai mươi ba thật cái hô a hiện lên ánh huỳnh quang trong thông đạo tu sĩ áo đen nhìn cơ sở sở rất nhanh biến mất thân ảnh sắc mặt khó coi h ừ một tiếng thật đã cho ta rất thích cùng ngươi kết bạn a chỉ ngươi chút thực lực ta còn sợ ngươi liên lụy ta đây lầm bầm vài câu phát tiết một chút bất mãn trong lòng tu sĩ áo đen xoay người nhìn hậu phương thông đạo sau đó vừa quay lại đến nhìn về phía trước thông đạo、ta tu sĩ áo đen có chút do dự hắn hẳn là đi bên kia ta xem ta còn là dọc theo bọn họ rời đi cái phương hướng này đi tới nhà tu sĩ áo đen bỗng nhiên dùng mình một cái t r ư ớ c hắn vì bảo trụ linh vật có thể nói là dũng khí mười phần sông vào tam phần địa c u n g trung nhưng lúc này tu sĩ áo đen trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm bất an t r u n g quanh thông đạo trên vách tường có nhàn nhạt ánh hình quang mang thông đạo chiếu sáng lên k h ổ n g phương dọc theo bốn lượn thông đạo không ngừng phi hành về phía trước tiểu u ngươi có thể cảm ứng được cửa ra vị trí sao khẩn phương hỏi nằm ở trong ngực hắn tiểu u ăn xong bụi cây kia từ sắc linh vật sau tiểu u buồn ngủ sẽ thấy thứ lên đây. hắn bây giờ còn yếu n h ư tiểu tương đương với nhập linh cảnh trung kỳ tu sĩ tiểu u thôn ăn những linh đó vật đều có phi thường khổng lồ năng lượng nếu không phải tiểu u tiềm lực k i n h người đổi một kém một chút liên tiếp thôn ăn chân quý như vậy linh vật chỉ có bạo thể mà chết một đường bất quá chỉ là hướng tiểu u khả năng của cũng phải khiến thân thể tiến nhập đặc thù trạng thái mới có thể tiêu hóa hấp thu hết khổng lồ kia năng lượng cũng chỉ có rơi vào trong ngủ mê tiểu u mới dễ dàng hơn tiến nhập cái loại này đặc thù trạng thái rất nhanh hấp thu linh vật chung năng lượng ở khẩn phương thanh nhân của dưới sự kích thích mí mắt đều nhanh khép lại tiểu u chậm rãi m tiểu u hữu khí vô lực đeo vài tiếng sau đó mí mắt sẽ thấy thứ hợp ở tại cùng nhau người cái này hố nhỏ hàng ngươi sẽ không đem ta dẫn sau khi đi vào t i u hai mình mặc kệ ta làm sao đi ra nha k h ổ n g p h ư ơ n g có chút rợ khóc rợ cười tiểu u lần này cũng quá gài bẫy nha nha tiểu u lần nữa kêu lên chỉ là trong thanh âm có chút bất mãn chất chỉ thấy tiểu u lấy tay đâm đâm k h ổ n g p h ư ơ n g y phục ý bảo k h ổ n g p h ư ơ n g đi phía trước phương đi chiếm được tiểu u nêu lên k h ổ n g p h ư ơ n g lập tức nhanh hơn tốc độ ở con con vòng vòng trong thông đạo đi phía trước phương rất nhanh bay đi không bao lâu khẩn vương liền đi tới một chỗ ngã ba miệm xuất hiện ở k h ổ n g phương trước mặt thông đạo có ba điều cái này ba cái lối đi thoạt nhìn giống nhau như lúc khiến hắn liền phán đoán một chút cái nào điều càng mới có thể thông hướng xuất khẩu đều làm không được Tiểu một tiếng bất trả trong Phát tiểu thân thể thập ngọt Tiểu thật bất cái lời khởi hoài đi hiện ngươi cái cười cười, U luận U U, quay Khổng không Khổng Khổng không phương nhẹ hô Nhưng phương phục chính phần hương hô phương cổ vãng ngủ ngào đúng áo, Cũng gì được được được lộ có có đắc đã là áo áo do y vị à dĩ tối hậu lựa chọn trung gian cái kia liền rất nhanh bay vào một lát sau cơ sở sở liền tới nơi này ở ngã ba miệng nhìn trước mắt xuất hiện ba cái lối đi cơ sở sở nhất thời có chút gặp khó khăn cũng không biết hắn đi là cái nào điều cơ sở sở hai hàng lông mày hơi n h í u lại qua lại quan sát đến ba cái lối đi hy vọng có thể từ đó tìm được một điểm k h ổ n g vương lưu lại đầu mối tam phần địa cung chung những thông đạo này thì là trước mắt dấu vết rất nhanh cũng sẽ tiêu thất k h ổ n phương mặc dù lưu lại đầu mối gì đảng cơ sở sở chạy tới nơi này cũng đã sớm tiêu thất thống chi khẩn phương căn bản cũng không có lưu lại bất luận cái gì đầu mối cơ sở sở n hậu nhìn nhưng định nàng cũng không nhìn hồi, gì một kết từ cái trước, quả lâu Lúc đã ra. cơ này, sở sở hậu phương trong thông đạo đ ố n g nhiên chuyển đến một tia hơi yếu tiếng xẻ gió cơ sở sở ánh mắt lập tức một ngưng cấp tốc xoay người sau này phương nhìn lại là hắn cơ sở sở trong mắt đ ố n g nhiên hiện lên một tia cờ nhạt ta còn tưởng rằng hắn hội xoay người đi trở về đợi được kế tiếp ngã ba miệng thì đi cái khác thông đạo không nghĩ tới cũng dọc theo chúng ta rời đi cái phương hướng này đ u ổ i theo hai anh tự chút can đảm này còn muốn liên thủ với ta có khẩu phương cái này mô bản giàn giáo cơ sở sở thấy thế nào tu sĩ áo đen trong lòng đều không thể thỏa mãn trái lại nghĩ tu sĩ áo đen càng ngày càng cái mạnh cơ sở sở nhìn thấy tu sĩ áo đen đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy nàng tu sĩ áo đen gương mặt lạnh lùng trước bị cự tuyệt mặt mũi có chút nhục nhã lúc này hắn tự nhiên cũng không muốn để ý tới cơ sở sở lại không biết cơ sở sở càng không muốn gặp hắn thấy tu sĩ áo đen rất nhanh bay tới cơ sở sở quay đầu lại lần nữa rất nhanh quét mắt một lần ba cái lối đi tối hậu lựa chọn bên trái nhất cái lối đi cấp tốc bay vào t r ớ c mắt liền biến mất ở cách đó không xa một chỗ khúc quanh tu sĩ áo đen đáp xuống ngã ba miệm sắc mặt không khỏi thay đổi c cơ sở sở tránh ôn dịch giống nhau h ẩn nút hắn hình dạng hắn há có thể không nhìn ra thiện nhân và ta đồng dạng cảnh giới có cái gì có thể cao não tu sĩ áo đen hận hận chửi bới một tiếng sau đó tâm trung khí vẫn gây khó khăn bình tu sĩ áo đen lựa chọn bên phải nhất cái lối đi và cơ sở sở hoàn toàn tương phản tu sĩ áo đen tái cũng không muốn nhìn thấy cơ sở sở khổng phương như một con con r ồ i không đầu ở tam phần địa cung vùng trung đ ô n g phi tây sấm mặc kệ khổng phương làm sao làm hạ tựa như lâm vào một khó dài tuần hoàng t u n g bị gắt gao vây ở cái này tam phần địa cung trung căn bản tìm không được đi ra đường đạo mắt k h ổ n g phương đã bị vây ở tam phần địa cung chung có ba ngày địa cung xuất khẩu tựa như triệt để tiêu thất k h ổ n g phương tìm tròn ba ngày cũng không có thể thấy địa cung xuất khẩu một cái rộng trong thông đạo k h ổ n g phương đống nhiên ngừng lại cái lối đi này t r u n g quanh trên vách tường tản ra thập phần ánh sáng lưu h ò a s o k h ổ n g phương đổi tới tu sĩ áo đen thì cái lối đi muốn sáng sủa rất nhiều k h ổ n g phương ngừng lại nhìn về phía trước phản g phất xa xa vô tận thông đạo k h ổ n g phương trên mặt chỉ còn lại có cửa khổ hướng khẩm phương tốc độ liên tiếp ba ngày đều tìm không được lối ra cho dù sẽ tìm xuống phía dưới cũng là không công lãng phí thời gian ta đúng đối với xuất khẩu một chút cảm ứng cũng không có. như vậy mù quáng tìm kiếm xuống phía dưới cũng không phải biện pháp k h ổ n g phương thở dài một tiếng như vậy tìm xuống phía dưới ta cũng chỉ là không công lãng phí thời gian mà thôi theo như tịch đông lâm nói nói đem thí luyện c h i k ỳ đến sau sẽ có minh thần cảnh cường giả tiến đến tìm kiếm bị nhốt tu sĩ các môn phái và gia tộc cường giả không chỉ có hội tìm kiếm người của bọn họ cũng sẽ mang tán tu cùng nhau tìm được cũng mang đi ra ngoài thí luyện vừa kết thúc cái này thí luyện nơi không cho phép lưu lại một nhân đến lúc đó ta tịu ra vẻ tán tu hôn đi ra ngoài tốt lắm khẩn phương trong lòng có quyết định khẩn phương đây cũng là không có cách nào không được không làm như vậy hắn vốn có dự định đi chung quanh một chút nhìn cái này thì luyện nơi là dạng gì ở đây truyền thuyết là một cường đại gia tộc cổ xưa mở khổng phương trong lòng tự nhiên rất là hiếu k ỷ nhưng không ngờ bị tiểu ưu cái này cái hố hàng dẫn tới tam phần địa c u n g t r u n g tiểu ưu mình thôn ăn linh vật đang ngủ say chung để t h ă n g thực lực đi làm hại khổng phương tại đây tam phần địa c u n g t r u n g như một con rổi không đầu giống nhau tìm ba ngày cũng không có có thể tìm tới lối ra tiểu ưu ngươi không biết là trời sinh tự vận rủi chiếm được chuyên cái hố người khác nhà lời vừa ra khỏi miệng khổng phương mình cũng bị trọc ư ờ i giờ khác này khổng phương đột nhiên nhớ lại tối bi thôi hóa hình đằng hóa hình đằng trước đây cảnh giới thấp nhất đều là thông thần cảnh đã có thể hóa thành hình người lại bị tiểu ưu cái này cái hố hàng cái hố thành trọng thương tối hậu phải mình phong ấn mới khó khăn lắm giữ được tính mạng nếu không phải k h ổ n phương tiếp qua cái mấy trăm năm hóa hình đằng cũng sẽ hóa thành một hoàng thổ c h i t để tiêu thất ở thế giới này hóa hình đằng tối hậu tuy rằng bị k h ổ n phương cứu xuống tới nhưng một thân tu vi nhưng hầu như tổn thất hầu như không còn phải một lần nữa từ đầu tu luyện thứ nơi này phương diện đến xem tiểu ưu thật đúng là một cường đại cái hố hàng chuyên nghiệp cái hố đằng vô số năm hiện đang rơi xuống k h ẩ phương trong tay bắt đầu ngược lại cái hố k h ẩ phương tiểu u không có bất cứ động t í n h gì k h ổ n g phương c ư ờ i khổ lắc đầu trực tiếp ngồi xuống cùng với lãng phí thời gian đi tìm vậy căn bản tìm không được xuất khẩu còn không bằng ở chỗ này an tâm tu luyện đây k h ổ n g phương gặp phải vấn đề biện pháp xử lý chính là như vậy làm không được vậy tu luyện nếu thực lực thật có thể để thăng bây giờ nhìn lại khó giải chắc trở khi đó khả năng cũng t i u không coi vào đâu minh thần cảnh cường giảm nếu có thể đi vào tìm đến nhân tự nhiên cũng liền có biện pháp đi ra ngoài nếu k h ổ n g phương có thể tu luyện tới minh thần cảnh cái này tam phần địa cung tự nhiên cũng liền đỡ không được hắn hiện tại sẽ đảng tiểu u tỉnh táo lại sẽ đảng thí luyện kết thúc sau đó bị minh thần cảnh cường giả cứu ra ngoài k h ổ n g phương trong lòng thầm nghĩ tiểu ưu tại đây tam phần địa c u n g chúng có thể không chịu cái loại này kỳ dị lực lượng ảnh hưởng cảm ứng được từ sắc linh vật vị trí cụ thể chưa chắc t i ể u không có cách nào tìm được xuất khẩu lui một bước nói thì là tiểu ưu làm không được ta cũng có thể đặng người khác tới giải cứu tối đa cũng chính là hơn một tháng thời gian ta hoàn toàn chờ đổi k h ổ n g phương tâm thái tốt không có một chút nôn nóng sau đó k h ổ n g phương liền bắt đầu tu luyện nội coi mình thân khẩn phương phát hiện tử phủ trung thần hồn đã đạt đến tám một tám trăm h ơ n triệu cao độ trong lòng cũng không khỏi một trận kinh ngạc từ tông môn sau khi ra ngoài thần hồn của ta đã lớn lên không í tá cũng sắp đạt được hóa linh cảnh đỉnh núi thần hồn đạt được c 0 0 0 t r ư i n g cao độ liền coi như là bước vào hóa linh cảnh đỉnh phong hóa linh cảnh đến minh thần cảnh bình cảnh đúng đối với những người khác mà nói có thể là khó có thể vượt qua khoảng cách cả đời đều không thể đột phá giống như k h ổ n g phương ở thanh thiên thần vực gặp phải thanh lam quân đã bị này đạo bình cảnh mệt nhọc rất nhiều năm cuối cùng vẫn là k h ổ n g phương tìm được từ dương hoa mới để cho hắn có đột phá hy vọng v ậ phần thanh lam quân có hay không đã đột phá đến minh thần cảnh khẩn phương tựu không rõ lắm dù sao k h ổ n g phương tiến nhập hát tuyệt chi địa sau thanh lam quân cũng đã bế quan mà k h ổ n g phương từ hát tuyệt chi địa trung đi ra bị người đổi u giết thì thanh lam quân vẫn không có xuất quan hóa linh cảnh bình cảnh đúng đối với những người khác là một đạo lạc trời nhưng đối với chính mình trí thuần thiên phú k h ổ n g phương mà nói bình cảnh tuy rằng cũng có nhưng so với những người khác mà nói muốn dễ dàng nhiều lắm nhiều lắm cũng thì tương đương với là một con sông lớn hơn nữa k h ổ n g phương chiếm được vụ ẩn hoa chính mình thủy hành thiên phú bản tôn đột phá đến minh thần cảnh hầu như đã là vắn đã đóng thuyền truyện khẩn khanh chân ngồi ở thông đạo cứng rắn trên mặt đất bắt đầu tu luyện đương nhiên tại đây tam phần địa cung c h u n g k h ổ n g phương cũng không dám hoàn toàn chìm vào đến tu luyện ở giữa đi còn muốn trở lại một bộ phận tâm thần cảnh giác ngoại giới cách k h ổ n g phương ấy g i m n g o ạ i một cái lối đi chung cơ sở sở trên mặt hiện đầy sưng ơ lạnh không nhanh không chậm đi phía trước phương bay cái này phá địa phương quả nhiên và nghe đồn chung như nhau tiến đến, đến dễ đi ra ngoài tiểu m u ô n vàn khó khăn cái này đều đã ba ngày ta đừng nói tìm được cửa ra ngay cả hai người kia ta đều chưa từng thấy vừa nghĩ tới k h ổ n phương cơ sở sở lại có ta cắn răng m i ế lợi ta không sao tại sao phải trêu chọc tên biến thái kia a bị hắn giống như linh con gà con vậy linh vào cái địa phương quỷ quái này cơ sở sở đột nhiên cả kinh liền hướng phía trước thông đạo nhìn lại phía trước phương kỷ mấy ngoài trăm trượng chỗ khúc quanh mới vừa rồi một đạo thân ảnh chợt lóe lên mới vừa rồi đó là cái gì cơ sở sở nhữ suy tư một chút sau đó bỗng nhiên gia tốc về phía trước phương rất nhanh bay đi một cá nhân tại đây tam phần địa công chung chỉ biết gấp hờ táo nếu là có một cá nhân giao lưu tình huống sẽ tốt ít. huống hơn không sẽ cơ sở sợ trong lóe lên lần lóe lên, lại ảnh đến nữa biến nhanh. chút thật tử tiếp một mất. Tốc t đã độ kế quả vào, Cơ sở sở lòng không khỏi cả kinh nàng mới vừa rồi bay qua cự ly có chừng hơn bốn trăm triệu nhưng từ nơi này đến kế tiếp chỗ khúc quanh đã có hơn sáu trăm triệu đối phương có thể ở thời gian ngắn như vậy tự bay đến kế tiếp chỗ khúc quanh tốc độ hiển nhiên so nàng phải nhanh ra rất nhiều tốc độ nhanh như vậy đến tột cùng là ai cơ sở sợ trong lòng giật mình đông nhiên cơ sở sợ nghĩ tới một cá nhân chẳng lẽ là hắn vừa nghĩ tới k h ư n g phương cơ sở sở trong lòng đột nhiên vui vẻ tuy rằng bị khẩn phương ném vào cái này tam phần địa c u n g t r u n g khiến cơ sở sở trong lòng phẫn nộ nhưng nếu như có thể ở chỗ này lần nữa gặp phải khẩn phương an toàn của hắn là có thể có rất lớn bảo đảm đây chính là chuyện tốt h ậ t t ta và trước hắn mặc dù có một điểm ấ n đoán nhưng hắn đã nghiêm phạt quá ta nếu là gặp lại hắn ta t u đi theo phía sau hắn nói vậy nữa cũng không quá khả năng trực tiếp đuổi ta đi nha cơ sở sở trong lòng két động vội vã hướng tốc độ nhanh nhất bay về phía trước đi thì là không thể đuổi theo đạo kia anh tử cũng nhất định phải theo đôi thượng đối phương đây là cơ sở sở lúc này trong lòng duy nhất ý kiến cơ sở sở không biết khẩn h ư ơ n g lúc này đang ở cách nàng mấy r ằ m ngoại một cái lối đi trung an tâm tu luyện căn bản cũng không từng lúc n í t quá đột nhiên này xuất hiện thân ảnh hiển nhiên không thể nào là khẩn h ư ơ n g hai ngày sau tu sĩ áo đen cũng gặp phải tình huống giống nhau bất quá hắn không rõ thấy bóng người là cơ sở sở cơ sở sở giống như đang ở truy cái gì tốc độ rất nhanh ở trong thông đạo lõe lên rồi biến mất ngay từ đầu trong lòng còn có chút tức giận tu sĩ áo đen căn bản không để ý tới tiền phương xuất hiện đạo thân ảnh kia tự mình đi tới có thể nhường cho tu sĩ áo đen ngạc nhiên đây là sau trong thời gian cơ sở sở thân ảnh của dĩ nhiên khi thì sẽ xuất hiện một chút mỗi lần xuất hiện thì cơ sở sở đều một cái vội và hình dạng bị vây rất nhanh phi hành trung như vậy vài lần xuống tới tu sĩ áo đen trong lòng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên đem cơ sở sở lại một lần nữa xuất hiện thì tu sĩ áo đen liền rất nhanh đuổi theo hắn ngược muốn nhìn cơ sở sở đến tột cùng đang làm cái gì ba ngày sau đang t u luyện k h ổ n g phương đột nhiên mở hai mắt ra chương bốn trăm hai mươi b ố bị bài xích tại ngoại tam phần địa cung tản ra nhu hỏa tia sáng trong thông đạo khẩm phương k h a n h chân ngồi ở trong thông đạo an tĩnh tu luyện k h ổ n g phương cảm giác được ngoại giới có một tia di động lập tức đình chỉ tu luyện cấp tốc mở hai mắt ra chỉ thấy k h ổ n g phương trong mắt bỗng nhiên xuất hiện lưỡng đạo thổ hoàng sắc qua n mang bắn về phía thông đạo ở chỗ sâu trong k h ổ n g phương một túi đầu vã ngoài trông được đi chỉ thấy bộ ngực y phục hơi phập phỏng thiếu u đây là đã tỉnh lại k h ổ n g phương liền kéo gần áo vã ngoài trông được đi lúc này một viên chĩa vào một nắm lục sắc dâu nắn g ý thức từ k h ổ n g phương kéo gần cổ áo của trung đưa ra ngoài từ xác trung mang theo một vòng lục sắc con ngươi hơi có chút phát mộng nhìn một chút khẩn phương sau đó vừa quay đầu nhìn một phía thiếu u hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại. mấy giây sau tiểu u cái này mới hoàn toàn thanh tỉnh tinh thần đột nhiên rung lên ngẩng đầu hướng khẩn g phương nha nha kêu lên trong thanh âm tràn đầy vẻ vui mừng tuy rằng nghe không hiểu tiểu u đang nói cái gì nhưng trong tiểu u trạng thái không sai khẩn g phương trên mặt cũng không khỏi sinh ra vẻ vui mừng xem ra ngươi thu hoạch lần này không nhỏ à các cảm giác khí tức của ngươi đã trở nên mạnh mẽ không ít đều nhanh vượt qua nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ ngủ say tiền tiểu u cũng chỉ là có thể so với nhập linh cảnh trung kỳ tu sĩ cái này để thang biên độ không thể không nói thập phần kinh khủng không đến t i ể u hướng tiểu u thô năn những linh đó vật đến xem tiểu u hiển nhiên cũng không có mang những năng lượng kia toàn bộ hấp thu hết bằng không không có khả năng chỉ để thăng nhiều như vậy khẳng định cũng không thiếu năng lượng dung nhập vào tiểu u trong cơ thể hội theo tiểu u cảnh giới để thăng không ngừng phát huy tác dụng nhìn từ điểm này ta đều có chút ước ao thực vật sinh mệnh khổng phương nhìn thập phần khả á i tiểu u khẽ cười nói thực vật sinh mệnh linh trí mở ra phi thường chắc trở cảnh này khiến rất nhiều tu sĩ cả đời cũng có thể có thể nhìn không thấy mấy người thực vật sinh mệnh nhưng thực vật sinh mệnh nhưng cũng có nhân loại chúng ta và yêu thu không có ưu thế thực vật sinh mệnh không cần hồn luyện phương pháp t h ầ n hồn của bọn họ trời sinh giống như nhân loại chúng ta cùng với yêu thú có khác nhau rất lớn thực vật sinh mạng thần hồn dung nhập tại thân thể mỗi một ở theo cảnh giới đề thăng cùng với thân thể không ngừng cường đại thực vật sinh mạng thần hồn cũng sẽ theo rất nhanh cường đại lên trời cao thật là công bình cho một hình thức tổng hội lấy đi một khát dạng nha nha tiểu u nhìn một vòng tình huống chung quanh sau đột nhiên vươn tay kích động ngón tay hướng thông đạo ở chỗ sâu trong ý bảo khẩm phương hướng bên kia đi tới bên kia là xuất khẩu sao khẩm phương nhãn tình sáng lên liền hỏi tiểu u ngươi có thể tìm tới cái này tam phần địa cung xuất khẩu vị trí sao nha nha tiểu u kêu lên vài tiếng nhưng lắc đầu lời vừa ra khỏi miệng k h ổ n g p h ư ơ n g tự minh bạch hắn mới vừa vấn đề hỏi có chút phức tạp hướng hai người bọn họ ngôn ngữ bị vây bán thông dưới tình huống tiểu u có thể nghe hiểu lời của hắn nhưng hắn nghe không hiểu tiểu u nói a ai biết tiểu u lắc đầu cụ thể là có ý gì k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ phải mang vấn đề giản hóa một chút tiểu u bên kia có đúng hay không xuất khẩu tiểu u lắc đầu vậy ngươi có thể hay không tìm được cửa ra vị trí tiểu u kế tục lắc đầu khẩn vương nhất thời có chút bất đắc、dĩ. xem ra tiểu u năng lực cũng chỉ có thể dùng đang tìm một ít đối với hắn mới có lợi linh vật thượng năng lực này kỳ thực cũng coi như tốt vô cùng tối thiểu cũng là một linh vật tham chắc k h í a bên kia không phải xuất khẩu tiểu u cũng tìm không được cửa ra vị trí nhưng nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên rất muốn đi bên kia hướng khổng phương đúng đối với tiểu u lý giải đã đoán được bên kia là cái gì tình huống tiểu u bên kia có b ả o bối khổng phương hỏi tiểu u lần này mừng rỡ gật đầu đúng đối với vậy bảo vật khổng phương kỳ thực cũng không thèm để ý nhưng vì bồi dưỡng tiểu u cái này bụng bự hắn khổng phương cũng chỉ có thể đứng dậy hướng tiểu u chỉ phương hướng bay đi. dọc theo thông đạo rất nhanh phi hành mỗi đến một ngã ba miệng tiểu u luôn luôn có thể chính xác vạch phương hướng k h ổ n g phương thực lực tuy rằng không tầm thường nhưng nơi này là tam phần địa cung k h ổ n g phương cũng không dám sông ngang lọt đ ụ một đường bay tới k h ổ n g phương tốc độ cũng không phải rất nhanh vẫn luôn cảnh giác chung quanh ở chỗ này cẩn thận một chút trung quy không có sai m ư ờ i phút sau k h ổ n g phương cho dù tốc độ không nhanh cũng đã bay về phía trước mấy trăm dặm đất này trong cung đích tình huống thực sự quá mức phức tạp hướng k h ổ n phương cảm giác của mình đến xem hắn có chút hoài nghi mình một mực một to lớn v ò n lên qua lại tuấn nhưng trong tiểu u chắc chắc hình dạng tình huống hiển nhiên không phải như thế. lại qua bảy tám phần đồng hồ sau k h ổ n g p h ư ơ n g trước mắt đột nhiên sáng ngời xuất hiện ở trước mặt hắn thông đạo thay đổi càng thêm sáng sửa do như ban ngày bạch s á c quan g mang là từ thông đạo hai bên và phía trên trên vách tường phát ra một điểm cũng không trói mắt thập phần ngu hỏa k h ổ n g p h ư ơ n g tốc độ phi hành không khỏi lần nữa trở nên chậm một ít quanh co thông đạo tựa như không có phần gối giống nhau đến nơi này sau tiểu u đột nhiên thay đổi có chút mê mang k h ổ n g p h ư ơ n g thấy vậy trong lòng không khỏi chậm xuống nha nha nha nha tiểu u thanh âm của trung mang theo một tia cấp thiết tự xác trung mang theo một vòng lục xác con ngươi nhìn về phía trước chỉ là trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và khổng phương tâm thất kinh hỏi tiểu u có đúng hay không đã xảy ra chuyện gì nha nha tiểu u thanh âm thập phần thanh thúy nhưng lúc này thanh âm hắn chung nhưng tràn đầy lo lắng đồng thời tiểu u cũng rất nhanh gật một cái đầu nhỏ trên đỉnh đầu một nắm lục sắc dâu ngắn bị tiểu u đong đưa trước sau rất nhanh đong đưa khổng phương nghe không hiểu tiểu u nói là cái gì chỉ có thể căn cứ tiểu u vẻ mặt mê mang đi phán đoán ý tứ đại khái tiểu u ngươi có đúng hay không không cảm ứng được bảo bối phương vị khổng phương suy đón hỏi nha tiểu u vô tội gật đầu một cái nhìn về phía khổng phương ánh mắt có chút bị khuất loại năng lực này tiểu u đã rất nhuẩn nhuyễn có thể đến nơi này lại đột nhiên mất đi tác dụng k h ổ n g p h ư ơ n g an ủi không có việc gì ngươi trái lại nán lại ở ta trong lòng ta đến phía trước đi xem lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g ngược lại không thế nào kinh ngạc nơi này là tam phần địa cung xuất hiện loại tình huống này mới thuộc về tình lý trong tiểu U ngoan ngoãn mang ý thức rút về y phục trùng tiểu U tuy rằng nó nớt nhưng trí lực không kém trong lòng hắn cũng minh bạch thực lực của hắn bây giờ còn rất yếu thì là gặp gỡ phiền t h á i gì hắn cũng không giúp được một tay k h ổ n vương trong lòng càng thêm cảnh giác ở phát quang trong thông đạo chậm rãi đi trước có thể một đường đi tới cũng không có suy đoán chung công kích xuất hiện trong thông đạo vẫn luôn thập phần bình tĩnh Vừa về bay、đi. theo tiếp cận k h ổ n g phương trong lòng càng thêm nghi ngờ hắn dĩ nhiên như trước nhìn không thấy ngã ba phía trước bức tường hiển nhiên phía trước thông đạo so với hắn tưởng tượng còn muốn rộng ra không ít lần nữa bay về phía trước hơn một mươi trượng cự li khẩn phương mắt còn nhìn cách đó không xa đột nhiên thay đổi rộng thông đạo nhưng trong lúc bất trợn k h ổ n g phương cảm giác hắn xuyên qua một tầng rất mỏng lá mỏng vị trí này nguyên bản không có gì cả đảng k h ổ n g phương phản ứng đến hắn đụng chạm tới một tầng vật gì vậy thì k h ổ n g phương kỳ thực đã xuyên qua xuất hiện ở lá mỏng mà khác k h ổ n g phương vẻ sợ h ã i cả kinh hắn mới vừa rồi không phát hiện gì hết trong lòng cũng không có, có bất kỳ báo động k h ổ n g phương lập tức hướng chung quanh nhìn lại đồng thời trên người rất nhanh hiện ra đại đ ị a chiến giáp hai dử tận thú vật cũng lập tức xuất hiện ở khẩn phương chỗ cổ tay đem thấy rõ tình huống chung quanh khẩn phương không k h i sửng sốt cái này dĩ nhiên là một rất lớn phóng khách lúc này trong đại sành đã có bảy tên tu sĩ năm tên hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trong đó bốn gã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đứng chung một chỗ mà một tên sau cùng hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ là và hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ đứng chung một chỗ hai phe giữa chừng năm sáu trượng c ử ly khẩn phương trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc tại nơi bốn gã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ c h u n g khẩn phương dĩ nhiên gặp người quen cơ sở sở và tu sĩ áo đen lúc này cũng đều kinh ngạc nhìn khẩn phương ngay sau đó lưỡng trong mắt người liền không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng có vị này thực lực thâm bất khả chắc hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ thêm vào chúng ta đi qua khảo nghiệm cơ hội man sẽ tăng lên rất nhiều. cơ sở sở tựa như thấy được cứu tinh giống nhau trong mắt tản ra m á n h liệt h o a mang tu sĩ áo đen cũng không sai biệt lắm cơ sở sở bên cạnh hai gã khác tu sĩ khổng phương trước căn bản chưa thấy qua bởi vậy chỉ là nhìn lướt qua hai người khổng phương ánh mắt lại càng quá mọi người nhìn về phía đại sành bên kia nơi đó có tháng một năm một không t r ư ợ n g rộng thông đạo nhưng trong thông đạo một mảnh đèn nhánh cái này đen kịt là thuần túy nhất cái loại này không giống như là tự nhiên sinh ra mà như là bởi vì khổng phương ngay từ đầu tiến nhập tam phần địa cung thì trong thông đạo tuy rằng cũng là một mảnh đèn nhánh nhưng hướng khổng phương nhãn lực vẫn có thể đủ thấy rõ ràng có thể cái lối đi này t ự a n h ư t h ầ m thúy không có một viên hàng tinh vũ trụ là cái loại này thuần túy nhất hạ cám cái gì đều nhìn không thấy ở đây là địa phương nào k h ổ n g phương trong lòng kinh ngạc sau đó k h ổ n g phương q u a y đầu lại nhìn về phía phía sau mới vừa rồi hắn xuyên thấu một tầng lá mỏng tịu đến nơi này k h ổ n g phương muốn biết tầng kia lá mỏng đến tột cùng là vật gì về phần từ đường cũ trở về k h ổ n g phương căn bản không làm hy vọng xa vời nếu như có thể đường cũ trở về ở đây cũng sẽ không có nhiều tu sĩ như vậy tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý mà khi khẩn phương thấy phía sau chỉ có một mặt bức tưởng căn bản không có cái gì lá mỏng thì khẩn ngơ k h ổ n g phương thân thủ vuốt ve một chút bức tường b ă n g lãnh cứng rắn cùng trong thông đạo này bức tường giống nhau như lúc cái này bức tường có bao nhiêu cứng rắn k h ổ n g phương trước cựu thử qua hắn toàn lực một k í c h cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo rất nhạt vết tích này đạo vết tích còn rất nhanh thì hội tiêu thất còn tường rằng tới người trợ rút lại không nghĩ rằng chỉ là một hảo vận người điên mặc hộ giáp lý tử hùng thất vọng không hừ một tiếng sau đó sẽ không nhốt thêm chú k h ổ n phương theo lý tử hùng hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ tựu g á m đơn độc xung loạn không thể nghi ngờ là một triệt đầu triệt đôi người điên nhưng nếu cái người điên này không giết đó chính là một hảo vận người điên cái này lý tử hùng chính là cùng cơ sở sở bọn họ đứng chung một chỗ một ga hóa linh cảnh đình phong tu sĩ một ga khác hóa linh cảnh đình phong tu sĩ tên là mặt thông mặt thông chỉ là lãnh đạo quét khổng phương l i ế mắt t i ê u quay đầu trở lại hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ còn không đáng hắn quan tâm chính chờ mong khổng phương gia nhập cơ sở sở và tu sĩ áo đen bỗng nhiên ý kiến lý tử hùng nói lưỡng trong mắt người mừng rỡ một chút toàn bộ đều biến mất ngược lại biến thành kinh ngạc và giải ra song mới vừa rồi đã quên nhắc nhở lý tử hùng bọn họ mới vừa tới chỗ này vị này cũng không phải là cái gì tu sĩ bình thường a hắn thế nhưng có thể so với hóa linh cảnh cực hạn cường đại tu sĩ cơ sở sở và tu sĩ áo đen trong lòng đều có chút ả o nao hai người bọn họ mới vừa rồi bởi vì khổng phương đột nhiên xuất hiện có chút quá mức k i n h hỉ đã q u ê n nhắc nhở lý tử hùng và mặt thông trước mắt vị này đến tột cùng là dạng gì tồn tại mà lý tử hùng câu nói đầu tiên mang đối phương trận ở ngoài cửa cơ sở sở và tu sĩ áo đen nhìn nhau hai người đều thấy được trong mắt đối phương vẻ áo nao có thể hết lần này tới lần khác hiện tại cái gì cũng không thể nói mang khổng phương thực lực chân thật nói ra không thể nghi ngờ là tại chỗ đánh lý tử hùng mặt của bọn họ còn không muốn cùng lý tử hùng trở mặt nhưng không nói lý tử hùng và mặt thông chắc chắn sẽ không mời khổng phương thêm vào đã có thể hướng bọn họ bây giờ chút thực lực ấy muốn từ phòng khách này trùng sông ra đi thật sự là quá khó khăn cơ sở sở và tu sĩ áo đen trong lòng là thế khó xử không biết nên làm như thế nào đúng lúc này đứng ở cơ sở sở bọn họ ngoài mấy trượng đệ ngũ danh hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ mang theo hai gã sư đệ trực tiếp hướng khẩn g phương bên kia đi tới bất hảo cơ sở sở tu sĩ áo đen cũng không do kinh hãi nếu để cho trung la đưa hắn mời đi bọn họ chỉnh thể thực lực trái lại có thể sẽ vượt lên trước chúng ta mà trung la bọn họ xông ra chỗ ngồi này đại sành cơ hội cũng sẽ so với chúng ta còn lớn hơn cơ sở sở và tu sĩ áo đen đều có chút nóng n ả y hai người bọn họ đều đã biết k h ổ n g phương xuất thủ cơ sở sở c à n g và k h ổ n g phương đã giao thủ đúng đối với k h ổ n g phương thực lực tự nhiên cũng đều có hiểu biết không được cơ sở sở ánh mắt đ ỗ n g nhiên biến đổi và tu sĩ áo đen rất nhanh trao đổi một chút nhãn thần hai người tuyệt đối không thể để cho trung la mang k h ổ n g phương mời trước đây bọn họ không ra mặt tự chúng ta đứng ra mời khả năng này là chúng ta ly khai tam phần địa cung thời cơ tốt nhất tuyệt đối không thể bỏ qua cơ sở sở cấp tu sĩ áo đen rất nhanh truyền âm nói rằng Du sĩ áo đ e nếu cũng trịnh trọng gật đ bọn nơi họ đi tới là y tọa đại có người tìm tới nơi này cái khác bị nhốt ở tam phần địa cung trung nhân tịu mới có thể đã bị chỉ dẫn cũng sẽ liên tiếp đi tới nơi này g i ố nhưng g n cơ sở sở sĩ và tu sĩ áo đ e trước thấy b ó n người, liền đều là tam phần địa cùng chung lực lượng biến thành. Khổng là lực đều địa tam vào khổng phương, mà lúc à vào tiểu đu. Thấy chung là và dành vào. nhằm chung nhanh hướng khổng phương bên kia đi đến, cơ sở sở và tu sĩ áo đen không khổng phương Nhưng Thấy chậm chế, chạy dám mời thêm vào áo tiểu rất tu tức tới, trước kia đi đu. cơ lập l sở sở sĩ sẽ này chẳng biết chỉ hoãn nữa thời gian lý tử hùng đột nhiên mở miệng nói đại gia khôi phục cũng không xê xích gì nhiều chúng ta đây sẽ thấy thứ nếm tử nha chúng ta bây giờ ứng phó hắc á m trong thông đạo nguy hiểm đã trở nên mạnh mẽ không ít đại gia đồng tâm hiệp lực cùng nhau nỗ lực mang có rất đại khả tài năng ở thí luyện kết thúc tiền ly khai tam phần địa cung nhiều nhân là hơn một phần thực lực các ngươi chờ một chút ta đi mời t i ề n kia tân đến tu sĩ cơ sở sở nói sẽ phải rời khỏi lý tử hùng sắc mặt lại một lần thay đổi có chút khó coi cơ đạo hữu ngươi không phải không biết hắc á m trong thông đạo đích tình huống nha hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ theo chúng ta chỉ biết gây trở ngại chúng ta căn bản không thể giúp một điểm vội vàng không cần mời hắn chúng ta tiến nhập hắc á m thông đạo nha mặc thông cũng mở miệm nói rằng cơ sở sở biểu tình cứng gắp tu sĩ、si、áo đen hơi rũ suy nghĩ mặt cũng hết sức bất đắc dĩ bọn hắn bây giờ hai người vẫn không thể đắc tội lý tử hùng và mạt thông hai người dù sao khổng phương có nguyện ý hay không cùng bọn họ cùng nhau sấm hắc cám thông đạo hay là một không biết bao nhiêu nếu như đắc tội lý tử hùng và mạt thông lại không có thể gia nhập khổng phương bên kia hai người bọn họ ly khai tam phần địa c u n g cơ hội thì càng mong manh chỉ là trong lòng hai người bị đẻ nén luôn cũng a chương bốn trăm hai mươi lăm thêm vào trung la một phương hai người các ngươi từ mới vừa rồi tựu thay đổi rất kỳ quái đây là thế nào lý tử hùng n h i u hỏi mạt thông cũng kỳ quái nhìn hai người cơ sở sở và tu sĩ áo đen trong lòng t h ầ mắng m rõ ràng bày đặt một vị thực lực cường đại chủ lý tử hùng hai người nhưng đem trận n g o à i cửa còn hỏi bọn hắn làm sao vậy t i ê u hướng bốn người bọn họ thực lực bây giờ xông qua hắc ám thông đạo khả năng thực sự không lớn cơ sở sở và tu sĩ áo đen đều g ư ợ n g ép cười cười tu sĩ áo đen đạo không có gì lớn sự nhất định xem chúng ta nhiều lần sấm hắc ám thông đạo đều không thể xông qua liền muốn nhiều tìm những người này cùng nhau nỗ lực ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ lý tử hùng không khỏi k h é cười một tiếng sau đó ánh mắt khinh thường liền miết hướng về phía khổng phương bên kia lúc này trung la ba nhân chạy tới khổng phương trước người đ a các người Khổng h nói gì Chúng đó. la dưới tình huống như vậy chúng ta mới có thể sống qua hắc cám thông đạo sao lý tử hùng từ khẩn phương bên kia thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước người cơ sở sở và tu sĩ háo đen cơ sở sở và tu sĩ áo đen trong lòng thập phần không nói gì hai người bọn họ cũng không muốn mang hai cái c h ó i buộc có thể mới tới vị kia so ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều cường đại hơn tại nơi vị trong mắt bọn họ khả năng mới thật sự là c h ó i buộc không đến vị chiếu cố lý tử hùng và mặt thông hai người mặt mũi của cơ sở sở và tu sĩ áo đen chỉ có thể mang những lời này áp ở trong lòng lưỡng trên mặt người lao v ẻ t ư ơ i cười chỉ thấy cơ sở sở vừa cười vừa nói lý đạo h ư u nói rất đúng nhiều c h ó i buộc đích sắc không thể giúp được chúng ta trái lại còn sẽ ảnh hưởng chúng ta tu sĩ áo đen trong lòng một trận trắng ấy nhưng cũng không khỏi không cười gật đầu tán thành Tốt lắm, c h ú ngươi ta xuất phát.、Lý、tử hùng vung tay lên, có vẻ rất xoay vung Hùng hào khí, chỉ Lý lên, là là n g vẻ có ờ i tiền liếc về phía khổng phía p h ư n bên g k a ánh mắt cũng ó chút c khinh miệt, trung trung Người la la. ai la. Người cũng quá không biết tốt xấu cự tuyệt chúng ta hào ý nhưng tình nguyện và ba cái c h ó i buộc nán lại cùng một chỗ như vậy c h ó i buộc muốn càng nhiều chỉ biết càng khó trước đây tiến ngươi liền bồi bọn họ một mực chỗ ngồi này trong đại sảnh đợi được thí luyện kết thúc nha trong lòng cười lạnh một tiếng lý tử hùng cấp tốc xoay người hướng phía trước h á cám thông đạo đi đến mặt thông bản chứ gương mặt theo sát ở lý tử hùng phía sau rơi vào phía sau nhất cơ sở sở và tu sĩ áo đen hai mặt nhìn nhau tu sĩ áo đen xông vào cơ sở sở bất đắc dĩ lắc đầu lạng yên truyền âm nói bây giờ còn là cái gì đều đừng nói nữa theo hai người bọn họ chúng ta chỉ ít còn có một dây câu đi ra cơ hội có thể nếu ta muôn đầu nhập vào bên kia đối phương không thu chúng ta chúng ta đây cũng chỉ có thể đợi được thí luyện kết thúc bị người cứu ra ngoài tu sĩ áo đen phải lo lắng k h ổ n g phương có hay không hội đáp ứng bọn họ lưu lại dù sao bọn họ trước thế nhưng đối thủ cạnh tranh quan hệ mà cơ sở sở càng h ã m hại q u á k h ổ n g phương trong lòng tự nhiên cũng lo lắng hơn một ít đi thôi cơ sở sợ trong lòng thở dài một tiếng lúc gần đi không khỏi lần nữa nhìn lướt qua k h ổ n g phương tình huống bên kia phát hiện k h ổ n g phương đang cùng chung lan nói gì đó trong tình huống hai người đ à m được còn tập h phần ăn ý cảm thụ được bên này ánh mắt k h ổ n g phương không khỏi quay đầu hướng cơ sở sợ bọn họ nhìn bên này đến cơ sở sợ đã xoay người sang chỗ khác và tu sĩ áo đen cùng nhau hướng hắc cám thông đạo bên kia đi đến k h ổ n g phương trong lòng không khỏi nghĩ tới thanh thiên thần vực chung hát tuyệt chi địa hai địa phương này ngược là có chút tương tự không biết có cái gì không quan hệ đông nhiên k h ổ n g phương trong lòng dùng mình hát tuyệt chi địa cũng là một chỗ bồi dưỡng tu sĩ địa phương và ở đây không sai bịt lắm nói không chừng trong đó thật sự có nào đó quan hệ đây k h ổ n g phương hồi tưởng lại tịch đông lâm đưa cho hắn cái ngọc giản chung ghi lại sự tình cái này thí luyện nơi một cái gia tộc cổ xưa mở cái k i a gia tộc cổ xưa cử tộc di chuyển sau cái này thí luyện nơi mới tiện nghi chung quanh này thế lực nhỏ vô số năm x u n tới trước đây này thế lực nhỏ cũng đều phát triển lớn mạnh trở thành nhất phương n g n g n ư ợ c c ầ n phải biết ở khí tông trung hóa linh cảnh tu sĩ đều là trưởng lão là tông môn c ủ a trụ cấp một nhân vật có thể ở chỗ này hóa linh cảnh tu sĩ vẫn như c ũ chỉ là đệ tử cần tham gia t h í luyện kế tục trưởng thành mới được chỉ cứ t h í luyện nơi những thế lực này nội tình so khí tông còn đáng sợ hơn hơn ở trong mắt bọn họ minh thần cảnh cường giả mới coi như là chân chính bước vào cường giả nhóm có một chỗ động thiên phúc địa đúng đối với tông môn chỉnh thể thực lực ảnh hưởng xác thực rất lớn khẩn phương trong lòng cảm thán một tiếng khí tông trung banh thật muốn nói có địa phương tốt gì cũng chỉ có sư phụ thương giả kiến tạo bí phủ nhưng bí phủ chỉ có thể cung cấp một ít tu luyện tài nguyên như tu luyện công pháp hồn luyện phương pháp bảo vật vân vân chờ chờ muốn giống như thí luyện nơi như vậy bồi dưỡng đệ tử là căn bản làm không được từ điểm này là có thể nhìn ra một gia thuật cổ xưa nội tình nhất định thương dạ vị này đã từng hóa điệp cảnh tồn tại cũng vô pháp so sánh với đương nhiên bí phủ là thương dạ trước khi chết mới kiến tạo nếu là thương dạ đình phong thời kỳ liền bắt đầu kiến tạo các phương diện khẳng định càng hòa mỹ giá trị cũng sẽ càng cao nhìn cơ sở sở thân ảnh của bọn họ tiêu thất ở dậy như mực vậy hát cắm trong khẩm phương liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước người trung la cười nói đ a tạ đạo hưu báo cho biết ta việc này bằng không ta có thể phải đụng đầu rơi máu chạy mới có thể lý giải đến một ít tình huống không đạo hưu k h á c h khí chúng ta là, là một vị hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ nhưng lúc này lại không có một chút tiền bối cao nhân tư thế có vẻ thập phần hiền hòa đạo hưu cảnh giới là hóa linh cảnh hậu kỳ và ta cái này hai gã sư đệ như nhau lý tử hùng bọn họ rất khả năng cũng sẽ không nhường đường hưu thêm vào bọn họ đạo kia h ư u không ngại thêm vào chúng ta nha chúng ta bỗng nhiên mời đạo chúng ta lời này kỳ thực nói đã rất u y ể n chuyển khắc khí t r o n chính tình huống nhưng thật ra là khổng phương thì là chủ động đi thêm vào lý tử hùng cũng sẽ không nhận lấy khổng phương chớ đừng nói chi là lý tử hùng chủ động tới mời trung la mình chính là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ nhưng cũng bởi vì hắn cố ý muốn dẫn thượng hai gã s ư đệ lý tử hùng liền liền hắn đều bài trừ tại ngoại có thể thấy được lý tử hùng không có nhiều muốn hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ thêm vào đội ngũ lý tử hùng bốn người đích tình huống khổng phương tự nhiên cũng nhìn thấu một ít cơ sở sở và tu sĩ áo đen chắc là muốn mời mình nhưng không biết nguyên nhân gì hai người tối hậu cũng không có phó chư hành động không đến khổng phương cũng không thèm để ý khổng phương đang suy nghĩ chuyện gì rơi chúng t r u la sau lưng một gã sư đệ cũng mở miệng nói rằng phòng khách này tuy rằng thoạt nhìn rất an toàn nhưng ai cũng không biết hắc cám trong thông đạo nguy hiểm có thể hay không lan tràn tới nơi này đạo hữu thêm vào chúng ta cũng dễ dàng hơn bảo vệ mình chúng la sư huynh đệ ba người hoàn toàn mang khổng phương trở thành vậy hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ vậy đa tạ mấy vị đạo hữu thưởng thức đối phương biểu hiện thập phần k i ê m tốn k h ổ n g phương tự nhiên cũng n ể tình bất quá ta có một cái nghi vấn chẳng biết đạo có hợp hay không thích hỏi mấy vị đạo hữu k h ổ n g phương nhìn chung quanh một vòng ba người ừ vấn đề gì trung la ba người đều có chút kinh ngạc nhìn k h ổ n g phương cái này tam phần địa cung là nổi danh dễ dàng tiến gây khó khăn ra ba vị làm sao sẽ tiến nhập ở đây k h ổ n g phương đối với vấn đề này hết sức kỳ quái chương bốn trăm hai mươi sáu chật vật mà quay vệ nhân nơi này là dễ dàng tiến gây khó khăn ra tam phần địa cung chỉ cần là đối với nơi này thoáng có một chút hiểu rõ tu sĩ lại không thể có thể ngây ngốc sống tới khổng phương cơ sở sở tu sĩ áo đen ba người đều cũng có c h ứ đặc thù nguyên nhân lúc này mới tiến nhập tam phần địa cung nhưng trung la đám người thoạt nhìn một điểm đều không giống như là bởi vì tranh đoạt bảo vật mới vào bởi vậy khổng phương đối với lần này rất là nghi hoặc n g h e xong khổng phương nói trung la nhất thời gương mặt bất đắc d ì và cười khổ kỳ thực ở lúc ban đầu trong một thời gian ngắn chúng ta cũng không biết chúng ta tiến vào địa phương dĩ nhiên sẽ là tam phần địa cung trung la hai gã sư đệ cũng đều cười khổ lắc đầu ừ khổng phương cả kinh trận mắt lộ ra vẻ kinh ngạc các ngươi không biết các ngươi tiến nhập tam phần địa cung k h ổ như g p ơ n nhìn người. phần cung n g kỳ quái đều nhìn ba người. Tam phần địa ba Tam vậy p khẩu h a tốt nhận cửa tại đa khổng lồ, lồ thập phần thấy được chỉ cần thấy được giống nhau đều có thể nhận ra chúng ta bất đắc dĩ cười cười cự của ta lý giải trong phần địa cung này nhập khẩu vị trí khả năng vẫn bị vây biến hóa chung nhập khẩu sẽ không ngừng biến hóa k h ổ n phương kinh ngạ nhìn trung la đúng đối với trung la gật đầu nói cái khác nhập khẩu không giống chúng ta biết rõ đạo k i a thật lớn cửa đá liếc mắt là có thể nhận ra tương phản này nhập khẩu thoạt nhìn đều rất phổ thông hơn nữa chúng nó vừa sẽ không ngừng cải biến vị trí cho dù xuất hiện ở chúng ta trước mắt chúng ta cũng rất khả năng vô pháp nhận ra như vậy tự nhiên cũng, cũng rất dễ dàng nội nhập sư h u n h đệ chúng ta ba người tương đối không may vốn là ở một chỗ hiểm địa trung lưu lạc ở trong đó phát hiện một cái lối đi chúng ta ngay từ đầu còn thật cao hứng cho rằng tìm được rồi một cái tập kính có thể trở ra không lâu phát hiện triệt để mất phương hướng ở tại trong đó cái này mới tỉnh nộ lại chúng ta bất chi bất giác dĩ nhiên ngộ nhập tam phần địa cung sau đó chúng ta ngay đặc thù dưới sự chỉ dẫn tới nơi này tọa phong khách bị triệt để vây ở ở đây trung la bên cạnh thân một gã sư đệ nói rằng sau đó hắn nhìn thoáng qua trung la trong ánh mắt có chút ấ y náy một người khác cũng không khỏi thở dài một tiếng nếu không phải hai người bọn họ một cá nhân liên lụy bọn họ sư m i n h có thể và lý tử hùng đám người cùng nhau liên t h ủ s ấ m hắc cám thông đạo nói không chừng hiện tại đã ly khai tam phần địa cung thấy hai gã sư đệ hình dạng c h ú n g la không thèm để ý cười cười hai vị sư đệ không cần như vậy cùng lắm thì chúng ta không rời đi nơi này là được đảng thí luyện kết thúc tự nhiên sẽ có người tới cứu chúng ta có thể cứ như vậy sư m i n h bài danh tựu i vô pháp tăng lên một người trong đó thở dài nói một người khác tâm tình cũng có chút hạ nếu sư m i n h bài danh vô pháp tiến nhập ngân bảng cũng liền vô pháp thu được nhiều tư nguyên hơn vậy tương lai được rồi hai người các người t r u n g la hơi chừng hai người lướt mắt các ngươi nếu còn như vậy nói không phải ta trung la sư đệ hai người lập tức y m miệng trong lòng là có chút cảm động cái này thí luyện nơi tuy rằng vị tri thí luyện nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm tính mạng dù sao một không thể uy hiếp được tu sĩ sinh mạng địa phương cũng liền vô pháp cấp tu sĩ tạo thành áp bách muốn ma luyện đột phá cũng liền chỉ là một câu lời nói xuân g m à thôi t r u n g la không muốn một mình và lý tử hùng bọn họ liên thủ sấm hắc cám thông đạo sai lầm mang đi hai gã sư đệ nhất định lo lắng hai người sẽ phát sinh nguy hiểm khổng p ư ơ n g nhìn trước mắt ba người không khỏi nghĩ tới khí tông trung tôn hạo sư minh người đi theo phương đầu trường sinh cùng với hắn từ thanh thiên thần vực c h u n g mang ra ngoài bạn tốt khiếm cựu x à o nếu là tôn hạo bọn họ rơi vào h i ể n cảnh khổng p h ư ơ n g khẳng định cũng sẽ cố định chạm ở bên cạnh họ bỗng nhiên khổng p h ư ơ n g mắt hơi sáng lời trước đây ta không dám khiến phân thân xuất hiện là lo lắng người khác ép hỏi phân thân ta bí mật nhưng bây giờ sư phó tàn hồn đã vững chắc thực lực tuy rằng không bằng đỉnh phong thì nhưng theo như sư phụ theo như lời vậy thông thần cảnh cường giả căn bản không đáng để lo huống hồ phân thân ta bí mật long vương cũng là biết đến mà sư phụ và long vương vừa trở thành bạn tốt có sư phụ và long vương chỗ dựa thì là tông chủ nghĩ ép hỏi phân thân ta bí mật cũng không thể nào làm được không đến tông chủ ép hỏi phân thân ta bí mật loại khả năng này tính cũng không lớn giống nhau cũng chỉ có này thực lực không phải q u á cường đại nhưng giã tâm bừng bừng nhân mới có thể làm loại chuyện này ở khí tông thống trị trong phạm vi người như thế không đến sợ hãi nếu là thực lực được điểm tự ta tựu có thể giải quyết căn bản không cần phiền phức sư phụ bọn họ hôm nay khổng phương cũng không phải ngồi không chỉ cần không phải minh thần cảnh cường giả hóa linh cảnh chung khổng phương thật đúng là không sợ ai thì là thật có không đối phó được khổng phương cũng có tự tin tự bảo vệ mình qua một thời gian ngắn để kim hành phân thân hồi tông môn đi xem không biết tôn hạo sư h ì n h phương đầu còn có khiếm cựu xào bọn họ hiện tại thế nào k h ổ n g phương đi ra cũng có thời gian không ngắn nhỏ tính được đều nhanh có năm tháng tuy rằng cái này ở k h ổ n g phương dĩ vãng xuất hành trong lịch trình cũng không lâu lắm nhưng bây giờ và tình huống trước kia hơi không có cùng hiện tại phân thân có thể hiện thân k h ổ n g phương tự nhiên cũng sẽ không muốn cùng n à y bạn tốt thời gian dài mất đi liên hệ mới vừa đi tới thế giới này tự biết bạn tốt k h ổ n g phương vẫn là hết sức quý trọng Theo thực xuất rất cảnh mạnh, hiện và quay chung quanh nhân cũng càng ngày càng nhiều, nhưng cao, càng càng lực càng càng cũng càng càng ngày ngày lớn bên người ngày quan cũng giới gây và quay hệ k h ó k h ă n giống không trọng Khổng như quan chân như thuần thật thúy. trước lúc chân thật như vậy khổng phương đạo hữu thanh â m đột nhiên xuất hiện mang k h ổ n g phương suy nghĩ kéo lại chung la ba người đều q u á i gì nhìn k h ổ n g phương ở loại địa phương này dĩ nhiên cũng có thể thất thần bọn họ cũng không biết nên k h ổ n g phương là thần kinh đại điều hay là không có tim không có phổi k h ổ n g phương hơi có chút lúng túng cười cười mới vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một việc thật sự là xin lỗi vì che giấu xấu hổ khẩn không khỏi đổi chủ để hỏi đạo hữu mới vừa nói cái gì sư huynh kiến nghị chúng ta ở nơi này tọa trong đại sảnh đợi thí luyện kết thúc ở đây hiện nay thoạt nhìn hay là rất an toàn chúng la một gã sư đệ nói đến lấy thực lực của chúng ta đi sớm hắc ám thông đạo ít khả năng thành công trái lại có rất đại khả có thể phát sinh nguy hiểm đương nhiên đây chỉ là sư huynh đề nghị của hắn đạo h ư u nếu có ý kiến gì cũng có thể nói ra k h ổ n phương không khỏi n h ệ m như mày không sấm hắc ám thông đạo sao đạo h ư u lẽ nào nghĩ thường thử một chút chúng la hai hàng lông mày cũng hơi chặt một chút hắc ám trong thông đạo hắn đi vào biết chỗ ấy đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm chúng la trong lòng minh bạch k h ổ n g p h ư ơ n g là không biết nơi đó có nhiều nguy hiểm mới có thể loại nghĩ gì này mà loại tình huống này là nguy hiểm nhất liền đối mặt là cái gì cũng không biết tự l i ề u lĩnh một đầu xông vào không phát sinh nguy hiểm mới có quỷ ta đích xác nghĩ thường thử một chút k h ổ n g p h ư ơ n g cười cười một điểm cũng không có là một danh hóa linh cảnh hậu kỳ người yếu rất ngộ rất là rong g i c nói ra ý nghĩ của chính mình chúng la ba người biểu tình đều ngắn ngủi cứng lên một chút vậy đ ằ n g lý tử hùng bọn họ sau khi trở về ta liền theo đạo hữu đi vào sông vào một lần chúng la suy nghĩ một chút liền đáp ứng rồi khẩn vương yêu cầu không cho phép khẩn vương tiến đi biết một chút về cái gì gọi là nguy hiểm khổng phương chắc chắn sẽ không cam tâm chúng ta tiền tiến không được bao nhiêu cự ly khẳng định cũng sẽ bị ép phản hồi trước mặt đoạn này cự ly ta là đủ để ứng phó trung la thầm nghĩ trong lòng muốn khiến khổng phương thêm vào bọn họ bên này thì không thể khiến khổng phương lòng mang khúc m ắ t bằng không gặp phải nguy hiểm thì khổng phương lui đến hậu phương không ra lực đó mới phiền phước hướng ngoan điểm nói gặp phải nguy hiểm thì trung la t i ể u chưa chắc có thể bảo vệ tốt hai gã sư đệ cần khổng phương hấp dẫn một ít nguy hiểm giảm bớt hẳn áp lực vậy đa t ạ n khổng phương ngược là có chút n g o n h a muốn thử chúng la tiến nhập hắc ám trong thông đạo sau đều có thể an toàn phản hồi khổng phương chỉ cần không liều l phát sinh nguy hiểm có khả năng sẽ không đại đương nhiên k h ổ n phương muốn đi vào hắc ám thông đạo chủ yếu nhất vẫn là muốn rời khỏi cái này tam phần địa cung thí luyện c h i k ỳ chỉ còn lại có một tháng nhiều một chút thời gian không chung quanh đi dạo biết một chút về cái kia gia tộc cổ xưa danh tác k h ổ n phương trong lòng khó tránh khỏi hội có chút t i ế ệ t đối mà phải ly khai tam phần địa cung ngoại trừ hảo vận tìm được lối ra cũng chỉ có thể sớm hắc ám lối đi nếu là có thể ở chung quanh lưu lạc trong quá trình thu hoạch một ít linh vật cấp tiểu h u cái này bụng bự hán đem dự chữ lương vậy thì càng tốt hơn bỗng nhiên hắc ám trong thông đạo bỗng nhiên thoát ra bốn đạo bất đồng quan mang đúng là trước tiến nhập hắc cám thông đạo lý tử hùng cơ sở sở bọn họ trong bốn người tu sĩ áo đen và mạ thông đều bị một ít thương sắc mặt thoạt nhìn hơi có chút tái nhuận lý tử hùng và cơ sở sở tuy rằng không có thụ t h ư ơ n g nhưng thoạt nhìn cũng đều có chút chật vật bốn người này cũng đều là hóa linh cảnh đình phong dĩ nhiên cũng biến thành cái bộ dáng này bóng tối này thông đạo hiển nhiên rất không dễ dàng sớm chúng là hai gã sư đệ đột nhiên đều có chút lo lắng bọn họ sư h i n h bọn họ không muốn để cho sư h u n h bồi khổng phương tiến nhập hắc cám thông đạo có thể sư h u n h làm ra quyết định đơn giản sẽ không thay đổi điều này làm cho trong lòng hai người đều có chút bất mãn nghĩ là k h ổ n g phương để cho bọn họ sư h i n h tiến đi mạo hiểm chương bốn trăm hai mươi bảy các ngươi suy nghĩ nhiều nguyên bản ôm rất lớn hy vọng lý tử hùng lại bị hắc cám trong thông đạo nguy hiểm ép vạn phần chật vật mà trong đội ngũ m ạ t thông và tu sĩ áo đen càng bị thương điều này làm cho sắc mặt h ắ n có chút khó coi đem phát hiện k h ổ n g phương chúng la bọn người nhìn bọn họ thì lý tử hùng sắc mặt không khỏi thay đổi càng thêm khó coi cảm giác k h ổ n g phương đẳng nhân ánh mắt chung mang theo mánh liệt cười nhạo cái này hoàn toàn là có vào chức là chủ quan niệm lý tử hùng mình dằn vật mình khẩn phương trong mắt bọn họ chỉ có kinh ngạc căn bản không có nửa điểm cười nhạo không biết bọ dĩ nhiên chật vật như vậy còn có hai người bị thương t r u n g la cảm thán một tiếng trong lòng kỳ thực cũng là có ta hâm mộ nếu có thể ly khai cái này tam phần địa cung không ai nguyện ý vậy ở chỗ này thẳng đến thí luyện kết thúc sư minh hắc cám trong thông đạo thực sự quá nguy hiểm bốn người bọn họ liên thủ đều có nhân bị thương các ngươi hay là chớ đi vào một gã sư đệ khuyên bảo trung la đúng vậy sư minh hay là không nên mạo hiểm một gã khác sư đệ cũng lập tức khuyên thì là chúng ta đi sấm hắc cám thông đạo cũng vô pháp an toàn đi qua cần gì phải đi làm cái này không c ó bất kỳ ý nghĩa gì còn chuyện vô cùng nguy hiểm đây chúng la khé t o mày không vui nhìn hai gã sư đệ ánh mắt hai người thập phần kiên định không tránh né chút nào hồi nhìn trung la bọn họ thực sự không hy vọng sư huynh tiến nhập hắc ám trong thông đạo đi mạo hiểm nếu khổng phương là một gã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ hai người cũng sẽ không mãnh liệt như vậy ngăn cản hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ chí ít có thể cùng bọn họ sư huynh phối hợp lẫn nhau hội an toàn bộ không ít có thể khổng phương chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ cùng tùy bọn hắn sư huynh tiến nhập hắc ám thông đạo sẽ chỉ là liên lụy khổng phương lần ra không khỏi nhìn một chút ba người biểu tình sau đó khổng phương cười nói trung la đạo hữu ngươi hai vị này sư đệ nói cũng có đạo lý nếu không ngươi t i ể u chớ đi vào trung la sửng sốt ngươi dự định ngươi không tiến vào k h ổ n g p h ư ơ n g mới vừa rồi còn nói nói chi chuẩn xác một cái không phải tiến hắc cám thông đạo không thể hình dạng kiến thức lý tử hùng đám người chật vật trốn s ô n g tới hình dạng chẳng lẽ t i ể u trong lòng bột trốn bắt đầu rút lui nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g dễ dàng như vậy t i ể u lùi bước t r u n g la trong lòng khó tránh khỏi sẽ có ta thất vọng chút can đảm n à y nhân chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn gặp phải nguy hiểm thì xông ra hầu đà sao khẩn vương khẽ cười lắc đầu ngươi hiểu lầm ta nói là nhân chớ đi vào ta một cái nhân đi vào một mình ngươi trung la kinh hãi còn kém hô lên một câu ngươi điên rồi phải không chúng la hai vị tia sư đệ cũng đều thập phần kinh ngạc nhìn k h ổ n phương bốn gã hóa linh cảnh đình phong tu sĩ tiến nhập hắc á m thông đạo đều chật vật trốn c h u i ra trong đó còn có hai người bị thương hóa linh cảnh hậu kỳ k h ổ n phương nhưng muốn đơn độc tiến nhập đây không phải là điên rồi là cái gì không phải người điên cũng không phải chỉ là để hóa linh cảnh hậu kỳ t i ể u g i á m đơn độc đang thử luyện nơi trung lưu là ca chúng la hai gã sư đệ vừa nghĩ tới k h ổ n phương tu vi lập tức đều tiếp nhận rồi k h ẩ phương là một người điên truyền này hay là ta cùng ngươi đi vào trung nha hướng ta hướng hai chúng ta thực lực tiền tiến không được bao nhiêu cự ly phía trước ban đầu đoạn này khu vực ta còn là có năm chắc bảo trụ hai người chúng ta tính mệnh mới vừa nói với k h ổ n g phương hết t r u n g la liền cấp tốc quay đầu lại nhìn về phía hai gã sư đệ thanh âm thay đổi trầm thấp hai người các ngươi cái gì đều đừng nói nữa ta đã quyết định tốt lắm t r u n g la có mình lo lắng hắn ở hắc cám thông đạo kháo tiền một đoạn này khu vực chung một cách tự tin bảo trụ hai người bọn họ tính mệnh sao không bán k h ổ n g phương một mặt m ũ i đây hai vị kia sư đệ thập phần bất đắc dĩ nhìn nhau sau đó đều liếc mắt một cái khẩn phương ánh mắt có chút không thích khẩn phương trong lòng có chút cởi khổ không được hắn vô duyên vô cố đã đem chúng là hai vị này sư đệ các tội chúng ta đi thôi chúng la nói một tiếng thiện lợi trước hướng hắc ám thông đạo bên kia đi đến khổng phương khép cười một tiếng liền vội vàng đuổi theo mới từ hắc ám trong thông đạo chật vật trốn xông tới lý tử hùng bốn người thấy khổng phương và trung la hướng bọn họ bên này đi tới bốn người nao nao ngay sau đó trong mắt cũng không do xuất hiện vẻ vui mừng lý tử hùng và mạt thông vui mừng chính là trung la khả năng rốt cục nghị thông suốt dự định bỏ xuống hai gã sư đệ thêm vào ngay trong bọn họ cùng nhau sắm bóng tối này lối đi nếu như trung la không muốn thông liền không có khả năng bỏ xuống hai gã sư đệ đến bọn họ bên này về phần đi ở trung la bên cạnh khổng p ư ơ n g lý tử hùng và mạt thông lưỡng nhân tiền trạch tính không để mắt đến tên này tân xuất hiện hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đột nhiên đến bọn họ ở đây ngoại trừ nghĩ phải thử một chút t r ô n g có thể không thể gia nhập bọn họ ngoại lý tử hùng và mạc thông tái nghĩ không ra cái khác khả năng mà lệnh cơ sở sở và tu sĩ áo đen ngạc nhiên tình huống cùng lý tử hùng hai người vừa vặn t ư ơ n g phản bọn họ vui mừng chính là khổng phương dĩ nhiên chủ động quá tới chọn gia nhập đây chính là chuyện thật tốt ta cơ sở sở và tu sĩ áo đen nhìn nhau lưỡng trong mắt người đều có chứ nồng nặc sắc mặt vui mừng có sự gia nhập của hắn hơn nữa hóa linh cảnh định phong trung la chúng ta thì là không thể một lần liền sống qua hắc cám thông đạo nói vậy cũng sẽ không kèm qua xa nhiều nỗ lực vài lần nói không chừng là có thể thành công tu sĩ áo đen có chút kích động truyền âm cơ sở s ở trong lòng cũng có chút kích động rốt cuộc có cơ hội ly khai cái địa phương quỷ quái này rất nhanh k h ổ n g phương và trung la liền đi tới cơ sở s ở bọn họ trước mặt lý tử hùng lần này không có tự cao tự đại chủ động mở miệng ngươi có thể vừa mới nói một chữ lý tử hùng cười nhạt t i ự u đống nhiên đọc lại đứng ở một bên mặt thông cũng gương mặt vô cùng kinh ngạc và không giải thích được chỉ vì khẩn phương và trung la cũng không có dừng lại khẩn phương cũng không nhận ra lý tử hùng và mặt thông chỉ là nhìn lướt qua cơ sở sở và tu sĩ áo đen hướng hắn môn khẽ gật đầu mà trung la là hướng bốn người đều hữu hảo gật đầu báo cho biết một chút cái này đều không có gì khiến lý tử hùng trên mặt nóng hưng hực cảm giác tựa như bị người bỗng nhiên sáng một bạt thai lây là bất kể là hắn mới vừa rồi cho rằng trở về chuẩn bị thêm vào bọn họ trung la hay là hắn căn bản không có quan tâm tên k i a hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ hai người cũng không có một tia dừng lại ý tứ vẫn như cũ ở đi về phía trước trái qua bên cạnh bọn họ khẩm ổ vương và trung la trực tiếp hướng hắc cám thông đạo đi tới lý tử hùng xong quyền âm thầm nắm chặt thái dương gân xanh t ì n h thịt đột kinh hoàng chứ hiển nhiên trong lòng để nén một đoàn lựa giận có thể hắn hết lần này tới lần khác tự tin hơi quá mở miệng nói một chữ cái này mất mặt trực tiếp ném đến nhà nhưng thật ra là lý tử hùng bản thân quá mức nhạy cảm hắn chỉ nói một n g ư ờ i tự ai có thể đoán được hắn muốn nói là cái gì có thể bản thân của hắn nhưng hết lần này tới lần khác cho rằng những người khác đều nhìn thấu ý nghĩ của hắn cảm giác được xấu hổ vô cùng và phẫn nộ hai người bọn họ dĩ nhiên tiến nhập hắc cám thông đạo c h ú n g la chẳng lẽ không biết mang theo một ga hóa linh cảnh hậu kỳ trói buộc ở hắc cám trong thông đạo đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm không mặt thông nghiêng người nhìn hắc á m thông đạo phương hướng rất là ngạc như nói cảm giác đã đánh mắt mặt m t r o n g lòng r ấ t không thoải m á i Lý Tử hai ù lùng n lạnh nói, có vài người nghĩ muốn tìm chết. chúng g chết, có vài tìm t cần gì p h ả quản bọn họ. Chúng họ. chờ ta x e m kịch vui là đ ư ợ c c ơ sở sở, tám u sĩ o đen hai ặ t n hắc ì n n h a ám thông đạo nhìn khổng phương và trung la thân ảnh biến mất ở hắc ám trong thông đạo lý tử hùng suy cười một tiếng thầm nghĩ trong lòng không gia nhập chúng ta ngược lại mang theo một c h ó i buộc tiến nhập hắc ám thông đạo t r u n g la không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy ngu xuẩn lập tức lý tử hùng xoay người đúng đối với cơ sở sở ba người nói đại gia mau chóng điều chỉnh trạng thái khôi phục thương thế, thế h p ụ cơ t h ư n đồng cũng g thế, thời sở u đầu, y thấy nghĩ nên nào trong thông Đảng không chúng tiến nhập thông đạo. Mặt thông gật đầu, liền hướng một bên đi đến. gia gật thật thế phó hắc thứ khôi phục thư hắc ta Mặt một kỹ kia. vài đạo đạo. đối đại đi sai lắm, Cơ ám ám sẽ s bị sở và tu sĩ áo đen làm ị t mờ nhìn thoáng qua đối phương hai người cũng không nhiều nói cũng đi tới một bên ngồi xuống cơ sở sở và tu sĩ áo đen lựa chọn vị trí cách lý từ hùng mặt thông xa hơn một chút một ít mà hai người bọn họ là dựa vào là tương đối gần lý tử hùng nhìn hai người liếm mắt trong lòng cũng không có để ý cơ sở sở và tu sĩ áo đen ở đi tới nơi này tọa phòng khách tiền cũng đã nhận thức quan hệ của hai người so theo chân bọn họ thân cận một ít cũng rất bình thường vì vậy lý tử hùng liền đi tới mặt thông hai bên trái phải chủ tính ngồi xuống bắt đầu khôi phục khôi phục tiêu hao pháp lực tu sĩ áo đen nhìn lý tử hùng bên kia liếm mắt phát hiện lý tử hùng và mặt thông đều nhắm hai mắt lại bắt đầu khôi phục tiêu hao và thương thế tu sĩ áo đen liền cũng nhắm hai mắt lại nhưng ám chung nhưng ở cấp cơ sở sở lạng yên truyền âm ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm như thế nào cơ sở sở cũng làm bộ khôi phục tiêu hao hình dạng truyền thật tới vừa lúc đó hai người bọn họ tình cảnh sẽ hết sức khó xử nghe xong cơ sở sở nói lại hồi tưởng khẩn h ư ơ n g mới vừa biểu hiện tu sĩ、si、áo đen trong lòng cũng không khỏi có một tia ý mừng chúng ta đây trước xem tình huống một chút nha cơ sở sợ nhưng truyền âm nói đ ằ n g hai người bọn họ khi trở về chúng ta quan sát một chút tình huống của bọn họ đến lúc đó suy nghĩ thêm có muốn hay không tìm nơi nương tựa bọn họ tu sĩ áo đen suy nghĩ một chút cũng tán thành cơ sở sợ cách làm sau đó hai người cũng bắt đầu tu luyện khôi phục khổng phương và trung la tiến nhập hắc cám thông đ ạ o sau trung la t i u một cái như lâm đại địch hình dạng vẻ mặt cảnh giác chú ý tình huống chung quanh nếu là chỉ có trung la mình một người hắn còn không đến mức như vậy đề phòng có thể nhiều hơn một khổng phương trung la thì không cần không cẩn thận cẩn thận hơn bằng không k h ổ n phương bỏ mạng ở, ở đây c h ư ớ hắn sở tác sở vi t i ể u tất cả đều ư n phí tiến nhập hắc ám thông đạo sau chúng ta tùy thời cũng có thể có thể gặp phải nguy hiểm đạo hữu cẩn thận một chút trung la nhắc nhở k h ổ n g phương gật đầu tận lực đề thang nhận biết đi nhận biết thấy không rõ hắc ám trong có hay không tồn tại nguy hiểm bóng tối này trong thông đạo đen thùi lùi một mảnh k h ổ n g phương ánh mắt liền một trượng cự ly đều không thể xuyên thấu mà thân hồn lực ở chỗ này lại không cách nào phúc tràn đi tra xét tình huống chỉ có thể bằng vào tu sĩ bản năng đi nhận biết nguy hiểm khẩn phương và trung la trong bóng đêm chậm rãi đi tới đông nhiên khẩn phương cảm giác hắc ám trong xuất hiện vật gì vậy Vật k i a c c á h b ọ n họ khá hơn còn nữa xa, đối p vương cũng trong di lòng ca h ngợi một tiếng chúng la mặc dù không có cảm giác được đột nhiên xuất hiện đông tây nhưng phán đoán vẫn là vô cùng chính xác k h ổ n g phương không có nói hắn cảm giác được vật kia mà là dự định nhìn ở bóng tối này trong thông đạo trung la hội thế nào hứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm đương nhiên nếu trung la thực sự phát sinh nguy hiểm k h ổ n g phương khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn bảng quan này hát cám thông đạo chỉ có mười t r i ệ rộng nhưng bởi vì thị lực bị cực lớn ảnh hưởng ở k h ổ n g phương và trung la trong lòng không khỏi sinh ra vô biên vô tận ảo giác đem k h ổ n g phương và trung la đi phía trước lần nữa đi một đoạn sau đống nhiên k h ổ n phương cảm giác được đột nhiên xuất hiện ở h á cám trong thông đạo gì đó dĩ nhiên động hơn nữa đối phương thẳng tắp hướng bọn họ bên này rất nhanh vào tới nhận biết và thần hồn lực không thể so k h ổ n g phương tuy rằng có thể cảm ứng được đối phương nhưng nhưng không cách nào xác định đến tột cùng là vật gì tốc độ nhưng thật ra rất nhanh đều có thể cùng hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ vừa so sánh mới k h ổ n g phương trong lòng âm thầm đánh giá một câu đem đối phương cách k h ổ n g phương bọn họ chỉ có ngắn ngủi mười trượt thì trung la lúc này mới cảm giác được t r u n g la ánh mắt nhất thời một ngưng liền nhắc nhở cẩn thận gặp nguy hiểm tới gần k h ổ n g phương lập tức lui về sau hai bước khiến trung la đỉnh ở phía trước tiến đến tiền trung la tựu đã nói qua gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao mà khẩn phương cũng muốn nhìn một chút ở bóng tối này trong thông đạo t thương thương đúng lúc này một đạo hôi sắc bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở khổng phương thị lực có thể cập địa phương khổng phương liền nhìn kỹ lại cái này hôi sắc bóng người hình dạng thập phần không rõ chỉ có một đoàn kỳ lạ hôi sắc năng lượng ở kỳ bộ mặt lưu truyền không phải chân nhân nhưng cũng không phải khôi lỗi bóng tối này trong thông đạo khảo nghiệm nhưng thật ra kỳ lạ k h ổ n g p h ư ơ n g lúc này còn có nhàn hạ thoải mái quan sát hắc cám trong thông đạo khảo nghiệm là cái gì cùng k h ổ n g p h ư ơ n g đích tình huống tương phản trung la cũng vẻ mặt trinh trọng h ô i sắc bóng người mới vừa dựa vào một chút gần tựu i đụng phải trung la hỏa diễm long quyển lập tức hướng một bên né tránh t r u n g la đã sớm nghĩ tới điểm này hai tay cố sức trường thương thân thương trong nháy mắt k ố i lượng xoay tròn lần nữa đâm về phía hồi sắc bóng người trường thương rất nhanh xoay tròn hình thành hỏa diễm long quyển thay đổi càng c ũ n càng g t h ê m xích h ồ n g ta r mắt. Trung l thực lực ở hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ trung tính là khá vô cùng một loại kia đứng ở phía sau k h ổ n g phương khẽ gật đầu h ô i sắc bóng người mắt thấy vô pháp né tránh đột nhiên mang cánh tay trái hoành tại thân thể tiệ phương trường thương trực tiếp đâm vào hôi sắc bóng người trên cánh tay trái hơi chút dừng lại một chút ngay sau đó trường thương liền đâm xuyên qua hôi sắc bóng người cánh tay trái nhưng ngay mới vừa rồi ngắn ngủn dừng lại hạ hôi sắc bóng người đúng lúc lui về phía sau tránh rất trung la đến tiếp sau công kích chúng ta chỉ thương mà đứng nhìn chằm chằm thị lực sát biên giới ở hôi sắc bóng người ánh mắt là thay đổi càng thêm lưng trọng thứ này thực lực lại muốn so với ta trước đây gặp phải cái kia cường già không ít chương bốn trăm hai mươi chín bên trái sai bên phải t r u n g la trước vì tìm kiếm lối ra xảy ra một lần hắc cám thông đạo cũng đã gặp qua như vậy hôi sắc bóng người mà khi thì gặp phải cái kia hôi sắc bóng người căn bản không có mạnh như vậy thực lực lúc đó t r u n g la cũng không có hoa quá lớn khí lực đã đem cái kia hôi sắc bóng người giải quyết đạo hữu tình huống không đúng lắm t r u n g la một mặt cảnh giác hôi sắc bóng người phòng bị đối phương phát động công kích một mặt đúng đối với khổng phương trịnh trọng truyền â m nói ta đoạn thời gian trước tiến nhập h ắ cám thông đạo thì cũng đã gặp qua loại vật này nhưng này cái thực lực cũng không có mạnh như vậy ta lo lắng tình huống ở phía sau có thể sẽ thay đổi càng thêm không xong có một câu nói trung la kỳ thực không có nói ra đó chính là hắn hy vọng giải quyết hết cái này hôi sắc bóng người sau hai người bọn họ liền trực tiếp phản hồi không muốn lại tiếp tục thâm nhập theo trung la k h ổ n g vương nhất định nghĩ biết một chút về hắc cám trong thông đạo đích tình huống đồng thời trông có khả năng hay không xông qua ly khai cái này tam phần địa cung nghĩ thử s ớ m một chút theo trung la rất bình thường dù sao trước hắn vừa xong hắc á m thông đạo nhập khẩu tọa phòng khách thì cũng ôm đồng dạng tâm tư về phần có thể hay không xông qua bóng tối này thông đạo t r u n g la là, là không ôm một điểm hy vọng hướng thực lực của hai người bọn họ căn bản làm không được loại chuyện này lý tử hùng bốn người đều làm không được mà bọn họ chỉ có hai người k h ổ n g phương vừa chỉ có hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi bọn họ làm sao có thể làm được thứ này thực lực trở nên mạnh mẽ k h ổ n g phương trong ánh mắt xuất hiện một tiêu nghi hoặc không khỏi nhìn về phía thị lực sát biên giới ở hôi sắc bóng người lúc này hôi sắc bóng người bỗng nhiên động k h ổ n g phương không để ý tới suy nghĩ nhiều lập tức đứng ở một bên quan sát hôi sắc bóng người cực nhanh bịo bàn tới chỉ thấy hôi sắc bóng người rồi đột nhiên bắn lên đúng là đột nhiên biến thành hai cái chúng la mất lập tức trận to vài phần giật mình nhìn hai cái hôi sắc bóng người vẫn còn có loại sự tình này cái này thực sự phiền thoái chúng la trong lòng âm thầm kêu khổ một hôi sắc bóng người hắn đối phó đều có chút cật lực hiện tại biến thành hai cái vậy đơn giản là muốn mạng giả a khổng phương nhìn hai cái hôi sắc bóng người trong lòng cũng không khỏi cả kinh hắn thi triển ảnh đột thì cũng có thể chế tạo ra một ít huyết ảnh nhưng huyết ảnh nhất định huyết ảnh chỉ có mê hoặc đối thủ năng lực cũng không có thực lực mà đột nhiên này xuất hiện lưỡng đạo hôi sắc bóng người khổng phương không xác định trong đó có hay không có một cũng là huyết ảnh hoặc là hai cái đều là thật Nếu đều hai cái đều là thật, bóng tối này trong h ậ t tối t bóng này t lòng đạo nghĩ i ệ m như vậy, vậy khẩn phương liền tỉ mỉ nhận rõ hai cái hôi sắc bóng người hy vọng có thể tìm ra chân giả chỉ cần có thể nhìn ra chân giả đối phó sẽ dễ rất nhiều có thể loại vật này là bóng tối này trong thông đạo lực lượng ngưng tụ ra tới cũng không phải sinh mạng thể khí tức trên người và sinh mạng thể có thiên xoa địa viên khác nhau ở k h ổ n g phương nhận biết chung có vẻ thập phần c ổ a quái hai cái hôi sắc bóng người thượng khí tức giống nhau như lúc ngay cả bước tiến và tốc độ đều không có nửa điểm khác biệt k h ổ n g phương cũng nhìn không ra người nào là thật người nào là giả mà đúng lúc này trốn ở k h ổ n g phương trong ngực tiểu u đột nhiên lấy tay đâm đâm k h ổ n g phương bụng bên trái bộ k h ổ n g phương sừng suốt quá ngắn trong nháy mắt sau đó lập tức liền h i ể u tiểu u ý tứ tiểu u đây là đang nêu lên hắn người nào hôi sắc bóng người là thật hôi sắc bóng người tốc độ rất nhanh mà hắn và trung la cự ly lại rất gần lúc này mở miệm nhắc nh tìm được thần hồn lực còn có thể phúc tràn đi bảy tám xích cự ly tuy rằng điểm ấy cự ly còn không có mắt nhìn xa nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g dùng để truyền âm như vậy là đủ rồi bên trái cái kia là thật k h ổ n g p h ư ơ n g cấp tốc truyền âm nhắc nhở một tiếng trung la ngẩn ra trong lòng có chút nghi hoặc k h ổ n g p h ư ơ n g là thế nào phát hiện chân giả nhưng lúc này hắn đã không kịp nghĩ nhiều trường thương liền rồi đột nhiên v ừ a chuyển lần nữa hóa thành một đạo hồng sắc long quyển mang tất cả hướng bên trái cái kia hôi sắc bóng người trong chăn la công kích cái kia hôi sắc bóng người không có tránh né mà là thẳng tắp vào tới hòa diễm long quyển một chút tự bao phủ ở hôi sắc bóng người ở hỏa diễm long quyển cường đại dưới sự công kích hôi sắc bóng người như trong nước bọc khí c h ư ớ c mắt liền bể nát thông suốt bất hảo trung la quá sợ hãi cái này hôi sắc bóng người là giả hắn bị gạt lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g thanh â m lo lắng cũng lần nữa chuyển tới mới vừa rồi n g h ĩ sai rồi cẩn thận Phang. tiếp phòng đạo Pháp Hôi đánh thân nhất thời kịch chịu không đánh la của. la ba la bóng người quyền Trung trên Trung bên ngoài ngự trận kiên đựng, cũng Trung liệt sắc trực được có bị bạo. một mặt một tìm trì đậu, đạo vào t r u n g la trước mắt liền biến mất ở khẩn phương trong tầm mắt vãng lai lộ bay ngược trở lại h ô i sắc bóng người cũng không phải sinh mạng thể bằng không lúc này nhất định là thừa dịp trung la bệnh muốn trung la m ệ n h h ô i sắc bóng người cũng không có thừa thắng s u n g lên mà là ngừng lại trên mặt chỉ có một đoàn hôi sắc khí lưu hắn xoay người nhìn về phía khẩn phương t r u n g la bị đánh bay ra ngoài đứng ở phía sau khẩn phương cũng liền đột hiện đi ra h ô i sắc bóng người hội công kích tiến nhập h ắ t cám trong thông đạo mỗi người cũng không phải là nói ai uy hiếp lớn tựu công kích trước hay chúng la đã tiêu thất hồi sắc bóng người tự nhiên cũng liền khóa được cách hắn gần nhất khẩn h ô i sắc bóng người lần nữa động nhưng lần này là chiều khẩn phương mà đến khẩn phương khẽ nhũ mày xem ra không ra tay đã không được h ô i sắc bóng người đ ộ n g trước nhưng khẩn phương tốc độ nhanh hơn hắn thổ hoàng sắc quang ảnh loại lên khẩn phương tựu đã đến h ô i sắc bóng người bên cạnh thân chỉ điểm một chút hướng h ô i sắc bóng người cho ta định một đạo thổ hoàng sắc pháp lực từ khẩn phương trong tay bán ra cấp tốc chui và o h ô i sắc bóng người trong cơ thể khẩn phương dự định cấm cố ở đối phương di sai khẩn mặt hơi đổi một chút rất nhanh lui về phía sau lúc này hồi sắc bóng người củi trọ từ khẩn phương vị trí mới vừa đứng rất nhanh đi qua mang k h ổ n phương tàn ảnh trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh đồ chơi này không là sinh mệnh muốn c ấ m cố ở cũng không dễ dàng k h ổ n phương ám đạo một tiếng ngay sau đó k h ổ n phương trên người t u hiện ra từng đạo thổ hành pháp lực như từng cái sợi dây biên chế thành một cái lưới lớn rất nhanh bao phủ hướng h ô i sắc bóng người h ô i sắc bóng người thấy thế vội vã tránh né t h ổ hành pháp lực tốc độ cực nhanh cấp tốc đuổi theo h ô i sắc bóng người đưa hắn trọng trọng khổng trói lại hồi sắc bóng người ra sức dây r u ộ thủ hành pháp lực hình thành sợi dây không ngừng biến hình nhưng cực kỳ cứng cỏi lao, lao khổng t ó i buộc hôi sắc bóng người hạn chế trụ h ô i sắc bóng người k h ổ n g p h ư ơ n g liền hướng trung la bay r ớ t ra ngoài phương hướng bay đi mới vừa bay hơn hai mươi triệu k h ổ n g p h ư ơ n g liền thấy được chính trở về đuổi trung la người không sao chứ t r u n g la vừa nhìn thấy k h ổ n g p h ư ơ n g liền liền hỏi lập tức t r u n g la trên giới xem xét cẩn thận một chút k h ổ n g p h ư ơ n g trong ánh mắt đột nhiên hiện lên nhấp một cái vẻ kinh dị k h ổ n g p h ư ơ n g trên người dĩ nhiên không có một chút thương thế Trước thông đạo phía sau bí mật. Trung、la、trong lòng có chút kỳ hôi sắc bóng người Hác Cám có sắc phía hôi quái, lòng bóng tối này trong thông đạo bí sau La b là kỳ bị hôi sắc bóng người cấp chém giết lại không nghĩ rằng k h ổ n g p h ư ơ n g không chỉ có mình chạy đã trở về hơn nữa trên người một điểm thương thế cũng không có vật kia đâu t r u n g la lược có chút kỳ quái hỏi k h ổ n g p h ư ơ n g bay trở về nhưng hôi sắc bóng người nhưng không có xuất hiện điều này làm cho t r u n g la trong lòng hết sức kỳ quái k h ổ n g phương đạo thấy đạo hữu bị đánh bay ra ngoài ta liền lập tức đuổi trở về vật kia giống như dừng lại ở tại chỗ cũng không có truy trở về k h ổ n g p h ư ơ n g muốn nhìn một chút bóng tối này trong thông đạo đều có cái gì chúng la vừa l ạ như thế nào ứng đối trong có hay không sẽ có cùng người khác bất đồng phương pháp bởi vậy tạm thời chẳng biết bại lộ thực lực vật kia không có truy trở về t r u n g la nửa tin nửa ngờ nhìn khổng phương l ư ớ c mắt trong lòng kỳ quái lẽ nào đã vượt ra khỏi vật kia phạm vi công kích không nên a ta bị đánh đi ra cự ly cũng không xa hiện tại vừa phi hồi đến nơi này hẳn là vẫn còn vật kia bên trong phạm vi công kích ta t r u n g la có chút mơ hồ hồi sắc bóng người là có phạm vi công kích một khi tu sĩ vượt qua cái phạm vi này áo xám tu sĩ cũng sẽ không phát động công kích m ặ t sau cái khác khảo nghiệm kỳ thực cũng đều có như vậy là tính bằng không đem tu sĩ gặp phải vô pháp đối phó đối thủ thì muốn chạy ra h ắ cám thông đạo cũng có thể có thể vô pháp làm được nơi này là dùng để khảo nghiệm tu sĩ bức bách tu sĩ đào móc tự thân tiềm lực đi càng ộ đi đột phá mà không phải khiến tu sĩ tiến đi tìm cái chết bằng không cái này t h í luyện nơi cũng liền mất đi ý nghĩa hôm nay quái sự thật đúng là nhiều vật kia thực lực đầu tiên là mạnh hơn rất nhiều không nghĩ tới bây giờ vừa chủ động ngừng tay không đ ổ i theo đánh trung la lắc đầu cười đi thôi chúng ta trước đây hai người xoay người hướng hắc ám thông đạo ở chỗ sâu trong đi đến cũng không có phi hành tuy rằng tốc độ phi hành nhanh hơn linh hoạt hơn tự do nhưng bóng tối này thông đạo cũng không cao nếu là phát sinh chiến đấu bay đến không trung chỉ biết càng bị hạn chế chuyện mới vừa rồi thật sự là xin lỗi ta nói sai vật kia đích thực thân hạ i trung la đạo hưu thế tiến công xuất hiện kẽ hở k h ổ n g p h ư ơ n g hơi có chút lúng túng nói chỉ chốc lát tiền k h ổ n g p h ư ơ n g hiểu lầm tiểu ưu ý tứ l ầ mang m giả hôi sắc bóng người trở thành thực sự làm hại trung la công kích sai rồi mục tiêu bị thực sự hôi sắc bóng người đánh bay ra ngoài cũng may mà trung la thực lực so hôi sắc bóng người cường ra không ít bằng không mới vừa rồi một kích kia rất khả năng để trung la chịu không nhẹ bị thương mới vừa rồi ở lúc tới trên đường k h ổ n vương đã chuyển âm khiến tiểu ưu lần sau nhắc nhở thực sự không muốn nhắc lại giả trước cũng là không cùng tiểu u không có giao lưu hảo lúc này mới xảy ra vấn đề kỳ thực điều này cũng không có thể quái k h ổ n g phương dưới tình huống đó cần đối phó là thật hôi sắc bóng người nhắc nhở thì trực tiếp vạch thực sự tự nhiên cũng dễ dàng hơn làm cho làm giả phản ứng ai biết tiểu ưu nhưng kỳ ba một hồi không vạch thực sự hôi sắc bóng người ngược lại mang giả cấp chỉ đi ra không quan hệ t r u n g la bình tĩnh cười cười đ ú n g đối với k h ổ n g phương ngón tay lỗi mục tiêu t r u n g la cũng không thèm để ý t r u n g la chân chính để ý là k h ổ n g phương có hay không thật có thể nhìn ra hôi sắc bóng người đích thực giả phải biết rằng hắn làm một điểm cũng không nhìn ra được lúc đó đã làm xong đồng thời đối mặt hai cái xấu nhất chuẩn bị chúng la trong lòng hiếu kỳ muốn mở miệng tuân hỏi một chút nhưng nghĩ đến loại sự tình này rất có thể sẽ liên lụy đến k h ổ n g p h ư ơ n g bí mật hỏi lên rất bị người kiên kỵ liền cố nén không hỏi đi ra rất nhanh hai người t i ể u tiếp cận t r ư ớ c chiến đấu ở địa phương k h ổ n g p h ư ơ n g tâm niệm vừa động ràng buộc ở hôi sắc bóng người đất trên người hành pháp lực cấp tốc tiêu thất đã không có ràng buộc hôi sắc bóng người trương thấy không rõ khuôn mặt mặt của lập tức mặt hướng k h ổ n g p h ư ơ n g và trung la cái phương hướng này ngay sau đó liền rất nhanh c h i ề u hai người phóng đi khẩn vương đạo hữu ngươi sau này chạm để ta giải quyết rơi thứ này phát hiện hôi sắc bóng người rất nhanh vào tới t r u n g la nhất thời xanh long hoạt hổ đi phía trước bước ra một bước chuẩn bị nên chiến được rồi t r u n g la đột nhiên cũng không quay đầu lại nói rằng thứ này nếu là tái xuất hiện hai cái đạo hữu lần này cũng nhắc nhở sai rồi a t r u n g la c ư ờ i mở cái vui l ù a hôi sắc bóng người thực lực nếu so với t r u n g la yếu t r u n g la hoàn toàn có thể đối phó nhất định đối phương đột nhiên sẽ biến thành hai cái thập phần phiền phức tìm được k h ổ n g phương có thể nhìn ra chân giả kể từ đó t r u n g la đối phó sẽ dễ rất nhiều nhất định sẽ không k h ổ n phương cũng cười cười rất nhanh chúng la và hôi sắc bóng người lần nữa đại chiến ở tại cùng nhau bị đánh bay ra ngoài quá một lần t r u n g la tự giác đã đánh mất mặt mũi lần này vừa ra tay tiểu thi triển ra cường lực thủ đoạn mang hôi sắc bóng người gắt gao áp chế tại hạ phong t r u n g la trường thương trong tay hóa thành một mảnh hồng sắc quang ảnh mũi thương lướt qua giữa không trung xuất hiện nhiều đoá đẹp đẻ hồng sắc liên hoa những thứ này do hỏa hành lực hình thành hồng sắc liên hoa tuy rằng đỉnh trệ ở giữa không trung không thể di động nhưng thật to hạn chế hôi sắc bóng người né tránh phạm vi bởi vì mỗi một đoá hồng sắc liên hoa đều chính mình không tầm thường n lực đội tới cũng sẽ bị công kích hôi sắc bóng người mắt thấy vô pháp né tránh đột nhiên thân thể hắn lần nữa một phân thành hai biến thành hai cái chúng la ánh mắt lập t thi triển đạo pháp ngay cả ngăn trở ngăn cản hai cái hôi sắc bóng người tới gần đồng thời đợi khổng phương nhắc nhở nhận được tiểu ưu nêu lên khổng phương đúng đối với trung la cấp tốc truyền t h n g nói bên trái cái kia lần này nêu lên và trước lần kia giống nhau như lúc điều này làm cho trung la trong lòng co quắp một chút có loại lần nữa rút lui cảm giác trong lòng tuy rằng lo lắng nhưng trung la trên tay nhưng không có nửa phần do dự sở hữu công kích toàn bộ chút xuống hướng về phía bên trái cái kia hôi sắc bóng người chỉ có một hôi sắc bóng người thì đối phương biết ơn huống sai thì còn sẽ cố gắng lánh nhưng khi biến thành hai cái vì lớn nhất hạ độ mê hoặc đối thủ bất kể là thực sự hôi sắc bóng người hay là giả đều chỉ có thể chọn chưa từng có từ trước đến nay chỉ cần một người trong đó hơi hơi lộ ra một tia l á n h s u thế liền lập tức sẽ bị đối thủ xuyên qua tinh chuẩn phán đoán hơn nữa trung la sớm t i ệ u chuẩn bị song cường đại công kích hôi sắc bóng người chỉ kiên trì ngắn ngủi vài giây đã bị đánh tiêu tán ở tại trong không khí không nghĩ tới người thứ nhất khảo nghiệm đều thay đổi gian nan như thế trung la nhìn hôi sắc bóng người biến mất địa phương không khỏi cười khổ một tiếng nếu như không có k h ổ n g phương ban chợ một mình hắn gặp vỡ sẽ là phiền t o á i rất lớn khẩn có chút tò mò hỏi trung la đã hữu ngươi cũng biết bóng tối này trong thông đạo có bao nhiêu trọng khảo nghiệm tổng cộng có thất trọng khảo nghiệm có người nói trước đây có người liên thủ sông ra đi qua không đến một người ghi lại còn chưa từng có xuất hiện qua bóng tối này thông đạo đúng đối với đơn độc một người mà nói thật sự là quá khó khăn cơ hội là không có khả năng hoàn thành sự tình trung la cảm thán nói cái này thí luyện nơi nghe nói là một thập phần cường đại gia tộc cổ xưa mở cái kia gia tộc cổ xưa không biết nguyên nhân gì đột nhiên cử tộc di chuyển khả năng đi quá mức vội vội vàng, vàng ngoại trừ vật chân quý nhất ngoại nghe nói còn để lại không ít nhớ ký việc vặt vánh ngọc giản và thư tịch mà một ít sách tịch chúng đúng đối với tam phần địa cung chung này hắc cám thông đạo t i ể u tạp nhạc ghi lại một ít hình như là có người nếu có thể đơ n đọc xông ra hắc cám thông đạo sẽ có một hồi đại kỳ ngộ chúng là bỗng nhiên cười lắc đầu không đến loại chuyện này làm sao có thể làm được khả năng nếu nói kỳ ngộ chỉ là một khích lệ người ngụy trang mà thôi lại có loại sự tình này k h ổ n vương trong lòng k h ẽ động không đến sau đó cũng liền không thèm để ý cái tia gia tộc cổ xưa sớm rồi rời đi thì là trước đây thật sự có cái gì kỳ ngộ cái tia gia tộc cổ xưa sau khi rời đi khẳng định cũng đã phế bỏ dù sao kỳ ngộ không phải trên trời rơi xuống tới rất có thể là cái tia gia tộc cổ xưa mình ăn bài bọn hắn bây giờ cũng không biết tới nơi nào mang ở đây vứt bỏ vừa làm sao có thể an bài cái gì kỳ ngộ không đến thì là thật sự còn nếu nói kỳ ngộ gia tộc cổ xưa lúc rời đi nói không chừng cũng chủ động mang đi phì thủy bất lưu ngoại nhân điền a cái này thí luyện nơi mang không đi nhưng những vật khác có thể mang đi a k h ổ n g phương bỏ xuống bỏ vương ấ n này, đề đối lập h vô mở mịn ngộ, khổng kỳ h p ư đúng đối với bóng tối này thông đạo càng cảm thấy hứng thú ngay tức thì cười hỏi trung la đạo kia hữu trước sống qua đệ mấy trọng khảo nghiệm chúng la biểu tình bị kiếm hãm hơi có chút xấu hổ nhưng vẫn là hồi đáp chỉ có tam trọng bất quá lần này chúng ta có thể phải dừng lại với đệ nhị trọng khảo nghiệm hôm nay bóng tối này thông đạo rất kỳ quái đệ nhất trọng khảo nghiệm độ khó tiểu tăng lên không ít đệ nhị trọng khảo nghiệm nhất định sẽ càng khó ta lúc đó tuy rằng thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm nhưng cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi thấy đệ tam trọng khảo nghiệm ta liền lập tức lui ra hiện tại ta khẳng định liền đệ nhị trọng khảo nghiệm đều không thể thông qua chỉ có tam trọng sao k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng khẽ đọc một tiếng chương 431, gặp nạn hát cám trong thông đạo tổng cộng có thất trọng khảo nghiệm trung la nhưng chỉ tới đặt đệ tam trọng khảo nghiệm tiền hơn nữa xuất liên tục thủ thử do xét một chút cũng không có làm liền lập tức lui ra ngoài lại nói tiếp chúng la cũng chỉ có thể coi như là kiến thức lượng nặng khảo nghiệm độ khó thất trọng khảo nghiệm chúng la chỉ thông qua lượng nặng bóng tối này trong thông đạo khảo nghiệm độ khó quả thực lớn v ư ợ n qua tưởng tượng thực sự là không biết không biết một lý giải khẩn p h ư ơ n g cũng bị giật mình chúng ta còn muốn tiếp tục không chúng la nhìn về phía khẩn p h ư ơ n g mở miệng hỏi chúng la chẳng biết tái đi tới có thể ngại vì mặt mũi bất hảo trực tiếp nói ra chúng la chỉ hy vọng khẩn p h ư ơ n g kiến thức q u a đ ệ nhất trọng khảo nghiệm trong lòng hội rút lui có trật tự chủ động đưa ra trở lại chúng la hiển nhiên nhìn lầm khẩn vương mới đi tới một bước khẩn vương làm sao có thể tự lui ra ngoài đạo hưu mới vừa rồi nếu là bị thương ở nơi này lý trước khôi phục ta một cá i nhân đến phía trước đi xem k h ổ n g p h ư ơ n g c ư ờ i nói thì là đệ nhị trọng khảo nghiệm thực sự vô cùng nguy hiểm ta đây chỉ cần n á n lại ở an toàn trong p h ạ m vi hẳn là t i ể u không có việc gì k h ổ n g p h ư ơ n g trước từ đó la c h â ấy đúng đối với hắc á m trong thông đạo đích tình huống cũng biết không ít biết mỗi một trọng khảo nghiệm chung đối thủ đều có mỗi người thống trị p h ạ m vi tu sĩ chỉ cần rời khỏi cái kia p h ạ m vi cũng sẽ không bị đuổi giết k h ổ n g p h ư ơ n g lời này kỳ thực chỉ nói là cấp trung la nghe hắn cũng không dự định dừng lại với đệ nhị trọng khảo nghiệm còn muốn tiếp tục đi tới nhìn mặt sau khảo nghiệm đây t r u n g la hơi n h í u một ít vùng xung quanh lông mày cảm giác k h ổ n g p h ư ơ n g quá mức lỗ mãng biết rõ đệ nhị trọng khảo nghiệm có thể so với đệ nhất trọng khảo nghiệm càng thêm nguy hiểm dĩ nhiên chọn đi tới ngươi đã cố ý muốn đi tới vậy ta còn bồi ngươi đi đi t r u n g la nhịn không được thở dài một tiếng bất quá ta có một cái yêu cầu k h ổ n g p h ư ơ n g nhớ mày mời nói đến lúc đó phải nghe ta nếu là quá mức nguy hiểm chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi hát cám thông đạo t r u n g la vẻ mặt nghiêm túc k h ổ n vương suy nghĩ một chút liền lật đầu đáp ứng có thể tiểu hướng tình huống trước mắt đến xem khẩn mình cũng không có một chút nắm chặt xông quả thất trọng khảo nghiệm sở d ngoại trừ muốn biết một chút về mặt sau khảo nghiệm là trọng yếu hơn là k h ổ n g phương cần phải hiểu một ít khảo nghiệm tình huống thì như mỗi một trọng khảo nghiệm độ khó để t h ă n g biên độ sẽ gặp phải đối thủ đều là dạng gì vân vân chờ chờ hiểu rõ càng nhiều k h ổ n g phương có thể có năm chắc hơn phán đoán phía sau nhất khảo nghiệm tình huống cũng mới có thể biết mình đến tột cùng có khả năng hay không xung qua thấy k h ổ n g phương đáp ứng t r u n g la lúc này mới thoáng yên tâm một ít cuối đời tùy ta là vương t r ư ơ n g mới nhất thật vất vả mới tìm được một gã nguyện ý thêm vào bọn họ bên này giúp đỡ chúng la cũng không hy vọng khẩn không hao tổn ở chỗ này hai người lần nữa đi tới lần này cũng không lâu lắm k h ổ n g phương tự cảm giác được tiền phương lại có vật gì đó xuất hiện không biết lần này xuất hiện hội là cái gì k h ổ n g phương trong lòng có chút mong đợi cùng k h ổ n g phương tướng phản chúng la trong lòng thế nhưng nửa điểm chờ mong đều thiếu nợ p h ụ hắn chỉ hy vọng kế tiếp xuất hiện đông tây thực lực có thể nhược điểm nếu như so hôi sắc bóng người thực lực mạnh ra một mảng lớn vậy hắn rất khả năng vô pháp đối phó lần này hắc cám trong thông đạo xuất hiện đối thủ toàn thân hiện lên màu đồng xanh vai và lưỡng lặc vị trí dài bốn điều thật dài cánh tay trên mặt đất càng kéo một cái tráng kiện đ ô rắn cái này đệ nhị t r ọ n khảo nghiệm xuất hiện là một gã bốn cánh tay xà nhân bốn cánh tay xả nhân mỗi một tay chung đều nắm một thanh không đến một thức hôi sắc đoàn đao đoàn đao thoạt nhìn bình thản không có gì lạ nhưng theo bốn cánh tay xả nhân cổ tay hơi chuyển động thì đoàn đao ngọn gió phong nhận thượng sẽ xuất hiện dày đặc hồng quang hồng quang đầu nguồn đúng là bốn cánh tay xả nhân hai mắt toàn thân thanh đồng nhưng hai mắt cũng kinh người hồng sắc xuất hiện ở đây hắc cám trong thông đạo như ẩn thân trong bóng đêm bác m à cái này bốn cánh tay xả trên thân người cái loại này màu đồng xanh là do một tầng thập phần cứng rắn lân phiến hình thành chỉ là cái này một thân cứng rắn lân phiến để bốn cánh tay xả nhân phòng ngự năng lực tăng lên rất nhiều bốn cánh tay xả nhân nửa người trên đứng thẳng phía dưới đôi rắn trên mặt đất rất nhanh trượt tốc độ cực nhanh đôi rắn trượt thì thanh âm của thập phần yếu ớt không lắng nghe đều nghe không được đem bốn cánh tay xả nhân tới gần đến trước người cách đó không xa thì chúng la lúc này mới phát hiện có thể khi thấy bốn cánh tay xả nhân hình dạng chúng la vẻ sợ hãi kinh hãi đây là đệ nhị trọng khảo nghiệm sao chúng la cả kinh đều có chút cũng không nói ra được hắn trước đây ở đệ nhị trọng khảo nghiệm trung gặp phải cũng không phải cái này bốn cánh tay xả nhân mà là một g i i bốn vó thoạt nhìn có chút giống lang yêu đối thủ cái này bốn cánh tay xả nhân trong coi sẽ không hào trêu bốn điều thật dài cánh tay khiến công kích của hắn lực phạm vi thay đổi cực đại nếu là bốn cánh tay phối hợp tiến công vậy đơn giản sẽ là một cơn ác n g ộ n g nhất là lúc này mới vừa mới bắt đầu bốn cánh tay xả nhân mỗi một cái trong bàn tay còn đều nắm một thanh thoạt nhìn cũng rất bất p h à m đoạn đao vũ khí cứ như vậy bốn cánh tay xả nhân công kích tuyệt đối cũng sẽ không yếu đi nơi nào nhưng vẫn chưa xong cái này bốn cánh tay xả trên thân người còn bao trùm một t ầ n g cứng rắn lân phiến trong này lân phiến thượng tán phát kim loại sáng bóng là có thể biết kỳ phòng ngự cũng tuyệt không h ộ yếu mà trên mặt đất còn có một điều rất nhanh du động đổi rắn không ai sẽ cho rằng đây chẳng qua là đưa đến một đôi chân tắc dụng chỉ là dùng để người đi đường thế nào lại gặp vật như vậy chúng ta đều có chút điên rồi đối thủ như vậy nhìn đều làm cho người kinh hãi muốn thế nào đối phó à? chúng ta trước đây gặp phải con kia thoạt nhìn giống như lang yêu đối thủ tuy rằng bốn cái móng nuốt và miệng đều có thể công kích nhưng ở bóng tối này trong thông đạo lang yêu là không có khả năng lẻn đến không chúng đi điều này cũng làm cho ý nghĩa lang yêu bốn cái móng nuốt một lần chỉ có thể dùng đến một hai căn bản sẽ không xuất hiện bốn cái móng nuốt đồng thời phát động công kích đích tình huống nhưng trước mắt rất nhanh sung phong liều chết tới được bốn cánh tay xả nhân là hoàn toàn bất đ ộ n g bốn cánh tay xả nhân bản thân có nhất định bốn cánh tay thời điểm tiến công bốn cánh tay có thể đồng thời phát động công kích cái này so lang yêu nguy hiểm nhiều lắm khổng phương là có nhiều h a n g hái nhìn bốn cánh tay xả nhân một cái thưởng thức thế gian k ỳ vật hưng ơ phấn biểu tình may mà khổng phương nán lại sau l ư n g trung la vị trí Và không khiến trung la thấy khổng phương bộ dáng này hắn nhất định sẽ mang khổng phương ném qua này bốn cánh tay xả nhân như thế nguy cấp thời khắc khổng phương dĩ nhiên gương mặt hưng phấn đây là ngại khi chết biểu tình quá khó coi muốn cố ý lưu lại một đẹp mắt một chút biểu tình sao Trung la k h ô không n lưng tình huống,、không、đến g biết biết, thì sau là l ú c n à y c ũ n g không kịp cánh nói bốn gì, cái bởi vì t a y này tay xà xà người người hắn, bốn cánh trước tới cái đã độ vọt tốc của của c o n người bóng người còn phải nhanh hôi phải so sắc một cây h Hieu. ú t Trung một la c trường thương trong nháy mắt đâm ra đâm thẳng hướng bốn cánh tay xả nhân không khí đều bị một thương này cấp sinh mánh liệt xuyên phát sinh một tiếng bén nhọn âm hưởng sống lại làm mỹ thê danh viện toàn v ă n xem bốn cánh tay xả nhân đúng là không né không tránh trực tiếp chính diện nên chiến bắt đầu bốn cánh tay rất nhanh huy động tạo thành một mảnh đao ảnh một cớ lốc ánh đao thương ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau dây đặc tiếng va chạm ở hát cám trong thông đạo không ngừng vang lên đều liên thành một mảnh hai người một bên đại chiến một bên không ngừng di động k h ổ n g vương là theo s á t mà chú ý hai người chém giết chúng la càng đánh càng kinh ngạc cái này bốn cánh tay xả nhân thực lực tuy rằng và hắn chẳng phân biệt được sản sản như nhau nhưng bốn cánh tay xả nhân phòng ngự rất mạnh hắn mới vừa rồi ở đối phương bụng lân phiến thượng thọc một thương tuy rằng bởi vì đối phương đón đỡ phát súng kia không thể đem hết toàn lực nhưng mà ẩn chứa hắn bảy tám phần mười lực lượng có thể kết quả nhưng chỉ là mang bốn cánh tay xả nhân bảy tám phần mười lực lượng có thể kết q u nhưng chỉ là m a bốn cánh tay xả nhân lúc này mới chỉ là đệ nhị trọng khảo nghiệm a đối thủ làm sao có thể cứ như vậy cường chúng l a trong lòng có loại mắng to kiến tạo bóng tối này thông đạo người xung động nếu như theo như ta trước đây lúc đi vào gặp phải cái loại này đối thủ làm phán đoán tiêu chuẩn cái này bốn cánh tay xà nhân thực lực so đệ tam trọng khảo nghiệm đều không kém nơi nào chúng l a đột nhiên có chút hối hận mang k h ổ n g phương vào được k h ổ n g phương thêm vào hắn bên này tuy rằng cũng là một tốt giúp đỡ nhưng k h ổ n g phương dù sao chỉ có hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi b a n trợ có nhưng cũng không phải quá lớn hắn cần gì phải đạp cái này hiểm bồi khẩn phương tiến nhập bóng tối này thông đạo đây nhưng lúc này t r u n g la bị bốn cánh tay xả nhân còn lấy thì là nghĩ lập tức ly khai hắc cám thông đạo cũng không dễ dàng khổng phương ở một bên nhìn âm thầm l ắ t đầu như thế xuống phía dưới t r u n g la phải thua không thể nghi ngờ nếu là một bất hảo t r u n g la nói không chừng mới có thể bị bốn cánh tay xả nhân đánh thành trọng thương thậm chí bị giết chết ngay khổng phương quan k h á n chiến trường thế cục thời gian bốn cánh tay xả nhân công kích đột nhiên thay đổi càng hung h i ể m hơn dĩ nhiên trái lại mang trung la cấp á p chế tại hạ phong t r u n g la trong lòng lo lắng hắn làm bốn cánh tay xả đối thủ của người tự nhiên rõ ràng hơn thế cục bây giờ gây bất lợi cho hắn có thể bốn cánh tay xả nhân bốn điều thật dài cánh tay cùng nhau phát động công kích thì không khí t r u n g quanh tựa như ngưng trệ giống nhau thập phần q u ỷ dị t r u n g la cảm giác mình giống như là hãm ở một mảnh trong vũ bùn bó tay bó chân cả người không được tự nhiên điều này làm cho thực lực của hắn đều không thể hoàn toàn phát huy được trường thương vũ động như gió như lửa mang trung la chăm chú bảo hộ ở nội bốn cánh tay xả nhân công kích sắp bén nhưng nhất thì bán hội cũng vô pháp đột phá trung la trường thương phòng thủ nhưng vào lúc này một đạo màu đồng xanh huyễn ảnh một chút xuất hiện ở trung la trong tầm mắt nay đạo màu đồng xanh huyễn ảnh tốc độ cực nhanh chúng la cũng chỉ là bắt được một t i ế ảnh tử đều phản ứng không k màu đôi ồ nhân nhân rắn h u bông nhiên quất vào trường thương thượng t h ú n g la thiếu chút nữa không có thể bắt được trường thương bất hảo chúng la sắc mặt một chút thay đổi hắn mới vừa rồi tuy rằng bị bốn cánh tay xả nhân áp chế tại hạ phòng nhưng hoàn bị thương pháp khiến hắn phòng giữ được không có thể khiến bốn cánh tay xả nhân chiếm được tiện nghi nhưng bây giờ trường thương bị bốn cánh tay x à nhân đôi rắn quật chuyển hướng một bên hoàn mỹ phòng thủ một chút t i ự u xuất hiện kẽ hở điểm chết người là là lúc này bốn cánh tay x à nhân công kích theo nhau mà tới t r u n g la trong ánh mắt cũng không khỏi xuất hiện một vẻ bồi r ố i hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào phòng ngự đạo pháp trong lòng an ủi mình như vậy có thể t r u n g la cũng biết phòng ngự đạo pháp ngăn trở bốn cánh tay x à nhân có khả năng cũng không lớn hắn và bốn cánh tay x à nhân chém g i ế t thời gian dài như vậy bốn cánh tay x à nhân lực công kích mạnh bao nhiêu h ắ n tự nhiên cũng tương đối rõ ràng chúng la đạo hữu ta đến chợ ngươi đột nhiên ý kiến khẩn phương thanh â n của chúng la nhưng một điểm đều không cao hứng nội chương hơi rút bốn h trăm ba mươi hai quỷ dị tình hình chúng la lúc này căn bản không bão một điểm hy vọng cùng với gửi hy vọng ở k h ổ n g phương trên người còn không bằng hy vọng hắn phòng ngự đạo pháp có thể đứng vững đây lại nói tiếp thong thả nhưng thực chỉ là chuyện trong nháy mắt tình bốn cánh tay xả nhân bốn điều thật dài cánh tay cũng đã từ bất đồng phương hướng rất nhanh thắt cổ hướng trung la trung la trường thương bị đôi rắn đánh thiên hướng ở bên căn bản không kịp thu hồi trung la lúc này có thể làm nhất định hướng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau hy vọng có thể tách ra bốn cánh tay xả nhân công kích có thể không khí chung quanh vẫn như cũ có loại ngưng trệ cảm trở ngại trung la lui về phía sau l á n h h ư u h ư u h ư u hưu. cánh tay bốn thanh đoàn a o trong nháy mắt đâm rách không khí đến trung la trước mặt bốn cánh tay xả nhân công kích ngón tay hướng trung la mi tâm của tả hữu thái dương yết hậu nói chung tu sĩ trên người cái này bốn cái vị trí đều là tương đối yêu ớt thế vậy c h u n g la trên mặt xuất hiện lần nữa kịch liệt biến hóa trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra nhấp một cái kinh h ả i đây quả thực là muốn t u y ệ t sát hắn a g i á n trong lúc nguy cấp c h u n g la lập tức khí rơi trưởng thương đã không có quen thuộc vũ khí c h u n g la thực lực chỉ biết giảm bớt nhiều nhưng lúc này c h u n g la đã không để ý tới nhiều như vậy cấp tốc khí rơi trưởng thương sau c h u n g la trong tay lập tức xuất hiện hai mặt khéo léo tầm chắn lúc này muốn trên không trung t i ệ u cản lại bốn cánh tay xả nhân bốn cánh tay căn bản không kịp nhất định mang tâm chắn chuyển qua ý thức b ố n phía mang này bị bốn cánh tay xả nhân tỏa định vị trí bảo vệ đều có chút đã mượn đột nhiên t r u n g la sắc mặt một chút đỏ lên trên cánh tay y phục cũng trong nháy mắt của lấy ở nguy hiểm dưới sự kích thích t r u n g la ở một s á t na này tiềm lực đột nhiên bạo phát chỉ thấy t r u n g la nắm hai mặt tâm chắn trong tay tốc độ đúng là thật nhanh so dĩ vãng tốc độ nhanh nhất còn nhanh hơn ra một thành ở quá ngắn trong nháy mắt chúng la đã đem tâm chắn g ơ lên ý thức hai bên cái này hai mặt k é o leo tâm chắn là hình tứ phương trong chắn la g ơ lên ý thức hai mặt tấm chắn tiền nguồn đột nhiên trong chăn la hợp lại vẫn lên tạo thành tiền hẹp sau rộng hình dạng hợp lại tấm chắn tuyến đầu vừa vặn mang chung la mặt của và cái cổ đều che cản đứng lên bốn cánh tay xả nhân hai cái mục tiêu công kích trong nháy mắt tiêu thất cái này hai mặt tấm chắn mặc dù nhỏ đúng dịp nhưng mà chừng một thước lớn nhỏ che đ ỡ chung la ý thức dư giả c h u n g la tả hữu lưỡng tấn cũng bị tấm chắn phía sau bộ phận bảo vệ c h u n g la là ở tiềm lực bạo phát dưới tình huống mới làm được đây hết thảy cái này có thể dùng bốn cánh tay xả nhân lúc này thì là nghĩ biến chiêu cũng đã không còn k ị rồi thương thương thương thương. bốn tiếng nổ hầu như đồng thời vang lên bốn cánh tay xả nhân trong tay bốn thanh đ ò n đ ao chẳng phân biệt được trước sau đâm đang bảo vệ ở trung la ý thức chung quanh hai mặt tấm chắn thượng lực lượng khổng lồ mang hai mặt tấm chắn đánh thành hướng trung gian hợp lại trận liền hung hăng đánh vào trung la trên đầu trung la nhất thời một trận đầu váng mắt hoa trong đầu ông ông t ắ c hưởng thiếu chút nữa đứng không vững nhưng trung la nhưng không có đem tấm chắn lấy xuống trái lại bảo vệ chặt hơn bị động phòng ngự tổng sống khá giả toi mạng lúc này bốn cánh tay xả nhân tiến công đột nhiên dừng lại trung la trong lòng không khỏi đại hỉ liền cực nhanh lui về phía sau và bốn cánh tay xả nhân kéo gần cự ly hồng lâu tiền chuyển chi ta là hai thái thái t r ư ơ n g mới nhất trung la trên đầu tre t r ở hai mặt tấm chắn rất nhanh lui về phía sau hình dạng thoạt nhìn có chút hoạt kê b n cười nhưng vì b ả o mệnh nhất định khó hơn nữa nhìn hình dạng trung la cũng sẽ không chút do dự đi làm chính rất nhanh lui về phía sau trung la trong lòng đột nhiên có chút n g h i hoặc bốn cánh tay xả nhân lần này dĩ nhiên không có liên tục phát động tiến công hơn nữa hướng hắn cảm ứng bốn cánh tay xả nhân cũng không có đ ổ i theo chúng la lập tức gỡ xuống hai mặt tấm chắn mới vừa rồi ở bốn cánh tay xả nhân dưới sự công kích hai mặt tấm chắn ở lực lượng cường đại hạng đồng thời vỗ vào trung la trên đầu tuy rằng phòng ngự đạo pháp chưa có hoàn toàn pha thoái nhưng một ít lực lượng vẫn như cũng chuyển tới trung la trên đầu chỉ thấy trung la trên đầu có không ít nước r a tiên huyết lưu vẻ mặt đầu đầy đều là vết thương đã trong chăn la cách dùng lực ngăn lại nhưng trên đầu và máu trên mặt tích trung la nhưng không để ý tới trả lau bốn cánh tay xả n h â n không có đuổi theo mà k h ổ n g phương cũng ừ k h ổ n g phương đây hắn thế nào cũng không có theo tới trung la vừa định khởi k h ổ n g phương trong lòng t i u r ồ i đột nhiên cả kinh không có bất cứ động tinh gì ta cũng không cảm ứng được khẩn phương tồn tại lẽ nào hắn đã bị giết t r u n g l a lui về phía sau cự ly chừng mấy t r ư ợ n g mà có thể thấy rõ cự ly cũng không đủ một t r ư ợ n g t r u n g l a chỉ có thể nhìn đến phía trước h tám về phần bốn cánh tay xả nhân và k h ổ n g phương một đều nhìn không thấy ta lui về phía sau như thế chút thời gian k h ổ n g phương dĩ nhiên đã bị bốn cánh tay xả nhân d t đi t r u n g l a có chút không thể tin hắn mới vừa rồi liền tranh đấu ba động cũng không có cảm ứng được k h ổ n g phương tổng không đến mức vô thanh vô tức liền chết nhà thế nhưng hắn đích sắc không cảm ứng được k h ổ n g phương tồn tại a người đã chết dĩ nhiên là hội không cảm ứng được đương nhiên cũng có một loại khác tình huống đặc thù đó chính là k h ổ n g phương có ý định thu liễm toàn thân khí tức chúng la cũng mới có thể không cảm ứng được muốn làm đến điểm này k h ổ n g phương cảnh giới sẽ viễn siêu chúng la sẽ nhất định k h ổ n g phương thu liễm hơi thở năng lực thập phần cường đại bất kể là loại nào đều đại biểu k h ổ n g phương cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ cho nên chúng la không dám nghĩ tới phương diện này chúng la đột nhiên có chút cú kết không biết nên đến phía trước đi xem tình huống hay là thừa dị bốn cánh tay x à nhân không có tấn công cái này chút thời gian lập tức chạy ra lúc này k h ổ n phương và bốn cánh tay xả nhân cũng không có xuất thủ mà là cách không tới một trượng cự li giảng co với nhau chứ mới vừa rồi khổng phương kỳ thực có đầy đủ thời gian cứu trung la nhưng khi khổng phương thấy trung la từ trong nhẫn chữ vật rất nhanh lấy ra hai mặt tâm t r a n c thì khổng phương liền có ý không có xuất thủ sinh tử tình thế nguy hiểm hạn là tu sĩ tiềm lực bạo phát t ì n h ngộ xuất hiện nhiều nhất thời gian cơ hội như thế thập phần khó có được khổng phương trông ở trung la trước vẫn chủ động bảo hộ phần của hắn thượng cũng tựu i thành toàn cho hắn cần phải biết cái này sinh tử tình thế nguy hiểm là rất gây khó khăn chủ động đi xây dựng tỷ như trung la một khi cho hắn biết khổng p ư ơ n g là một gã cơn giả dưới tình huống đó có đầy đủ thời gian cứu hắn chúng la mặc dù đối mặt cái loại này tùy thời cũng sẽ chết đ í c tình huống trong tiềm thức cũng sẽ không cảm thấy sợ sợ hãi dưới loại tình huống này muốn tiềm lực bạo phát thậm chí linh cảm hội tụ mang các loại lĩnh ngộ thông h i ể u đạo lý làm được tình ngộ tự nhiên cũng là trăm triệu không thể nào không có cường giả bảo hộ đối mặt cái loại này tình thế nguy hiểm rất dễ tử có cường giả bảo hộ vậy thì không phải là tình thế nguy hiểm tự nhiên cũng liền không được bất luận cái gì m à luyện tác dụng cho nên nói trung la mới vừa rồi đối mặt loại tình huống này nhưng thật ra là phi thường có được dù sao trung la hiện nay còn không biết khẩn phương thực lực chân thật vậy phần trung la có thể hay không ở dưới tình huống đó bị r ơ i khẩn nếu dám làm như vậy bốn h cánh tay xả nhân, nhân, nhân mặc dù là hắc n cám ặ trong thông đạo lực lượng ngưng tụ mã thành nhưng mà bị kiến tạo bóng tối này thông đạo cường giả phú dư một ít bản năng chiến đấu càng kháo hậu khảo nghiệm cái này bản năng kỳ thực lại càng rõ ràng bốn cánh tay xả nhân từ trên người khổng phương cảm nhận được lớn vô cùng uy hiếp cái này mới không có lập tức xuất thủ chúng la ở tại chỗ dừng lại một hồi cuối cùng vẫn là quyết định đến phía trước nhìn tình huống bốn cánh tay x à nhân đột nhiên n g ừ n g lại hắn tổng cảm giác không đúng lắm trước mặt tiến m ấ y trượng một lần nữa thấy bốn cánh tay x à nhân thì t r u n g la liền thấy được một màn quỷ dị này trong sát na t r u n g la sửng sốt một cái đây là cái gì tình huống chương bốn trăm ba mươi ba cứng ngắc t r u n g la hắc ám trong thông đạo khi thấy khổng phương không chỉ có không giết ngược lại cùng bốn cánh tay x à nhân quỷ dị rằng co t r u n g la trong đầu nhất thời một trận hỗn loạn tình huống này cũng quá không được bình thường cái này bốn cánh tay x à nhân là hắc ám trong thông đạo bày ra khảo nghiệm đối với sông vào hắn thống trị bên trong khu vực bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ phát động công kích nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên không có công kích k h ổ n g phương đây tột cùng là chuyện gì xảy ra t r u n g la trong đầu một mảnh hỗn độn hắn đều có chút hoài nghi mình có đúng hay không c h u n g nào cảnh một loại công kích và không làm sao sẽ thấy như thế chuyện kỳ quái còn có t r u n g la bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía và bốn cánh tay xà nhân rằng có k h ổ n g phương k h ổ n g phương cũng chưa chết đối với ngươi nhưng không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn đây càng không thích hợp ừ sai đột nhiên t r u n g la sắc mặt bỗng nhiên biến đổi loại sự tình này cũng không phải là không có khả năng hắn đột nhiên nghĩ đến lượng chủng tương đối tình huống đặc thù nếu khẩn nấp hơi thở năng lực mạnh phi thường Ta đích sắc nếu khổng phương cảnh giới xa cao hơn ta khi hắn chẳng biết bại lộ hành tung thì rất dễ là có thể khiến ta nhận biết không tới chỉ là nơi này là thí lên nơi vào đều là hóa linh cảnh tu sĩ khổng phương thì là cảnh giới thực sự cao hơn ta cũng chỉ có thể là hóa linh cảnh cực hạ không có khả năng cao hơn mà hóa linh cảnh cực hạ so cảnh giới của ta cũng căn bản cao không được bao nhiêu không có khả năng đơn giản làm được loại chuyện này hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ thực lực tuy rằng so vậy hóa linh cảnh định phong tu sĩ muốn cường đại không ít nhưng nếu chỉ là luận cảnh giới hóa linh cảnh cực hạn kỳ thực cũng là bao hàm ở hóa linh cảnh định phong c h u n g chỉ b ấ t quá t i ê n giả đại biểu đã đến này lộ cuối đường sau đó người là đại biểu tránh hành đi ở trên con đường này cảnh giới phân chia chung kỳ thực cũng không có hóa linh cảnh cực hạn đây chỉ là đúng đối với này cách minh thần cảnh chỉ có một bước không xa tu sĩ một loại xương hô là đúng những người đó càng cường đại hơn thực lực kính trọng Khi h t bốn cánh tay xả nhân tái Mang o cũng vô pháp đứng yên bất động chỉ thấy bốn cánh tay xả nhân cái kia tráng kiện đôi rắn trên mặt đất rất nhanh vặn mẹo vài cái bốn cánh tay xả nhân lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng khẩn phương vào tới bốn điều thật dài cánh tay trên không trung rất nhanh huy vũ trong bàn tay bốn thanh đoàn ao trên không trung lưu lại một t ư n g đạo lệnh như băng hàn mang vừa một chiêu này đứng ở phía sau quan sát trung la sắc mặt không khỏi biến đổi bốn cánh tay xả nhân loại công kích này có thể để cho không khí chung quanh thay đổi do như thực chất giống nhau sẽ cho đối thủ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng t r ư ớ c hắn nhất định bị loại công kích này áp chế thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy được nhìn nữa khẩn h ư ơ n g trung la kinh ngạc phát hiện khẩn h ư ơ n g dĩ nhiên không có có bất kỳ động tác gì hết sức bình tĩnh nhìn rất nhanh tới gần bốn cánh tay xả nhân đem bốn cánh tay xả nhân có thể công kích được k h ẩ phương gì khẩn vương đột nhiên động khẩn vương cái này k h a động để trung la tim đập chậm nửa nhịp khẩn vương tốc độ t r u n g la giật mình nhìn tốc độ của hắn nhất định so hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cũng một điểm cũng không kém k h ổ n g phương hắn đến tột cùng là cảnh giới gì t r u n g la đột nhiên có chút nhìn không ra k h ổ n g phương sâu cạn sơn hải bí văn lục k h ổ n g phương rất nhanh lui về sau một chút khoảng cách tránh ra bốn cánh tay x à nhân đợt công kích thứ nhất sau đó k h ổ n g phương sửa lui là tiến thân thể hầu như đều nhìn không ra dừng lại k h ổ n g phương cũng đã sau khi hoàn thành lui và đi tới chuyển hoán trong nháy mắt lấn gần đến bốn cánh tay x à nhân trước mặt t r u n g la lúc này đã nói không ra lời trong ánh mắt chỉ có khiếp sợ k h ổ n g phương mặt ngoài thân thể che l ớ p một tầng thoạt nhìn rất không muốn thấy thổ hành pháp lực chỉ có hai tay trên cổ tay hai cái thú vật thoạt nhìn tràn đầy d ự tợn khí thức đúng là đại đ ị a chiến giáp k h ổ n g phương không có dùng vũ khí mà là dùng đại đ ị a chiến giáp bảo vệ quả đấm của triệu bốn cánh tay x à nhân đập tới bốn cánh tay x à tốc độ của con người không có k h ổ n g phương nhanh tại như vậy gần cự ly nghĩ dựa vào tốc độ né tránh k h ổ n g phương công kích ít khả năng chúng l a cho rằng bốn cánh tay x à nhân hội toàn lực phòng ngự nhưng ai biết bốn cánh tay xả nhân chỉ là dùng lượng cánh tay cơ đoản đao đi ngăn trở khẩn phương quả đấm của mà mặt khác lượng cánh tay là trong nháy mắt mở từ hai bên rất nhanh công hướng khổng phương. đây là chiếm cánh tay nhiều tiện nghi bốn cánh tay xả nhân hoàn toàn có thể mang phòng ngự và tiến công đồng thời đều c ấ p làm mà chỉ có lưỡng cái cánh tay k h ổ n phương ở điểm này thượng dĩ nhiên là rất có hại k h ổ n phương trong ánh mắt nhìn không ra một điểm gợn sóng thập phần bình tĩnh k h ổ n phương tùy ý mặt khác lưỡng cánh tay đánh tới cũng không làm chống đối ánh mắt của hắn chỉ có tiền phương vì đi ra nằm đấm k h ổ n phương trên người tản ra khí thế chưa từng có từ trước tới nay thì là thực lực thực sự so bốn cánh tay xả nhân cường cũng không có thể làm như vậy à cái này cũng quá nguy hiểm chúng la trong lòng không khỏi khẩn trương k h ổ n g phương mới vừa rồi chỉ là triển lộ một chút tốc độ thực lực còn không có bày ra cho nên trung la đúng đối với k h ổ n g phương thực lực cũng không rõ ràng lắm tuy rằng hắn đoán được k h ổ n g phương thực lực khả năng tương đối mạnh bằng không cũng không đến mức như vậy khinh thường có thể coi là thực lực mạnh cũng không có thể như vậy s a n g bậy a nếu và thực lực của đối thủ kém không phải nhiều lắm mặc cho đối phương dùng thần binh lợi khí trực tiếp công kích ở trên người thế nhưng thập phần chuyện nguy hiểm trung la trong lòng suốt ruột nhưng vừa không có một chút biện pháp k h ổ n phương và bốn cánh tay xả nhân g a o thủ tốc độ cực nhanh trung la nhất định nghị nhúng tay hỗ trợ đều rất khó làm được tùy tiện đi làm nói không chừng ngược lại sẽ ảnh hưởng đến k h ổ n phương có thể nhường cho trung la giật mình là bốn cánh tay xả nhân lưỡng cánh tay cũng không có công kích được k h ổ n phương ở bốn cánh tay xả nhân bắn trúng k h ổ n g phương tiền k h ổ n g phương quả đấm của dẫn đầu rơi vào bốn cánh tay xả nhân ngăn trở ở trước người lưỡng cánh tay thượng bốn cánh tay xả nhân còn muốn dùng trong tay đoạn đao ngăn trở k h ổ n g phương quả đấm của nhưng k h ổ n phương làm sao có thể khiến hắn như nguyện huyết nhục chi khu và thần binh lợi khí cứng đối cứng k h ổ n phương không đốc làm sao có thể làm loại sự tình này khẩn phương tốc độ so bốn cánh tay xả nhân nhanh hơn nằm đấm đơn giản quanh quẩn lưỡng thanh đoàn đao trực tiếp đá theo t r u n g la k h ổ n g phương quả đấm của tựa như không có đánh ở bốn cánh tay xả trên thân người như nhau và không thế nào cũng phải có điểm đ ộ n g t ĩ n h nhưng kế tiếp một màn để trung la một trận nghẹn h ọ n h ì n chân chối chỉ thấy bị k h ổ n g phương nắm đấm bắn trúng vị trí đột nhiên rất nhanh đẩy ra một đạo sóng gợn tựa như bông nhiên một c ư ớ c dấm nát tràn đầy bụi trên mặt đất bụi bị lòng b à n chân khí lưu cấp thổi chúng phiêu khai như nhau loại tình huống này trước là xuất hiện ở bốn cánh tay xả nhân trên cánh tay ngay sau đó vừa nhanh tốc phúc tán đến bốn cánh tay xả nhân toàn thân hô bốn cánh tay xả nhân giống như là một đoàn bụi mủ đột nhiên bị thổi tan từ cánh tay bắt đầu một lồn u một lồn u rất nhanh tiêu thất ở k h ổ n g phương và trung la trước mặt một quên cái này giải quyết rồi trung la chừng hai mắt h o rộng miệng bắp thịt trên mặt đã cứng ngắc ở không làm được biểu tình đưa hắn bức bách đến sinh tử bảy dập bốn cánh tay xà nhân đã vậy còn quá không sợ đánh sao trước hắn một thương đâm ở bốn cánh tay xà nhân lân phiến thượng chỉ là đem lân phiến đâm thủng vừa con bà nó tính chuyện gì xảy ra lẽ nào công kích của mình dĩ nhiên so k h ổ n g phương kém nhiều như vậy chương bốn trăm ba mươi bốn liên quá bốn trọng khảo nghiệm nhìn đã hoàn toàn tiêu tán bốn cánh tay xà nhân nhìn nữa từ đầu tới đôi liền vũ khí cũng không có đụng tới khẩu phương t r u n g la vẻ mặt cứng ngắc dần dần lỏng lẻo xuống tới chỉ là trong mắt hắn thần sắc và trên mặt biểu tình hoàn toàn nhất định hai cái hình dạng t r u n g la trong mắt khiếp sợ còn không có biến mất nhưng trên mặt nhưng lại tràn đầy c ư ờ i khổ cũng thật khó cho hắn gương mặt thượng có thể làm ra l ư ợ n g t r ù n g hoàn toàn bất đồng biểu tình khẩu phương vung tay lên một đạo thổ hành pháp lực rất nhanh phi chạy trốn ra ngoài mang chúng la lúc trước vứt trường thương quân trở về sau đó khẩu phương xoay người hướng trung la đi tới mang trường thương đưa cho chúng la chúng la máy móc tiếp nhận trường thương mà hai mắt nhưng nhìn khẩ k h ổ n phương đạo hữu ngươi trung la đột nhiên có chút n mẹ lời hỏi k h ổ n phương đích thực chính cảnh giới hướng quan hệ của hai người cái này chuyện bí ẩn còn chưa phải hỏi thật hay hỏi k h ổ n phương t r ư ớ c vì sao cố ý ẩn giấu thực lực không ra tay loại chuyện này cũng không có hỏi cần phải bọn họ dù sao chỉ là hợp tác quan hệ ai cũng không nợ của người nào k h ổ n phương ẩn giấu một bộ phận thực lực hoàn toàn nói quá khứ hơn nữa nếu là k h ổ n giấu một bộ p h n n thực t lực chọn không ra tay vậy hắn trung la mới vừa mới có thể đã bị bốn cánh tay xả nhân đánh thành trọng thương thậm chí bị giết khẩn phương nhàn nhạt cười cười nói rằng trước khảo nghiệm chúng la đạo hữu tựu có thể ứng phó ta cũng liền không có xuất thủ đạo hữu sẽ không trách tội ta đi t r u n g l a cũng cười cười chỉ là dáng tươi cười có chút mất tự nhiên hắn hiện tại chẳng lẽ còn có thể nói trách tội khẩn phương t r u n g l a lắc đầu đạo hữu nói đùa cái này có cái gì có thể trách tội khẩn phương cũng chính là lễ phép hỏi một chút thì là trung la thực sự nói trách tội khẩn phương cũng sẽ không đem một hồi sự sinh tử hiểm cảnh dễ dàng nhất mang người tiềm lực bước ra đến cũng dễ dàng nhất mang dĩ vãng cảm nộ g thông h i ể u đạo lý làm được tình ngộ đạo hữu trước vẫn luôn đang giúp ta ta cũng liền tự chủ trương không có lập tức ra tay giúp đạo hữu đỡ bốn cánh tay xả nhân t i công t r ô n g có hay không có thể để cho đạo hữu có thu hoạch t r u n g la không khỏi ngần ra hắn mới vừa rồi trong lòng thật có điểm bán giận k h ổ n g phương thực lực mạnh như vậy nhưng nhìn hắn t h ụ thương hắn còn suy nghĩ nhiều một sự tình hoài nghi k h ổ n g phương có đúng hay không muốn cho hắn bị bốn cánh tay xả nhân giết chết bây giờ nghe k h ổ n g phương nói tái một hồi nghĩ tình huống lúc đó t r u n g la lập tức tỉnh ngộ k h ổ n g phương đây là đang cho hắn cơ hội a t r u n g la biểu tình không khỏi xảy ra một ít biến hóa trong mắt là hiện lên một tia mất tự nhiên xấu hổ chất liền trịnh trọng nói tạ đa tả đạo hữu chỉ tiếp ta tích lũy chưa đủ không có thể lĩnh ngộ được cái gì điểm này khẩn phương tự nhiên cũng đã nhìn ra nếu là có l í n h mộ chúng ta cũng sẽ không là hiện tại bộ g á n g này ta dự định kế tục đi tới đến phía trước đi xem tình huống đạo h ư u có tính toán gì không k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên hỏi hướng k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực chúng ta có theo hay không chứ đều không thể nói là chúng ta đối phó bốn cánh tay xà nhân đều như vậy c h ậ t lực đảng gặp phải đệ tam trọng khảo nghiệm đối thủ chúng ta tự càng không phải là đối thủ tự nhiên cũng liền không thể giúp k h ổ n g p h ư ơ n g gấp cái gì nếu là hai người thực lực không sai bật nhiều còn có thể liên thủ đối địch nhưng k h ổ n vương thực lực viễn siêu chúng ta nếu liên thủ với chúng ta khẩn vương ngược lại hội chịu ảnh hưởng chỉnh thể thực lực không chỉ có không có tăng ngược lại sau đó hàng t r u n g la chỉ là thoáng suy tư một chút tự lập tức nói ta cũng theo đạo hưu đến phía trước đi xem cầm đây chính là thập phần cơ hội khó được t r u n g la làm sao có thể hội đơn giản bỏ qua dù sao lấy khổng phương thực lực m ặ t sau khảo nghiệm căn bản đều không cần trung la xuất thủ cơ hội tốt như vậy hắn đi đâu tìm khổng phương đối với lần này cũng không thèm để ý ngay tức thì gật đầu chúng ta đây đi đi về phía trước một đoạn sau khổng phương và trung la gặp đệ tam trọng khảo nghiệm đối thủ lần này không còn là hình người sinh vật mà là một con xích hồng sắc cự hạt. hạt thân thể khổng lồ so hát cám thông đạo đều không nhỏ hơn bao nhiêu mang trước mặt đường hoàn toàn trở chặn đối mặt con này cự hạt nhiều người cũng không chiếm được nhiều ưu thế cự hạt quá lớn vô pháp đi vòng qua nó mặt bên và phía sau nhân số nhiều hơn nữa chỉ có thể chính diện nên chiến gặp phải cự hạt sau k h ổ n g p h ư ơ n g không nói hai lời liền trực tiếp xông tới k h ổ n g p h ư ơ n g tốc độ rất nhanh một bên né tránh cự hạt công kích một bên mang cự hạt làm bao cắt đánh từng quên từng quyền từng quên đến thịt không từng quyền đến sát k h ổ n g p h ư ơ n g mỗi một quyền h ạ xuống cự hạt bị công kích được cái vị trí kia xác chỉ biết sụp đổ g a n ẻ sau đó phá toái chúng la trông trên mặt của cơ thể có u ắ p chỉ cảm thấy toàn thân mình thịt đều ở đây đau cự hạt quá lớn thân thể m ặ t độ khẩn phương một cá i nhân ngược lại thành trói buộc bởi vì thân thể quá lớn chưa đủ linh hoạt mà nó lại rất gây khó khăn công kích được khẩn phương tự nhiên chỉ có thể bị trở thành đống cắt đánh không tốn bao lâu thời gian khẩn phương tự đánh nát cự hạt bên ngoài cơ thể tầng kia ngạnh s á c chui vào cự hạt trong cơ thể chúng la thấy như vậy một màn cảm giác trong cơ thể cũng có chút không thoải mái không khỏi hố néo người khẩn phương liền cự hạt phòng ngự kinh người n ạ n h xác đều có thể dễ dàng đánh nát chui vào cự hạt trong cơ thể tình hình quả thực không dám nghĩ bốn năm giây sau cự hạt oanh một tiếng trực tiếp vỡ nát thông suốt c h u n g la vội vã thi triển phòng ngự đạo pháp chống đối dư ba cự hạt nổ nát vụn sau liền và phía trước gặp phải kỳ đối thủ của hắn như nhau rất nhanh tiêu tán đem cấu thành cự hạt năng lượng toàn bộ tiêu tán vừa chui vào cự hạt trong cơ thể k h ổ n g phương liền một lần nữa hiện ra lúc này đây c h u n g la đã không phải là như vậy kinh ngạc đúng đối với k h ổ n g phương triển lộ thực lực kinh khủng đã có miễn dịch lực chỉ là kỳ quái là c h u n g la nhưng trong lòng đúng đối với cự hạt sinh ra một tia đồng tình hướng cự hạt đích tình huống đến xem nếu là hơn tu sĩ đi tới nơi này ứng phó tuyệt đối sẽ rất cật lực có thể cự hạt hết lần này tới lần khác đụng phải độc hành người vậy k h ổ n g phương thân thể khổng lồ và cứng rắn s ắ c ngoài không chỉ có không có thể là nó mang đến một điểm ưu thế ngược lại thành trói buộc đi thôi k h ổ n g phương cười nói một tiếng liền xoay người dẫn đầu đi về phía trước t r u n g la cười khổ lắc đầu hắn dĩ nhiên cùng giải quyết tình cự hạt còn thật là chuyện lạ t r u n g la thiêu mi cười đây tuyệt đối là hắn đi qua khảo nghiệm thoải mái nhất một lần chỉ là nhìn k h ổ n g phương chống không hai tay t r u n g la v ừ a một trận không nói gì đến bây giờ khẩn phương cũng không có sử dụng vũ khí nếu không phải khẩn phương thi triển đạo pháp thoạt nhìn và thiết quyền môn đệ tử thi triển đạo pháp có khác biệt rất lớn c hát ú n ám trong thông đạo tu sĩ đường nhìn vốn là bị ảnh hưởng cực lớn mà thân hôn lực phúc tán đi ra cự ly còn không có mắt nhìn xa căn bản không dùng được con này lục trào lang h ì n h sinh vật lại có thể đem người trực tiếp ẩn nấp ở thuần túy hát ám trong đơn giản là xuất quỷ nhập thần dị thường khó chơi tối làm người đau đầu đây là cái này lục trào lang h ì n h sinh vật nếu là ẩn nấp trong bóng đêm không chỉ có tìm không được thì là phát hiện một chút văn nghệ chỉ cần nó không chủ động hiện thân k h ổ n g phương nhất định nghĩ công kích đều không thể làm được k h ổ n g phương công kích hoàn toàn hội từ lục trào lang hình sinh vật mặc trên người xuyên thấu qua đi tựa như xuyên thấu bóng tối này trong thông đạo hắc á m như nhau công kích không được một chút tác dụng k h ổ n g phương lần đầu tiên bị bức bách vận dụng vũ khí có vũ khí k h ổ n g phương công kích thay đổi tăng thêm sự kinh khủng vì d ẫ n lục trào lang hình sinh vật k h ổ n g phương còn cố ý b á n một sơ hở dẫn trên đó đem sau đó dùng khoan kiếm thi triển ra cựu diễn cựu trọng quyết bốn mươi hai trọng lực lúc này mới mang lục trào lang hình sinh vật một kích tuyệt xác chúng la mặc dù đúng đối với chương ổ n g p h thực bốn trăm ba mươi lăm bị ngăn cản khẩn g phương một đường cường thế đẩy mạnh khiến chúng la trong lòng đột nhiên có chút mong đợi hay là k h ổ n g phương thật sự có nhìn xông ra bóng tối này thông đạo làm được chưa từng có người nào làm được sự tỉnh ở giữa la biết còn chưa từng có người nào có thể một mình xông ra bóng tối này thông đạo tuy rằng nữa cũng theo khẩn phương nhưng hắn căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì chỉ là một quần chúng mà thôi dọc theo đường đi đều là khẩn phương một mình đang chiến đấu nghĩ đến khẩn phương mới có thể xông ra h ắ t cám thông đạo trung la trong lòng ngược lại có chút c ụ kết không biết là hẳn là theo khẩn phương kế tục đi tới cần phải phản hồi h ắ t cám thông đạo nhập khẩu tọa p h ò n g khách trung la hai gã sư đệ còn đang tọa trong đại sành nếu như trung la theo khẩn phương ly khai hắn hai gã sư đệ sẽ rất nguy hiểm dù sao bọn họ chỉ có hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi nếu là tam phần địa cung xuất hiện nguy hiểm gì bọn họ mang rất khó đối phó có thể nhường cho trung la hiện tại tự quay người trở lại t r u n g la lại có ta không cam lòng t h ậ t vất và gặp phải một gã thực lực cường đại tu sĩ có hy vọng từ bóng tối này trong thông đạo xông ra đi nếu là hắn hiện tại liền rời đi lần sau còn có thể gặp phải loại chuyện như vậy có khả năng thực sự không lớn t r u n g la đúng đối với hắc hám thông đạo mặt sau khảo nghiệm cũng là t ỏ m ỏ rán ta trước hết theo khổng phương đạo hưu đến phía trước đi xem nếu hắn thật sự có nhìn xông ra bóng tối này thông đạo ta sớm phản hồi là được t r u n g la trong lòng có quyết định như vậy nữa cũng không tính là bông tha hai gã s ứ đệ cũng có thể thấy được bóng tối này trong thông đạo đến tột cùng đều có cái gì khảo nghiệm đương nhiên t r u n g la trong lòng cũng minh bạch bóng tối này trong thông đạo khảo nghiệm cũng không phải nhất thành bất biến không nói những thứ khác là hắn trước đây gặp phải tiền lượng nặng khảo nghiệm so hôm nay gặp phải sẽ yếu không lên xuất hiện đối thủ cũng có khác nhau t r u n g la trong lòng đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g có mãnh liệt trờ m o n g nhưng chém giết lục t r ả o lang hình sinh vật k h ổ n g phương nhưng không có như thế lạc quan lúc này mới chỉ là đệ tứ trọng khảo nghiệm mà thôi cũng đã cũng khó dây dưa như vậy sau đó mà còn có tam trọng khảo nghiệm ai biết còn có thể có nhiều đối thủ không đến có một chút là khẳng định đó chính là phía sau tam trọng khảo nghiệm đối thủ khẳng định nếu so với con này lục trào lang hình sinh vật càng cường đại hơn khó đối phó chúng ta đi thôi k h ổ n g phương nói rằng bây giờ còn chưa có đụng với khiến k h ổ n g phương chân chính thúc thủ vô sách đối thủ k h ổ n g phương tự nhiên phải tiếp tục đi tới hai người đi về phía trước một khoảng cách sau gặp đệ ngũ trọng khảo nghiệm đối thủ lần này gặp phải đối thủ cũng không phải hình người mà là một con lưng đeo kiến sát thoạt nhìn giống như quy nhưng cũng không phải quy sinh vật kỳ chống đỡ địa bốn điều tráng kiện chân và vươn quy sát thật dài cái cổ và đôi cùng với thoạt nhìn giống như đầu rán thượng tất cả đều che lấp một tầng g à y kiến sát tầng kia kiên s á c dày thực trình độ nhìn tựu khiến nhân có loại cảm giác kinh hãi nhưng tối lệnh nhân thấy mà giật mình còn chưa phải là cái này mà là đang tầng kia kiên sát thượng dĩ nhiên t ụ lập từng cây một như lợi kiếm vậy gai nhọn bất kể là thật dài cái cổ hay là đôi đầu thậm chí b ố n chân tất cả đều có cái này lợi kiếm vậy gai nhọn cái này đệ ngũ trọng khảo nghiệm đối thủ không chỉ có phòng ngự thoạt nhìn tựu i hết sức kinh người thân thể này cũng là phi thường dữ tợn đáng sợ quả thực toàn thân đều là vũ khí không có một chỗ là dễ chỗ hạ thủ chúng ta thấy trước mắt xuất hiện đối thủ đã không nhịn được nốt nước miếng cái này muốn thế nào đối phó q một h không chỗ ự c thủ thủ, lát sau k h ổ n phương thân hình lõe lên liền về tới trung la bên người trung la xem qua k h ổ n phương mới vừa thử dò xét chỉ cảm thấy hầu trùng càng thêm khúc khốc đối thủ lần này là thật không có chỗ hạ thủ tuy tiện tiếp cận vô pháp xúc phạm tới đối phương trái lại rất khả năng bị trên người đối phương này sắc bén gai nhọn cấp thương tột được này gai nhọn cũng quá d ữ tật ta đạo hưu có cái gì đối phó biện pháp sao t r u n g la thấp giọng hỏi thanh âm hơi có chút khẳng hạn đối thủ lần này phòng ngự và công kích đều thập phần cường đại cũng rất khó làm k h ổ n g phương cũng có loại gặp phải con nhím không chỗ hạ thủ cảm giác ta xem tốc độ của nó rất chậm đây là một cái nhược điểm t r u n g la nói rằng k h ổ n g phương cũng không do lắc đầu công kích của nó và phòng ngự đều đã đủ cường đại tốc độ nhanh không hài lòng kỳ thực đã không trọng yếu dù sao đây không phải là bình thường chấm giết chúng ta đánh không lại có thể chọn quanh quần cũng có thể trực tiếp đào tàu nơi này là h á cám thông đạo nó chính là của chúng ta đệ ngũ trọng khảo nghiệm thì không cách nào tách ra chúng ta sẽ đường cũ trở về sẽ chiến thắng n ó không có con đường thứ ba có thể chọn chúng ta nhất thời tức l ư ờ i mới vừa rồi nữa cũng là bỏ quên nơi này tính đặc t h ủ nơi này là thí l u y ệ n nơi không phải thế giới bên ngoài đánh không lại còn có thể xoay người lý khai đây mới là đệ ngũ trọng khảo nghiệm cũng đã khó như vậy sao phía sau lượng nặng khảo nghiệm chúng ta có chút vô pháp nhớ lại thảo nào vô số năm qua chưa từng có người nào có thể đơn độc sông ra bóng tối này thông đạo độ khó thực sự quá cao cũng chỉ có đông đảo tu sĩ liên thủ phối hợp lẫn nhau mới mới có thể xông ra bóng tối này thông đạo đương nhiên coi như là liên thủ bóng tối này thông đạo độ khó vẫn là thập phần biến thái ngao tự quy sinh vật đột nhiên phát sinh một tiếng giống giận c h ấ m thấp thấy k h ổ n g phương không chủ động tiến công nó đúng là di động bốn điều to ngắn chân chủ động chiều k h ổ n g phương bên này bỏ tới đừng xem bốn chân vừa thô vừa ngắn nhưng ba động tốc độ cũng một điểm cũng không chậm chúng la nói cái này tự quy sinh vật không am hiểu tốc độ cũng chỉ là tương đối mà nói tốc độ của nó tuyệt đối nếu so với vậy hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ mau ra không ít chúng la đạo hữu ngươi lui ra phía sau một ít ta thử lại lần nữa khẩm kiếm chuẩm bị xuất thủ lần nữa vậy ngươi cẩn thận một chút trung la rất nhanh lui về phía sau không đến trung la cũng chưa có hoàn toàn thối lui đến xa xa đi mà là d ừ n g ở có thể thấy khổng phương và tự quy sinh vật vị trí thấy khổng phương chủ động xung ố lại tự quy sinh vật ngược lại n g ừ n g lại như xả vậy thật dài cái cổ trên không c h u n g hơi nén động dày đặc hai mắt lạnh lùng nhìn khổng phương khổng phương trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra nhấp một cái sắc khí lúc này mới chỉ là đệ ngũ trọng khảo nghiệm mà thôi hắn dĩ nhiên đã bị trở chặn mặt sau đệ lục trọng tầng thứ bảy khảo nghiệm thì càng không cần suy nghĩ khẳng định càng không qua được tuy rằng cảm giác cái này tự quy sinh vật rất khó đối phó nhưng mới vừa rồi cũng chỉ là thử dò xét một chút k h n g phương thực lực vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được nói không chừng vẫn có hy vọng chiến thắng tự quy sinh vật tốc độ di động xa xa không hỏa k h n g phương nhưng tốc độ công kích nhưng một điểm cũng không chậm tương phản rất nhanh ở k h n g phương rất nhanh tiếp cận thì tự quy sinh vật thật dài cái cổ nhẹ nhàng nén giật mình che lấp kiên sắc và lợi kiếm gai nhọn đầu lợi dụng làm cho người kinh hãi tốc độ chiều k h n g phương cùng bánh đâm tới cường đại cảm giác gác bách đập vào mặt cho ta cút sang một bên khẩm phương nổi giận gầm lên một tiếng thân thể bỗng nhiên hơi nghiêng ngay sau đó khoan kiếm liền hung hang chém ở tại tự quy sinh vật thật dài trên cổ của. cựu diễn cựu trọng quyết chi bốn mươi hai trọng lực k h ổ n g phương vừa ra tay nhất định hôm nay mạnh nhất vật chất công kích k h ổ n g phương khoan kiếm chém ở tự quy sinh vật trên cổ lợi kiếm gai nhọn thượng hỏa hoa vang khắp nơi phát sinh kim thiết vang lên thanh nhắm của cựu diễn cựu trọng quyết t ầ n g t ầ n g lớp lớp lực lượng tác dụng ở tự quy sinh vật trên cổ của giang giác tự quy sinh vật trên cổ gai nhọn bị k h ổ n g phương sinh sôi chặt đứt sau đó khoan kiếm vừa rơi vào tự quy sinh vật trên cổ kiên sát thượng chỉ thấy tầng kia phòng ngự kinh khủng kiên sát thượng cũng rất nhanh xuất hiện từng đạo cái khe ngao tự quy sinh vật phát sinh gầm lên giận g ữ cái cổ rất nhanh dãy rủa tuy rằng c h e lấp một tầng kiên sát nhưng nén động lại hết sức linh hoạt hấp dẫn k h ổ n g phương mắt hơi sáng ngời có thể chạm phá tầng kia kiên sát vậy đã nói do hắn có hy vọng thắng không đến nhìn tự quy sinh vật trên cổ chưa có hoàn toàn phá toái kiên sát k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi một trận kinh hãi hắn đã thi triển ra cường đại nhất bốn mươi hai trọng lực dĩ nhiên cũng chỉ là làm được điểm ấy trình độ t r u n g la không biết k h ổ n g phương mới vừa rồi một k í c h kia mạnh bao nhiêu nhưng thấy k h ổ n g phương có thể gây tổn thương cho đến tự quy sinh vật chúng la trong lòng cũng là một trận kinh hỉ tự quy sinh vật cái cổ thật cao dơ lên cần phải rời xa khẩn phương khẩn phương cũng bay thẳng lẻn đến không trung rất nhanh đội theo có một cắt vào miệng tự nhiên cũng liền dễ dàng hơn thương tổn được tự quy sinh vật hưu đột nhiên tự quy sinh vật đôi ở bỗng nhiên hoành quất tới k h ổ n g phương cả kinh nay đôi thượng cũng tràn đầy lợi kiếm gai nhọn nếu bị quất chúng cũng không phải đùa dỡn sự tình nhưng k h ổ n g phương vừa không muốn bỏ qua lần này cơ hội nếu để cho tự quy sinh vật có chuẩn bị lần sau cũng chỉ có thể lựa chọn lần nữa một bộ vị công kích như vậy được từ đầu trở lại k h ổ n g phương thân ảnh của rồi đột nhiên hư loé lên một cái một giây kế tiếp khẩn phương đã bị tự quy sinh vật đôi cấp quất chúng phanh khẩn phương trực tiếp tiêu tán ở giữa không trung đồng dạng bay đến không trung xem cuộc chiến trung la thấy k h ổ n g phương bị tự quy sinh vật dử tận đuôi trực tiếp đánh tiêu t á n trên không trung sửng sốt một cái k h ổ n g phương cũng không phải là bóng tối này trong thông đạo lực lượng ngưng tụ thành như thế nào cùng mỗi một trọng khảo nghiệm đối thủ như nhau cũng sẽ bị đánh thành tiêu tán thông suốt hướng k h ổ n g phương thực lực không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị rết chết nhà c h u n g la trong lòng không thể tin đ ồ n g nhiên c h u n g la phát hiện tự quy sinh vật đánh tán k h ổ n g phương sau dĩ nhiên không có một tia thả lỏng ngược lại thay đổi càng thêm khẩn trường chúng la trong lòng k h é động liền nhìn sang khẩn phương ở mới vừa rồi một khắp tia bằng vào h n h đ ộ n rất nhanh né tránh đi ra một điểm cự ly tránh ra tự quy sinh vật công kích sau đó k h ổ n g phương lần nữa triệu tự quy sinh vật trên cổ cái kia vết thương p h ó n g đi nhưng lần này k h ổ n g phương để lại chuẩn bị ở sau chỉ thấy giữa không c h u n g xuất hiện từng đạo huyễn ảnh những thứ này huyễn ảnh khó phân thiện giả tự quy sinh vật đôi u rất nhanh có rúm mang từng đạo huyễn ảnh đánh thành tán loạn thông suốt lúc này k h ổ n g phương bản thân là đã đến tự quy sinh vật nơi cổ cái kia vết thương tiền cựu diễn cựu trọng quyết lần nữa bị khẩm phương thi triển đi ra hung hăng một kiếm chém ở nó miệm vết thương phúc có lần đầu tiên công kích làm chăn đệm lần này khẩm phương khoan kiếm trực tiếp chém vào tự quy sinh vật cổ của trung、Hiu. cái đuôi thật dài rất nhanh quét ngang bay thẳng đến k h ổ n g p h ư ơ n g g i ế t trở về k h ổ n g phương trong ánh mắt không dậy nổi một tia gợn sóng tựa như không thấy được rất nhanh đánh tới được đôi u như nhau k h ổ n g phương lại một kiếm chém ở tại tự quy sinh vật trên cổ của đã không có kiên sát bảo hộ tự quy sinh vật cổ của lần này thiếu chút nữa bị k h ổ n g phương trực tiếp chặt đứt thẳng đến gặp phải bên kia kiên sát khoan kiếm cái này mới ngừng lại được lúc này t đều đôi vẫn như c ũ ở hướng tốc độ cực nhanh đánh hướng khẩn phương nguy hiểm a chúng la sắc mặt không khỏi đại biến hắn đây là không muốn sống nữa sao chúng la kinh hãi nhìn chương bốn trăm ba mươi sáu bạch hồ lúc này thì là muốn nhắc nhở k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không còn kịp rồi trung la chỉ có thể khẩn trương nhìn k h ổ n g phương chặt đứt tự quy sinh vật cổ của sau phiêu lơ lửng trên không trung thân thể liền quay lại thấy rất nhanh đánh tới đôi k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt nhưng nhìn không thấy bất luận cái gì khẩn trương phản phất đã sớm biết này đôi tự n h ư n à y đôi có tốc độ thoạt nhìn vẫn như cũ rất nhanh nhưng nhưng thật ra là giảm bớt một chút tự quy sinh vật đã chết không có nó điều khiển này đôi cũng chỉ là mang theo trước một điểm dữ lực đánh hướng k h ổ n phương mà thôi tốc độ tự nhiên không có khả năng vẫn duy trì ở đình phong giữa không trung k h ổ n g phương trước t h i triển ảnh đột lưu lại một ít huyết ảnh cũng không có toàn bộ đều bị quật tán loạn thông suốt còn để lại mấy người chỉ thấy k h ổ n g phương trên người bỗng nhiên hiện ra một cổ cường đại pháp lực ba động sau một khắc k h ổ n g phương cũng đã di chuyển rời đến cách đó không xa một huyết ảnh chung tự quy sinh vật đôi u mang k h ổ n g phương ở lại tại chỗ huyết ảnh lần nữa đánh tán loạn ẩm còn có dư lực đôi u tối hậu đánh vào thông đạo trên vách phát sinh một tiếng vang thật lớn lúc này tự quy sinh vật đại bộ phận thân thể đã hoàn toàn tiêu tán mà cái đôi của nó cũng bắt đầu tiêu tán chúng la giật mình nhìn một màn này thật lâu chưa tỉnh hưu lại hát cám trong thông đạo khảo nghiệm càng ngày càng mạnh nhưng trung la phát hiện k h ổ n g phương giống như cũng càng ngày càng mạnh mạnh hắn đều có chút xem không hiểu sau một lúc lâu trung la lúc này mới cưỡng chế khiếp sợ trong lòng bay đến k h ổ n g phương bên người lần này trung la không có nhắc lại đi tới sự tình nhìn mới vừa đại chiến trung la trong lòng đã đúng đối với bóng tối này thông đạo biến thái trình độ có toàn bộ nhận thức mới biết tái đi tới xuống phía dưới cũng không chiếm được chỗ tốt rồi vốn tưởng rằng k h ổ n g phương đạo h ư u có hy vọng xông ra h á cám thông đạo làm được chưa từng có người nào có thể làm được chuyện tình xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá bóng tối này thông đạo tồn tại rất nhiều năm chưa từng có người nào có thể một mình xông ra đi xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân a t r u n g la trong lòng cảm thán một tiếng k h ổ n g phương ùn ùn thủ đoạn và thực lực c ư ơ n g đại đã khiến hắn có chút sợ hãi cảm giác có thể bóng tối này trong thông đạo khảo nghiệm càng biến thai a t r u n g la không đề cập tới kế tục đi tới sự tình k h ổ n g phương ánh mắt nhìn tiền phương thâm t r ầ m hát ám lại đột nhiên nói rằng ta phải tiếp tục đi tới nhưng kế tiếp gặp phải khảo nghiệm nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm ta khả năng liền tự bảo vệ mình đều không thể làm được cũng không có dư lực tái bảo hộ chúng la đạo hữu ngươi có hay không đi tới chúng la đạo hữu ngươi hay là mình quyết định đi k h ổ n g phương nói xong liền nhìn về phía bên cạnh trung la trung la cao mày đây chính là một rất lớn vấn đề tuy rằng hắn thật to mò bóng tối này trong thông đạo đều có cái gì khảo nghiệm nhưng cũng không thể có thể làm cho mình người đang ở hiểm cảnh nếu như hắn là đi bước một sấm tới được đến hạ một trọng khảo nghiệm đi xem tự nhiên cũng sẽ không có quá lớn chuyện tình thì là không địch lại đối thủ nhưng phát hiện nguy hiểm cũng đúng lúc chạy thoát vẫn là có mấy phần nắm chặt có thể hắn là theo chân k h ổ n g phương một đường vào dựa vào là không phải thực lực của tự thần nếu là bị đệ lục trọng khảo nghiệm đối thủ cấp để mắt tới hắn đích xã hội vô cùng nguy hiểm ta còn là ở chỗ này chờ nha suy nghĩ một chút chúng la cuối cùng vẫn là quyết định không đi mạo hiểm tìm hiểu một chút mặt sau khảo nghiệm và t r o n g một hồi đại chiến cũng không có mình mạng nhỏ trọng yếu ta ở chỗ này hội đẳng một khắc đồng hồ nếu như một khắc đồng hồ sau đạo hữu ngươi chưa có trở về ta đây sẽ phản hồi tọa p h ò n g khách như vậy cũng tốt khẩn p h ư ơ n g gật đầu một khắc đồng hồ thời gian hoàn toàn vậy là đủ rồi tựa như mới vừa rồi đối phó tự quy sinh vật kỳ thực từ đầu tới đuôi cũng chỉ có ngắn ngủi mấy phút mà thôi cơn ư giả g giữa chém giết trừ phi là thế lực ngăn nhau bằng không giống nhau cũng sẽ rất nhanh thì kết thúc chiến đấu chúng la đợi ở chỗ này cùng đợi khẩn phương là xoay người kế tục đi、tới. nhìn khổng phương tiêu thất trong bóng đêm bóng lưng chúng la bỗng nhiên lắc đầu thở dài một tiếng trong khổng phương đạo hữu mới vừa rồi chiến đấu tình huống muốn xông qua đệ lục trọng khảo nghiệm loại khả năng này tính cũng không lớn ai chỉ mong hắn sẽ không phát sinh nguy hiểm nhà như vậy đằng sau khi chúng ta trở về có thể và lý tử hùng bọn họ liên thủ đến lúc đó chúng ta sáu người hơn nữa ta hai gã s ư đệ mang có cực lớn khả năng xông qua bóng tối này thông đạo chúng la trước sở dĩ không muốn cùng lý tử hùng bọn họ liên thủ là bởi vì lý tử hùng đám người không muốn tiếp thu hắn hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ sứ đệ nghĩ bọn họ là trói buộc nhưng bây giờ không giống nhau là bọn hắn b lý tử hùng đám người quyền phát biểu tự nhiên cũng không có chức lớn như vậy kiến thức hắc ám thông đạo biến thái chúng l a biết lý tử hùng bọn họ nếu muốn rời đi nhất định phải và nhóm người mình liên thủ mà khẩn g phương chúng l a tin tưởng khẩn g phương sẽ không giống lý tử hùng đám người như vậy cự tuyệt hắn hai gã sư đệ không biết lý tử hùng bốn người bọn họ xông qua kỳ mấy trọng khảo nghiệm chúng l a trong lòng âm thầm nghĩ khẩn g phương đi tới một khoảng cách sau liền lần nữa cảm ứng được hắc cám trong thông đạo sinh ra vật gì đó trong lòng liền minh bạch đệ lục trọng khảo nghiệm đối thủ xuất hiện bỗng nhiên khẩn phương biểu tình xảy ra kịch liệt biến hóa tốc độ thật nhanh tuy rằng nhìn không thấy đối thủ nhưng k h ổ n g phương có thể cảm giác được ở k h ổ n g phương nhận biết chung đối thủ chính hướng tốc độ cực nhanh xít tới gần tốc độ nhất định còn hơn bản thân của hắn cũng muốn mau ra không b i t đối thủ lần này am hiểu nhất là tốc độ sao k h ổ n g phương trong lòng nghiêm nghị tốc độ nhanh đối thủ luôn làm nhân có chút đau đầu dù sao tốc độ nhanh đối thủ tự i giữ lấy rất lớn ưu thế bất kể là tiến công hay là chạy trốn đều chiếm cứ chủ động k h ổ n g phương lập tức thu liễm tâm thần tay cầm khoát kiếm ngưng thần đề phòng đột nhiên khẩn phương tiền phương trợt xuất hiện một đạo bóng trắng một con phạt nhìn như là hồ ly yêu thú cư như vậy huyền phủ ở khẩn phương ánh mắt có thể thấy địa phương Con hồ ly n bạch n hồ đúng như cũng miễn n g vượt động trước h n Phương tốc độ cực nhanh k h ổ n g phương chỉ miễn cưỡng bắt được một đạo bóng trắng bạch hồ cũng đã xuất hiện ở k h ổ n g phương trước mặt nho nhỏ móng n vút trực tiếp chiều k h ổ n g phương đầu trộm tới k h ổ n g phương chỉ tới kịp nâng kiếm đón đỡ một chút nhưng này nho nhỏ móng vớt thượng dĩ nhiên ẩn chứa thập phần lực lượng kinh khủng k h ổ n g phương bị đánh được trực tiếp k é bay ra ngoài cấp tốc khống chế được thân thể k h ổ n g phương thần s ắ c nhất thời thay đổi ngưng trọng hơn hướng k h ổ n g phương cường đại thân thể hơn nữa pháp lực tăng phúc lực lượng đã thập phần kinh khủng có thể nho nhỏ này bạch hồ lực lượng thượng nhưng hoàn toàn vượt qua k h ổ n g phương mà tốc độ cũng hoàn toàn mang k h ổ n g phương đặt ở hạ phong đệ lục trọng khảo nghiệm quả nhiên không đơn giản khẩn chân trên mặt đất bỗng nhiên chừng chủ động xuất kích khẩn phương xông về phía trước bạch hồ là lui về phía sau mặc kệ khổng phương cố gắng như thế nào và bạch hồ giữa cự li cũng không cách nào thu nhỏ lại mà khi khổng phương dừng lại thì bạch hồ vừa hội xít tới gần khiêu khích nhìn khổng phương khổng phương không hề truy kích biết tiếp tục như vậy căn bản không gặp được con này nho nhỏ bạch hồ đem khổng phương không chủ động tấn công bạch hồ lại đột nhiên nội bão thân ảnh nho nhỏ trên không trung lưu lại một t ư n g đạo bạch sắc tàn ảnh vây quanh khổng phương không ngừng tiến công khổng phương nâng kiếm rất nhanh chống đối tuy rằng tốc độ di động không hỏa bạch hồ nhưng thao túng khoan kiếm phòng ngự tốc độ hay là rất nhanh miễn cưỡng mang bạch hồ công kích đều cả lại không đến k h ổ n g phương trong lòng cũng rõ ràng tiếp tục như vậy hắn sớm muộn sẽ bị thua phải nghĩ biện pháp phanh k h ổ n g phương lại một lần nữa bị bạch hồ chấn động lui về phía sau mấy bước đông nhiên k h ổ n g phương rất nhanh di động bất kể là trên mặt đất hay là không trung đều để lại k h ổ n g phương từng đạo huyến ảnh tốc độ không sánh bằng bạch hồ k h ổ n g phương chỉ có thể dựa vào tại đây ta huyến ảnh trung n ă n g qua áp sát gần như tuấn h di vậy tốc độ để thủ thắng bạch hồ không phân rõ người nào mới thật sự là k h ổ n g phương liền đối với sở hữu huyến ảnh đều tiến hành công kích nhất thời không ít huyến ảnh rất nhanh tiêu thất đem bạch hồ lần nữa nhằm phía một huyến ảnh thì khẩn trong mắt chợ trên người hiện ra mãnh liệt pháp lực ba động lập tức di chuyển rời đến cái kia viễn ảnh bên cạnh người viễn ảnh t r u n g bạch hồ chính nằm h phía cái kia viễn ảnh vừa lúc muốn từ k h ổ n g phương na di tới được cái này viễn ảnh hai bên trái phải trải qua chỉ thấy trong hư không đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo kim ế quang bổ vào thố không kịp để phòng bạch hồ trên người Phang! Lần này đến phiên Phương Bạch Hồ bay rớt ra ngoài, có thể nhường cho Khổng、phương、kinh hãi đây là, toàn lực của hắn một kích cũng chỉ là khiến Bạch Hồ không bay ra của lan Lần này đến ngoài, toàn cũng lộn mấy vòng, căn bản là, lực là lật đây mấy có rớt một trận giật mình. chương bốn trăm ba mươi bảy phản hồi toàn lực một k í c h nhưng chỉ là mang trước mắt con này nho nhỏ bạch hồ đánh thành lật lăn lộn mấy vòng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng giật mình có thể nghĩ dù sao nhất định hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cũng không có khả năng hoàn hảo không hao tổn tiếp được bốn mươi hai trọng lực nhưng con này bạch hồ nhưng hết lần này tới lần khác làm xong rồi tuy rằng nó cũng bị thương nhưng thương thế thực sự rất nhỏ đều có thể không đáng kể bạch hồ bị k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên công kích đánh thành có chút phát ngộng vòng vo vài vòng sao đỉnh ở giữa không t r u n g kinh ngạc nhìn k h ổ n vương nhất là dần dần k h ổ n g phương liền phát hiện bạch hồ trong mắt quan g mang dĩ nhiên dần dần biến thành đạm hồng sắc lập tức bạch hồ khí tức trên người cũng xuất hiện biến hóa trước bạch hồ khí tức trên người mang theo một tia mờ ảo vị đạo nhưng lúc này lại thành tàn bạo hung lệ h i u bạch hồ lần nữa bay vụ trở về nhưng lần này bạch sắc quan g ảnh trung nhưng mang theo một tia hồng sắc quan huy k h ổ n g phương lập tức di chuyển rời đến cái khác h u y ế n ảnh chung rất nhanh k h ổ n g phương liền phát hiện bạch hồ dĩ nhiên cải biến phương hướng trực tiếp chiều hắn bên này vào tới khẩn phương cả kinh hoài nghi cái này bạch hồ sẽ không có thể xem thấu ảnh độn chế tạo huyết ảnh nha k h ổ n g phương liền lần nữa na di lần này k h ổ n g phương na di cự ly xa hơn một chút một ít có mười t r ư ợ n g ở bóng tối này trong thông đạo k h ổ n g phương đường nhìn chỉ có thể nhìn đến không tới một t r ư ợ n g xa một điểm cự ly k h ổ n g phương không rõ ràng l ắ m cái này bạch hồ có thể thấy b a o xa nhưng rất nhanh k h ổ n g phương t ự cảm giác được bạch hồ dĩ nhiên lần nữa cải biến phương hướng chiều hắn bên này rất nhanh vào tới dĩ nhiên thật có thể phát hiện được ta chân thân k h ổ n g phương trong lòng giật mình và hắn đã giao thủ rất nhiều người mà trong những người kia còn chưa từng có người nào có thể xem thấu ảnh độn chế tạo huyết ảnh nhất định trước bạch hồ cũng nhìn không ra đến bị ta công kích một lần sau đó cái này bạch hồ trên người phát s a n h biến hóa gì khẩn g phương thần sắc ngưng t r o nghĩ n g hắn mới vừa rồi một kích không có thể thương tổn được con này bạch hồ ngược lại giống như mang bạch hồ triệt để chọc giận trên người nó xuất hiện kỳ quái nào đó biến hóa bạch hồ có thể nhìn ra ảnh độn hư thực khẩn g phương tái né tránh đã không có ý nghĩa muốn trọng tập cũng hầu như vô pháp làm xong rồi vậy chính diện cường công khẩn g phương cắn răng một cái không hề na di né tránh mà là đình ở giữa không trung chờ bạch hồ xít tới gần cảm giác được bạch hồ tốc độ kính người khẩn nắm chặt trong tay k h a n kiếm dĩ vãng đều là k h ổ n g phương dùng tốc độ áp chế người khác hôm nay rốt c ụ c cảm nhận được bị người áp chế không bị hồ áp chế cảm giác loại cảm giác này xác thực không thế nào hảo toàn thân bạch sắc rất nhanh di động hình thành một đạo bạch sắc hư ảnh bạch hồ từ ngoài m ư i trượng hơn rất nhanh phi b ắ n tới tại đây đạo ánh sáng màu trắng t r u n g là có càng ngày càng rõ ràng h ư n g quang bạch hồ lần này không có có bất kỳ vu hồi dự định hoàn toàn nhất định bằng xúc phạm tư thái chiều k h ổ n phương thẳng tắp đánh tới như vậy giống như muốn cùng khẩn phương đồng quy vô tận như nhau tới hảo khẩn phương lúc này cũng không lại loẹ lên tránh chính diện ninh địch là tháng hay bại t i ể u trông kế tiếp một kích khoan kiếm bỗng nhiên bị k h ổ n g phương nhắc tới bên cạnh thần đem bạch hồ xuất hiện ở trong tầm mắt trong nháy mắt k h ổ n g phương hai tay cầm kiếm lập tức hành quét tới quét ngang công kích mặt lớn hơn nữa có thể trình độ lớn nhất công kích được bạch hồ bạch hồ thấy khoan kiếm rất nhanh kéo tới đúng là gần hơn qua không thể nào khía cạnh trong nháy mắt cải biến phương hướng nghiêng đi lên phi hành như vậy nó không chỉ có có thể né tránh k h ổ n g phương công kích còn có thể bay vụ hướng k h ổ n g phương nửa người trên đến lúc đó công kích đâu đều có thể do nó quyết định bạch hồ cơ hồ là g á n chặt khoan kiếm thân kiếm tránh thoát khẩn phương cái này sớm tự chuẩn bị xong một kích. một kích không trúng k h ổ n g phương trên mặt nhưng không có một chút hoảng loạn khóe miệng trái lại hơi kiểu một chút ngay bạch hồ sắp sẽ khoan hồng trên thân kiếm mặt bay tới chuẩn bị công kích k h ổ n g phương thời gian khoan kiếm thượng đột nhiên thoát ra một đạo hư h u y ễ n thổ hoàng sắc qua n mang không phải thổ hành pháp lực mà là thần hồn công kích thần hồn công kích vừa ly khai khoan kiếm liền lập tức chui vào đến không kịp né tránh bạch hồ trong cơ thể bạch hồ tốc độ bỗng nhiên chậm không ít trong đôi mắt hồng quang cũng dần dần tiêu tán tốc độ tuy rằng giảm bớt một ít nhưng cũng chưa hoàn toàn đình chỉ ngay sau đó liền đụng vào khẩn phương trên người khẩn phương bên nếu là bạch hồ tốc độ không có giảm bớt k h ổ n g p h ư ơ n g đại địa chiến giáp rất khả năng vô pháp chịu được ở sẽ bị trực tiếp đánh vỡ mà thôi bạch hồ mau tốc độ khủng khiếp hơn nữa sắc bén đánh vớt một khi đại địa chiến giáp p h á thoái k h ổ n g p h ư ơ n g thân thể cường hãn cũng mang vô pháp ngăn trở ở bạch hồ k h ổ n g p h ư ơ n g bị đụng phải lui về phía sau một ngụm máu tơi ư nhất thời cồn u phú u tới bạch hồ là có chút phát mộng đỉnh ở giữa không trung bạch hồ là hát cám trong thông đạo lực lượng ngưng tụ thành theo lý thuyết là không có khả năng h i u thân hồn không có thân hồn tự nhiên cũng sẽ không chịu thần hồn công kích ảnh hưởng có thể nếu thật là như vậy vậy có thể l ĩ n h nộ thần hồn công kích t i ê n tài sẽ ít đi một cường lực công kích thủ đoạn bóng tối này thông đạo là dùng đến khảo nghiệm tu sĩ đem tu sĩ chính mình mạnh hơn thần hồn công kích nhưng không cách nào dùng chỉ có thể dùng vật chất công kích có hơi cũng liền mất đi khảo nghiệm tác dụng bởi vậy kiến tạo bóng tối này thông đạo tiền nhân bố trí ở chỗ này hạ đặc thù thủ đoạn có thể cho thần hồn công kích đưa đến tác dụng ứng hữu cho nên bạch hồ đối mặt thần hồn công kích cũng vô pháp không nhìn không đến nó cũng không có bị một kích tuyệt á c cần phải biết theo đúng đối với hồn la lực lượng hấp thu cùng với đúng đối với thần hồn lực ảo diệu tìm hiểu thần hồn của k h ổ n g phương công kích đã so trước đây cường đại rồi không ít chỉ là k h ổ n g phương có chút bất hạnh vận kiến tạo hắc cám thông đạo vị tia đại năng tuy rằng có thể để cho thần hồn công kích đưa đến tác dụng ứng hưu nhưng hắn là mang thần hồn công kích u y năng hướng những lực lượng khác thay thế mà không phải khiến thần hồn công kích trực tiếp phát huy tác dụng cái này có thể dùng bạch hồ tuy rằng bị ảnh hưởng rất lớn nhưng cũng sẽ không bị thần hồn của k h ổ n g phương công kích một k í c h tuyệt sát cái này đạo lý trong đó tựa như tu sĩ thần hồn là yếu ớt nhưng thân thể giống nhau nhưng tương đối cường đại nếu như mang thần hồn công kích u y năng đổi thành u y năng giống nhau vật chất công kích tình hình trung hạn tu sĩ đ đương nhiên bóng tối này trong thông đạo dính đến chuyện tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy k h ổ n g phương bay rớt ra ngoài thì còn đang quan sát bạch hồ phát hiện bạch hồ bị ảnh hưởng k h ổ n g phương trong lòng không khỏi đại hỷ hắn lo lắng nhất nhất định bạch hồ cái này do hắc cám trong thông đạo lực lượng hình thành sinh vật không sẽ phải chịu thần hồ n công kích ảnh hưởng k h ổ n g phương rất nhanh dừng lại bay ngược thân hình phi pháp mà quay về mà lúc này bạch hồ thoạt nhìn vẫn như cũ vượng vượng hồ hồ ở giữa không trung lúc gần lúc hiện khẩn nữa một kiếm chép tới vật chất trong công kích lẩn chứa thần hồ công kích nếu là đúng phó tu sĩ đây không thể nghi ngờ là khẩn lực lượng mạnh nhất, nhưng đối với thượng bạch hồ, sẽ không có tốt như vậy hiệu quả ở tối hậu quang đầu bạch hồ đột nhiên thanh tỉnh lại trên người nguyên bản tiêu tán hồng quan g đột nhiên đại thịnh một móng hung hăng hướng k h ổ n g phương trộm tới một kiếm một móng một người một hồ một sát na này tốc độ đều quá nhanh hơn nữa toàn lực công kích đối phương không có thể tới kịp phòng ngự một người một hồ đồng thời trong nội bộ k h ổ n g phương trên người đại địa chiến giáp bị trong nháy mắt cắt vài đạo vết máu lập tức xuất hiện ở k h ổ n phương đục của mà bạch hồ thân thể bắt đầu tán loạn hiển nhiên ở khẩn phương vật chất và thần hồn song trọng dưới sự công kích nó cũng vô pháp tái kiên trì chịu đựng nhìn bạch hồ rốt cục tử k h ổ n g phương không khỏi rơi xuống trên mặt đất cách dùng lực che lại vết thương cảm thụ một chút nội phủ k h ổ n g phương không khỏi một trận c ư ờ i khổ lần này bị thương thật không nhẹ a mới vừa rồi một chút đánh lực lượng kinh khủng xuyên tấu đại địa chiến giáp sau vẫn như cũ thương tổn tới k h ổ n g phương không có cách nào khác tái đi tới xem ra chỉ có thể quay trở về k h ổ n g phương từ giới tâm trung lấy ra một gốc cây chữa thương linh thảo trực tiếp nuốt xuống thôi động pháp lực ra tốc tiêu hóa một lát sau khẩm phương nhìn thoáng qua đen kịt con đường phía trước dứt k h á t xoay người đi về hướng trạng thái của hắn bây giờ khẩm phương đã vô pháp nữa khiêu chiến kinh khủng hơn t không đến thì là bị vây trạng thái đ n h phong k h ổ n g vương cũng không có n ắ m chắc ứng đối tối hậu một trọng khảo nghiệm nếu như không phải tay hắn đoạn quá nhiều bảo mệnh năng lực cũng đủ cường cái này đệ lục trọng khảo nghiệm là có thể khiến hắn hung hăng tải một cái ngã mà t ầ n g thứ bảy khảo nghiệm làm tối hậu một trọng khảo nghiệm tuyệt đối chỉ biết tăng thêm sự k i n h khủng k h ổ n g vương từ trước đến nay thì đường c ũ đi trở lại vừa đi một bên cũng khôi phục thương thế bên trong cơ thể tối hậu bạch hồ một móng ở k h ổ n vương bụng họa suốt vài đạo dử tận vết thương nhưng những thứ này ngoại thương ngược lại không coi vào đâu đại sự chân chính phiền t o á i là thương thế bên trong cơ thể đang ở nguyên khỏe miệng cũng dính vết máu k h ổ n g phương trong lòng cả kinh lập tức tiến lên đón đồng thời trong lòng thở dài một tiếng xem ra k h ổ n g phương là thất bại trong đệ ngũ trọng khảo nghiệm là có thể đoán được đệ lục trọng khảo nghiệm có bao nhiêu khó khăn thất bại cũng là bình thường không đến hướng sức một mình là có thể xông qua ngũ trọng khảo nghiệm đây cũng là đủ để ngạo thị quần anh chiến tích chúng la trong lòng đúng đối với k h ổ n g phương hay là rất bội phục Trưng Tiểu mặt. Thấy phương rời đi thời rời Phương nhân Khổng g đi sắp chúng la hội loại nghĩ gì này kỳ thực một điểm đều không kỳ quái ở đệ ngũ trọng khảo nghiệm thì chúng la cũng đã nhìn ra k h ổ n g p h ư ơ n g cũng đã tiếp cận cực hạn bằng không sẽ không hoa thời gian dài như vậy mới giải quyết hết đối thủ phải biết rằng k h ổ n g p h ư ơ n g trước đều là rất nhẹ nhàng t i u giải quyết hết đám đối thủ mà đệ lục trọng khảo nghiệm nhất định sẽ so đệ ngũ trọng khảo nghiệm cường đại hơn nhiều k h ổ n g p h ư ơ n g không phải là đối thủ cũng là bình thường nghĩ đến k h ổ n g p h ư ơ n g rất khả năng không có đi qua đệ lục trọng khảo nghiệm chúng la tự nhiên sẽ không đi xúc khẩn vương rủi ro mở miệng hỏi khảo nghiệm sự tỉnh chúng la không hỏi khẩn vương tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói hai người giản đơn trao đổi hai câu liền cùng nhau xoay người theo như đường c ũ trở về bằng thực lực của hai người không bằng khổng phương một người thực lực rất khó đi qua khảo nghiệm vậy cũng chỉ có thể hồi đi tìm những người khác liên thủ như vậy mới mới có thể xông qua hắc á m thông đạo nếu là lấy hướng chúng ta tuyệt đối không có có bất kỳ lòng tin đi qua khảo nghiệm nhất định và lý tử hùng bọn họ liên thủ cũng không có một chút lòng tin nhưng bây giờ chúng ta cũng lòng tin mười phần khổng phương một người là có thể sấm đến đệ lục trọng khảo nghiệm nếu là lại tăng thêm bọn họ năm vị hóa linh cảnh đình phong tu sĩ đi qua đệ lục trọng và tầng thứ bảy khảo nghiệm hy vọng tự nhiên cũng sẽ cực đại trung la một cá i nhân không thể giúp k h ổ n g phương chiếu cố ngược lại mới có thể liên lụy k h ổ n g phương nhưng nếu như là năm tên hóa linh cảnh đình phong tu sĩ tình huống kia lại bất đồng bọn họ năm người hoàn toàn có thể phối hợp lẫn nhau kiềm chế khảo nghiệm chung đối thủ mà k h ổ n g phương tận dụng mọi thứ làm chủ công thủ đối phó những thứ này khảo nghiệm chung đối thủ tuyệt đối sẽ dễ dàng rất nhiều lúc tới k h ổ n g phương và trung la muốn phòng bị tùy thời cũng có thể có thể xuất hiện đối thủ bởi vậy là từng bước một chậm rãi đi tới mà quay về đi thì lưỡng người đã không có khả năng gặp lại bất kể đối thủ nào tự nhiên cũng sẽ không dùng tái cố kỵ tốc độ hai người bay thẳng trên không trung Rất hát nhanh chiều c á gần gần một, một, một người trong đó lo lắng nhìn hắc ám thông đạo thấp giọng nói rằng trung la bọn họ chỉ là và khổng phương giới thiệu một ít tam phần địa cung và hắc ám trong thông đạo t r u y ệ n tình lý tử hùng bốn người cũng đã từ hắc ám trong thông đạo quay trở về trong đó hai người còn bị thương lý tử hùng đám người trở về sau bọn họ sư huynh trung la và khổng phương lúc này mới tiến vào hai người chưa từng quên bọn họ sư huynh và khổng phương tiến nhập hắc ám thông đạo sau lý tử hùng còn khinh thường châm chọc vài câu đây chỉ là cho tới bây giờ đều nhanh gần nửa canh giờ bọn họ sư huynh nhưng vẫn như cũ không gặp hình bóng một điểm âm tín cũng không có người thiếu ố nham miệng tên còn lại bất mãn trừng mắt một cái đồng bạn trong lòng hắn cũng lo lắng nhưng không muốn nghe thế loại không cắt lợi sư m i n h bọn họ khẳng định không có việc gì rất có thể là bọn họ sống qua xa cho nên mới làm trễ mãi lâu như vậy đúng đúng đúng ngay từ đầu nói chuyện vị kia liền g ậ t đầu trong lòng hắn tự nhiên cũng không thất vọng sư m i n h trung la gặp chuyện không may mới vừa rồi cũng là quá mức lo lắng cái này mới nói ra nói a hai bên trái phải đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo hai người không khỏi quay đầu nhìn liền đi lý tử hùng cũng không có t h ụ thương hắn chỉ là đang tu luyện khôi phục pháp lực cho nên rất nhẹ nhàng liền có thể quan tâm đến tình huống của ngoại giới nghe tới trung la cái này hai gã sứ đệ nói sau lý tử hùng cũng không nhịn được nữa không khỏi suy nợ nụ cười các người sư huynh thời gian dài như vậy cũng không có phản hồi ta đoán hắn rất khả năng đã chết ở hát cám trong thông đạo lý tử hùng trên mặt mang mỉm cười chỉ là tiếu ý chung tràn đầy đều là ác ý lý tử hùng đúng đối với chúng la cũng không có bất luận cái gì hảo cảm đúng đối với chúng la cái này hai gã sư đệ t h ì càng không cần phải nói trước đây hắn lý tử hùng tự mình đi mời trung la thêm vào bốn người bọn họ đội ngũ cùng bọn họ cùng nhau sấm hát cám thông đạo nhưng không ngờ chúng la sai lầm mang đi cái này hai gã trói buộc không mang theo thượng hai người này t r u n g la t i u tình nguyện không gia nhập bởi vì này sự kiện lý tử hùng trong lòng đúng đối với t r u n g la vẫn luôn có chút bất mãn s a u lại bởi vì thiếu trung la như vậy một cường lực giúp đỡ lý tử hùng bốn người đối mặt hát cám trong thông đạo khảo nghiệm đánh thành có thể nói là dị thường gian nan thường xuyên còn có thể thụ thương bút chứng này lý tử hùng cũng coi như đến trung la trên đầu mà để cho lý tử hùng chịu không nổi là t r u n g la không gia nhập bọn họ nhưng mang theo một gã và hai cái này trói buộc vậy hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ tiến nhập h á cám thông đạo đây quả thực là đang đánh mặt của hắn a lý tử hùng làm sao có thể chịu được sự tình các loại tích lũy xuống tới lý tử hùng thái độ đối với trung la t i u có thể tưởng tượng được lúc này rốt cục có cơ hội lý tử hùng bất hảo hảo nói một chút quả thực đều có lỗi với hắn mình á tự nhiên là thế nào thoải mái thế nào đến chỉ là của hắn sắc thực sản nhưng trung la cái này hai gã sư đệ nhưng trong lòng chỉ có phẫn nộ và sắc ý nếu không thực lực xa không bằng lý tử hùng xông lên chỉ biết tự dứt lấy n h ụ trung la hai vị này sư đệ tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ đừng để ý đến hắn bọn chúng ta sư huynh là được những thứ khác không có quan hệ gì với chúng ta trong lòng hai người bị đèn é n phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể chọn giả câm và biết không để ý tới dù sao thì là bọn họ nghĩ để ý tới có thể thế nào ngoại trừ càng khó chịu hoặc là tự dứt lấy n ụ bọn họ cái gì đều không làm được hai người âm thầm nắm chặt nắm đấm giờ khác này trong lòng hai người đều phi thường khát vọng thực lực nếu như bọn họ có thực lực cương đại lý tử hùng vừa ra dám nói chuyện như vậy nhất định chính mình bọn họ sư huynh thực lực như vậy cũng tốt lý tử hùng cũng phải kiên kỵ vài phần sẽ không ngay mặt nói ra những lời này đáng tiếc đáng tiếc ca lý tử hùng một cái thập phần t i ế c nối u hình dạng lắc đầu thở dài nói ta vốn có thành tâm thành ý mời n g u y ê môn sư huynh thêm vào chúng ta bốn người đội ngũ có thể hắn vì hai người các ngươi cần phải ở tại chỗ này nếu như hắn vẫn đợi ở chỗ này mặc dù có điểm giống như rùa đen rút đầu nhưng ít ra an toàn a chỉ là khiến ta trăm triệu không nghĩ tới đây là các ngươi sư m i n h trung la không chỉ có thích làm rùa đen rút đầu nhưng lại phi thường ngu xuẩn a cự tuyệt chúng ta hảo ý hiện tại lại cùng một ga hóa linh cảnh hậu kỳ trói buộc tiến nhập hắc cám thông đạo đây quả thực là ở chịu c h ế t ta ta đột nhiên đều có chút bội phục dũng khí của hắn chúng la hai vị sư đệ sắc mặt tức giận đều có chút phát thanh lý tử hùng nói khẩm phương là trói buộc mà bọn họ cũng là hóa linh cảnh hậu kỳ hiển nhiên lý tử hùng cũng là đang nói bọ hai người ngược lại không phải là vì mình cảm thấy bất bình mà là lý tử hùng nói như vậy bọn họ sư h ì n h bọn họ vô pháp tiếp thu trong lòng hai người đều đã có chút mất lý trí t ấ m tắc lý tử hùng khoe miệng vi rời vẻ mặt cười nhạt xem đi chúng la lần này mang mạng nhỏ giao phó ở tại hắc cam trong thông đạo n h à ta đã nói người câm miệng cho ta nhắm lại cái miệng t ú i của ngươi hai người đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng sắc mặt dử tợn nhìn lý tử hùng lý tử hùng sửng sốt có chút không nghĩ tới hai người này dưới tình huống như vậy dĩ nhiên dám chống đối hắn đây là không muốn sống sao lý tử hùng sắc mặt nhất thời trầm xuống các ngươi có đảm mang lời nói mới rồi lập lại lần nữa lý tử hùng thanh âm của trung có chút nghiến răng n g h i ế n lợi hai vị sư đệ đã có nhân đầu góc có chuyện nghĩ cho các ngươi mắng nữa một lần vậy các ngươi tự cứ việc mắng tốt lắm đột nhiên một đạo lãnh đ ạ m thanh âm của từ hắc cám thông đạo bên kia chuyển tới đều nhanh mất lý trí hai người một chút khôi phục bình thường trong lòng hai người trong nháy mắt đại hỷ là sư h i n h hai người lập tức trở về đầu nhìn về phía hắc á m thông đạo phương hướng chết tiệt dĩ nhiên không chết lý tử hùng sắc mặt bỗng nhiên thay đổi có chút khó coi chương bốn trăm ba mươi chín được rồi rất nhanh từ hắc cám trong thông đạo chạy về trung la vốn đang dự định và lý tử hùng bọn họ liên thủ cùng nhau sấm hắc cám thông đạo có khẩn g phước ở hơn nữa bọn họ năm người thực lực xông qua hắc cám thông đạo có khả năng là rất lớn nhưng không ngờ nhanh đến hắc cám thông đạo sát biên giới thì dĩ nhiên ý kiến lý tử hùng đang không ngừng chớ chú hắn ánh mắt ngay tức thì lạnh lẽo loại sự tình này đổi lại ai cũng không thể vui vẻ ý kiến trung la hai gã sư đệ đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắc cám thông đạo phương hướng trong mắt tràn đầy kích động vẫn lòng thấp thỏm bất an cũng rốt c u c ca nổ lại ta chỉ biết sư h u n h hội không có chuyện gì tên kia mới vừa rồi bởi vì quá lo lắng trung la an nguy. nói sai tu sĩ lúc này lại là vẻ mặt nụ cười nói bên cạnh đồng bạn cũng hết sức kích động nhưng nghe nói như thế nhưng cũng không khỏi bất đắc dĩ l ê n mắt mười t r ư ợ n g rộng hát cám thông đạo tới gần vị trí giữa nồng nặc hát cám trong đột nhiên sinh ra hai cái bóng đen ngay sau đó hai cái này bóng đen cấp tốc thành lớn thay đổi rõ ràng sau đó khổng phương và trung la liền từ hát cám trong thông đạo bay ra hai người rơi trên mặt đất khổng phương nhìn lướt qua bên trong đại sành tình huống không có phát hiện cái gì dị thường liền chậm rãi bơm lòng xuống ở h á cám trong thông đạo đại chiến cân nhất trận vẫn luôn căng thẳng tinh thần cuối cùng cũng có thể bơm lòng một chút trung la sắc m trong ánh mắt cũng có băng lãnh vẻ, lạnh lùng nhìn khoanh chân ngồi dưới đất lý tử hùng lý tử hùng nói những lời này trung la mặc dù không có toàn bộ ý kiến nhưng câu nói kế tiếp lại nghe hết sức rõ ràng riêng là phía sau những lời này cũng đủ để cho trung la phẫn nộ rồi lý tử hùng ngươi có đúng hay không muốn nói với ta chút gì trung la lãnh đạo nói trung la hai gã sư đệ lập tức đều đứng ở sư huynh bên người tức giận nhìn lý tử hùng lý tử hùng những lời này k h ổ n g phương cũng nghe được thấy loại tình huống này khẩm phương liền đứng ở một bên nhìn cũng không nói gì thêm hắn một ngoại nhân cũng không tiện nói cái gì lý tử hùng cười lạnh một tiếng từ dưới đất đứng lên mặc dù nói nói bậy bị tại chỗ bắt được có chút không quan t h ả i nhưng khiến lý tử hùng chủ động xin lỗi cũng không rất khả năng theo lý tử hùng bọn họ bên này có bốn người thì là cơ sở sở và tu sĩ áo đen không muốn giúp hắn đối phó trung la nhưng hắn cũng không phải trung la có thể so hắn còn có một danh đồng dạng là hóa linh cảnh định phong đồng bạn mà trung la ngoại trừ hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ sư đệ cùng hắn vẫn không cách nào so sánh được hắn lý tử hùng chiếm ưu thế vừa ra hội hướng hắn không quen nhìn trung la xin lỗi đích sắc muốn nói chút gì lý tử hùng làm như có thật gật đầu chỉ là lời nói ra thì không phải là dễ nghe như vậy nhìn ngươi thời gian dài như vậy cũng không có từ hắc cám trong thông đạo đi ra ta còn tưởng rằng ngươi ở bên trong đã xảy ra chuyện đây vốn có nghĩ khuyên ngươi hai vị này sư đệ không muốn vô vị chờ đợi ai biết bọn họ cũng không cảm kích vô s ỉ t r u n g là một gã sư đệ tức giận có chút c ắ n răng tên còn lại cũng hai mắt phun lửa nhìn c h ầ m c h ầ m lý tử hùng các ngươi không muốn xem n ồm khiến hắn nói t r u n g là ngăn trở hai gã sư đệ vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lý tử hùng lý tử hùng đột nhiên cười cười ngươi khiến ta nói đáng tiếc ta đột nhiên không có gì muốn nói lý tử、hùng、hơi giơ lên đầu trong ánh mắt mang theo một tia cao cao tại thượng hưu việt cố ý khích nộ ta hai vị này sư đệ còn tự dưng nói chớ chú ta lý tử hùng ta không biết và ngươi có cái gì ăn tết cho ngươi như vậy nhằm vào ta và sư đệ của ta hôm nay ngươi không ngại lấy ra nữa nói rõ ràng khiến ta biết ngươi làm như thế nguyên nhân nguyên nhân chân chính lý tử hùng há lại sẽ nói ra đến có vẻ hắn cũng quá bụng dạ h ẹ p hỏi chỉ là bởi vì bị c ự tuyệt liên thủ với bọn họ tự bất mãn trong lòng không có nguyên nhân gì nhất định muốn nói như vậy nói thế nào ngươi còn muốn và ta động thủ không được lý tử hùng khỏe miệng hơi câu một chút trên mặt xuất hiện một tia chẳng thèm nếu muốn x ẽ rách ra mặt lý tử hùng tự nhiên cũng liền không thèm để ý đúng đối với t r u n g la tâm tình bất mãn tất cả đều lưu lộ ra t r u n g la hơi nhũ mày thật muốn đánh đứng lên hắn một điểm ưu thế cũng không có hắn mặc dù có hai gã sứ đệ có thể cũng chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ mà lý tử hùng đã có mặt thông như vậy một vị hóa linh cảnh định phong đồng bạn một khi động khởi thủ đến hắn hai gã sứ đệ rất có thể sẽ xuất hiện trước nhất nguy hiểm bên người tuy có k h ổ n g phương như vậy một vị cường đại tồn tại nhưng k h ổ n g phương là người ngoài hắn và k h ổ n g phương quan hệ cũng còn chưa khỏe đến k h ổ n g phương tài cắn vì hắn không để ý hậu quả xuất thủ bởi vậy trung la liền mở miệng thỉnh k h ổ n g phương hỗ trợ cũng không có nói trung la trên người pháp lực lao nhanh khí tức thì cường t h ì yếu trong người chu tạo nên từng vòng khí lưu lý tử hùng nói dễ dàng nhưng thấy trung la cái bộ dáng này thần sắc cũng không khỏi một n g ư n g trên người pháp lực rất nhanh lưu t r u y ề n âm thầm đề phòng trung la trên người khí tức một điểm cũng không che giấu trực tiếp phóng thích ra ngoài lý tử hùng khí tức mặc dù có chút nội liễm nhưng mà là hàm mà không phát hai người rất có hết sức căng thẳng liền chém rét một hồi xu thế hai người rằng co lập tức kinh động lý tử hùng bên người đang ở chữa thương mặt thông nếu như đổi cái địa phương đồng thời chỉ có mặt thông mình một người thì hắn thì là chữa thương cũng sẽ phân ra một bộ phận tâm thần cảnh giác chung quanh không có khả năng đợi được bên người phát sinh chuyện lớn như vậy mới phát giác đột nhiên bị bên người lao nhanh khí tức cường đại t h ứ c tỉnh vừa mở mắt mặt thông liền thấy lý tử hùng và trung lá hai người rằng co tràn diện trong lòng sửng sốt u không rõ chuyện gì xảy ra nhưng cái này cũng không rõ c h u y n gì xảy ra nhưng c á c h ô n g rõ chuyện gì x nhưng cái này c n g k h ô n h n gì xảy ra nhưng c á y cũng không nói gì thêm nhưng động tác này lập tức biểu lộ thái độ của hắn một khi ô n g đại chiến gây ra hai người bọn họ sẽ kéo sư huynh chân điều này làm cho trong lòng hai người đều có chút thống hận mình nọ yếu cũng càng thêm khát vọng thực lực mặt thông bị kinh t ị n h lại cách xa hơn một chút một chút cơ sở sở và tu sĩ áo đen cũng rất nhanh đều mở hai mắt ra kinh ngạc hướng nhìn bên này đến chỗ ngồi này phòng khách tuy rằng không nhỏ nhưng hai gã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ tán phát khí thế tựa như trong bóng đêm đen nhánh ánh đèn sáng lên rõ ràng không thể tái rõ ràng trong lòng hai người ngạc nhiên không khỏi nhìn nhau bọn họ đã đã trở về tu sĩ áo đen truyền âm nói rằng không đến trong hai người bọn họ hình dạng giống như đều bị thương nhẹ khẩn phương là ở đánh với đệ lục trọng khảo nghiệm bạch hồ thì bị thương vết thương đã bị pháp lực che lại khẩn phương cũng thô năn một gốc cây chữa thương linh thảo nhưng thương thế không có khả năng tại khắc môn bay ra hắc á m thông đạo cái này chút thời gian nội tịu hoàn toàn khôi phục còn nữa bị thương tổn trên y phục cũng khó tránh khỏi hội tiên thượng một điểm tiên huyết bởi vậy thoạt nhìn tương đối rõ ràng trung la còn lại là đầu có một ít vết thương rất dễ là có thể thấy bọn họ ở hắc ám trong thông đạo dĩ nhiên đợi thời gian dài như vậy cơ sở sở có chút kinh ngạc ở hắc ám trong thông đạo và khảo nghiệm đối thủ chiến đấu nhưng thật ra rất dễ tiêu hao thời gian nhưng muốn chiến đấu hai phe thực lực thì không thể kém nhiều lắm hướng vị kia thực lực cũng không quá dễ dàng phát sinh chiến đấu loại sự tình này cơ sở sở ám đạo nếu như không phải chiến đấu hao tổn đi rất nhiều thời gian vậy rất có thể là bọn họ xông qua không ít khảo nghiệm mỗi một trọng khảo nghiệm đều hao tổn một ít thời gian cơ sở sở hạ câu nói đầu tiên càng làm cho tu sĩ áo đen trong lòng phát điên hắn đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây sau đó nhưng cũng chỉ có thể theo cơ sở sở hướng khẩn phương bên kia bước nhanh tới cái kia chúng ta đến tội cùng phải làm sao hiện tại có muốn hay không đầu nhập vào vị kia tu sĩ áo đen nắm chặt thời gian l i ê n c h u y ê n âm hỏi ở khổng phương và trung la mới vừa gia nhập hắc cám thông đạo thì tu sĩ áo đen và cơ sở sở cũng đã thảo luận qua cái vấn đề này khi đó cơ sở sở dự định đ ằ n g khổng phương bọn họ phản hồi thì nhìn nữa tình huống hiện tại khổng phương đã từ hắc cám trong thông đạo đã trở về tu sĩ áo đen tự nhiên muốn hỏi cái rõ ràng bọn họ lần này hẳn là xông qua vài trọng thảo nghiệm chúng ta nếu thêm vào bọn họ chỉnh thể thực lực liền có thể lần nữa để thăng một đoạn bọn họ không có đạo lý cự tuyệt loại chuyện tốt này cơ sở truyền âm nói rằng mặt khác bọn họ nếu quay trở về Hiển nhiên cơ á c h ô sở sở đột nhiên nợ nụ cười một tiếng ánh mắt nhìn đang ở rằng có trung la và lý tử hùng thì là chúng ta sau cùng vô pháp xông ra hắc cám thông đạo nhưng theo vị kia cũng nhất định phải so theo lý tử hùng bọn họ an toàn rất nhiều dù sao lý tử hùng thực lực của hai người cũng liền và chúng ta tương đương tu sĩ áo đen theo cơ sở sở ánh mắt nhìn hắn cũng nhìn thấy rằng có hai người nhưng cũng rất rõ ràng cơ sở sở dự định cơ sở sở và tu sĩ áo đen chỗ tu luyện cách nơi này cũng không phải q u á xa rất nhanh hai người liền đi tới bên này lý tử hùng thấy hai người không khỏi xông vào hai người gật đầu ám c h u n g nhưng nháy mắt cơ sở sở liền đứng ở lý tử hùng bên người vài thước ngoại địa phương cự ly không xa không gần tu sĩ áo đen v ậ ra bọn họ không phải trở về đầu nhập vào vị kia sao thế nào cơ sở s ở lúc này còn muốn đứng ở lý tử hùng bên cạnh bọn họ đây tu sĩ áo đen trong lòng đều có chút vượng hồ cơ sở sở diện vô biểu tình tu sĩ áo đen bất đắc dĩ bọn họ bây giờ cách lý tử hùng bọn họ gần quá thì là muốn truyền âm trao đổi một chút đều không có phương tiện lúc này truyền âm giao lưu rất dễ dàng chỉ biết bị người phát hiện dễ chọc người hoài nghi đây cũng là tu sĩ áo đen trong lòng có quỷ nếu như không có quỷ cần gì phải người phải sợ hai hoài nghi bất đắc dĩ tu sĩ áo đen cũng chỉ có thể chọn đứng ở cơ sở sở hai bên trái phải hai người bọn họ bây giờ là trên một cái thuyền chỉ có hai người bọn họ ở đây cùng nhau mới cơ ó và vây đàm là những người khác đàm phán tư cách. Nếu là cách ra, hai người bọn họ đều muốn bị vây yếu thế nhất khác cách. cách hai họ thế h tư ư đều p yếu ra, bị n Đương nhiên, đối mặt khẩu phương, hai người bọn họ thì là liên thủ, cũng vẫn như cũng bị vây yếu thế nhất g đối phương. Cơ khẩu hai họ thì thủ, thế mặt yếu bị là vây sở sở và tu sĩ á o đen đột nhiên nói rõ sa m ã đứng ở lý tử hùng bên kia đối phương nhất thời biến thành bốn gã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ chúng la bên này chỉ có tự thân hắn ta là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong thế cũng đúng đối với chúng la mà nói là phi thường bất lợi chúng la hai gã sư đệ trong lòng áp lực đốn tăng bốn người đúng đối với một người không cần nghị cũng biết kết quả sư minh hai người truyền âm hô một tiếng mặc dù không có nhiều lời nhưng hơi lộ ra do dự thanh niên đã đem bọn họ muốn biểu đạt ý tứ toàn bộ biểu đạt đi ra hai người phi thường kính trọng kính yêu bọn họ sư h i n h bởi vậy mới có thể ở lý tử hùng không ngừng chớ chú hạ mất lý trí muốn cùng lý tử hùng liều mạng hai người không quá quan tâm đã biết cái mạng nhưng không hy vọng sư h i n h gặp chuyện không may người phàm sống suốt đời cũng mới ngắn ngủi trên t r ă m tái trở thành tu sĩ sau tuy rằng thọ mệnh trăm ngàn năm tăng nhưng lại có bao nhiêu người có thể chân chính siêu thoát vô pháp siêu thoát vẫn như cũ có tử vong ngày nào đó tri từ sớm tử lưỡng người đã nhìn rất nhạt cái này cùng bọn họ năm đó xuất thân có liên quan hai người vĩnh viễn vô pháp quên nhiều năm trước tại khắc môn vẫn chỉ là non nớt nghiên t h i ế u cái kia băng lánh phong trong đêm mưa một gã bạch lý tu sĩ từ trên trời ra xuống rơi vào trước mặt bọn họ mưa to bằng bạc nhưng không cách nào rơi xuống tên kia bạch lý tu sĩ trên người mà rơi ở trên người bọn họ băng lánh mưa gió cũng bị bạch lý tu sĩ bị s u a tan lưỡng người thiếu niên thượng hiện ngây thơ tâm trung vẫn không rõ cái gì là tu sĩ hai người chỉ cảm thấy đột nhiên này xuất hiện bạch lý tu sĩ để cho bọn họ cảm thấy ấm áp để cho bọn họ muốn càng tới gần ta có thể khi còn bé trải qua không chỉ có, không có khiến hai người tới gần trái lại lui về sau một ít bọn họ đã bị làm sợ tối hậu bọn họ bị mang đi từ nay về sau bước lên một cái bọn họ nhất định nằm mơ đều không thể nghĩ tới đường mà khi ban đầu vị kia bạch đ i tu sĩ đúng là trước mắt trung la sư huynh hay là trung la đã quên mất đêm hôm đó c h u y ệ n tình nhưng hai người bọn họ nhưng lại như là gì đều không thể quên đó là bọn họ cuộc sống bước m ặ t cũng là bọn hắn tân cuộc sống bắt đầu đối với bọn họ có quá trọng yếu ý nghĩa chính bọn nó có thể bị vũ n ụ c bị chửi rủa loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói không đáng kể chút nào khi còn bé trải qua nhiều lắm có thể bọn họ không cho phép sư huynh bị vũ n ụ c không đến trong lòng hai người cũng rõ ràng nếu như bọn họ và lý tử hùng đám người liều mạng bọn họ sư huynh khẳng định cũng sẽ bị c u ố n vào đến lúc đó ngược lại sẽ hại bọn họ sư huynh bởi vậy dù cho trong lòng tức giận nữa đúng đối với lý tử hùng tái oán hận hai người cũng sẽ không tái xung động khứ bính mệnh mà một tiếng sư huynh trong đó bao hàm nhiều lắm đông tây nhưng chủ yếu nhất hay là khuyên bảo sư huynh lanh tĩnh lui nhường một bước t r u n g la liếc nhìn hai người trong lòng thở dài một tiếng khi thế trên người dần dần yếu bớt đã không chuẩn bị độc thủ mắt thấy chúng la chống không nổi nữa chọn chị t h a lý tử hùng trong lòng càng đắc ý khi thế mạnh nhất ta còn tưởng rằng ngươi hội hướng ta xuất thủ đây không nghĩ tới vẫn là rùa đen rút đầu tính tình á không dám và chúng ta cùng nhau liên thủ sấm hắc cám thông đạo lúc này cũng không dám xuất thủ ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi lý tử hùng cười lạnh nói được rồi đột nhiên một đạo lãnh đ ạ m thanh âm của v a n g lên nghe được thanh âm này mọi người không khỏi sửng sốt một chút bởi vì này đạo đột nhiên vang lên thanh âm của không phải tới từ người khác mà là đến từ k h ổ n g phương lý tử hùng tiểu nhân sắp mặt liền khẩm phương đều có chút nhìn không được chúng là hai gã sư đệ đều kinh ngạc nhìn khẩm phương không nghĩ tới khẩm phương cũng dám xuất khẩu nói lời như vậy trong lòng hai người đột nhiên đều thập phần xấu hổ khổng phương giống như bọn họ cảnh giới có thể khổng phương cái này ngoại nhân cũng dám nói lời như vậy mà bọn họ nhưng không có lý tử hùng cũng kinh ngạc nhìn khổng phương không thể tin được cái này trong mắt hắn chỉ có thể là trói buộc tu sĩ cũng dám nói với hắn được rồi chương bốn trăm bốn mươi phản chiến chống trải trong đại sảnh ở chiều rộng mười trượng hắc á m thông đạo nhập khẩu tiền tám người tương đối đứng thẳng theo khổng phương một câu được rồi trong đại sảnh một chút thay đổi phi thường an tĩnh mỗi người nhỏ nhẹ tiếng hít thở đều thay đổi rõ ràng có thể nghe chúng la cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn k h ổ n phương hắn căn bản không có trông cậy vào khổ hai người chỉ là hợp tác quan hệ khẩn vương hoàn toàn không cần thiết bởi vì hắn việc tự do đó gây phiền t o á i cho mình cơ sở sở và tu sĩ áo đen cũng đều nhìn khẩn vương không đến lòng của hai người tình và những người khác bất đồng ngoại trừ một vẻ kinh ngạc ngoại trong lòng hai người còn có chút chờ mong nghĩ lần nữa trong khẩn vương xuất thủ hai người bọn họ đều ở đây khẩn vương trong tay bị thua thiệt nếu như có thể thấy người khác đã ở khẩn vương trong tay có hại trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ hội cân đối rất nhiều mình có hại rất không thoải mái nhưng nếu trong người khác có hại đây tuyệt đối là một loại khác cảm giác lý tử hùng và mạ thông cũng đều nhìn khẩn vương chỉ là trong lòng hai người đều có chút không thể tin một ga hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng dám đối với hắn như vậy muốn nói đây là sống không nhịn được sao thật cho rằng phía sau có môn phái chỗ dựa tự không ai dám hạ sát thủ hai người không biết k h ổ n g p h ư ơ n g tại đây phiến đại địa thượng căn bản không có bất kỳ môn phái nào bối cảnh lý tử hùng hai mắt hơi n h a o lại ánh mắt từ chật hẹp trong khe hở bắn ra như độc xà tản ra nguy hiểm qua mang ơ m có thể ăn bậy l ờ i lại không thể nói lung tung lý tử hùng nói rất chậm trong thanh n m mang theo nhẹ nhẹ khí tức cấm lãnh nói ra nói cái gì không muốn làm tốt đối kỳ phụ trách chuẩn bị nghe nói như thế cơ sở sở biểu tình hơi vặn vẹo một chút bị gợi lên thập phần không tốt hồi ức. mấy ngày trước ở tam phần địa cung nhập khẩu nàng không chính là bởi vì nói sai mới bị vị kia giống như linh con gà con như nhau cấp sách tiến đến lúc đó vị kia cũng đã nói cùng lý tử hùng tương tự chính là nói chỉ là khi đó là vị kia đang cảnh cáo nàng cơ sở sở mà bây giờ nhưng biến thành vị kia bị cảnh cáo có thể cơ sở sở nhưng một điểm đều không cao hứng nổi tương phản có chút đồng tình lý tử hùng l i ê n đối thủ cũng không có làm rõ ràng đã nói lời như vậy và lúc đó vờ ngớ ngẩn nàng lĩnh hội liều mạng tu sĩ áo đen sắc mặt còn lại là một trận quái dị không khỏi liếc nhìn cơ sở sơ minh t r u n g la hai gã sư đệ là có chút lo lắng hô một tiếng k h ổ n g p h ư ơ n g là vì bọn họ sư huynh xuất đầu điều này làm cho hai người đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g đều có một chút hảo cảm không muốn nhìn thấy k h ổ n g p h ư ơ n g chịu tội hoặc bị giết t r u n g la chính cảm kích nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên ý kiến hai vị sư đệ nói không khỏi truyền thông nói các ngươi đ ừ n g động k h ổ n g p h ư ơ n g nhất định sẽ không có chuyện gì chê cười đã biết k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực chân chính trung la có thể là phi thường rõ ràng lý tử hùng bốn người căn bản không làm gì được k h ổ n g p h ư ơ n g riêng là k h ổ n vương tốc độ không k i ế p thì không phải là lý tử hùng bọn họ có thể đuổi theo lui một bước nói nếu thận động khởi thủ đến hắn trung la cũng không phải ngồi không hắn liên thủ với khẩm phương ai thắng ai bại còn c h ư a nhất định đây trong lòng hai người nghi hoặc sư huynh tại sao phải hội tự tin như vậy nhưng lúc này sư huynh hiển nhiên không muốn nhiều lời hai người chỉ có thể mang nghi vấn áp ở trong lòng an t ĩ n h nán lại ở một bên nhìn khẩm phương lãnh đạm liếc mắt một cái lý tử hùng vùng xung quanh lông mày bỗng nhiên vừa nhũ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đừng không nghe theo không b h ô n g tha ta tha không b h ô n g tha mắc mớ gì tới ngươi ngươi từ đâu xuất hiện chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ đã nghị xen vào việc của người khác ngươi có mấy cái mệnh có thể dùng a lý tử hùng cái này vốn là một câu phát tiếc nói nhưng không ngờ k h ổ n g p h ư ơ n g dĩ nhiên nghiêm trang bắt đầu ban chứ đầu ngón tay đếm một hai ba k h ổ n g phương nghiêm trang nói có ba cái mạng trung la cơ sở sở tu sĩ áo đen thiếu chút nữa bật cười không nghĩ tới k h ổ n g p h ư ơ n g vẫn còn có như vậy một mặt ba người cho rằng k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ là m u ố n khí khí lý tử hùng căn bản không biết k h ổ n g p h ư ơ n g nói hoàn toàn là lời nói thật hơn nữa bản tôn k h ổ n g p h ư ơ n g bây giờ xác thực có thể nói là có ba cái mạng lý tử hùng sắc mặt trầm xuống người muốn chết lời còn chưa dứt lý tử hùng lại đột nhiên xuất thủ bấm tay thành trộn khu hướng khẩn vương cổ của lý tử hùng vốn chỉ là nhìn trung la không vừa mắt hiện tại là còn muốn hơn nữa một khẩm phương trung la hai gã sư đệ không khỏi kinh hãi nhưng hai người đột nhiên kinh ngạc phát hiện bọn họ sư huynh dĩ nhiên một điểm đều không nóng nảy hơn nữa cũng không có xuất thủ giải cứu khẩm phương ý tứ Phanh. Phương, mà là đứng ở lý tử Hùng nhưng Khẩm Hùng thước Hai người hai chạm phân không hướng phía hắn, tay tay vừa ra, sau trong người cản cũng đứng bên người ngoại người liền cũng Lý lại, là Lý lui Lần La Tử Tử Trung mấy bị vài cơ mà vào này, đệ ở sở sở. về và bước. sư do của sắc mặt hắn hết sức khó coi đứng ở hắn môn bên này cơ sở sở dĩ nhiên sẽ ra tay ngăn chở hắn tại chỗ cũng chỉ có tu sĩ áo đen rõ ràng cơ sở sở tại sao phải làm như vậy cơ sở sở ngươi làm cái gì lý tử hùng lạnh giọng chất vấn chẳng biết ngươi tự dứt lấy đủ, c ũ n g không muốn ngươi toi mạng cơ sở sở l ệ n h như băng trả lời ngươi không cảm tạ ta cũng thì thôi còn trái lại trách ta là cái gì đạo lý ta tự dứt lấy đủ, ta toi mạng lý tử hùng suy cười một tiếng phản phất nghe được thiên đại chê cười như nhau không khỏi cười to vài tiếng chỉ là trong tiếng cười không có một chút tiêu ý chỉ có lựa giận bị đã biết biên nhân như vậy đối đãi cái này so với thủ khiến hắn khó chịu còn muốn cho lý tử hùng vô pháp tiếp thu chỉ bằng hắn lý tử hùng nội chỉ vào khổng phương mắt là nhìn cơ sở sở cơ sở sở nhưng không để ý tới nữa lý tử hùng mà là đi tới khổng phương trước mặt thành khẩn nói rằng ta và trọng đạt nghĩ đầu nhập vào đạo h ư u và đạo h ư u cùng nhau sấm hắc cám thông đạo không biết đạo h ư u có nguyện ý hay không khiến hai người chúng ta thêm vào cơ sở sở nhìn khổng phương giờ khác này trong lòng nàng đột nhiên cũng hơi có một chút thấp thỏng lo lắng khổng phương hội tự tuyệt tu sĩ áo đen cũng thoát khỏi lý tử hùng bên kia đã đi tới và cơ sở sở đứng s ó n vai Mới vừa r sở sở lúc, lúc này đây biết chân tướng nhân là sinh ra một đó chính là trung la xem ra khẩn phương và cơ sở sở bọn họ trước cũng đã biết bằng không hắn môn không có khả năng biết khẩn g phương thực lực chân thật tự nhiên cũng sẽ không khả năng chủ động chạy tới đầu nhập vào k h ổ n g phương trung la trong lòng có chút kinh hỉ cơ sở sở hai người đột nhiên phản chiến khiến lý tử hùng bên kia thực lực trực tiếp yếu bất phân nửa Trung biết, Lan nào cơ sở sở và tu sĩ áo đ cơ sở sở. Cơ sở sở, sở sở e sở sở nói rằng trước vị đạo hữu này mới vừa đi tới nơi này tọa phòng khách thì chúng ta tựa như mời hắn thêm vào có hắn thêm vào chúng ta xông qua hắc cám thông đạo cơ hội sẽ tăng nhiều chúng ta vốn có trông cậy vào các ngươi đi mời ai biết các ngươi thở ơ còn ra nói châm biếm ngoại trừ đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực có hiểu biết cơ sở sở chúng là tu sĩ áo đen trọng đạt ba người những người khác đều không khỏi kinh ngạc nhìn về phía k h ổ n g phương không nghĩ tới k h ổ n g phương phải nhận được cơ sở sở cao như vậy đánh giá hắn chỉ có hoa linh cảnh hậu kỳ tu h vi cũng không nhất định t i ự u đại biểu thực lực cơ sở sở lạnh lùng cắt đứt lý tử hùng nói sau đó tiếp tục nói rằng các ngươi không đi mời cũng thì thôi còn ngăn cản chúng ta đi mời vì chiếu cố mặt mũi của ngươi chúng ta lại không tốt nói thẳng vị đạo hữu này thực lực lại nói tiếp đã đủ cho ngươi lý tử hùng mặt mũi lý tử hùng hoàn toàn trận tròn mắt sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy chương bốn t r ư ơ i mốt ẩn nút quy tắc lý tử hùng hoàn toàn trận tròn mắt bất khả tư nghị nhìn cơ sở sở nhất định vẫn không nói nhiều mạt thông cũng gương mặt kinh ngạc đối phương rõ ràng là một vị hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể cơ sở sở nhưng như vậy tôn sùng trong giọng nói thậm chí mơ hồ có một tia lấy lòng lý tử hùng và mạt thông cảm giác bọn họ hẳn không có nghe lầm điều này làm cho trong lòng hai người cả kinh tu vi không có nghĩa là thực、lực. trong lòng giật mình lý tử hùng ở trong lòng thì thầm một lần cơ sở sở nói chỉ là mặc hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ không quá khả năng hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đích sắc có thực lực tương đối cường đại nhưng giống nhau có thể đạt được hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tịu i rất giỏi rồi đối phương tối đa cũng chính là chính mình cùng bọn họ không sai biệt l ắ m thực lực chỉ là cơ sở sở lẽ nào sẽ vì như vậy một người tu sĩ căn nguyện đứng ra đắc tội hai người bọn họ có hơi cái được không bù đắp đủ cái mất lý tử hùng cái này lại đột nhiên suy nghĩ nhiều một ít nhận được khẩu phương đáp ứng cơ sở sở và tu sĩ áo đen cũng mặc kệ lý tử hùng nghĩ như thế nào hai người lập tức cải biến chỗ đứng r ấ sư minh đứng sở sở, sở sở phương, nơi, để thăng bài danh n chỉ là tốt ạ lắm từ tông h môn lấy được tốt ở bọn họ tự nhiên cũng có thể theo sư minh uống chút canh giống như cơ sở sở và tu sĩ áo đen cái này hóa linh cảnh định phong tu sĩ nhưng chọn một mình m à chiến vậy thì càng hội bắt được mỗi một cái cơ hội để thăng bài danh thực lực của bọn họ so sánh với không có hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cường so hạ n cũng không t i ệ nói n dù sao cảnh giới so với bọn hắn thấp sẽ không ngây ngốc một cái nhân chạy đến giống nhau đều là vài cái thậm chí một đám người liên thủ gặp bọn họ cũng rất khó chiếm được tiện nghi tìm bất hảo còn có thể có hại dưới tình huống như vậy cơ sở sở bọn họ cái này độc hành người đúng đối với xem xét thời thế có thể nói là phi thường tinh thông lúc này có khẩn g phương cái này cường đại hơn minh h i ế u vứt bỏ lý tử hùng và m ặ t thông hoàn toàn nhất định chuyện hợp tình hợp lý tỉnh lý tử hùng ánh mắt tâm trầm nhưng cũng không tiện nói cái gì bọn họ cái này kết minh chỉ là đến lúc không có có bất kỳ ước t h ú c lực cơ sở sở hai người còn muốn chạy h ã n căn bản không có một chút biện pháp ngăn cản nhưng tối lệnh lý tử hùng tức giận không phải cơ sở sở phản bội mà là khẩn g phương nếu như không có khẩn g phương cơ sở sở hai người vừa ra hội phản bội có thể bởi vì cơ sở sở và tu sĩ áo đen đúng đối với khẩn phương mơ hồ toát ra một tia lấy lỏng khiến lý tử hùng trong lòng sở không trúng khẩn phương thực lực không dám tùy tiện nhằm vào khẩu phương nhất định l i ê n lược một câu ngoan thoại cũng không quá dám lúc này cùng mới vừa thế cục hoàn toàn địch quay lại mới vừa rồi là lý tử hùng bên này có bốn vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bởi vậy lý tử hùng đang khi nói chuyện mang theo một tia cao cao tại thượng l ư u việt nhưng bây giờ tất cả thay đổi hoàn toàn lý tử hùng cũng nữa kiên cường không đứng dậy lúc này c h ú n g la bên người hai gã sư đệ là kinh hãi nhất bọn họ nguyên bản còn bị lý tử hùng đám người áp chế cái này khiến trong lòng bọn họ cho dù có lớn hơn nữa hận ý cũng chỉ có thể nuốt vào bục chung mà bọn họ trước căn bản không có đem một hồi sự thậm chí còn có chút oán trách k h ổ n g p h ư ơ n g dĩ nhiên thành thay đổi thế cục tồn tại hai người một thời đều có chút xứng sở không biết nên như thế nào đối mặt k h ổ n g p h ư ơ n g chúng ta đi k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên nói rằng sau đó liền xoay người hướng một bên đi đến căn bản không để ý tới lý tử hùng hai người cơ sở sở và tu sĩ áo đen không có bất kỳ do dự nào hai người lập tức đi theo sau đó đó là trung la trung la hai gã sư đệ nhìn lướt qua đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ lý tử hùng và mạc thông trong lòng có loại hung hăng ra một cái tức giận sảng khoái cảm sau đó hai người cười lạnh hư một tiếng cũng liền theo đi tới đạo mắt bóng tối này thông đạo lối vào cũng chỉ còn lại có lý tử hùng và m ạ t thông hai người chết tiệt hắn đến tột cùng đến từ thế lực kia hóa linh cảnh hậu kỳ liền chính mình hóa linh cảnh định phong thực lực người như vậy không có khả năng bừa bãi vô danh đối với ngươi trước làm mất đi đến cũng không có nghe nói qua có một người như vậy lý tử hùng trong lòng đẹ nặng nhất khẩu ác khí cấp m ạ t thông truyền âm thì trong thanh âm đều mang nhẹ nhẹ hỏa khí m ạ t thông sắc mặt cũng có chút khó coi quét k h ổ n g phương bên kia l ư ớ mắt sau cùng nhưng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu nữa cũng chưa bao giờ nghe nói qua a n h không có đến xác thực trả lời thuyết phục lý tử hùng chỉ có thể tức giận hừ một tiếng p hai á t tiết tức giận trong trung giận chế có cưỡng lòng. Vốn l một đầu, k h ế n Hùng trong lòng Lý ý, Tử chút có anh i biết tiểu thế mắt thay đảo đổi o h cục à toàn, mà ế t thể này đều bóng ở i cái kia vì chỉ c hóa l i h cảnh hậu ký tu vi nhân. Hai cái thấy do khiến cho đà nhân, h cái n tu tiểu ký t vi do đà ư ợ cản đi đầu nhập vào. Hai anh, bóng đi đầu Hai vào. tối này thông đạo cũng không phải là cái gì phổ thông địa phương cho dù người nọ thực lực tương đối mạnh cũng không có khả năng mang theo bọn họ mọi người xông ra đi hát cám thông đạo tiến nhập trong đó càng nhiều người khảo nghiệm độ khó chỉ biết càng lớn có hai cái trói buộc liên lụy bọn họ đừng nghĩ thành công ý kiến lý tử hùng tức giận bất bình truyền âm mặt thông trên mặt không có nửa phần kinh ngạc hiển nhiên hắn cũng biết việc này lý tử hùng và mạ thông là trước hết bị nhốt tại đây tam phần địa c u n g chung cũng là bọn hắn tối tìm được trước c h â u ngồi này phòng khách hai người tiến đến sớm nhất tự nhiên cũng thử xông qua hắc cám thông đạo tái đối lập trước đây tin vỉa hè một ít tin tức hai người đúng đối với bóng tối này thông đạo lý giải có thể nói là tại chỗ tám người c h u n g nhiều nhất chuyện này chỉ có lý tử hùng và mạ thông biết giống như trung la sư h u n h đệ ba n g ờ i cùng với phía sau mới tới chỗ này cơ sở sở và tu sĩ áo đen đều là không biết cơ sở sở và tu sĩ áo đen mới vừa đi tới nơi này tọa phong khách đã bị lý tử hùng mượn hơi trước đây mỗi một lần đều là bốn người cùng đi sớm hắc ám thông đạo cơ sở sở hai người tự nhiên cũng liền không cách nào biết được nhân số ít và nhân số lâu ngày hắc ám trong thông đạo khảo nghiệm có thay đổi gì chúng l a cũng không biết điều này bằng không han chức và k h ổ n g phương cùng nhau tiến n h ậ p hắc ám thông đạo phát hiện khảo nghiệm đột nhiên thay đổi gây khó khăn thì cũng sẽ không như vậy kinh ngạc và nghi ngờ tu sĩ nhân số của tăng trung quy là giữ lấy nhất định ưu thế mặt thông đột nhiên truyền âm nói một câu lý tử hùng trong lòng phẫn nộ hoán hận không hy vọng k h ổ n g phương bọn họ thành công nhưng nghe mạng thông nói cũng không khỏi như mày ngươi nói đúng lý tử hùng truyền âm lệnh giọng nói rằng nhưng có một chút ngươi cũng không nói gì rõ ràng đối mặt khảo nghiệm muốn giữ lấy ưu thế có thể không đơn giản chỉ là nhiều người có thể còn phải là mỗi người đều phát huy ra cường đại tác dụng mới được bằng không càng nhiều người sẽ chỉ làm khảo nghiệm độ khó càng cao hai người kia chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ ngươi cho rằng bọn họ có thể và những người khác phối hợp đến cùng nhau sao lý tử hùng k h ỏ miệng lộ ra một tia cờ nhạt mặt thông khẽ gật đầu càng về sau khảo nghiệm chung xuất hiện đối thủ chỉ biết càng mạnh mỗi người đều phải ăn ý phối hợp mang thực lực phát huy đến cực hạn tu vi của hai người thật có chút yếu đi không quá dễ dàng và những người khác phối hợp cùng một chỗ mạnh mẽ hơi bị nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến những người khác đang khảo nghiệm chung đối thủ cực hạn áp b á c hạ h bất cứ vấn đề gì cũng sẽ bị phóng đại hành hành đây là chuyện tốt để cho bọn họ đi bị té nhào nha lý tử hùng lạnh lùng cười cười liền chiều phòng khách bên kia đi đến hắn cũng không muốn và k h n g phương đám người cách gần quá mặt thông cũng đi theo trước đây gần nửa ngày sau đương trung la tu sĩ áo đen thương thế đều đã khôi phục sau k h ổ n g phương sáu người liền đi tới hát cám thông đạo nhập khẩu chuẩn bị lần nữa đi vào sấm một chút lý tử hùng nhìn k h ổ n g phương bọn họ trong lòng không khỏi một trận cười nhạt đợi chờ các ngươi thất bại ta có thể nhất định phải hào hào thưởng thức một chút các ngươi thất bại biểu tình nhất là hai cái phản bội tiểu nhân biểu tình nhất định phải xem thật kỹ một chút chương 442, m ộ t thiết đều hiểu chúng ta vào đi thôi k h ổ n g phương nhìn phía trước hát cám thông đạo nói với mọi người đạo cơ sở sở chúng la bọn người không khỏi gật đầu mà trung la hai gã sư đệ là có chút kích động bọn họ vẫn là lần đầu tiên tiến nhập hát á m thông đạo hy vọng lần này có thể nhiều sông qua kỷ mấy trọng tốt nhất là có thể trực tiếp xông ra đi cơ sở sở tu sĩ áo đen trong lòng đều mong mỏi bị nốt ở tam phần địa c u n g chung bọn họ thí luyện ngân trên bảng bài danh không chỉ có không sẽ tăng lên ngược lại sẽ bởi vì những người khác để thắng bị chen lấn giảm xuống thí luyện thời gian càng ngày càng ít trong lòng hai người sốt rồi ta và khổng phương cùng nhau xông qua đệ ngũ trọng khảo nghiệm chung là trong lòng là có cường đại lòng tin nghĩ bọn họ hai bên liên thủ có cực lớn khả năng xông ra đi nếu là có thể xông ra bóng tối này thông đạo ở môn phái thí luyện ngân trên bảng bài danh cũng sẽ tăng lên nhận được bảo vật bài danh sẽ tăng lên đó là bởi vì bảo vật giống nhau đều giấu ở các hiểm địa chung phải lấy được bảo vật tự nhiên cũng liền t r ư ớ c phải x ô n g qua này hiểm địa mới được nơi này là thí luyện nơi tất cả tự nhiên đều là hướng tôi luyện tu sĩ làm ụ c đích sống hiểm địa l o ạ t bảo vật đây coi như là đúng đối với tự thân thực lực chứng minh cho nên thí luyện ngân trên bảng bài danh cũng sẽ để thăng mà những người khác mang bảo vật c ấ p giật trước đây quá trình này nhất định sẽ và chính mình bảo vật nhân giao thủ đây cũng là một loại ma luyện nhận được bảo vật người tự nhiên cũng có thể nhận được hẳn ứng hữu tưởng、thưởng. cái này có thể dùng a i nhận được bảo vật của người nào bài danh tịu sẽ tăng lên nhưng mục đích cuối cùng kỳ thực cũng là vì ma luyện tu sĩ bóng tối này thông đạo cũng là vì ma luyện tu sĩ hơn nữa còn là trong đó độ khó phi thường cao một có thể xông qua nhân đang thử luyện ngân trên bảng bài danh giống nhau cũng sẽ có tăng lên không nhỏ k h ổ n g phương sáu người đi vào hát cám bên trong lối đi muốn đối mặt hát cám bên trong lối đi khảo nghiệm không ai dám bay loạn đều trái lại đi trên mặt đất ở trước mắt lực chỉ có thể nhìn đến một trượng khoảng cách nồng n ạ c hát cám trong sáu người hai bên cách rất gần nhưng đi trước tốc độ nhưng một điểm cũng không chậm không bao lâu khổng phương tự cảm ứng được phía trước h ắ t cám trong xuất hiện đệ nhất trọng khảo nghiệm đối thủ hiện tại đã không có cần phải tái ẩn dấu thực lực bởi vậy khổng phương liền nhắc nhở mọi người đạo đại gia cẩn thận đệ nhất trọng khảo nghiệm đối thủ đã xuất hiện đang ở rất nhanh hướng chúng ta bên này vào tới cơ sở sở trung lan năm trong lòng người cũng không do cả kinh đều kinh ngạc nhìn khổng phương bọn họ lúc này có thể cái gì chưa từng cảm ứng được ngay sau đó mọi người đi tới tốc độ liền giảm bớt rất nhiều đám ngưng thần đề phòng tiền phương tùy thời sẽ xuất hiện nguy hiểm đem hai cái bốn cánh tay xả nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thì trong mắt tất cả mọi người cũng không do lộ ra kinh sắc chúng la hai gã sư đệ từ không có và quá đột nhiên thấy bốn cánh tay x à nhân hình tượng tái cảm thụ được trên người đối phương khí tức cường đại trong lòng hai người tựa như đệ nặng một tảng đá lớn đều nhanh n í n thở đây là hắc cám trong thông đạo khảo nghiệm sao cũng quá cường đại nha k h ổ n g phương chúng la cơ sở sở tu sĩ áo đen bốn người cũng đều kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trong tầm mắt hai cái bốn cánh tay x à nhân hai cái này bốn cánh tay x à nhân sau khi xuất hiện cũng không có lập tức phát động công kích mà là đang quan sát k h ổ n g phương bọn họ đây mới là đệ nhất trọng khảo nghiệm lại chính là hai cái bốn cánh tay xả nhân khảo nghiệm độ khó làm sao sẽ đột nhiên để cao nhiều như vậy t r u n g la khó có thể tin nói hắn ngay từ đầu tiến nhập hắc á m thông đạo gặp phải đối thủ thứ nhất chỉ là một hình người sinh vật thực lực bình thường thôi mà lần thứ hai và k h ổ n g phương cùng nhau tiến nhập gặp phải đối thủ thứ nhất thực lực liền mạnh hơn rất nhiều lúc đó t r u n g la còn thập phần vô cùng kinh ngạc ai ngờ lần thứ ba t i ế n đến đệ nhất trọng khảo nghiệm đối thủ lại chính là đệ nhị trọng khảo nghiệm mới sẽ gặp phải bốn cánh tay x à nhân hơn nữa vừa xuất hiện nhất định hai cái đệ nhất trọng khảo nghiệm độ khó tiểu tăng lên nhiều như vậy mà sau khảo nghiệm đây t r u n g la tiến nhập hắc á m thông đạo tiền lòng tin đột nhiên sụp đ ỗ thông suốt sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy a k h ổ n g vương cũng cảm thấy áp lực t r u n g la đ ạ o hữu ngươi nói khảo nghiệm độ khó tăng lên rất nhiều là chuyện gì xảy ra cơ sở sở cũng thừa dịp hai gã bốn cánh tay x à nhân không có tiến công tiền liền dò hỏi nàng giữa hai lông mày mang theo một tia vẻ n g h i hoặc một bên tu sĩ áo đen trong mắt cũng có vẻ không hiểu k h ổ n g vương nghe vậy mà ra chợt như có điều suy nghĩ nhìn cơ sở sở t r u n g la cũng n g à người n lúc này bị hai gã bốn cánh tay x à nhân nhìn chằm chằm bất chấp suy nghĩ nhiều liền đem hắn ngay từ đầu gặp phải đối thủ cùng với hắn và khẩn vương cùng nhau gặp phải đối thủ giản đơn nói một lần nói như vậy bóng tối này trong thông đạo mỗi một trọng khảo nghiệm đối thủ mạnh yếu là cùng chúng ta tiến nhập hắc cám trong thông đạo tu sĩ có liên quan có k ỷ mấy phương diện tin tức đối kháng so cơ sở sở rất dễ t i ể u suy đoán ra đáp án chính xác k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ gật đầu hắn cũng nghĩ đến điểm này tu sĩ áo đen đột nhiên nói rằng không đến cái này so với chúng ta trước gặp phải đối thủ yếu nhược chúng ta đệ nhất trọng khảo nghiệm gặp phải đối thủ là một gã bốn cánh tay x à nhân và một gã sáu tay x à nhân trong lòng áp lực vốn có rất lớn khẩn vương ý kiến tu sĩ áo đen nói trên mặt biểu tình đột nhiên vung lòng một ít t r á c không được khẩn vương đột nhiên minh là cơ ă n tiến nhập n cứ i này tu sở ĩ sĩ sĩ chỉnh càng ngược có chậm thể tu vi biến hóa. Nhưng tổng thể nhiều, khó sánh thì, biến tổng nói, tiến vào tu sĩ càng nhiều, độ khó、so、sánh với tu tu ít điều vi vào với lại rơi lại. mà so sẽ s độ Cơ sở, sở và lý tử hùng bọn họ bốn g ã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ gặp phải là hai gã sáu tay x à nhân mà khổng phương bọn họ mặc dù có sáu người nhưng trong đó chỉ có ba người là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong khổng phương và trung là hai gã sư đệ cũng chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ bởi vậy xuất hiện đối thủ cũng liền biến thành một gã sáu tay xả nhân và một gã bốn cánh tay xả nhân cái này độ khó nhưng thật ra là thấp xuống dù sao một gã hóa linh cảnh đình phong tu sĩ muốn chiến thắng ba gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không chắc trở phía trước khẩn g phương và trung la cùng nhau tiến nhập hắc ám thông đạo thì trung la từng nói qua có tu sĩ liên thủ từ bóng tối này trong thông đạo sông ra đi qua nhưng chưa từng có nhân có thể đơn độc sông ra đi mà chỉ có đơn độc s ấ m đi ra nhân mới mới có thể nhận được kiến tạo tam phần địa cung cường giả lưu lại kỳ ngộ khẩn g phương ngay từ đầu còn có chút không giải thích được vì sao chỉ có đơn độc s ô n g qua nhân mới phải nhận được kỳ ngộ hiện tại khẩn g phương rốt cuộc hiểu rõ bởi vì tu sĩ đơn độc s ố n hắc ám thông đạo thì khảo nghiệm độ khó là cao nhất mới có tư cách nhận được phần kỳ ngộ phân kỳ ngộ h i ể nguyên lai à lưu cho t là,、like、là như vậy khẩn g phương ý niệm trong lòng rất nhanh chuyển động cấp tốc suy nghĩ minh bạch sau đó khẩn phương trên mặt liền lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm trước ta gặp phải này khảo nghiệm nguyên lai、like、là nhằm vào ta và trung la hai người ta một cá nhân liền có thể xông qua đại lục trọng khảo nghiệm hiện tại có trung la cơ sở sở bọn họ hỗ trợ mà khảo nghiệm độ khó vừa có một chút rơi chậm lại xông ra bóng tối này thông đạo có khả năng rất lớn à. mọi người tuy rằng trao đổi không ít nhưng trước sau kỳ thực cũng liền mười giây hai gã bốn cánh tay xả nhân quan sát một chút trước mặt những t h ứ này đối thủ đột nhiên mánh vào tới hai gã bốn cánh tay xả nhân phân biệt giết hướng tu là cao nhất trung la và cơ sở sở tráng kiện đuôi rắn rất nhanh quét ngang cũng không có buông tha những người khác chỉ là hai gã bốn cánh tay xả nhân tự nhiên không thể nào là k h ổ n phương đối thủ của bọn họ bị khẩn phương bọn họ hợp lực dễ dàng giải quyết sau đó sáu người kế tục đi tới chương bốn trăm bốn mươi ba tối hậu một trọng k h ổ sở sở, nếu g p h như g n g chỉ có trung la ba người bọn họ muốn chiến thắng ba gạ bốn cánh tay x à nhân thật đúng là không quá dễ dàng nhưng bọn hắn bây giờ không phải đơn đản độc đấu bọn họ cũng không thiếu đồng bạn mọi người đó càng lần nữa đi tới sau đó là đệ tam trọng khảo nghiệm đệ tứ trọng khảo nghiệm được sự giúp đỡ của khẩn phương tất cả mọi người hữu kinh vô hiểm toàn bộ sông trở về đối với kết quả này cơ sở sở đẳng trong lòng người là vừa vui vẻ vừa thấp thỏm có thể liên tiếp xông qua tứ trọng khảo nghiệm cái này giá trị phải cao hứng có thể vừa nghĩ tới phía sau còn có tam trọng độ khó cao hơn khảo nghiệm cơ sở sở bọn họ vừa giống như bị tạt một chậu nước lạnh trong lòng một tia lửa nóng lại bị tối tắt bốn không bao lâu mọi người gặp đệ ngũ trọng khảo nghiệm đem khổng phương nhắc nhở bọn họ lần này gặp phải có thể là có thể giấu ở chung quanh trong bóng tối lục trào lang hình sinh vật thì ngoại trừ trung lan g ngoại những người khác tâm lập tức đều nói lên cái này đối thủ phải như thế nào đối phó mà khi khổng phương nói ra lục trào lang hình sinh vật không chỉ một chỉ có thể là hai t h trung l a sắc mặt cũng lập tức thay đổi tiền một lần khẩn g phương còn là cố ý bán cái kẽ hở dẫn lục trào lang hình sinh vật sau đó thi triển toàn lực lúc này mới một k í c h mang lục trào lang hình sinh vật tuyệt sát lần này bọn họ người tiến vào tương đối nhiều xuất hiện lục trào lang hình sinh vật khẳng định thay đổi mạnh hơn nếu như không thể một k í c h tuyệt sát làm cho đối phương ẩn giấu trong bóng đêm đối với bọn họ phát động đánh lén tương thị cực lớn phiền p h ớ c một thời mọi người chỉ có thể l ư n g tựa lưng làm thành một vòng bị bảo hộ ở chính giữa đây là trung la hai gã xứ đệ thực lực của bọn họ yếu nhất nán lại ở bên ngoài nếu là bị công kích được sẽ rất nguy hiểm một trận chiến này là mọi người tiến nhập hắc á m thông đạo tới nay đánh thành gian nan nhất một hồi lục trào lang hình sinh vật lại nói tiếp thực lực cũng không so đệ tứ trọng khảo nghiệm đối thủ mạnh bao nhiêu nhưng đối phương có thể ẩn nấp ở c h u n g quanh hắc á m trong không hiện thân thì căn bản không đả thương được đối phương chỉ có chờ chúng nó phát động công kích hiện thân một sát na kia mọi người mới có thể làm ra một ít công kích sau cùng mọi người chỉ có thể hướng thương đội thương cơ sở sở c h ú n g l à tu sĩ áo đen ba người phụ trách dây dưa ở lục trào lang hình sinh vật do khẩn phương hoàn thành đánh chết sáu người chung khẩn phương thực lực mạnh đánh chết lục trào lang hình sinh vật tốc độ cũng là nhanh nhất muốn cuốn lấy lục t r ả o lang hình sinh vật rất không dễ dàng chỉ cần có một điểm cơ hội chúng nó chỉ biết một lần nữa ẩn nấp ở chung quanh hắc cám trong bởi vậy đ ả n g k h ổ n g phương đánh chết hai lục t r ả o lang hình sinh vật sau cơ sở sở chúng là tu sĩ á o đen ba trên thân người đều đã treo không ít vết thương lần này mọi người không có tái sốt u ruột đi tới mà là đang tại chỗ khôi phục thường thế cơ sở sở ba người ăn chữa thương đan g rực sau nắm chặt thời gian bắt đầu chữa thương nhưng cũng không lâu lắm bọn họ không tiến lên tiến để lục trọng khảo nghiệm đối thủ nhưng chủ động tìm bắt đầu một khi bước vào hắc cám thông đạo cũng chỉ có hai lựa chọn sẽ trực tiếp xông qua thất trọng khảo nghiệm ly khai tam phần địa cung sẽ đường cũ trở về rời khỏi hắc cám thông đạo ở đây không có khả năng khiến tham gia khảo nghiệm tu sĩ thong dong chữ a thương khôi phục khẩn p h ư ơ n g vốn đang đang lo lắng con kia tốc độ nhanh làm người nhức đầu bạch hồ đem đệ lục trọng khảo nghiệm đối thủ xuất hiện thì khẩn p h ư ơ n g có chút ngoài ý mớn lần này xuất hiện đối thủ dĩ nhiên không phải bạch hồ mà là một con dài m ộ ư ơ i cây xúc tua quái vật quái vật dùng bốn cây xúc tua chống đỡ thân thể còn dư lại sáu điều xúc tua toàn bộ công hướng khẩn vương bọn sáu người một người đối mặt một cái xúc tua ai cũng không có chạy mất Con quái vật này xúc tua thập phần cứng cỏi, toàn này phần Khổng Phương dùng kiểu diễn trọng quái quyết tua kiểu kiểu vật thập lúc ự c cũng chỉ bổ ở phía trên cũng chỉ là khiến trên là x tua u r này một bà sắc bén bảo kiếm so cựu diễn cựu trọng quyết rất có tác dụng tối hậu k h ổ n g phương thừa dịp những người khác không chú ý đi qua thổ hành phân thân mang chính mình thủy hành thiên phú bản tôn lực lượng điều động đi ra bản tôn tu luyện đạo pháp là tích thủy cảnh bộ này đạo pháp hay thay đổi còn hơn cựu diễn cựu trọng quyết đại khai đại hợp sinh ra không ít biến hóa tích tích thủy tích hóa thành thủy ti quân quanh ở khẩn phương hai tay trên theo khẩn phương hai tay của huy vũ cứng gọi xúc tua rốt cục bị k h ổ n g phương thương tồn tới phát hiện tích thủy cảnh hữu hiệu k h ổ n g phương liên t h i ể m thân đến quái vật hơi nghiêng thừa dịp những người khác bị quái vật c u â n lấy vô hạ hắn cố thời gian k h ổ n g phương lập tức đem trong đan điền bản tôn phóng ra t h ổ hành phân thân là dung nhập vào bản tôn trong cơ thể do bản tôn thi triển tích thủy cảnh tự nhiên xa không phải t h ổ hành phân thân mượn dùng lực lượng có thể so sánh dù sao hai cái thân thể có thiên phú hoàn toàn bất đồng k h ổ n g phương là bởi vì một cái linh hồn nhiều thân thể lúc này mới có thể miễn cỡ mượn dùng đến một điểm lực lượng nhưng cũng vô pháp phát huy ra đạo pháp uy lực chân chính Khổng khắc phương bản tôn thực lực nếu、so、với thổ hành phân thân yếu, nhưng chế. bản tôn nếu này bản tôn bị b tua vật lực cái xúc lúc yếu, quái so với vừa ở i vậy bản tôn sở k h ở i tác d ụ n g trái thổ lại so thổ hành phương â thân n lớn hơn nữa.、Ở、khổng h Ở p bản tôn dưới sự công kích không bao lâu quái vật lưỡng điều xúc tua đã bị k h ổ n g phương toàn bộ chặt đứt quái vật nhất thời thay đổi thập phần đ i ê n c u ồ n g công kích cũng càng hung hiểm hơn những người khác gáp lực đại tăng nhất là trung la hai gã sư đ ệ chống đ ỡ cực kỳ gian nan nếu không phải hai bên trái phải có người khi thì giúp một cái hai người sớm đã bị con quái vật này chiến giết khẩn phương chặt đứt quái vật cây thứ ba xúc tua sau trực tiếp đang trách vật trên người mở cái động chui vào quái vật trong cơ thể cải biến thân phận sau k h ổ n g p h ư ơ n g vẫn nán lại đang trách vật hơi nghiêng cơ sở sở bọn người không nhìn thấy k h ổ n g phương thiên phú đã cải biến một lát sau quái vật công kích thay đổi càng ngày càng yếu tối hậu càng nằm ở trên mặt đất vẫn không nhúc ních hấp hối những người khác há lại sẽ bỏ qua cơ hội này một cầm mà lên thi triển công kích mạnh nhất rất nhanh kết thúc quái vật k h ổ n g phương từ đã sức mẹ bất kham quái vật trên thân thể chui ra lúc này khẩn phượng đã một lần nữa đổi trở về thổ hành phân thân từ đầu đến cuối cũng không có nhân phát hiện khẩn phượng trong thời gian này biến hóa chiến thắ cơ sở sở năm trên thân người mang thương nhưng lúc này trên mặt nhưng đều tràn đầy kích động dáng tươi cười năm người nhìn về phía đứng ở trước mặt nhất khẩn phương trong ánh mắt có kính nghệ nếu không có khẩn phương bọn họ căn bản không đến được ở đây tối hậu một trọng khảo nghiệm khẩn phương nói rằng tối hậu một trọng khảo nghiệm những người khác đều thấp giọng tái diễn khẩn phương một câu nói này Đám đột đều một trong lòng đột nhiên đều dâng lên k h ô n g rõ tâm dần dần t người người dần dần ì phương, phương, phương thanh âm của trung mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay cơ sở sở năm người không nói gì nhưng trên mặt mỗi người đều lộ ra m ỉ m cười phản phất kế tiếp muốn đối mặt không phải đáng sợ hơn t ầ n g thứ bảy khảo nghiệm mỗi trên người một người đều mang thương nhưng lúc này nhưng căn bản không có người để ý khẩn g p h ư ơ n g không quay đầu lại trực tiếp đi phía trước phương đi đến cơ sở sở năm người chăm chú theo ở phía sau sáu người khí thế của vào giờ khắc này lại có loại ngưng tụ chung một chỗ cảm giác nếu có nhân thấy như vậy một màn nhất định sẽ phi thường kinh ngạc sáu người này đến từ bất đồng thế lực trước đây cũng căn bản không nhận thức nhưng lúc này trên người bọn họ nhưng xuất hiện cái này kỳ lạ chuyện tình đi tới trong mắt mọi người chỉ có đường phía trước trên mặt không do dự không có lo lắng giờ k h ắ c này những thứ khác phản phất đều đã bông thầm nghĩ muốn một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến ai thắng ai bại dường như đã không phải là trọng yếu như vậy năm người khí thế ngưng tụ thành một dưới chân rất nhanh di động trực tiếp nhằm phía hát cám thông đạo ở chỗ sâu trong đi ở tối sầm trong thông đạo k h ổ n g phương trong lòng đột nhiên có chút n g h i hoặc lần này thời gian dài như vậy trôi qua dĩ nhiên không có cảm ứng được tầng thứ bảy khảo nghiệm đối thủ nhưng này thư nhưng không có bất luận cái gì cảm ứng cái này không khỏi đưa tới khẩn phương cảnh giác là đối thủ lần này ẩn nút quá tốt khiến ta vô pháp cảm giác được hay là đối với thủ vẫn không có xuất hiện đây khẩn h ư ơ n g trong lòng cũng có chút cầm không chuẩn cái này dị hướng khẩn h ư ơ n g không có nói cho những người khác mọi người hiện trước khí thế ngưng tụ chung một chỗ là trạng thái tốt nhất thời gian nếu là mang loại tình huống này nói ra nhất định sẽ khiến cái này thật vất vả ngưng tụ chung một chỗ khí thế của tiêu tả lắn rơi có thể theo đi tới thủy t r u n g không gặp đối thủ những người khác trong lòng cũng đều sinh ra một tiêng nghi hoặc năm người thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đi ở phía trước nhất khẩn vương đều là k h ổ n g phương phát hiện trước nhất đối thủ lần này k h ổ n g phương nhưng vẫn không nói mọi người cũng đều phát giác tình huống có chút không đúng lắm thật vất vả ngưng tụ chung một chỗ khí thế của dần dần bắt đầu tiêu tán k h ổ n g phương trong lòng có chút bất đắc dĩ hắn cố ý che giấu cái này dị trạng chính là muốn phải loại trạng thái này kéo dài tiếp nhưng mọi người không phải mới ra đời tiểu tử đã trải qua trước mặt khảo nghiệm đúng đối với mỗi một trọng khảo nghiệm đối thủ lúc nào xuất hiện cũng đều có một thứ đại khái n h ậ t chi thời gian dài như vậy không gặp đối thủ hiện thân trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có hoài nghi mọi người ở đây ngưng tụ chung một chỗ khí thế của bắt đầu tiêu tan thì khẩn phương đông nhiên cả kinh lập tức cúi đầu nhìn về phía dưới trần mặt đất chính mình thổ hành thiên phú khẩn phương phát hiện trước nhất không thích hợp cẩn thận đối thủ lần này tới tự địa h ạ khẩn phương đột nhiên lo lắng nổi giận gầm lên một tiếng nhắc nhở mọi người chúng người thất kinh phía trước sáu trọng khảo nghiệm đối thủ đều là đến từ hắc cám thông đạo tiên phương điều này làm cho mọi người theo thói quen cho rằng tầng thứ bảy khảo nghiệm đối thủ cũng sẽ như vậy xuất hiện nhưng không ngờ lần này dĩ nhiên cải biến mọi người lập tức tụ tập cùng một chỗ hai bên lưng tựa lưng y theo dựa c h u n g một chỗ lực chú ý toàn bộ đặt ở dưới chân đại địa thượng l g ư n g thần đề phòng k h ổ n g phương cũng thời khắc chú ý dưới chân mặt đất nhận biết tăng lên tới cực h ạ n đột nhiên k h ổ n g phương chợt quay đầu nhìn về phía bên cạnh năm người hình thành phòng thủ trận hình cấp bách h é t lớn một tiếng tảng ra cơ sở sở năm người ý kiến k h ổ n g phương nóng nảy tiếng hô đáng không có nửa điểm do dự lập tức tứ tán mẹ ra một đường x ô n g qua đến k h ổ n g phương thực lực và phán đoán đã triệt để chinh phục mọi người bởi vậy mọi người đúng đối với k h ổ n g phương lời đã có thể làm được không có nửa phần do dự chấp hành mọi người ở đây nhảy ra trong nháy mắt kiên cố mặt đất đột nhiên giống như mặt nước như nhau xuất hiện một k i a tế vi sóng g ợ n ngay sau đó một cây thật dài tái nhợt cốt thứ rồi đột nhiên từ địa hạ đâm đi ra chúng la hai gã sư đệ nguyên bản đứng ở tương đối áp sát nội vị trí một người trong đó nhảy ra tốc độ hơi chậm một điểm chưa có hoàn toàn né tránh thương bạch sắc cốt thứ trong s á t na trên người người này cách dùng lực hình thành y phục trong nháy mắt bị vỡ ra đến ngay sau đó một đạo dử t ậ n vết thương liền xuất hiện ở phía sau lưng của hán thượng a người này không khỏi thống khổ kêu thảm một tiếng cả người phảng phất mất đi khí lực một chút ngã trên mặt đất đáng sợ này đây là người này phía sau lưng miệng vết thương căn bản không có một giọt máu tươi nhưng tiên huyết cũng không phải bị hắn dùng pháp lực tạm thời ngăn lại mà là bị tái n h ậ t cốt thứ cấp hấp thu mất đi tiên huyết người này vết thương chung quanh ra thay đổi nhạc n h ẽ o tràn đầy n ế p vốn trung la một gã khác sư đệ thấy vậy trong tay rất nhanh bắn ra một đạo pháp lực mang đồng bạn cố đi cái này cốt thứ không thích hợp đại gia cẩn thận trung la thần sắc nghiêm trọng liền nói nhất định trung la không nói mọi người cũng minh bạch điều này chỉ là bị quả cọ một chút dĩ nhiên tự xuất hiện như thế thương thế nghiêm trọng vậy nếu là bị trực tiếp đâm chúng còn cao đến đâu trên mặt đất mặt đất ở thương bạch sắc cốt thứ trước mặt thật tự như thủy giống nhau không có chút nào trở ngại dễ dàng bị đâm xuyên mỗi một lần cốt thứ đâm ra tốc độ đều cực nhanh hơn nữa loại công kích này vượt là đến từ địa hạ chúng mắt người nhìn không thấy chỉ có khẩn phương miễn cưỡng có thể nhận biết tình huống của đối thủ có thể nhường cho khẩn g phương mỗi lần đều chuẩn xác nhắc nhở hiển nhiên cũng không có khả năng một thời mọi người liền đối thủ mặt đều không phát hiện đã bị hoàn toàn áp cơ sở sở vũ khí làm ấy cây tản ra băng lãnh la mang thoạt nhìn giống như tú hoa châm vệ đông tây bị cơ sở sở kẹp ở hai tay khe hở đây hai tay cấp tốc sau dương ngay sau đó liền mạnh về phía trước đâm vào thương bạch sắc cốt thứ thượng cơ ố t thứ chấn run lên một cái, bị đâm vào một ít. chấn cái, c run lên đâm bị vào sở sở còn không kịp vui vẻ nàng dưới chân mặt đất liền nhanh chóng xuất hiện biến hóa ngay sau đó một cây cốt thứ không có dấu hiệu nào đột nhiên xuyên thấu mặt đất rất nhanh đâm về phía cơ sở sở cơ sở sở kinh hãi muốn bước ra né tránh có thể chung quanh mặt đất đều đang đang nhanh chóng biến hóa hiển nhiên lần này xuất hiện cốt thứ cũng không ít đây quả thực là muốn t u y ệ t sát nàng cơ sở sở sắc mặt một chút thay đổi tái n h u ậ chỉ có thể chạy trốn tới không trung cơ sở sở cắn răng một cái ngay tức thì sẽ bay đến giữa không trung lúc này khẩu phương thanh âm của đột nhiên chuyển đến không nên đến không trung lúc này không thể trốn đến không trung quả thực nhất định đang ngợi tử nếu như là những người khác nói như vậy cơ sở sở chắc chắn sẽ không nghe theo nhưng lời này là khổng phương nói cơ sở sở hơi chút do dự một chút tối hậu cắn răng một cái không có bay về phía không trung từng cây một tái nhợt cốt thứ rất nhanh đâm thùng mặt đất xuất hiện ở trong thông đạo cơ sở sở chỉ có thể l i ề u mạng né tránh lúc này một đạo t h ủ hoàng sắc thân ảnh đột nhiên rất nhanh xuất hiện sau lưng cơ sở sở đ ỗ n g nhiên một trưởng v u a ở cơ sở sở sau lưng của thượng cơ sở sở trong lòng cả kinh lúc này lại có nhân đánh lấy nàng không đến thoáng qua cơ sở sở chỉ biết nàng nghĩ lầm rồi Vô vào nàng lương lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng thuộc về nhu lực tuy đánh ạ i tiếp ngoài, nhiên người nhưng nhu cũng không có đả thương ý của nàng. này đúng Khổng Phương. thuộc thủ trực trụt đột xuất lực, có của Cơ về là đả đ ý bay ra sở sở bị đánh bay cơ sở sở sau k h ổ n phương bỗng nhiên một kiếm chém ở một cây thương bạch sắc cốt thứ thượng chỉ thấy cốt thứ rất nhanh rung động sau đó liền toàn bộ hỏng mất thông suốt những người khác tạm thời đã chạy ra cốt thứ phạm vi công kích lúc rảnh rỗi quan sát tình huống của bên này mọi người đúng đối với k h ổ n phương thực lực tuy rằng đã có hiểu biết nhưng thấy khẩn phương một kích này bí lực trong lòng vẫn như c ũ một trận giật mình cơ sở sợ là nhất giật mình nàng mới vừa rồi cũng thử công kích quá cốt thứ nhưng nàng vũ khí trong tay chỉ là đâm vào cốt thứ một điểm sẽ thấy cũng vô pháp thâm nhập nàng đúng đối với cốt thứ cường đại phòng ngự có rõ ràng nhất nhật chi khẩn vương liên tiếp kỷ mấy kiếm mang quanh người mấy cây cốt thứ toàn bộ nát b ấ y nhưng những thứ này cốt thứ tựa như không có phần cuối như nhau vẫn như cũ đang không ngừng ra bên ngoài đ ạ p những người khác trong lòng trầm trọng cái này tầng thứ bảy khảo nghiệm quả nhiên không có dễ dàng như vậy đi qua cái này cốt thứ bị nát bẫy sau còn có thể liên tiếp không ngừng xuất hiện hiện nhiên chỉ là đối thủ một loại vũ khí công kích thì là vỡ vụn cũng không đả thương được đối thủ căn bản như vậy dưới sự công kích đi đúng đối với xông qua khảo nghiệm cũng không có bao nhiêu ban t r ợ ngược lại hội mang mình trước mệnh mọi n ằ m xuống khẩn phương mang chung quanh trường thử sau không có công kích nữa địa phương khác c ố thứ t cũng đột nhiên hướng hắc cám thông đạo một mặt thông đạo bích rất nhanh vào tới khẩn phương lúc này đối mặt công kích tối đa những người khác bên người chỉ có lẻ thẻ một ít c ố thứ t né tránh đứng lên coi như dễ cơ sở sở năm người không biết khẩn phương dự định nhưng vì có thể giúp đến khẩn phương đáng cũng liền đi theo sau đó cơ sở sở đám người t ự đều có chút trận cho mắt khẩn phương đến thông đạo bích trước mặt sau dĩ nhiên đúng đối với h a cám thông đạo thông đạo bích phát động điên cuồng công kích một kiếm lại một kiếm rất nhanh chém ở thông đạo trên vách vang lên một chuỗi xuyến hỏa hoa mọi người thấy không h i ể u k h ổ n g phương ý đồ nhưng căn cứ đúng đối với k h ổ n g phương tín nhiệm cũng theo k h ổ n g phương cùng nhau công kích thông đạo bích trên mặt đất cốt thứ xuất hiện tần suất lúc này thay đổi cao hơn hơn nữa tốc độ công kích cũng biến thành nhanh hơn cơ sở sở đẳng trong lòng người là vừa mừng vừa sợ sẽ có loại biến hóa này h i ệ n nhiên là k h ổ n g phương phát hiện cái gì đám một bên né tránh trên mặt đất không ngừng đâm ra cốt thứ một bên càng hăng say công kích thông đạo bích nếu không đại đa số cốt thứ đều nhằm vào k h ổ n g phương phát động công kích cơ sở sở bọn họ liền né tránh cũng sẽ rất chắc trở càng chưa nói công kích thông đạo bích k h ổ n g phương trước mắt liền chém ra người kiếm đem k h ổ n g phương lần nữa toàn lực một kiếm chém ở thông đạo trên vách thì vốn là thông đạo bích địa phương đột nhiên nổi lên nước gợn ngay sau đó một hắc hữu động sâu liền xuất hiện ở k h ổ n g phương trước mặt đem cái này động sâu xuất hiện thì trên mặt đất sở hữu cốt thứ trong nháy mắt đều biến mất sau đó cơ sở sở bọn người kinh ngạc phát hiện bọn họ dĩ nhiên là huyền phủ ở giữa không trung mà không phải vẫn cho là như vậy chân đạp trên mặt đất chứng bốn trăm bốn mươi lăm lại thấy ánh mặt trời và bài danh biến hóa. cơ sở sở đám người nguyên vốn cho là bọn họ vẫn luôn là chạm ở trên mặt đất bởi vậy đem phát hiện bọn họ dĩ nhiên là huyền p h ù ở giữa không t r u n g đám trong ánh mắt nhất thời tràn đầy vẻ kinh ngạc khó có thể tin nhìn dưới chân không gian lúc này mọi người là huyền p h ù cách địa không đến một t r ư ợ n g vị trí hướng mọi người thị lực vừa vặn có thể thấy hắc á m thông đạo phía dưới chân chính mặt đất mọi người thấy t r o n g dưới chân mặt đất vừa nhìn xuất hiện ở k h n g phương phía trước cái kia sâu t h ẳ m h ấ t động đám vẫn như cũ có chút không có từ cái này đột một biến hóa trung phục hồi tinh thần lại chúng ta đi qua sở hữu khảo nghiệm mấy giây sau khẩm phương nói với mọi người đạo An tính cơ sở sở chúng ta coi như khắc chế hãy nhìn hai người đều nhanh không thể cho miệng tâm tình hiển nhiên cũng phi thường kích động chúng ta thực sự làm xong rồi áp sát chúng ta thực lực của chính mình xông ra hắc cám thông đạo chúng ta kích động trong thanh nhâm mang theo một tia bất khả tư nghị khi thấy h ắ t cám trong thông đạo khảo nghiệm độ khó kịch liệt tăng lên sau trung la đúng đối với sông ra đến kỳ thực đều đã không ôm hy vọng ai biết tối hậu dĩ nhiên thành công đây thật là một phần thật t o k i n h hỉ cơ sở sở cũng là vẻ mặt tiêu ý ánh mắt còn lại là nhìn về phía khởi phương tuy rằng chúng ta mỗi người ở thất trọng khảo nghiệm chung đều đưa đến tác dụng nhưng chân chính khởi chủ đạo tác dụng hay là khởi phương thật không biết hắn là tu luyện thế nào cảnh giới chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ thực lực nhưng mạnh làm cho sợ hãi cơ sở sợ trong lòng đúng đối với k h ổ n g phương có tò mò mãnh liệt bóng tối này trong thông đạo khảo nghiệm chắc là căn cứ mọi người chúng ta chỉnh thể tu vi để t h ă n g khó khăn k h ổ n g phương quả thực nhất định đánh vỡ cân đối vậy tồn tại tu vi thấp thực lực nhưng rất mạnh không đến cũng chính bởi vì như vậy k h ổ n g phương có thể mang theo chúng ta sống qua bóng tối này thông đạo thất trọng khảo nghiệm a cơ sở sở và k h ổ n g phương một điểm ăn tết sớm đã bị nàng ném đến sau đầu lại nói tiếp khi đó cơ sở sở cũng là bởi vì k h ổ n g phương cảnh giới thấp nhưng mang nàng vị này hóa linh cảnh đình phong tu sĩ không để vào mắt trong lòng không cam lòng cái này mới có mặt sau một việc hiện ở hồi tưởng một chút cơ sở sở mình cũng nghĩ có chút b u ồ n c ư ờ i hướng k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực vừa làm sao có thể mang nàng để vào mắt rất nhanh tất cả mọi người tụ tập ở tại k h ổ n g p h ư ơ n g bên người nhìn phía trước sâu thẳm h á c động cái này mặc dù là mọi người lần đầu tiên xông qua hát cám thông đạo thất trọng khảo nghiệm nhưng mỗi người trong lòng đều hiểu cái h á c động này nhất định đi thông tam phần địa cung phía ngoài thông đạo k h ổ n g p h ư ơ n g đạo hữu cuối cùng này một trọng khảo nghiệm là ảo cảnh sao trung la hỏi gần phải ly khai tam phần địa cung mỗi người trong lòng kích động hơn cũng không khỏi hiếu kỳ tối hậu một trọng khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì hướng phán đoán của bọn họ t điều h một này h làm cho trong lòng mọi người khéo động đều có loại cảm giác suy đoán của bọn họ có thể là sai không phải hào cảnh hơi chút sau khi suy nghĩ một chút khẩn h ư ơ n g liền lắc đầu phủ nhận mọi người suy đoán mọi người nhất thời càng thêm tò mò tối hậu một trọng khảo nghiệm không phải hảo cảnh, cảnh, cảnh, cảnh vậy sẽ là cái gì tu sĩ áo đen nghi hoặc hỏi Khổng phương không Phương có trong ự c tiếp trả lời tu lời sĩ á đ e vấn n đề, mà là h ư ớ mọi một mệnh, một người giới thiệu một loại sinh mệnh, có một loại đàn xanh vu trong vu có bóng tối Tên hát tốt nhất. sinh linh. chúng nó Trong bóng che chở là là Du Kỳ, cám đêm du kỳ ẩn dấu năng lực thậm chí muốn vượt lên trước chúng ta ở phía trước gặp phải cái loại này lục túc lang hình sinh vật lục túc lang hình sinh vật tuy rằng có thể dung nhập hát cám trong nhưng có thể bị cảm giác được mà du kỳ là không phải chúng nó không thể dung nhập hát cám nhưng chúng nó như n g có thể nói là bóng tối một bộ phận cũng chỉ có phát động công kỳ du kỳ mới có thể lộ ra một chút văn n g cái này tầng thứ bảy khảo nghiệm đối thủ cũng không phải chân tránh sinh mệnh không đến kỳ năng lực chắc là phòng theo du kỳ bố tsr ý khổng phương nói đến đây không có xuống chút nữa nói nhưng mọi người đều nghe rõ c h ắ c không được khổng phương nói tầng thứ bảy khảo nghiệm không phải hảo cảnh nguyên lai là cái này đạn x a n h vu trong bóng tối kỳ dị sinh mệnh minh bạch điểm này mọi người đúng đối với bóng tối này trong thông đạo khảo nghiệm bộ phát kiến kỵ l i ê n cái này đạn x a n h vu trong bóng tối sinh linh năng lực đều có thể phòng theo chứ bố trí đi ra còn có cái gì là vị cường giả kia không thể làm được sau đó không bao giờ nữa có thể rơi vào tam phần địa cung trong lòng mọi người âm thầm quyết định chú ý thật sự là muốn xông qua hắc cám thông đạo thất trọng khảo nghiệm đối với bọn họ mà nói quá khó khăn lần này có thể gặp phải k h ổ n phương lần sau nhưng chưa chắc có vận khí tốt như vậy tốt lắm chúng ta nên đi ra k h ổ n phương trước hướng trong hắc động chui vào rất nhanh bay về phía thông đạo một đầu khác cơ sở sở vẻ mặt tiêu ý rốt cuộc sắp đi ra ngoài người thứ hai bay vào trong hắc động những người khác nghe nói như thế mặt nghiêm túc thượng cũng đều lộ ra dáng tươi cười sự tình từ nay về sau sau này hay nói chí ít lần này bọn họ thành công vì vậy đáng cũng đều bay vào trong hắc động đi phía trước phương rất nhanh bay đi không bao lâu phi ở phía trước nhất khổng phương phát hiện sâu thẳm hắc động tiền m u ố n xuất hiện một nho nhỏ quan điểm trong lòng nhất thời vui vẻ nhanh đến cửa ra khổng phương tốc độ phi hành không khỏi tăng nhanh một ít cái tiêu nho nhỏ quan điểm ở khổng phương trong tầm mắt rất nhanh thành lớn hô từng cơn gió nhẹ thổi qua khổng phương đống nhiên từ một bên trong sơn động bay ra sau đó khổng phương liền đỉnh ở giữa không trung ngay sau đó là cơ sở sở sau đó trung la bốn người cũng liên tiếp từ trong động bay ra lần nữa trông đi ra bên ngoài trời xanh mây trắng tâm tình của mỗi người đều rất tốt hít một hơi thật sâu phía ngoài không khí cảm giác toàn thân đều một trận thư sướng sau đó mọi người mới bắt đầu quan sát tình huống chung quanh bọn họ lúc này xuất hiện địa phương là ở một tòa vách núi cao chót v ó t tiền phương vừa cái kia cái động khẩu ngay trên vách núi đá bốn phía còn lại là ngọn núi không đến nơi này ngọn núi tương đối thấp lùn cùng khổng phương và cơ sở sợ bọn họ tiến nhập tam phần địa cung thì phía ngọn núi không hề tiểu khác nhau h i ệ n nhiên lưỡng địa giữa cự l i hẳn là cũng không ngắn cuối cùng là đi ra lần này có thể từ tam phần địa cung trung trốn tới còn phải đa tạ khổng phương đạo hữu chúng la nói c à n tạ đúng vậy nếu như không có khổng phương đạo hữu chúng ta nhất định sẽ vẫn bị nhốt ở tam phần địa cung chung, thẳng đến Tổn thất kia cơ ó thể tiểu thái quá. c sở sở cũng mở miệng nói rằng những người khác cũng đều hướng k h ổ n g phương nói lời cảm tạng k h ổ n g phương cười cười đây là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả nếu như chỉ có ta một cá nhân cũng không thể nào làm được đại gia t i u không cần k h á c h k h í tốt lắm nếu đã ly khai tam phần địa cung chúng ta đây lúc đó phân biệt nhà k h ổ n g phương hướng mọi người bế một chút quyền tuyên một cái phương hướng liền rất nhanh bay khỏi cơ sở sở nhìn k h ổ n g phương phương hướng ly khai vài lần muốn nói tối hậu rồi lại đều nhịn được kiến thức khẩn phương thực lực nàng tự nhiên càng muốn liên thủ với khẩn phương không đến cơ sở sở trong lòng cũng rõ ràng k h ổ n g phương liên thủ với nàng có khả năng thực sự không lớn dù sao lấy thực lực của nàng vô pháp dành cho k h ổ n g phương cái gì băn g trợ tốt lắm đại gia lúc đó cáo b i ệ t nha chúng la xông vào cơ sở sở tu sĩ áo đen gật đầu cười liền dẫn hai gã sư đệ xoay người lý khai rất nhanh ở đây cũng chỉ còn lại có cơ sở sở và tu sĩ áo đen hai người tu sĩ áo đen nhìn một chút đã biến mất những người khác sau đó nhìn về phía cơ sở sở tàng h ắ n g một cái tu sĩ áo đen sở sở mui nói rằng chúng ta ở tam phần địa cùng chúng đã lãng phí không ít thời gian đoạn này trong lúc chúng ta đang thử luyện ngân trên bảng bài danh khẳng định cũng giảm xuống không ít ngươi đến tội u cùng muốn nói điều gì cơ sở sở khe n h ư mày hơi có chút không kiên nhẫn hỏi cái kia hai chúng ta liên thủ nhà như vậy cũng có thể có càng nhiều thu hoạch nếu là lấy được bảo vật là số lẻ nhiều đi ra ngoài bảo vật thuộc về ngươi làm sao hai người cũng chỉ là hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi tại đây thí luyện nơi chúng cũng không phải đứng đầu nhất đơn độc hành động lấy được bảo vật tuy rằng đều thuộc về mình nhưng này cũng muốn trước phải đến bảo vật mới được nếu như liên thủ hướng thực lực của hai người chống lại cái khác đội ngũ thì là không chiếm ưu thế cũng không đến mức có hại tu sĩ áo đen cũng là nghĩ cơ sở sở đồng ý có khả năng rất lớn lúc này mới lên tiếng hỏi có thể nhường cho tu sĩ áo đen lệ rơi đ ầ y mặt đây là cơ sở sở không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tự tuyệt yêu cầu của ta cũng không cao ngươi nếu có khẩn phương đạo hữu một nửa thực lực ta liền đáp ứng liên thủ với ngươi dứt lời cơ sở sở xoay người rời đi cũng không mang do dự tu sĩ áo đen nhìn cơ sở sở b ó n g lưng có chút tức giận bất bình ta nếu có thực lực mạnh như vậy còn không tìm ngươi liên thủ đây nhất định ngươi chủ động tìm ta liên thủ ta cũng muốn suy nghĩ một chút tu sĩ áo đen cũng chỉ có thể là quá quá miệng nghiện thực lực của hắn so cơ sở sở hơi yếu một ít cũng không dám ở cơ sở sở trước mặt nói những lời này khẩn g p h ư ơ n g bọn họ ly khai tam phần địa cung thì đang thử luyện nơi lôi vào cái k i a to lớn hình v ư ơ n g hòn đá nội trong đại sành đông đảo minh thần cảnh tu sĩ phân tán ở đại sành quanh thân quan sát thuộc về mỗi người thế lực thí luyện ngân bảng ở luyện hỏa tông thí luyện ngân bảng tiền cũng đứng hai gã minh thần cảnh tu sĩ thí luyện c h i kỷ có ba tháng bài danh xuất hiện biến hóa tần suất kỳ thực cũng không cao có lúc kỷ mấy ngày bài danh mới có một lần biến hóa bởi vậy minh thần cảnh tu sĩ giống nhau đều là ở cho nhau nói chuyện t h i ế m thỉnh thoảng mới có thể quan sát một chút thí luyện ngân bảng đương nhiên ở đây cũng không phải tu luyện người điên tồn tại chỉ cần có danh d ô i cựu sẽ lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện luyện hỏa tông hai vị minh thần cảnh tu sĩ hai bên t á n g â u chỉ là hai người vẻ mặt đều có chứa một tia tiếp b ố i thí luyện kim trên bảng đều đã có hơn mười người nhưng ta luyện hỏa tông nhưng không có người nào có thể đi vào trong đó lần này ta luyện hỏa tông chẳng lẽ lại không ai có thể leo lên bản sao chặng ở bên trái vị trí minh thần cảnh cường giả không khỏi thở dài một tiếng nếu trong môn phái đệ tử đạt được thành tích tốt bọn họ những thứ này phụ trách thí luyện trên mặt người cũng có quang nhưng nếu thành tích quá kém vậy sẽ phải trái lại mất mặt bên phải minh thần cảnh cường giả cũng bất đắc dĩ lắc đầu bảng cạnh tranh rất kịch liệt tất cả mọi người nhìn chằm chằm mười mấy vị trí muốn leo lên đi nói dễ vậy sao a nếu như là ban đầu tự leo lên bảng còn khá một chút chỉ cần đạt được bảng thấp nhất giới hạn là được rồi chỉ khi nào bảng vị trí bị toàn bộ chiếm còn muốn muốn leo lên đi cũng chỉ có thể mang những người k h á c chen xuống tới độ khó kia tăng lên thì không phải là nhỏ tí teo hiện tại thí luyện thời gian trôi qua hơn phân nửa nhưng thật ra là dễ dàng nhất ra thành tích thời gian càng l à đến hậu kỳ không có đủ thực lực bài danh không chỉ có không sẽ tăng lên trái lại rất dễ giảm xuống chính nói chuyện hai người đột nhiên phát hiện phía trước thí luyện ngân trên bảng xuất hiện một điểm biến hóa hai người ngẩn ra không khỏi quay đầu hướng thí luyện ngân trên bảng nhìn lại mới vừa rồi chẳng lẽ là có người bài danh tăng lên bên trái minh thần cảnh tu sĩ vô cùng kinh ngạc hỏi chúng ta kiểm tra một lần sẽ biết bên phải minh thần cảnh tu sĩ thì thôi kinh rất nhanh quét nhìn lên thí luyện ngân bảng hai người mới vừa rồi nói chuyện trời đất thời gian phát hiện thí luyện ngân trên bảng xuất hiện một điểm biến hóa nhưng bởi vì chú ý của hai người lực cũng không có đặt ở thí luyện ngân trên bảng bởi vậy chỉ là phát giác ngân trên bảng có biến hóa nhưng cũng không biết tình huống cụ thể luyện hỏa tông thí luyện ngân trên bảng chỉ có hơn ba mươi nhân cách danh n g ạ c h chiếm hết còn có t r ê n l ệ n h rất lớn như thế chọn người cân nhắc đúng đối với hai gã minh thần cảnh cường giả mà m nói tự nhiên rất rất dễ t ể u toàn bộ nhớ kỹ hai người rất nhanh quét một lần thí luyện ngân trên bảng đích tình huống sau đó đột nhiên hai mặt nhìn nhau vẫn lên chúng la bài danh tăng lên rất nhiều bên trái minh thần cảnh tu sĩ nói rằng hắn chắc là chiếm được nhất kiện tốt bảo vật bằng không bài danh không có khả năng một lần tựu i đề thăng nhiều như vậy thế nhưng nếu ta không coi nhớ lầm thương trúc thương lâm hai người chắc là theo ở trung la người bên cạnh nhà bên phải minh thần cảnh tu sĩ gật đầu những đệ tử kia trước đây từ nơi này tiến nhập thí luyện nơi ở chỗ sâu trong thì bọn họ đều nhìn ở trong mắt ai liên thủ với ai bọn họ tự nhiên cũng đều rất rõ ràng tình hình trung hạ ở chỗ này t i ể u liên thủ nhân tiến nhập thí luyện nơi sau chắc là sẽ không đổi lại người hai người bọn họ theo ở trung la bên người hết thể đều chắc là hướng trung la làm chủ t ậ như lực để t vậy, vậy vị nữ tu sĩ này đột nhiên hướng giữa đại sành thí luyện kim bảng phong đi nàng muốn nhìn thí luyện kim trên bảng đích tình huống quả nhiên xuất hiện ở bảng lên nữ tu sĩ nhất thời đại hỷ nàng ẩn môn cũng rốt c ụ c có người leo lên thí luyện k i bảng chương bốn t r m ư ơ i sáu một tuyến lam hiện thân thí luyện nơi lối vào cự tảng đá lớn nội ở trong đại sảnh hướng đến từ ẩn môn minh thần cảnh nữ tu sĩ nhìn xếp hạng bảng tên thứ mười hai cơ sở sở trong lòng không khỏi một trận kích động ta ẩn môn đã liên tục bốn lần không ai có thể leo lên bảng lần này cuối cùng là có người làm xong rồi cơ sở nữ tu sĩ Thanh nhớ ký tên cơ sở người không biết khả năng còn có thể cho rằng cơ sở sở là tên này nữ tu sĩ văn bối nhưng thực căn bản không phải tên này nữ tu sĩ cũng chỉ là biết có cơ sở sở một người như vậy đúng đối với cơ sở sở cũng không biết nữ tu sĩ trên mặt tràn đầy hài lòng vẻ có thể leo lên bảng đây chính là gần nhất cái này mười năm chung lần đầu tiên mặc kệ nàng ở bảng thượng bài danh có thể hay không vẫn bảo trì đến thí luyện c h i k ỳ kết thúc chí ít đây là một cái triệu chứng tốt lần này sau khi trở về nhất định phải hảo hảo bán cho nàng nữ tu sĩ trong lòng vui vẻ liền ban cho đều sớm nghĩ xong ẩn môn đã liên tục bốn năm không ai có thể leo lên ngân bảng đây không phải là thường chuyện mất mặt bởi vậy mỗi lần nhanh đến thí luyện thời gian minh thần cảnh tu sĩ đều đều kiếm cơ cự tuyệt tới nơi này chủ trì đệ tử trong môn thí luyện cũng không nghĩ mất mặt tên này nữ tu sĩ là ẩn môn tân tấn minh thần cảnh tu sĩ cái này làm cho khó chịu nhiệm vụ tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương rơi vào trên người của nàng giống như những môn phái khác và gia tộc giống nhau đều là phái hai gã tu sĩ cùng đi chủ trì thí luyện có thể ẩn môn chỉ có một mình nàng cũng là bởi vì những người khác đều không muốn tới nơi này cơ sở sở ở bản thượng bài danh nếu có thể bảo trì đến tối hậu đảng trở lại môn phái không biết những tìm đó mượn cớ từ chối không muốn tới thử luy nghĩ đến vui vẻ ở nữ tu sĩ nụ cười trên mặt nhất thời càng nhiều lúc này luyện hỏa tông hai gã minh thần cảnh tu sĩ cũng lắc mình đi tới bản g tiền khi thấy bản g thượng xếp hạng thứ mười ba vị tên nhất định trung la thì hai người cấp tốc n h ì nhau n trong mắt đều có chứ khó nén sắc mặt vui mừng tiểu t ử này lần này coi như không chịu thua kém một người nói ha ha ha tên còn lại là cười vui vẻ t o á t nhượng đạo bây giờ nói cái này còn sớm cách thí luyện kết thúc còn có một cái nguyệt nhiều một chút thời gian đây nếu như tên của hắn không thể vẫn ở lại bản thượng ý nghĩa cũng không lớn ngoài miệng nói ý nghĩa không lớn nhưng trong mắt tiêu ý nhưng mang tâm tư của h ắ n cấp bàn đứng hiện tại thí luyện kim trên bảng chỉ có mười tám nhân cách năm mươi danh đủ quân số còn có rất lớn cự l y lúc này là có thể đang thử luyện kim trên bảng chiếm một vị trí có thể nói là phi thường rất giỏi trong lòng hai người vui vẻ không đến ngoài miệng nhưng một mạnh nói khiêm tốn nói rồi trá ẩn môn nữ tu sĩ liếc hai người lên mắt không khỏi lên mắt trong lòng cao hứng hai người cũng lơ đ ị n vẫn như cũ vui vẻ nhìn bảng đ ỗ n g nhiên một người trong đó nhìn xếp hạng bảng vị thứ nhất tên không khỏi cao mày nói người này cũng không biết là ai dĩ nhiên có thể vẫn chiếm ở bảng vị trí thứ nhất chắc là một gã tán tu bằng không hắn nàng chỗ ở thế lực khẳng định đã sớm la hét khiến tất cả mọi người đã biết đồng bạn không thèm để ý cười cười nữ tu sĩ cũng nhìn về phía bảng đệ nhất danh đích sắc rất có thực lực không đến khởi vô danh như vậy một cái tên có hơi rất không đem thế lực khắp nơi không coi vào đâu ta nghĩ hắn nàng thì là tối hậu thật là bảng đệ nhất n g ư ờ i chào hắn nàng thế lực cũng không có mấy người luyện hỏa tông hai gã nam tu sĩ cũng không do gật đầu tiến nhập thí luyện nơi tiền giám lưu lại như vậy một cái tên đủ thấy người nọ có bao nhiêu tự phụ người như thế rất ít sẽ có thế lực kia thích thiên phú cho dù tốt thực lực cường thịnh trở lại nếu là tự phụ đến không thèm để ý ngoại giới tất cả vậy cho dù mời trào trở về cũng không phải chuyện gì tốt nói không chừng sau cùng ngược lại sẽ diễn biến thành một không an định nhân tố một gã tán tu dĩ nhiên dám làm như thế t h í luyện kim bảng tiền ba người không ai trong n o n bên kia tam phần địa c u n g trung lý tử hùng một mực đợi khổng phương bọn họ thất bại sau đó liền có thể hảo hảo thưởng thức một chút sự thất bại ấy biểu tình có thể hắn t ả đằng hữu đẳng hát cám trong thông đạo nhất định không ai xuất hiện gần nửa ngày sau lý tử hùng triệt để một mực đã qua thời gian dài như vậy trung lai bọn họ cũng có thể quay trở về đã có thể là một người cũng không hiện t h ầ n điều này làm cho lý tử hùng trong lòng có loại dự cảm không ổn không thể nào hướng bọn họ chút thực lực hơn nữa hai cái trói buộc căn bản không khả năng xông q u a hắc cám thông đạo lý tử hùng có chút vội vàng sao động trên mặt đất đi tới đi lui bọn họ nhất định là bị khảo nghiệm chung xuất hiện đối thủ cấp của lấy đúng đối với nhất định là như vậy đang tu luyện mạt thông bất đắc dĩ mở hai mắt ra nhìn trước mắt hoảng lai hoảng khứ lý tử hùng chỉ cảm thấy tráng vắng đầu ngươi hay là ngồi xuống nghỉ tạm một hồi nhà đều chuyển t a nhanh hoa mắt Rốt cuộc có mặt ộ t hết tượng, Tử tóc nói Hùng người đối Lý cấp xoay m hướng m ặ thông t m ặ trong thông, thủ hát chung là bọn họ có phải hay không bị khảo nghiệm chung người nói bọn quấn đối có cấp cám là bị ở thông、đạo? Mặt thông trong đạo? lòng đúng đối với lý tử hùng cái này chấp nghiệm tuy rằng thập phần bất đắc dĩ nhưng đối với c h u n g la đám người sống qua hát cám thông đạo cũng đồng dạng là một điểm cũng không tin bởi vậy liền lật đầu đương nhiên thời gian dài như vậy chưa từng nhân phản hồi nói không chừng ngay trong bọn họ đã xuất hiện từ thương h ạ cám thông đạo hã là dễ dàng như vậy sớm lưỡng tên phản đ ổ dĩ nhiên hất ta ra môn gia nhập trung la bên kia cái này lọt vào bao ứng lý tử hùng có chút rơi vào tưởng tượng của mình chung khó có thể tự kiềm chế thấy vậy mặt thông sắc mặt một chút trở nên khó coi hai hàng lông mày níu chặt lý tử hùng một tiếng quát to đột nhiên từ mặt thông trong miệng phát sinh một tiếng này cực đại mang chính rơi vào mình kết trong tưởng tượng lý tử hùng cấp giống chiến r u n một cái lý tử hùng kinh ngạc nhìn về phía mạc đồng mạc đồng trịnh trọng nói rằng ngươi chấp m i ệ n quá sâu nên tỉnh, tỉnh mặc kệ bọn họ sống hay chết và chúng ta cũng không có quá lớn quan hệ làm sao có thể không có vấn đề gì đây bọn họ lý tử hùng chính muốn nói tiếp đột nhiên phát hiện mặt thông hai mắt chính lạnh lùng nhìn hắn tựa như một con g i ã thú nhìn chằm chằm con ngồi giống nhau dây đặc ánh mắt thẳng vào lý tử hùng trong lòng lý tử hùng cả kinh ngay sau đó liền vừa khôi phục bình thường lần này là chân tránh bình thường xem ra ta đích xác chấp nghiệm quá sâu chỉ là bọn họ cự tuyệt cự tuyệt phản bội phản bội trong lòng ta khó chịu à? lý tử hùng có chút tức giận nói mặt thông hai mắt khôi phục bình thường bây giờ không phải là quan tâm bọn họ thời gian chúng ta phải nghĩ biện pháp xông qua bóng tối này thông đạo b ả n g không chúng ta đừng nói leo lên bảng nhất định ở ngân trên bảng bài danh cũng sẽ rất nguy hiểm nhưng chúng ta chỉ có hai người cái này độ khó cũng quá cao nha lý tử hùng nhiễu nhân số càng ít tương đối mà nói hắc cám trong thông đạo khảo nghiệm độ khó lại càng cao ít người cũng có người thiếu thật là tốt ở nếu ta m u ố n có thể xung ố qua bài danh tuyệt đối sẽ có một to lớn vượt qua mặt thông trong ánh mắt là tản ra hừng hực d ạ tâm ly khai tam phần địa cung sau k h ổ n g phương liền chung quanh chạy thưởng thức cái kia gia tộc cổ xưa mở đi ra ngoài cái này phiến thí luyện nơi khẩm phương không quan tâm bài danh có thể nói là nhản nhã nhất một cái này thí luyện nơi nói lớn không lớn nói t khẩn phương, phương đi rất nhiều địa phương đúng đối với cái này khiến thí luyện nơi đã có không ít lý giải chính là không có mai ghi lại đại khu vực ngọc giản khẩn phương trong lòng hiện tại cũng có thể buộc vòng quanh toàn bộ thí luyện nơi đại thể tình huống hô khẩn phương phi thân rơi vào một mảnh hồ nước bên cạnh hồ nước xanh lam thoạt nhìn làm cho vui vẻ thoải mái cái này phiến hồ nước chỉ có vài g i n g lớn nhỏ coi như là tương đối nhỏ trong hồ có một chút không có gì uy hiếp phi điệu và cá lội thỉnh thoảng xuất hiện k h ổ n g phương từ giới tâm trung lấy ra một con thuyền hành vân chu ném ở hồ nước thượng sau đó k h ổ n g phương liền phi thân rơi vào hành vân chu t r u n g hành vân chu là phi ở trên trời bảo vật lúc này lại bị k h ổ n g phương cầm đảm đường thông thường thuyền dùng k h ổ n g phương kéo gần áo nhìn một chút có giúp ở trong lòng tiểu u không khỏi cười cười tiểu u mấy ngày này thôn chịu không ít thứ tốt lại bắt đầu ngủ say không biết hắn lần sau tỉnh lại hội là lúc nào nhớ tới tiểu u cái này hơn m ư ơ i ngày biểu hiện khẩn vương bỗng nhiên thấy buồn、cười. tiểu gia hỏa này chỉ đối với mình cảm giác hưng thú bảo vật có phi thường bén nhẹ cảm ứng đúng đối với những bảo vật khác t i ể u không được tốt lắm ta mấy ngày này bị hắn chỉ dẫn chứ chiếm được không ít bảo vật nhưng tối hậu cũng tất cả đều vào bụng của hắn k h ổ n g phương cười lắc đầu đúng đối với tiểu ưu loại năng lực này có chút không nói gì nếu như tiểu ưu có thể phát hiện những bảo vật khác k h ổ n g phương đã có thể thực sự đại buôn bán lời nơi này là thí l u y ệ n nơi bảo bối không nói khắp nơi đều có nhưng mà tuyệt đối không ít chi tiết tiểu u chỉ đối với hắn cảm giác hưng thú bảo bối mới có thể có cảm giác ứng với mà loại bảo vật này thì là khẩn phương nhận được tối hậu cũng sẽ toàn bộ rơi vào tiểu ưu trong miệng lại nói tiếp k h ổ n g p h ư ơ n g kỳ thực cũng có chút may mắn ưu hoàng đằng thiên phú tuy rằng thập phấn yêu nghiệt nhưng đ ộ lượng cũng không phải v ậ y đại nếu như tiểu ưu không thể chuẩn bị cái này mình tìm t h ự c ăn năng lực chỉ có thể khiến k h ổ n g p h ư ơ n g cầm đông tây nuôi nói k h ổ n g p h ư ơ n g táng ra bại sản cũng nuôi không n ổ i à. thực vật sinh mệnh rất thích hợp c h ấ n thủ môn phái nhưng thế lực khắp nơi chung xuất hiện thực vật sinh mạng tỷ lệ cũng rất thấp khả năng này không chỉ có chỉ là bởi vì thực vật sinh mệnh mở ra linh chế độ khó rất cao dù sao những đại thế lực kia tồn tại mấy văn năm thậm chí mười văn năm gặp phải thực vật sinh mạng có khả năng còn là rất、lớn. nói không chừng là bởi vì thực vật sinh mệnh là một vô đề động rất nhiều thế lực đều cung n u ô i không nổi cái này mới không có bồi dưỡng thực vật sinh mệnh nha k h ổ n g phương nằm ở hành vân chu trung thích ý nhìn thiết không trong lòng là suy đoán lung tung chứ kỳ thực k h ổ n g phương suy đoán và tình huống thật đã tương đối đến gần ngay xa xa con c á nhảy ra mặt nước thanh em của phi điệu phát cánh nhấc lên bọn nước thanh gió mát từ đến nước gợn không thịnh hành k h ổ n g phương cảm giác toàn bộ thế giới đều phảng phất trong lúc bất trợ thiên tính lại hai mắt hơi nhau lại khẩn h phương một cái ngủ gà ngủ gật hình dạng dưới tình huống như vậy khẩn phách tích t h cảnh đột nhiên có một ít thủy vô hình cũng hữu hình muốn vô hình là được biến hóa thiên vạn phải có hình là có thể tụ tán như một một ít trước đây vô pháp tìm hiểu thấu triệt huyền bí từ từ nhấc lên cái khăn che mặt thần bí khiến k h ổ n g p h ư ơ n g bản tôn có thể một nhìn lén thật nhan k h ổ n g p h ư ơ n g bản tôn ở tìm hiểu mà nằm ở hành vần chu trung thổ hành phân thân trên mặt cũng tràn đầy vẻ vui sướng thân hôn đồng nguyên chỉ là thân thể bất đồng m à thôi tâm tình tự nhiên cũng có thể truyền lại một lát sau bản tôn liền từ mới vừa rồi cái loại này thập phần trạng thái kỳ diệu chúng thoát khỏi đi ra lần này bản tôn có thu hoạch không nhỏ không chỉ có đúng đối với Đạo Pháp tích thủy cánh có không ít có c ả một ngày đêm sau hành vân chu chậm rãi trôi giặt đến hồ nước trung ương bởi vì khổng phương vẫn cũng không có nhúc ních h đặc quá một ít phi điệu thấy không có gặp nguy hiểm liền phi lạc ở hành vân chu mép thuyền thượng như vậy chúng nó cũng không cần vẫn phi trên không t r u n g có thể tiết kiệm không ít khí lực một con con phi điệu chuyển động ý thức quan sát đến t r u n g quanh mặt nước tìm kiếm cá lội trong nước đột nhiên bầu trời xa xăm t r u n g đ ố n g nhiên sáng lên một đạo thôi sáng đủ lam sắc qua n mang ngay sau đó một tiếng vang thật lớn liền từ đảng xa rất nhanh chuyển đến cả kinh mép thuyền thượng phi điệu liền vớt cánh rất nhanh phi trên không trùng sau đó đều cấp bách hoang mang dối loạn hướng ng đối với những thứ này phổ thông loài chim mà nói nhất định đủ để hủy diệt hết thệ thiên h a i k h ổ n g phương vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích nằm ở hành vấn chu trùng từ truyền tới pháp lực ba đọc t r ù n g k h ổ n g phương cũng lớn khái đoán được giao thủ người thực lực thấp nhất là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cũng có thể là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ mặc kệ đối phương là ai k h ổ n g phương cũng không có bất luận cái gì quan sát ý kiến chỉ cần đối phương không ý thức phản đánh chạy đến gây sự với hắn k h ổ n g phương quản bọn họ đánh chết làm công gần nhất khẩn phương đúng đối với cựu diễn cựu trọng quyết đại địa chiến giáp cũng đều có cảm mộ mới chuẩn bị mang cái này lượng chủng đạo pháp uy năng tăng lên nữa một đoạn không dành cho mất bảo bầu trời xa xa chung chiến đấu vẫn như cũ đang kéo dài hơn nữa nghe càng ngày càng thanh â m vang dội hiển nhiên giao thủ người đi tới phương hướng đúng là bên này xác thực nói chắc là chạy chối chết người một bên đại chiến một bên ở hướng bên này trốn khổng phương tựa như đang ngủ đúng đối với ngoại giới tất cả thanh â m tất cả đều mắt biết hai ngơ an t ĩ n h nằm ở hành vân chu t r u n g mặc cho hành vân chu theo chậm dãi phập phồng mặt hồ chung quanh p h i ê u động hóa linh cảnh tu sĩ tốc độ cực nhanh mặc dù là một bên đại chiến một bên chạy chối chết rất nhanh cũng đi tới khổng phương chỗ ở cái này phiến hồ nước bầu trời đang liên cùng đại chiến đây là ba gã tu sĩ trong đó hai người ở liên thủ công kích một người mà bị công kích người nọ khổng phương dĩ nhiên kiến qua người này là khổng phương mới vừa truyền thư hồi thì ở bên trong sơn động nhìn thấy cái kia tên là vật lê tu sĩ tên riêng biệt hiệu nhất thứ lam cái này vật lê thực lực s á c thực rất mạnh x u ấ t đao tốc độ càng cực nhanh thường thường chỉ là thấy không chúng xuất hiện một đạo lam sắc dây nhỏ trong tay hắn đao liền đã đến đối thủ trước mặt nếu là hóa linh cảnh đao liền đã đến đối thủ trước mặt thường thường chỉ có thể dùng phòng ngự đạo pháp m ạ n kháng rất khó dùng võ khí chống đối vật lê công kích tốc độ theo không kịp b không đến vật lê lần này gặp phải hai gã đối thủ cũng không đơn giản cũng đều là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ hai gã hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ liên thủ có khả năng không lớn có thể vật lê không may hết lần này tới lần khác khiến hắn cấp gặp được vật lê thực lực cường thịnh trở lại nhưng ở hai gã cùng trình tự tu sĩ không ngừng vây công hạ cũng dần dần thay đổi có chút chống đỡ hết nổi đứng lên chương bốn trăm bốn mươi bảy một bán bảo vật hồ nước bầu trời tần lưu ấn liên thủ với mông thể đúng đối với vật lê phát động khỏi công tuy rằng hai người bọn họ chiếm cứ thờ phong nhưng hai người cũng không r à n có một chút thả lỏng vật lê thực lực rất mạnh bọn họ chỉ cần hơi có điểm thả lòng t i ể u mới có thể bị vật lê bắt được cơ hội nhân cơ hội phản công đoạn đường này truy trở về hai người bọn họ đều đã ăn xong cái này thua thiệt điểm này từ trên người hai người nhuốm máu phá toái trên y phục là có thể nhìn ra t ấ n lưu ấn và mông thế hai người chật vật vật lê kỳ thực cũng không tốt gì bị hai gã cùng trình tự tu sĩ truy sát hắn có thể kiên trì đến bây giờ còn không có bị thua đều đã phi thường lợi hại vật lê một bên chống đối hai người tiến công một bên tìm kiếm cơ hội phản công chỉ có mang hai người tạm thời bất lui hắn mới dám xoay người chạy chối chết bằng không mang phía sau lưng lưu cho hai gã cùng trình tự tu sĩ vậy đơn giản nhất định tự sát vật lê tinh thần thời khắc căng thẳng hai mắt như ư n g t ỉ m ỉ chú ý động thủ mỗi một cái tế vi động tác hy vọng có thể từ đó tìm được hạ thủ kẽ hở có thể tần lưu ấn và mông thế cũng không phải cái gì mới ra đời tiểu tử đơn giản vừa ra hội lưu lại kẽ hở tình hình chiến đấu một thời g i a n có ở tại cùng nhau vật lê chỉ có thể l i ề u mạng phòng thủ căn bản không làm được phản kích lúc này vật lê trong mắt chỉ có hai gã đối thủ căn bản không dám có nửa điểm thư giãn tự nhiên cũng không có thời gian quan tâm phía dưới trong hồ có hay không có người tân lưu ấn và mông thế là phát hiện trong hồ hành vân chu cũng phát hiện hành vân chu chung nằm một người tu sĩ hai người ngay từ đầu trong lòng còn có chút kinh hãi có can đảm một cá i nhân chung quanh xung loạn giống nhau đều là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cùng bọn họ bị vây đồng nhất c h í n h tự hai người lo lắng khổng phương đột nhiên hoành c h a n h vào dựa theo bình thường tư duy hai người bọn họ cùng là hóa linh cảnh cực hạn cũng không tiếc liên thủ vây công một người nhất định là bởi vì trên người đối phương có lệnh mắt người đỏ bảo vợ thế nhân lúc này khó tránh khỏi hội khởi một ít tâm tư đột nhiên n ú n g tay vào tự nhiên cũng liền có rất lớn khả năng tân lưu ấn và mông thế đều có chút bận tâm khổng phương đột nhiên n ú n g t nhưng y ơ hội h k lần này hai người gặp phải nhân vốn cũng không phải là như vậy bình thường dù sao khẩn vương không phải chân tránh hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ càng không phải là chạy tới tham gia thí luyện khẩn g vương chỉ là đi ngang qua nhưng thật bất hạnh bị tạm thời vây ở ở đây không theo như ý nghĩ của bọn họ đi làm tự nhiên cũng liền rất bình thường thấy hành vân chu trung nhân vẫn luôn không có động tĩnh cho dù hắn môn đánh tới phía trên hồ hành vân chu trung nhân vẫn như cũ vẫn không nút n í c h trong lòng hai người an tâm một chút cũng không quản k h ổ n g phương sống hay chết chỉ cần không ảnh hưởng chuyện của bọn họ thì tốt rồi ba người chiến làm một đoàn vật lê biên chiến vừa lui lui về phía sau phương hướng tuy rằng không phải đối diện chứ k h ổ n g phương bên kia nhưng vì vậy hồ nước tổng cộng cũng chỉ có mấy dặm lớn nhỏ vật lê lui về phía sau phương hướng và khẩn vẫn tương đối tới gần ba người mặc dù đối với pháp lực khống chế tốt nhưng giao chiến thì khó tránh khỏi sẽ có dư thừa pháp lực bay vụt hướng bốn phương tám hướng đều là cùng t ầ n g thứ tu sĩ rất nhanh lúc giao thủ căn bản không dám lưu lực có lúc có chút công kích bị đối thủ tránh rơi cũng sẽ có hoàn chỉnh công kích phi b ắ n ra nho nhỏ hồ nước ở ba vị hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ giao chiến dư ba trung một vài chỗ lúc cao lúc thấp một vài chỗ thì bị ba người thất bại công kích đánh thành sóng nước cùng bánh chạy như bay vẫn luôn rất bình tĩnh hồ nước sóng nước cấp tốc thay đổi cao nằm ở giữa hồ hành vân chu không khỏi mánh liệt đung đưa theo phập phồng sóng nước lung tung phiêu đậm chứ t h ế vậy tấn lưu ấn và mông thế tâm lần nữa nói lên đối phương thì là nếu không nguyện để ý tới chuyện của bọn họ nhưng bọn hắn như vậy bị hủy người khác nghỉ ngơi địa phương đ ổ i ai trong lòng cũng sẽ có chút hỏa khí tiếp tục như vậy không được hai người truyền âm rất nhanh trao đổi một chút sau đó hai người t h ế tiến công không chỉ có không có yếu bớt ngược lại thay đổi mạnh hơn hai người cũng không phải điền cùng liều lĩnh công kích hai người tận lực dẫn đạo vật lê lui về phía sau phương hướng muốn cho vật lê rời xa k h n g phương bên kia hai người đột nhiên biến hóa vật lê lập tức liền phát hiện hai người đột nhiên cầm hắn hướng một hướng khác ép tới không có khả năng không có, có nguyên nhân lẽ nào bọn họ ở cái phương hướng này thượng còn có cái gì chuẩn bị ở sau có thể đối phó ta không được vật lê cũng là một trận kinh hãi hai người cái này đột ngột biến hóa khiến tim của hắn lập tức nói lên thân h ồ n của vật lê lực ngay tức thì rất nhanh phúc tản đi ra ngoài hướng hai người đưa hắn bức bách phương hướng rất nhanh kéo dài đưa tới muốn tìm được hai người chuẩn bị ở sau h ả o làm phòng bị nhưng không có thân h ồ n lực rất nhanh c à n quét quá mỗi một chỗ nhưng không có gì cả chính gian nan chống đối hai người vây công vật lê vùng xung quanh lông m ạ n lập tức nhữ lại trong lòng càng cảnh giác đối phương bố trí khiến hắn một điểm cũng không nhìn ra được vậy khẳng định không là cái gì thủ đoạn nhỏ vì vậy vật lê làm nhất kiện khiến tần lưu ấn và mông thế hoảng hốt chuyện tình tần lưu ấn và mông thế muốn mang vật lê đe dọa đến rời xa k h ổ n g phương địa phương đi để tránh khỏi bởi vì bọn họ ba người đại chiến mang k h ổ n g phương gây ra tăng một ít chuyện xấu nhưng trong lòng cảnh giác vật lê nhưng muốn phản ngược chứ đến tần lưu ấn bọn họ muốn rời xa k h ổ n g phương cái hướng kia vật l ê nhưng hết lần này tới lần khác hướng k h ổ n g phương bên kia lui về phía sau theo vật lê h ã n chỉ cần không hướng hai người hy vọng phương lui về phía sau chung hai người hậu thủ có khả năng sẽ không đại tần lưu ấn mông thế trong lòng nhất thời càng s ấ t ruột công kích cũng biến thành càng hung h i ể m hơn điên cuồng vật lê ngăn cản t h ậ p phần gian nan trên người xuất hiện vết thương tỷ lệ nhất thời cũng đề cao rất nhiều hai cái này người điên vật lê trong lòng mắng to trước hai người thế tiến công tuy rằng cũng phi thường sắp bén nhưng cũng không tính điên cuồng nhưng bây giờ hai người tựa như thay đổi một cái nhân tự như theo hồ nước càng ngày càng cao nằm ở hành vân chu trung khẩn g phương m í mắt không khỏi hơi nhảy giật mình vùng x u n g quanh lông mày cũng dần dần nhân lại hắn bản muốn ở chỗ này an tĩnh tu luyện đợi thế luyện kết thúc có thể hết lần này tới lần khác có người không muốn để cho hắn an tĩnh là có thể nhịn t h u c không thể nhẫn nhẫn lại k h ổ n phương b ỗ n g nhiên mở hai mắt ra thắt lưng một g i ấ t k h ổ n phương liền cấp tốc ngồi dậy ánh mắt lạnh như băng trong hướng thiên không trung giao chiến nhân di khi thấy trên bầu trời giao chiến ba người thì k h ổ n phương b ỗ n g nhiên kinh nghi một tiếng vật lê gian nan ngăn cản đồng thời trong lòng nhưng cũng có chút nghi ngờ thoạt nhìn hai người không giống như là ở cái hướng kia có chuẩn bị ở sau ngược lại như là cái phương hướng này thượng có cái gì khiến hai người kiêng kỵ đông tây vật lê thầm nghĩ trong lòng nếu như hai người ở cái hướng kia thượng tả hữu chuẩn bị ở sau nhất định sẽ lặng lẽ dẫn đạo ta lui về phía sau phương hướng sẽ không vội vã như vậy cầm ta hướng bên kia đe dọa cái này rất rõ ràng ta rất dễ là có thể nhìn ra bên này đến tột cùng có cái gì khiến hai người kiên kỵ như vậy thần h ồ n của vật lê lực lần nữa phúc tạng đi ra ngoài lần này bao trùm phương hướng đúng là khẩn phương chỗ ở phương hướng ừ có người đem thần h ồ n lực phát hiện trong hồ hành vân chu thì vật lê cũng không khỏi cả kinh mà khi vật lê phát hiện ngồi ở hành vân chu nhân lại chính là hắn đoạn thời gian trước ở trong sơn động nhìn thấy tên kia thực lực cường đại hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ thì vật lê trong lòng là vừa mừng vừa sợ dĩ nhiên là hắn vật lê tựa như thấy được người cứu mạng dơm dạ giống nhau liền hướng k h ổ n g phương truyền â m nói vị đạo hữu này mong rằng có thể giúp ta g i ú p một tay chỉ cần đạo hữu có thể giúp ta đe dọa đi hai người này ta nguyện ý mang ta đang thử luyện nơi lấy được phân nửa bảo vật đưa cho đạo hữu làm tạ ơn đang thử luyện nơi chung chân chính bảo vật chân quý nhất định ở chỗ này lấy được bởi vì những bảo vật này không chỉ có tự thân có giá trị còn đại biểu cho ở ngân bảng thậm chí bảng thượng bài danh nhất là bảng thượng bài danh đây chính là so bảo vật bản thân muốn rất có giá trị một lần giao ra phân nửa bảo vật vật lê cũng yêu thương nhưng hắn nhưng không được không làm như vậy hắn và k h ổ n g phương chỉ là gặp qua một lần cũng không biết tên khẩn phương k h ổ n g phương căn bản không cần thiết giúp hắn khiến k h ổ n g phương hỗ trợ vật lê ít nhất còn có thể lưu lại một bán bảo vật nhưng nếu thua ở cái này hai gã trong tay đối thủ đây chính là nhất kiện bảo vật cũng sẽ không lưu lại ở thế nào chọn kỳ thực đều không cần suy nghĩ nhiều k h ổ n g phương nhìn giao chiến ba người vật lê tài năng ở hai gã cùng trình tự tu sĩ liên thủ trung kiên cầm đến bây giờ hiện nhiên thực lực không tầm thường nếu đơn độc chống lại trong hai người bất kỳ người nào khẳng định đều có thể thắng lợi khẩn phương cũng không cần cầm vật lê hai gã đối thủ thế nào chỉ cần k i ê n chế trụ một người trong đó vật lê t i u có thể giải quyết rơi một người khác đây đối với k h ổ n g phương mà nói cũng không phải việc khó gì có thể không công nhận được một ít bảo vật k h ổ n g phương không có đạo lý cự tuyệt hảo k h ổ n g phương trả lời chỉ có một tự sau đó k h ổ n g phương liền thu hồi hành vân chu thân thể bay lên không bay lên giữa không trung k h ổ n g phương đáp ứng xuất thủ vật lê trong lòng nhất thời đại hỷ vì vậy vật lê một bên chống đối tần lưu ấn và mông thế công kích một bên hướng k h ổ n g phương bên kia dựa trước đây kiến qua k h ổ n g phương một lần xuất thủ vật lê đúng đối với khẩn phương thực lực rất có lòng tin vẫn đau khổ ngăn cản vật lê rốt c ụ ộ c vông lòng một ít tần lưu ấn và mông thế tâm lại một lần treo ở đều không trung thân h ồ n của tần lưu ấn lực rất nhanh hướng k h ổ n g phương bên kia bao phủ trước đây nghị khuyên k h ổ n g phương không nên đ ú n g tay mà khi thần h ồ n lực bao phủ ở k h ổ n g phương thì tần lưu ấn đột nhiên mật người hóa linh cảnh hậu kỳ thần h ồ n lực bao trùm ở k h ổ n g phương tần lưu ấn rất dễ dàng liền phát hiện k h ổ n g phương tu vi thế nào lại là hóa linh cảnh hậu kỳ nếu không phải rõ ràng xem thấu khẩn phương tu vi tần lưu ấn đều phải hoài nghi hắn có đúng hay không nhìn lập rồi tần lưu ấn vốn có muốn khuyên khẩn không nên n ú n g tay nói một chẳng lẽ muốn hắn vị này hóa linh cảnh cực hạ n tu sĩ hướng một gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cuối đầu khuyên bảo đối phương không nên đúng tay chuyện của bọn họ chính là cho hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ một lá gan cũng không dám đúng tay bọn họ chuyện giữa cái nào cần khuyên bảo Đang đây, đối đối chưa? Mông thế âm rất nhanh của dưa, xong Mông truyền Tần、Lưu、Ấn. Thân hồn của mông thế lực cũng không tán này muốn này hắn căn lực có phúc trước lúc cái thế hỏi thế phó thủ khó Lưu âm rất vật dây lại lê một ga hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ làm hại chúng ta lo lắng vô ích một hồi hóa linh cảnh hậu kỳ mới vừa ý kiến khổng phương cảnh giới ngông thế cũng có chút không tin một ga hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ dám ở cái này hóa linh cảnh tu sĩ khắp nơi trên đất đi thí luyện nơi trung nhàn nhã nằm ở thuyền nghỉ tay hơi thở người không nhìn lầm ngông thế có chút không tin truyền t h ố hỏi chút chuyện này ta há có thể nhìn lầm thần lưu ấn trong giọng nói có chút không hài lòng ngông thế cũng là nghĩ loại sự tình này không có khả năng lúc này mới nhiều hỏi một câu thấy thần lưu ấn không hận liền không nói thêm nữa chuyên tâm đối phó vật lê nếu là hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ vậy bọn họ t i ể u không cần lo lắng có thể nhường cho tần lưu ấn và mông thế buồn bực là tên kia hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ thấy bọn họ loại tầm thứ này đại chiến không chỉ có không có tách ra uy tứ trái lại thẳng tắp hướng bọn họ bên này bay tới ta giúp ngươi ngăn t r ở một người ngươi giải quyết hết tên còn lại k h ổ n g phương đúng đối với vật lê truyền âm n ó i hảo vật lê cấp tốc lên tiếng đối với k h ổ n g phương cái này tiêu cực lãn công phương thức vật lê không có, có bất kỳ bất mắn nào khẩn có thể giúp vội và ngăn chở một người vật lê cũng đã rất cảm tạ dù sao hắn còn bảo vệ một nửa bảo vật tổng so với bị cướp sạch không còn tới cường vật lê liếm liếm có chút đôi môi khô khốc trong ánh mắt lóe ra h ô g quang chỉ là đối phó một người hắn có mười phần lòng tin k h ổ n g p h ư ơ n g rồi đột nhiên ra tốc rất nhanh hướng bên này chiến trường bay tới tốc độ thật nhanh tần lưu ấn mông thế trong lòng cả kinh hóa linh cảnh hậu kỳ có thể không phát đạt được tốc độ như vậy không đúng lắm cẩn thận mông thế vội v ã truyền âm nhắc nhở thì làm mông thế không nhắc nhở t ầ n lưu ấn trong lòng cũng cảnh giác khẩn vương rất nhanh bay tới ánh mắt khóa được tần lưu ấn trong hai người tần lưu ấn thực lực thoáng mạnh một chút có thể được đến một nửa bảo vật k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhiên cũng phải làm nhiều một chút việc trong tay rất nhanh xuất hiện vũ khí k h ổ n g p h ư ơ n g lăng không chém ra một đạo huy hoàng k i ế m quang chém về phía tần lưu ấn tần lưu ấn r ơ i lên vũ khí trong tay chống đối kiếm quang chém ở tần lưu ấn vũ khí thượng tần lưu ấn thân thể không khỏi đi xuống chấm xuống điều này làm cho tần lưu ấn một chút trận to hai mắt hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực lúc nào mạnh như vậy tiểu ngắn ngủi này công phu khẩn đã tiếp cận đến trước mặt trong tay k h a n kiếm rất nhanh huy vũ mỗi một kiếm rơi vào tần lưu ấn vũ khí th k h ổ n g phương chỉ là quấn lấy tần lưu ấn bởi vậy cũng không có khiến cho xuất toàn lực chỉ là thi triển bốn mươi trọng lực nhưng chính là bốn mươi trọng lực cũng không phải tốt như vậy tiếp được tần lưu ấn bị lực lượng cường đại có không ngừng đau quặn b ụ n g dưới k h ổ n g phương tựa như đang đánh cọc g ô giống nhau mỗi một lần khoan kiếm hạ xuống tần lưu ấn thân thể chắc chắn muốn hạ lạc một khoảng cách tần lưu ấn đã sợ ngây người thực lực này đã mạnh vượt ra khỏi h n đúng đối với hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nhật chi thấy đồng bạn bị áp chế tại hạ phòng mông thế trong lòng cũng là một trận sợ hãi đột nhiên toát ra một gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ dĩ nhiên hội cường thành như vậy mông thế rốt cuộc minh bạch đối phương chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ vì sao dám một mình một mình đang thử luyện nơi chung sông sáo chỉ là hiện tại mới hiểu được điểm này h i ệ n nhiên hơi chậm một chút bởi vì nhất tuyến lam vật lê đã bắt đầu điên cuồng phản công không được chúng ta triệt mông thế còn không có bông tha bị khổng phương hoàn toàn áp chế tần lưu ấn cũng đã không kiên trì nổi ở khổng phương dưới sự công kích tần lưu ấn cảm giác hắn giống như là sóng lớn chung một khối thuyền ba lá t ầ n g t ầ n g lớp, lớp sóng gió liên tục xông tới ở trên người hắn hắn ngoại trừ ngành kháng căn bản không làm được phản kháng chỉ có thể bị động chịu đòn cũng quá bất tần lưu ấn ngay tức thì quyết định thấy đối phương có trốn chạy dự định k h ổ n phương thế tiến công không khỏi yếu bất m ộ t ít k h ổ n phương vốn là chỉ là vì đe dọa đi hai người này không cần thiết và đối phương liều mạng vật lên nhưng thật ra nghĩ hảo hảo trà đạp mông thế cho ăn nhưng đối phương nhất tâm muốn chạy trốn hắn cũng không có quá nhiều biện pháp chỉ có thể mặc cho đối phương bỏ trốn mất dạng ư nhìn g tái n ậ p phần h cung. n địa rất nhanh tiêu thất ở phía xa tần lưu ấn và mông thế hai người vật lên trong lòng có chút t i ế c nối u bị đối phương bức bách đến loại tình trạng này hắn tối hậu cũng không có thể trả thù trở lại không đến tiết nối nhất vẫn không thể nào lưu lại trong hai người một người không phải nữa cũng có thể từ trên người đối phương nhận được một ít bảo vật hảo bổ sung tự tổn thất của mình vật lê xoay người nhìn khổng phương cảm kích nói đa tạ đạo hưu mới vừa mới xuất thủ tương trợ ta là vật lê không biết đạo hưu s ư n g hô như thế nào nói vật lê còn nhìn một chút khổng phương bay không thấy được tiểu vũ vật lê trong mắt không khỏi hiện lên một tiêu nghi hoặc khổng phương khổng phương mỉm cười đáp vật lê âm thầm nhớ kỹ tên này sau đó vung tay lên bán không trung lập tức xuất hiện sáu loại bất đồng bảo vật mỗi một loại bảo vật đều lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt khổng phương đạo hưu đây là ta đang thử luyện nơi c h ú n g lấy được sáu loại bảo vật giá trị không sai biệt nhiều đạo h ư u có thể từ đó nhâm chọn ba dạng khổng phương quét một vòng bị vật lê cách dùng l ự c quyền ở giữa không chung sáu món bảo vật những bảo vật này chúng có kỳ lạ k i m trúc có tản ra sinh mệnh hơi thở linh vật cũng có hình dạng quái dị nhưng nhìn không ra cụ thể là vật gì kỳ dị vật thấy khổng phương quan sát đến sáu món bảo vật vật lê trong lòng một trận đau lòng những thứ này đều là hắn từ một ít hiểm địa và một ít tu sĩ đội ngũ trong tay giành được quá trình mặc dù có khó có dễ dàng nhưng mỗi một loại bảo vật giá trị cũng không thấp dựa vào những bảo vật này vật lê tin tưởng hắn khẳng định leo lên thí luyện kim bảng. nhưng nếu mang những bảo vật này tống suất phân nửa cấp khẩn phương vậy hắn nhất định sẽ rơi ra thí luyện kim bảng rơi t i ể u rơi nha t ổ n g so từ đầu đến phải tốt hơn nhiều vật lê ở trong lòng an ủi mình khẩn phương nhìn một vòng ở vật lê đau lòng trong ánh mắt khẩn phương cũng lắc đầu phương diện này không có ta mong muốn a vật lê vẻ mặt kinh ngạc nhìn khẩn phương hoàn toàn nghe không hiểu khẩn phương nói là có ý gì kỳ thực vật lê cũng không phải là không có nghe hiểu mà là hắn đoán được cái kia khả năng khiến hắn không thể tin k ẩ n phương nói cái này sau món bảo vật chung không có hắn mong muốn chẳng lẽ là hoài nghi hắn không có mang sở hữu bảo vật đều lấy ra nữa vật lê trong chút, nói ằ n khổng phương g đ ạ hưu, thật đây đ ta là a thử lòng u chung hưu chịu y lấy ệ n nơi nhịn tính tình trong giải được thích. lê lê l sở bảo vật. Vật Vật có chút khó chịu hắn tuy rằng không tính là thuần túy người tốt nhưng ít ra có mình hành sự nguyên tắc không phải cái loại này vì một hai kiện bảo vật chỉ biết đang âm thầm khiến cho thủ đoạn nhân đã không có bảo vật nữa s ố n g h i ể m địa nữa c ư ớ p là được không cần thiết vì giảm thiểu tổn thất làm ra g i ấ u bảo vật loại chuyện này hắn còn đâu bất khởi cái mặt này khẩn vương có chút dở khóc dở cười bất quá nghĩ đến mới vừa rồi cũng là mình cũng không nói gì rõ ràng khiến vật lê hiểu lầm ngay tức thì nói rằng đạo hữu hiểu lầm ta không phải ý tứ này ta là muốn nói cái này sáu món bảo vật chung không có ta mong muốn nếu như đạo hữu trên người còn có những bảo vật khác không ngại cũng lấy ra nữa khiến ta xem một chút ta chọn cùng cái này sáu món bảo vật trong đó ba món không sai biệt lắm giá trị bảo vật là được rồi ý tứ của ngươi vật lê lần này biểu tình càng thêm kinh ngạc ngươi không muốn ta đang thử luyện nơi chung lấy được bảo vật mà là muốn từ ta thường ngày tích lũy bảo vật chung chọn vài món vật lê lời nói này chính hắn đều là một trận do dự không dám xác định dĩ nhiên sẽ có loại chuyện tốt này khẩm phương đạm gật nụ cười vì đề thăng bài danh tu sĩ tự nhiên đều chỉ biết đòi thí luyện nơi chung sản xuất bảo vật có thể nhường cho vật lê không thể tin được đây là khẩn phương dĩ nhiên chủ động bỏ qua cơ hội tốt như vậy trái lại muốn từ hắn thường ngày tích lũy bảo vật chung chọn loại sự tình này đang thử luyện nơi chung cơ hội là không có khả năng phát sinh nhưng bây giờ nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra vật lê trong lòng có nhiều kinh ngạc cũng liền có thể tưởng tượng được người xác định vật lê không hiểu nhìn khẩn phương lần nữa xác nhận nói việc này thật là làm cho người ta khó có thể tin cũng khó trách vật lê hội hoài nghi